Chương 137 Đoan Mục Tệ, 2, chương 137 Đoan Mục Tệ, 2. Hắn một mực cô đơn tọa trấn tại yêu tộc trong tổ địa. Trên danh nghĩa còn có một cái khắc kim đan yêu thú tọa trấn, nhưng trên thực tế đến phiên các tộc thời điểm, căn bản là không người đến phòng thủ. Cho nên yêu tộc này tổ địa, trên thực tế cũng thật chỉ có Đoan Mục Tệ một người đang tọa trấn. Nghe xong Đoan Mục Tệ một phen tự thuận, đất một mặt ngoài mười phần lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại nhấc lên vận sóng. Trước đó tại Thanh Vân Tông, mặc kệ là thông qua tông môn điển tịch cũng tốt, hay là thông qua bình dương chân nhân giảng thuật cũng tốt, đất một hiểu do đến, Thanh Vân Tông rất nhiều kim đan trở lên tu sĩ đều khế ước một cái hoặc hai cái linh sủng, có chút yêu thú thậm chí có thể tự do tự tại sinh hoạt tại thành Vân Đồng, cũng tỉ như Tiêu Diêu dưới đỉnh tử vân chân nhân. Hắn nhưng là ngọc hư phong bên trên sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Như vậy những yêu thú này đến tột cùng từ đâu mà đến, thật chính là sinh trưởng ở địa phương yêu thú, hay là nói có khác xuất xứ. Vị kia thần bí bí cảnh chi chủ, cách 130 năm liền muốn từ vùng bí cảnh này bên trong chọn lựa ra ưu tú yêu thú, mang ra bí cảnh, nhiều như vậy yêu thú đến tột cùng đi nơi nào? Đem hai cái này tiến hành một cái kết hợp, đất mục đột nhiên cảm giác được, chính mình rất có thể tìm được chân tướng. Có lẽ chân chính Tiêu Diêu bí cảnh chẳng những có đại lượng linh thảo linh dược, còn tại nội bộ ẩn giấu đi một chỗ đơn độc không gian, bên trong sinh hoạt đại lượng yêu thú. Đây cũng là vì tông môn gì nhất định phải tìm tới Tiêu Dao chân kinh chuyên nhân, đến một lần nữa tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn Linker, căn bản nhất vẫn là vì Tiêu Diêu bí cảnh. Chẳng qua là tông môn đem Tiêu Diêu bí cảnh biến mất, quy kết đến Tiêu Diêu Sơn đã mất đi chuyên nhân, khả năng bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, sẽ là khác duyên cư tạo thành Tiêu Diêu bí cảnh biến mất. Tiêu Diêu trong bí cảnh, ẩn giấu đi một bút thiên lượng rộng lượng tài phú, Thanh Vân Tông làm sao có thể tùy tiện từ bỏ. Tất Mộc đột nhiên cảm giác Cái này cái gọi là tiêu diêu mạch chủ thân phận, đích thật là cái củ khoai nóng bằng tay, may mắn mình đã thoát khỏi, nếu không còn không biết ngày sau gặp được chuyện phiền toái gì. Tất mục trầm tư một lát, hắn cũng không có đem trong lòng mình những ý nghĩ này cáo chi đối phương, hắn dự định đi trước nhìn xem vị kia bí cảnh chi chủ hiện hóa chân thân địa phương lại nói. "Tiên bối, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, tại chỗ bí cảnh này bên ngoài, có một cái tông môn khổng lồ, trong tông môn này tu vi cao nhất lão tổ đã đạt đến hóa thần cảnh giới. Tại trong tông môn này cũng sinh hoạt đại lượng yêu thú, ta liền nhận biết một vị tự vân chân nhân, hắn chính là yêu thú chi thần, hiện tại ngay tại nội đạo" Có lẽ tiếp qua cái 1 2 chúng năm, hắn liền có thể độ nguyên anh cước. Về phần mặt khác, ta cho dù nói cũng không có tác dụng gì, nếu như ngươi thật muốn thoát ly mảnh này bí cảnh, ngươi hay là trước mang ta đi nhìn xem cái kia đã từng bí cảnh chi chủ hiện hóa chân thân địa phương. Có lẽ ở nơi đó, ta có thể cho ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nghe ất mục lời nói, Đoan Mục tề khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không rõ ràng tại Kim Đan phía trên đến cùng là một cái dạng gì cảnh giới, nhưng hắn vừa rồi tự ắt mục trong lời nói đã minh xác, tại Kim Đan phía trên chính là Nguyên Anh. Nếu như mình thật sự có thể thoát ly mảnh bí cảnh này, bằng vào chính mình tích lũy cũng có thể rất nhanh vượt qua chính mình Nguyên Anh đại kiếp, như vậy mình bây giờ đối mặt hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới những thứ này, Loan Mục Tế Nội tâm không thể kiềm được, vội vàng từ dưới đất đứng lên, ý cười đầy mặt đối với Ất Mục nói ra, "Quý khách mà theo ta đến, ta dẫn ngươi đi xem nhìn bí cảnh của kia chi chủ hiện hóa chân thân địa phương." Nói đi, quay đầu liền cất bước tiến vào trong đại điện. Ất Mục thì theo sát phía sau. Hai người một trước một sau xuyên qua đại điện, đi tới một bức cao lớn tường đá trước mặt. Trên tường đá khắc đầy phức tạp phù văn, để cho người ta xem xét liền có một loại cảm giác mê man. Đoan Mộc Tề từ trong lực móc ra năm cái mẩu vàng nhỏ đem điện, cái này năm cái mẩu vàng nhỏ đem điện, vừa vặn đối ứng trong bí cảnh ngũ đại yêu tộc đồ đằng biểu tượng, theo thứ tự là Kim Sí chim đại bàng, Huyền Vũ, Thiên Mã, Bạch Hổ, Phượng Hoàng. Đoan Mộc Tề đem cái này năm cái mẩu vàng nhỏ đem điện, theo thứ tự để đặt tại trên tường đá năm cái trong lô khảm mặt, lập tức, năm cái lô khảm phân biệt bắn ra một đạo tia sáng màu vàng, những này tia sáng màu vàng hội tụ đến cùng một chỗ, bắn tại tường đá ngay phía trước cách đó không xa trên một tấm đá xanh lớn. Ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Khối kia to lớn đá xanh Tại tia sáng màu vàng chiếu xạ phía dưới, thế mà bắt đầu chậm rãi từ cứng thành mềm, phảng phất tại tạo hình bình thường, không ngừng vận vèo biến hóa. Quá trình này một mực kéo dài gần một chén trà thời gian. Khi tia sáng màu vàng không còn chiếu xạ thời điểm, khối kia tảng đá xanh cuối cùng biến thành một tòa pho tượng. Khi thấy pho tượng này thời điểm, Ất Mục thổi phù một tiếng mà cười. Nhìn thấy Ất Mục bật cười, Đoan Mục Kỳ nghi ngờ hỏi: "Quý khách, cái này có cái gì tốt cười?" Ất Mục chỉ vào pho tượng kia hỏi: "Ngươi nói vị kia bí cảnh chi chủ chính là hắn sao?" Đoan Mục tê nhẹ gật đầu nói ra: "Không sai, hắn chính là bí cảnh chi chủ." Vất quá tại thật lâu trước đó, Bí cảnh chi chủ có thể mượn nhờ pho tượng này hiển lộ chân thân của mình, hắn sẽ mang theo chính mình chỗ chọn lựa dị bẩm thiên phú yêu thú, thông qua pho tượng này đi hướng một thế giới khác. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có pho tượng này. Thất Mục khẽ bước cẩm. Khi thấy pho tượng kia thời điểm, thất mục trên cơ bản đã minh xác mình nguyên lai là phòng đoán. Chỗ này vị bí cảnh chi chủ chính là Tiêu Diêu Sơn Chi Linh. Đến mức pho tượng này chính là trước đó Tiêu Diêu Sơn Chi Linh hiện ra ở thất mục trước mặt hình tượng. Chỉ cần mình có thể phá giải Tiêu Diêu Sơn chi linh lưu lại cấm chế trận pháp, có lẽ chính mình liền có thể tìm tới rời đi Tiêu Diêu bí cảnh đường, thậm chí còn có khả năng khống chế toàn bộ Tiêu Diêu bí cảnh. Đoan Ngọc đủ tâm thần bất định bất an hỏi, "Quý khách hiện tại có thể hướng lão hủ kể càng nói một chút?" Ất Mộc nhẹ gật đầu, liền đem Tiêu Diêu Sơn chi linh một cái chuyện, từ đầu chí cuối nói cho Đoan Mục Tề. Đương nhiên ở trong đó có một số việc, thí dụ như mạo xương hư lão đạo sự tình, Ất Mộc cũng không hề hoàn toàn nói thật, bất quá lên nói có thể nói, trên cơ bản đều nói rồi. Nghe Ất Mộc một, một phen, Đoan Mục Tề kích động không thôi. Hắn tràn ngập kỳ vọng mà nhìn xem Ất Mộc hỏi. Quý khách có thể có biện pháp phá giải những cơ quan này cầm chế." Tất Mục vẻ mặt nghiêm túc trả lời, "Ta cũng không dám cùng ngươi đánh cược, ngươi phải cho ta một chút thời gian để cho ta nghiên cứu cẩn thận một chút." Đoan Mục vội vàng nói, "Quý khách cứ việc yên tâm, ngươi một mực nghiên cứu những cơ quan này cầm chế, ta cam đoan không có bất kỳ người nào sẽ đánh nhiều đến ngươi." Tất Mục nhẹ gật đầu, liền không còn để ý không hỏi Đoan Mục kỳ, đi thẳng tới pho tượng trước mặt, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Thời gian nhoáng một cái hơn 1 tháng đi qua. Trong đoạn thời gian này, Tất Mục trên cơ bản là không ngủ không nghỉ, không ngừng tại màu vàng đêm điện, tường đá, pho tượng ba cái này ở giữa vừa đi vừa về quan sát cùng nghiên cứu. Trải qua một phen tế trí nhập vi nghiên cứu, Tất Mộc phát hiện, những này màu vàng đem kiện, cùng trước đó chính mình tiếp xúc đến những cái kia trận bản màu vàng sử dụng chất liệu giống nhau như lúc. Mà bức kia tường đá, cùng trước đó mình tại trong động cột nhìn thấy vách đá hoàn toàn tương tự, tất cả đều là cấm pháp thạch. Về phần pho tượng kia, Tất Mộc lại phân tích không đấu, căn bản cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Chương 138 hạ âm thủ, 1, chương 138 hạ âm thủ, 1. Bất quá, Tất Mộc phát hiện, năm cái màu vàng đầu thú đem kiện, cấm pháp tường đá, thần bí pho tượng ở giữa, nhìn qua tựa hồ cũng là một cái chủ thể Nhưng ở bọn chúng vị trí vùng không gian này bên trong, lại tồn tại một loại liên hệ thần bí. Mối liên hệ này, không nhìn thấy, sờ không được, nhưng ắt mục lại có thể cảm thụ được. Loại tình huống này, phi thường phù hợp đại tàng kinh bên trong có quan hệ trận pháp cấm chế thiên trố ghi lại một loại tên là Lăng không cấm kỳ lạ trận pháp. Loại trận pháp này thần kỳ nhất địa phương ngay tại ở, nó không phải đơn thuần rựa vào vật thật vật dẫn đến hình thành cấm chế, mà là tại trong không gian lấy một loại bí pháp lưu lại thần hồn ấn ký hoặc là khí tức, sau đó mượn nhờ tương quan vật thật vật dẫn kích phát cấm chế. Nói cách khác, nếu như muốn phá giải cấm chế, ắt một việc cần phải làm vô cùng đơn giản chính là muốn tìm tới dấu ở trong không gian thần hồn ẩn ký hoặc ký tức, sau đó thay vào đó. Nhưng mà, chuyện này nói đến rất dễ dàng, làm cũng rất rất khó. Ất Mộc chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, hắn đối với không gian một đạo cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghiên cứu. Cho nên, muốn tại bên trong vùng không gian này tìm tới cái kia ẩn tàng ký tức thần hồn hoặc tiêu ký, đối với Ất Mộc tới nói căn bản chính là không có khả năng thực hiện sự tình. Mắt thấy Ất Mộc sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, thủ hộ ở một bên Đoan Mộc Tể cũng là lo lắng. Quý khách, thế nhưng là gặp việc khó gì? Không ngại nói nghe một chút, có lẽ ta còn có thể giúp đỡ tham lưu một chút. Tất Mục nghe, nhẹ gật đầu, trầm rãi nói ra, "Hiện tại, ta đã cơ bản tìm được biện pháp giải quyết, nhưng ta tu vi có hạn, khó mà phá giải Tiễn Nhân lưu lại thủ đoạn." Ngay sau đó, Tất Mục liền đem phát hiện của mình, cáo chi Đoan Mục Tề. Nghe xong Tất Mục giới thiệu, Đoan Mục Tề cũng rơi vào trong trầm tư. Qua hồi lâu, Đoan Mục Tề tựa hồ nghĩ tới điều gì, tham dò tính hỏi, "Quý khách mới vừa nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là tìm không thấy dấu ở trong hư không ấn ký, tìm không thấy liền không cách nào thành trì, thành trì không được liền không cách nào gieo xuống thần hồn mới ân ký, chúng không xuống thần hồn ấn ký, liền không cách nào thông qua pho tượng kia rời đi bí cảnh, nếu dạng này, Ta cũng có cái biện pháp, không biết có được hay không. Ngươi có biện pháp nào, nói nghe một chút. Dựa theo quý khách vừa rồi nói, tại vùng không gian này bên trong, ẩn dấu đi vị kia đã vẫn là bí cảnh chi chủ thần hồn ấn ký hoặc là khí tức, nhưng đối phương dù sao đã chết, cho nên ấn ký này hoặc là khí tức dĩ nhiên chính là tử vận, nếu tìm không thấy, nếu không chúng ta cưỡng quát đem vùng không gian này cho trực tiếp nổ nát, các loại vùng không gian này một lần nữa tự lành đằng sau, không liền đem trước đó tất cả ấn ký toàn bộ thanh trừ sao? Ngươi thấy thế nào? Nghe Đoan Mục Tề lời nói, đất một hai mắt to sáng. Biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng lập tức hắn vừa khổ cười nói, muốn đem một vùng không gian đều nổ nát, cần năng lượng quá lớn, ta cũng không có biện pháp làm đến. Đoan Mục Tê ý vị thông thường nói ra, cái kia quý khách cảm thấy, Kim Đan tự bảo có thể hay không thực hiện. Tất Mục sừng sốt một cái, biện pháp này hoàn toàn chính xác có khả năng thực hiện, bất quá cứ như vậy, khẳng định phải hy sinh những cái kia Kim Đan yêu thú. La Ô Quy ok này cũng là tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn ra hỏa, vì có thể làm cho chính mình chạy ra bí cảnh, đoán chừng đem toàn bộ bí cảnh yêu thú đều chôn cùng, hắn cũng không quan tâm. Bất quá Vì có thể chạy ra vùng bí cảnh này, đất mục đương nhiên sẽ không phản đối Đoan mục tề lệnh. Về phần Đoan mục tề sau đó sẽ đối với ai ra tay, đó là chuyện của hắn, chính mình chỉ cần ngồi đợi thời cơ liền có thể. Bất quá, chính mình cũng muốn bảo trì đầy đủ lòng cảnh giác, chớ bị lao ra hỏa này cho tính kế. Đất mục khẽ gật đầu một cái, ý vị thâm trường nói ra, biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng có thể thành công hay không, ta cũng không dám 100% đích xác nhận, hết thảy còn xin tiền bối định loạn. Nếu như tiền bối kiên trì muốn làm nói, tốt nhất là có thể lấy được ba viên kim đan. Đoan mục tề thật sâu thở dài một hơi. Một mặt bất đắc dĩ nói, vì trong bí cảnh tất cả yêu thú có thể có một đầu đường ra, hy sinh cần thiết khẳng định là mới có. Chuyện này ta đi làm." Nghe Đoan Mục Tề lời nói, Ứt Mục khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá lại tại trong lòng oán thầm không thôi, nói đường hoàng, nhưng trên thực tế, lại muốn hy sinh người khác thành toàn mình, thật là một cái dối trá lao ra hỏa. Năm ngày sau đó, ra ngoài Đoan Mục Tề phong trần mệt mỏi về tới yêu tộc tổ điện, tìm tới Ứt Mục đằng sau, đem ba viên vàng lóng ánh kim đang đặt ở Ứt Mục trong tay. Nhìn xem cái này ba viên ánh vàng rực rỡ tràn đầy yêu lực yêu đan, Ứt Mục trong lòng mười phần nghiêm nghị. Vị này nhìn qua 10 phần Hỏa Ái Đoan Mục Tệ, tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, liền động thủ giết chết 3 cái Kim Đan yêu thú, lấy đi bọn hắn yêu đan, vì cái gì chỉ là đọ sức một cái chạy ra bí cảnh cơ hội, thật là một cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Cái này 3 viên yêu đan, kim xí đại bằng chiếm 2 viên, thiên mã chiếm 1 viên, mua cái yêu đan bên trong, đều có một cái màu vàng hư ảnh lâm vào ngủ say. Nếu như đem cái này 3 viên yêu đan cầm tới ngoại giới đi, chính là một món tài sản khổng lồ, đáng tiếc những yêu đan này nhất định hóa thành phá hôi. Tại Đoan Mục Tệ ra ngoài tìm kiếm yêu đan trong mấy ngày này, đất mục đã tại mảnh không gian này trên mặt đất, vẽ một cái cỡ lớn trận pháp. Trận pháp này hết thảy có 3 cái trận nhãn, mỗi cái trận nhãn có thể để đặt một viên kim đan, tại trận pháp thôi động phía dưới, 3 viên kim đan cùng lúc bạo tạc, cũng hình thành hợp lực công kích đến hư không một chút, chỉ có dạng này mới có thể đệm hư không tạm thời kéo ra một cái vết nứt. Khi vết nứt không gian này hình thành đồng thời, ở vào vết nứt không gian này chung quanh tất cả mọi thứ, đều sẽ bị chủ xuất tới trong vết nứt không gian triệt để mã diệt. Đây chính là ất mục trước đó hướng Đoan Mục tể giảng thuật kế hoạch. Đương nhiên, ất mục cũng không có hướng Đoan Mục tể hoàn toàn nói thật. Hắn nói cho Đoan Mục tể, chỉ là trong kế hoạch này một cái nho nhỏ bộ phận. ất mục mục đích thực sự là muốn thay vào đó trở thành bí cảnh mới chi chủ, cho nên hắn tại bộ trận pháp này phía dưới còn ẩn tàng một bộ khác trận pháp, tùy thời mà động. Tại Đoan Mục Tề nhìn soi mói, Ất Mục đem 3 viên kim đan để đặt tại 3 cái trên trấn nhãn, đem kết nối kim đan cuối cùng một bút phụ văn cho tuyên khắc hoàn chỉnh. Khi Ất Mục làm xong tất cả mọi thứ công tác chuẩn bị đằng sau, đứng tại phía sau hắn Đoan Mục Tề, lại đột nhiên vươn một cái khô gầy lão thủ, hướng về Ất Mục phía sau nhân tới. Kim đan đại viên Mạn Yêu thú đột nhiên tập kích, Ất Mục căn bản là không cách nào trốn tránh. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân pháp lực đều bị trói buộc ở trong đan điền, không cách nào ngoại phóng. Cả người cũng vô pháp động đậy, thẳng tắp nằm xuống đất bên trên, chỉ có thể dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Đoan Mục Tề, thậm chí ngay cả lời đều nói không ra. Đoan Mục Tề a a cười nói, "Quý khách, sự tình phía sau liền không cần làm phiền ngươi, chúng ta liền có thể lập thủ." Chương 138 hạ âm thủ 2, chương 138 hạ âm thủ 2. Đoan Mục Tề vừa nói chuyện, một bên vây quanh trận pháp vòng vo hai vòng, cẩn thận xem đi xem lại, chậc chậc tán thán nói, "Nhân loại các ngươi thật sự là thông minh a, lại có thể nghiên cứu ra phức tạp như vậy trận pháp, thật là khiến người ta hâm mộ a nếu vị kia đã từng bí cảnh chi chủ." có thể dựa vào biện pháp này đến khống chế bí cảnh, như vậy ta lại làm sao không có khả năng đâu. Chờ một lúc đem hắn lưu lại thần hồn ấn ký cùng khí tức toàn bộ khu trục đằng sau, ta ngay ở chỗ này gieo xuống thần hồn ấn ký của ta, như vậy ta liền trở thành bí cảnh chi chủ. Quý khách, ngươi mới vừa rồi là không phải cũng là nghĩ như vậy nha. Ha ha ha ha. Đoan Mộc Tề đắc ý làm càn cười ha hả. Tất Mộc trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ, phảng phất chính mình tất cả tính toán đều bị người vô tình đâm xuyên. Đoan Mộc Tề không còn để ý không hỏi nằm dưới đất Tất Mộc, hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở đối với trận pháp nghiên cứu phía trên. Mặc dù Đoan Mục Tề chỉ là một con yêu thú, nhưng hắn dù sao tu vi đã đạt đến kim đan đại viên mãn, mà lại Minh Thủy rùa bộ tộc trước đó cũng từng lập đi lập lại nghiên cứu qua nơi đây cấm chế cơ quan, lại thêm hiện tại có ớt mục khắc họa trận pháp, một phen sau khi nghiên cứu, Đoan Mục Tề đối với như thế nào thôi phát bộ trận pháp này, cũng trên cơ bản hiểu rõ cái bảy tám phần. Làm xong tất cả công tác chuẩn bị đằng sau, Đoan Mục Tề đem năm cái màu vàng đem kiện một lần nữa để vào đến trong lỗ khảm, năm buộc tia sáng màu vàng lập tức lại hội tụ đến cùng một chỗ, bắn về phía đối diện đá xanh, tại đá xanh một lần nữa biến thành pho tượng đằng sau, Đoan Mục Tề lập tức thúc dục bao trùm ở trên mặt đất trận pháp. Trên trận pháp những cái kia phức tạp rườm rà phụ văn bắt đầu một chút xíu thấp sáng, sau đó từ từ sâu trỗi đến cùng một chỗ. Đợi tất cả phụ văn toàn bộ thấp sáng đằng sau, ở vào ba cái trận nhãn vị trí yêu đan màu vàng. Lập tức tản mát ra hào quang chói mắt, phản phất ba cái sáng chói mặt trời đỏ bình thường, từng luồng từng luồng năng lượng to lớn ba động, từ trận nhãn bắt đầu hướng ra phía ngoài bắn ra, lập tức, ba viên yêu đan màu vàng phát ra năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ, trực tiếp chiếu vào trong hư không một điểm nào đó. Tại đại lượng cùng bạo năng lượng rót vào phía dưới, trong hư không từ từ hiện lộ ra một cái màu đen chấm tròn. Sau đó cái nải chấm tròn bắt đầu từng bước mở rộng, trung tâm phảng phát bị xé nứt bình thường, một khe hở không gian tạo thành. Giữa trời ở giữa vết nứt hình thành trong đáy mắt, một cỗ hấp lực khổng lồ tự nhiên sinh ra, ngay tại thôi động trận pháp Đoan Mục Tề đứng nuôi chịu xảo. Đoan Mục Tề đã sớm chuẩn bị, hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay trống quải trượng đầu rồng trực tiếp cắm vào dưới mặt đất, hai tay nắm chặt quải trượng đầu rồng, toàn bộ thân thể nằm trên đất, vận chuyển toàn thân pháp lực đến chống cự cỗ này hấp lực khổng lồ. Ngay tại Đoan Mục Tề toàn lực chống cự vết nứt không gian to lớn hấp lực thời điểm, nam ở một bên trên đất đất mục, đột nhiên một cái xoay người đứng lên. Toàn bộ thân thể cấp tốc cất cao, tựa như một tôn kim cương hộ pháp, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất rất mạnh, hét lớn một tiếng bất động minh vương. Sau đó, tát một túi người, hai tay đột nhiên cắm vào trong đại trận, bỗng nhiên một trảo, sau đó vừa nhấc, chỉ gặp toàn bộ đại trận, tựa như một cái cự đại mâm tròn mờ dạng, bị ất mục trực tiếp cho nhấc lên. Đoan Mục Tề nhìn thấy đây hết thảy, quá sợ hãi, hắn không thể tin nhìn xem ất mục, la lớn, ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại, dừng lại. ất mục tỉnh không có để ý Đoan Mục Tề, hắn đột nhiên hơi vung tay, to lớn trận bản hướng về vết nứt không gian kia bay đi, mà xem như trận pháp thôi động người Đoan Mục Tề. Đột nhiên cũng cảm giác toàn thân trên dưới tất cả pháp lực phảng phất không bị khống chế bình thường, tất cả đều dốc vào cái kia bay đi trong trận bản. Vô cùng suy yếu cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn, hắn rốt cuộc cầm không được trước mắt quải trượng đầu rồng, toàn bộ thân thể liền như là tơ liễu bình thường, cũng bay về phía cái kia không gian màu đen vết nứt. Đoan Mục Tệ trên khuôn mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, hắn nhìn về phía đất mục lớn tiếng hô, "Nhanh cứu ta với, nhanh cứu ta với." Đáng tiếc hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Đoan Mục Tệ trực tiếp bị hút vào trong vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mà vết nứt không gian lại đem to lớn trận bản hút vào trong đó đằng sau liền lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng khép lại. Gặp tình hình này, ất mộ cũng trực tiếp kích phát đệ nhị trọng trận pháp. Cái này đệ nhị trọng trận pháp tác dụng, mục đích đúng là vì đem mất mục thần thức trồng ở trong không gian. Hết thảy đều tại dựa theo ất mộ suy nghĩ tiến hành. Nhưng đệ ất mộ không ngờ tới là, từ chỗ kia sẽ phải khép lại trong vết nứt không gian, đột nhiên phát ra một loại cổ quái khí tức, loại khí tức này cùng toàn bộ yêu tộc tổ địa khí tức hoàn toàn khác biệt, cùng trước đó ất mộ mới vừa tiến vào tiêu diêu bí cảnh chỗ cảm thụ khí tức cũng không giống nhau, nhưng cổ khí tức này lại cùng tiêu diêu ngoại bí cảnh, Thanh Vân tông khí tức hoàn toàn giống nhau. Trong trời cao vết nứt không gian từ đầu đến cuối không cách nào khép lại, lỗ đen kia trống tròn không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra khí tức thần bí. Khi cố khí tức này tràn ngập tại toàn bộ yêu tộc tổ địa thời điểm, Ất Mục lập tức cảm giác toàn thân phát nhiệt, ở tại đan điền chỗ sâu, đột nhiên tạo thành một cái nhỏ bé luân khí xoáy. Cái này luân khí xoáy phản phất ăn thuốc đại bộ bình thường, nhanh chóng bành trướng lớn mạnh, lập tức yêu tộc tổ địa chung quanh đại lượng linh khí tựa hồ tìm được một cái đột phá phát tiết lỗ hổng, tất cả đều hướng về Ất Mục đan điền chạy ngược mà đến. Ất Mục giật nảy cả mình, đây là chuyện gì xảy ra? Kế hoạch của mình tưởng tượng căn bản cũng không có một bước này. Trong đan điền luân khí xoáy Phảng vật là con ác thú bình thường, khẩu vị cực lớn, những cái kia chạy ngược mà đến linh khí tất cả đều bị luồng khí xoáy hút vào trong đó, tại trải qua cao tốc xoay tròn đằng sau, những linh khí này tất cả đều biến thành linh dịch, mà những linh dịch này lại bắt đầu từ từ hướng về thực chất hóa phương hướng phát triển. Tất mục đột nhiên minh bạch, vừa rồi bạo tạc, thế mà tại trong lúc vô ý để ngoại giới thiên đạo khí tức chạy vào, một chút liền đem yếu tố thổ địa chung quanh đây không chọn vẹn tiên đạo cho bù đắp. Chính mình trước đó phục dụng đại lượng kết kim đan dược hoàn, đã sớm hẳn là đột phá đến kim đan, có thể bởi vì không chọn vẹn thiên đạo ảnh hưởng, cho nên chính mình tấn thăng một mực bị đè nén lấy. Hiện tại thiên đạo bù đắp, tu vi của mình liền rốt cuộc đè nén không được. Yêu tộc tổ địa trước đó phát sinh động tĩnh to lớn, nhất là trong hư không dị tượng, căn bản là không cách nào giấu giếm, sớm đã bị trùng quanh sinh hoạt đại lượng yêu thú tung ra ngoài. Rất nhanh, ngũ đại yêu tộc đều nhận được cái tin tức kinh người này. Trong toàn bộ bí cảnh, tất cả kim đan cấp bậc yêu thú, tất cả đều cực nhanh hướng về yêu tộc tổ địa tụ đến. Tất một không khỏi có chút buồn rầu đứng lên. Hiện tại bày ở trước mặt mình có hai con đường có thể đi. Một cái là tiếp nhận thiên đạo quà tặng, bắt đầu trùng kích kim đan chi cảnh. Có thể cứ như vậy Chính mình có khả năng mất đi không chế tiêu diêu bí cảnh cơ hội, mà lại cho dù thực sự trở thành Kim Đan tu sĩ, có thể hay không thuận lợi tìm tới tiêu diêu bí cảnh bản nguyên chỗ, hay là ẩn số, càng chưa nói tới rời đi tiêu diêu bí cảnh, mà lại hiện tại chính mình bày ra trận pháp chỉ là duy nhất một lần trận pháp, không cần thì triệt để hết hiệu lực, trên người mình căn bản cũng không có bố trí lại một bộ trận pháp tài liệu. Một cái nữa chính là trước đem thần hồn của mình trồng ở trong vùng hư không này, sau đó thông qua trước mắt pho tượng, có khả năng tiến vào tiêu diêu bí cảnh bản nguyên chỗ ở. Chỉ cần nắm trong tay tiêu diêu bí cảnh, chính mình liền có thể tùy thời xuất nhập tiêu diêu bí cảnh, cho đến lúc đó lại trùng kích Kim Đan cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, mà lại hiện tại yêu tộc tổ địa phát sinh động tĩnh lớn như vậy, ngũ đại yêu tộc không có khả năng không phát hiện được, có lẽ bọn hắn hiện tại ngay tại trên đường tới, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Chương 139 bản thần nguyên, 1, chương 139 bản thần nguyên, 1. Trong chớp mắt, Tật Mục liền có quyết đoán. Hiện tại, đối với mình chuyện quan trọng nhất, không phải tấn thăng kim đan, chuyện trọng yếu nhất là khống chế Tiêu Diêu bí cảnh. Chỉ cần nắm trong tay Tiêu Diêu bí cảnh, ngày sau tấn thăng kim đan căn bản cũng không phải là việc khó, có rất nhiều cơ hội. Nếu như bây giờ tấn thăng kim đan, còn không đợi chính mình tấn thăng thành công Trong bí cảnh yêu tộc khẳng định sẽ chen chúc mà tới, cho đến lúc đó, cho dù chính mình tấn thăng thành công, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, căn bản là không cách nào chống cự trong toàn bộ bí cảnh ngũ đại yêu tộc. Cho dù mình có thể đào thoát những yêu tộc này truy sát, chính mình vẫn là không cách nào thoát đi mảnh bí cảnh này. Chủ ý quyết định được, Tất Mục lập tức triệu hồi ra bản mệnh pháp kiếm, thôi động bản mệnh pháp kiếm, ở giữa không trung tạo thành một tấm tiếng vọng, đem bốn phía muốn chạy ngược mà đến linh khí toàn bộ cách trở ra. Bởi vì đã mất đi linh khí rót vào, đất mục trong đan điền luồng khí xoáy kia rốt cục đình chỉ bánh chướng gỗ pháp, mặc dù còn tại xoay tròn, nhưng tốc độ xoay tròn rõ ràng giảm bớt, đã ở vào mức có thể khống chế phạm vi bên trong. Làm xong một bước này, đất mục lập tức tiếp tục thôi động chính mình nguyên bản thiết trí bộ thứ 2 trận pháp, nó khổng lồ kim đan thần thức lập tức rót vào trong trận pháp, trên mặt đất trên trận pháp tuyên khắc những phụ văn kia lập tức ở giữa không trung tạo thành một mảnh huyền ảo cái bóng, cũng đang không ngừng lưu chuyển lên, tản mát ra từng luồng từng luồng thần hồn ba động. Giờ khắc này ở ưu tộc tổ địa dưới núi, tới một tên mỹ phụ nhân, trên thân nó xuyên qua một kiện ngũ thải hạ y. Cao ngất trên bùi tóc cắm một cây dương cánh bay lượn vọt trầm, dưới thân cỡi một cái mọc ra hai cái cánh thịt hiệu loại yêu thú. Mỹ phụ nhân giờ phút này một mặt hàn xương, nó dưới thân con yêu thú kia cũng mệt mỏi thở hộc, nhìn qua, hẳn là lặn lội đường xa mà đến. Nhìn thấy đỉnh núi động tĩnh khổng lồ kia, nhất là cái kia phiêu phù ở giữa không trung ngay tại không ngừng chuyển động trận pháp hư ảnh, mỹ phụ nhân trên khuôn mặt lộ ra càng thêm lo lắng thần thái. Nàng lấy tay vỗ một cái dưới thân vân lộc, mấy kia hiệu lập tức huy động hai cái to lớn cánh thịt, hướng về đỉnh núi bay đi. Trên đỉnh núi, theo trận pháp khởi động, đất một cảm giác mình thần thức phảng phất tiến vào một mảnh hư vô không gian. Hắn lập tức thôi động thần thức của mình, tại trong vùng không gian này gieo xuống thần hồn ấn ký của mình. Giờ phút này, hóa thành kiếm vọng bản mệnh pháp kiếm, đã càng ngày càng khó lấy ngăn cản ngoại giới chạy ngược mà đến Không Lô Linh Áp, đất mộ trong lòng càng thêm lo lắng, có thể lại gấp cũng vô dụng, bởi vì chính mình trước mặt đứng sừng sững pho tượng này, ngay tại một chút xíu chuyển biến thành hình tượng của mình, hiện tại cả nửa người đã toàn bộ biến thành nhất một hình tượng, nhưng nửa người dưới hay là đá xanh lúc đầu hình thái. Đất mộ có một loại minh ngộ, khi khối đá xanh này cuối cùng hoàn chỉnh biến thành hình tượng của mình đằng sau, đến lúc đó, chính mình mới xem như chân chính thành công. Đang lúc gắt một cắn răng kiên trì thời điểm, đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một trận thanh âm phá không, nhưng gặp một mỹ phụ nhân cưỡi một cái vân lộc, từ rừng rậm trên không chạy như bay tới, mắt thấy liền muốn rơi xuống đất một trước mặt đến. Cưỡi tại vân lộc bên trên mỹ phụ nhân tự nhiên thấy được ngay tại trong trận pháp hết sức chăm chú ất mục, nàng tức giận quá lớn, khả lắm gian định tiểu tặc, giết tộc nhân ta, loạn ta tổ địa, thật coi ta yêu tộc không người nào sao, muốn chết. Nói đi, người mỹ phụ kia vung tay lên, một cái ngũ thải vũ linh mang theo phá không chi thế, hướng phía ất mục bay vụt mà đến. Gặp tình hình này, ất mục cũng trực tiếp vung tay lên, một tấm màu vàng phù triện nên đón tiếp lấy này phù triện, chính là thượng thừa nhất kim cương phù, có thể ngăn cản lại Kim Đan tu sĩ một chén trà công kích, đây chính là ất một cấp đái hòm thủ đoạn bảo mệnh. Bây giờ vì phòng ngừa mỹ phụ nhân kia quấy rầy chính mình thi pháp, ất một cũng không lo được đau lòng, trực tiếp kích phát sử dụng. Kim cương phù bị kích phát đằng sau, lập tức ở giữa không trung tạo thành một quầng tráo, lập tức liền chặn lại cái kia Ngũ Thải Vũ Linh công kích. Thấy mình công kích không có đạt hiệu quả, mỹ phụ nhân hừ lạnh một tiếng, sau người nó lập tức xuất hiện một cái khủng tức hư ảnh, tản mát ra nghìn vạn đạo lăng lệ công kích, như gió lốc mưa rào bình thường hướng về ất một cầm ẩm mà đến. Tất mục lập tức nhận ra, người mỹ phụ này phương thức công kích cùng trước đó chính mình giết chết cái kia không tộc tộc Kim Đan yêu thú không có sai biệt, mặc dù phương thức một dạng, nhưng nó lực công kích nhưng lại có cách biệt một trời, uy lực chí ít tăng lên hơn 2 lần, chiếu xu thế này, chính mình Kim Cương phủ khả năng không ngăn cản được một chén trà thời gian. Cũng may, trước mắt pho tượng đã cơ bản nhanh hoàn thành, chỉ cần lại cho chính mình một chút xíu thời gian là có thể. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng tiếng hổ gầm lần nữa truyền đến, cùng điện cách đó không xa rừng rậm đột nhiên nhanh chóng liên miêna xuống, cả người khoác da thú, lộ ra nửa cái bả vai trắng kiện đại hán tử trong rừng rậm nhảy ra ngoài. Nhìn thấy trên trận tình huống, Tráng Hán ồ ồ mà hỏi, "Tư Tỳ mà, đây là thế nào cái chuyện, nơi này xảy ra chuyện gì?" Mỹ phụ nhân một bên tiếp tục phát động công kích, một bên Tư Hồn hèn hướng phía Tráng Kiện đại Hán mắng, "Ngươi cái đồ đần, ngươi không thấy được sao, chúng ta ngũ đại yêu tộc truy nã nhân loại kia, ngay tại trong trận pháp kia. Ngươi còn chờ cái gì đâu?" Mau ra tay. Tráng Kiện đại Hán chính là Bạch Hổ bộ tộc Kim Đan yêu thú, nghe mỹ phụ nhân lời nói, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đất mục, vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi lớn, liếm môi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười tằm nhẫn. Nhân loại, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ nhân loại, trước đó chỉ là nghe lão tổ nói qua đâu, nhỏ như vậy vóc dáng, còn có thể chịu đựng được ta một quyền sao? Ha ha ha ha. Vừa nói chuyện, một bên rỗi ra một cái đống cắt lớn năm đấm, hướng phía kim cương phù hình thành lồng ánh sáng, đột nhiên đạt tới. Hai cái kim đan yêu thú toàn lực công kích phía dưới, tất một kim cương phù không ngừng lay động, hình thành lồng ánh sáng cũng bắt đầu từ từ trở thành nhạt, mắt thấy là phải hỏng mất. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tất một ngạc nhiên nhìn thấy, trước mắt đá xanh rốt cục hoàn thành tạo hình, một cái cùng mình giống nhau như lúc pho tượng rốt cục tạo thành. Khi pho tượng hình thành một khắc này, ất mục thần hồn đột nhiên giu lên, hắn lập tức cũng cảm giác được chính mình giống như thân ở trong một vùng hư không, tại trong vùng hư không này, có một cái cự đại hình cầu đang chậm rãi chuyển động, đây hết thảy, cùng mình trước đó tại Ngọc hư trong bí cảnh nhìn thấy, hoàn toàn tương tự. Cái kia to lớn hình cầu, hẳn là chính mình đau khổ tìm kiếm tiêu diêu bí cảnh bản nguyên. ất mục mừng rỡ như điên, hắn vây tay một cái, phong linh mục bản mệnh pháp kiếm vèo loé lên liền trở về trong đan điền của mình, nguyên bản bị ngăn cản ở bên ngoài dược lượng linh khí lập tức chen chúc mà tới, muốn một lần nữa chui vào ất mục trong đan điền. Ma đuổi thành một bên, chướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng cũng ném ra kinh thiên động địa một quyền, kim cương phủ rốt cục không thể kiên trì được nữa, trực tiếp vỡ nát. Chương 139 bản thần nguyên 2, chương 139 bản thần nguyên 2. Gặp tình hình này, ất mục không chút do dự một cái lắc mình liền đi tới pho tượng trước mặt, toàn bộ thân thể như nhũ yến về trở bình thường, trực tiếp chui vào trong pho tượng, biến mất không thấy gì nữa. Khi ất mục biến mất đằng sau, trong hư không cái kia không gian màu đen vết rạn chấm tròn không thể kiên trì được nữa, cũng đi theo trực tiếp biến mất không thấy. Trung quanh táo bạo linh khí một chút liền không có phương hướng, lập tức phiêu tán ra. Mà nguyên bản ất mục hình tượng pho tượng kia cũng bắt đầu chậm rãi một lần nữa biến thành một khối to lớn đá xanh, cũng khôi phục nguyên dạng. Trên tường đá khảm nạm cái kia năm cái màu vàng đem diện, cũng tất cả đều tự động từ tường đá lô khảm chỗ bắn ra đến, rơi vào trên mặt đất. Mỹ phụ nhân cùng Tráng Hán nhìn xem đây hết thảy, trên mặt của hai người đều lộ ra tức giận biểu lộ, ngây người tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Tráng Hán rỗi gian nằm đấm, hướng phía đá xanh đột nhiên đập tới. Có thể đá xanh kia cũng không biết là tài liệu gì chế thành, Tráng Hán năm đấm rơi vào phía trên phát ra kim thạch tương giao tiếng vang, ngay cả cái vết tích đều không có lưu lại. Qua nửa ngày, Tráng Hán lúng túng nói, "Tức thì mà, sau đó nên làm sao đây?" Vị phụ nhân một mặt hàn xương nhìn trước mắt Tạng Đả Sanh, lạnh lùng nói: "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đâu, nếu không phải ngươi vừa rồi lễ mà lễ mề, có lẽ chúng ta liền đem nhân loại kia cho bắt, nói không chừng chúng ta cũng sẽ chạy ra vùng bí cảnh này, như thế rất tốt, hết thảy đều không có đổ rỡn, phó thác cho trời đi, có lẽ tiếp qua không lâu, bí cảnh mới chi chủ liền muốn lại xuất hiện, chúng ta phải nhanh đem tin tức này nói cho mặt khác yếu tộc, mọi người nghe theo mệnh trời đi." Tráng kiện đại hán lại nhìn một chút bốn phía, nghi ngờ hỏi: "Lão Quy đi nơi nào? Trước đó không phải hắn một mực trấn thủ ở chỗ này sao? Làm sao đến mấu chỗ này? Hắn lại mất tích?" Vị phụ nhân chằng cháng hắn một chút, hận hận nói ra, lão già kia, vô lợi không dậy sớm, quỷ mới biết hắn đi nơi nào, ta đi trước, cáo tử. Nói đi, vô giới thân vân lộc, liền đạp không mà đi. Chằng hắn sợ lên sáng ở trán, cũng nghĩ không ra đạo gì nói tới, cũng quay người cất bước như bay mà đi. Lại nói một bên khác, đất mục tiến vào pho tượng đằng sau, lập tức liền bị truyền tống đến trong một vùng hư không, hoàn cảnh nơi này, cùng trước đó chính mình cảm nhận được hoàn toàn tương tự. Tại chính mình cách đó không xa, có một cái cự đại hình cầu đang thong thả xoay tròn lấy, toàn bộ hình cầu mặt ngoài, tựa hồ có một tầng thần bí vân vân đang lưu chuyển lấy. Cái này cùng lúc trước Mình tại Ngọc Hư trong bí cảnh nhìn thấy Ngọc Hư bản nguyên hình thái cơ hồ là hoàn toàn nhất trí. Thất Mục tâm tình có chút kích động, thật sự là gian nan a, chính mình đoạn thời gian này, nhận hết cực khổ cùng các loại nguy hiểm khiêu chiến, du đấu tại bờ vực sinh tử, hiện tại rốt cục Liêu Ám Hoa Minh, rốt cục nhìn thấy ánh dạng động. Thất Mục lập tức hướng phía cái kia xoay tròn hình cầu bay đi. Đệ Thất Mục cảm giác kinh ngạc lạ, khi hắn chân chính tới gần nơi này cái hình cầu thời điểm, Thất Mục phát hiện, khối cầu này cùng trước đó mình tại Ngọc Hư trong bí cảnh nhìn thấy hình cầu, hay là có rất lớn khác biệt. Trước đó, tại Ngọc Hư trong bí cảnh, cái kia hình cầu nhìn qua rất nhỏ. Có thể chờ hắn thật cùng tiêu giao tử rơi vào phía trên đằng sau, lại là không gì sánh được to lớn, chính là một mảnh thế giới chân chính. Có thể tiêu diêu bí cảnh bản nguyên, nhìn xa xa chính là một cái nho nhỏ hình cầu, chờ hắn bay đến phụ cận mới phát hiện, y nguyên vẫn là một quả cầu thể, bất quá bởi vì tới gần, khối cầu này hơi to lên một chút, nhưng cũng không giống ngọc hư bí cảnh bản nguyên khoa trương như vậy biến thành một thế giới. Mà lại, khối cầu này mặc dù nhìn qua phảng phất là cái tử vật bình thường, nhưng ắt một lại có thể từ nơi này hình cầu ở trong, cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh cơ cùng sức sống. Nhìn trước mắt cái này chậm rãi chuyển động hình cầu, ất mục thậm chí có chút hoài nghi, nơi này đến cùng phải hay không tiêu diêu bí cảnh bản nguyên, nếu như là lời nói, cái này cũng thật sự là quá nhỏ, nếu như không phải, vậy cái này còn có thể là cái gì? Bất quá, nếu mình đã đến nơi này, cũng nên nghĩ biện pháp thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem vật này khống chế trong tay của mình. Nghĩ đến liền làm. ất mục lập tức đem cảnh mắt ra thần thức của mình, chậm rãi tới gần trước mắt khối cầu này, khi thần thức của mình sẽ phải rơi vào hình cầu phía trên thời điểm, đột nhiên, hình cầu mặt ngoài, những cái kia lưu chuyển thần bí vân vân lập tức bắn ra từng đạo lôi điện trực tiếp đem mất một cái kia một tia thần thức cho hủy diện, tất một trống khổ rên khẽ một tiếng, thứ hại đau đớn một hồi truyền đến. Không nghĩ tới những cái kia lơ lửng ở hình cầu mặt ngoài thần bí vân vân dĩ nhiên như thế lợi hại, thần thức của mình vừa mới tới gần, liền bị trực tiếp hủy diện, lần này có thể phiền toái, chính mình như thế nào mới có thể gieo xuống thần hồn đâu? Cái này như cùng ở tại ớt mục trước mặt, ngọc thể đang nằm nằm một cái tuyệt sắc mỹ nữ, có thể ớt mục lại hữu tâm vô lực, rương mắt nhìn, không hạ thủ được, gấp hắn vào đầu bất hai, lơ lửng ở trong hư không khổ sở suy nghĩ vương pháp phá giải. Suy tư một lát, tất mục rốt cục nghĩ ra một cái có thể đến thử biện pháp. Nếu nơi này vô cùng có khả năng chính là Tiêu Diêu Bí cảnh bạn muốn chỗ, chính mình thế nhưng là thực sự Tiêu Dao chân kinh chuyên nhân, không có đạo lý không cách nào khống chế Tiêu Diêu bí cảnh, chính mình sao không vận chuyển một chút Tiêu Dao chân kinh nhìn xem, có lẽ liền có ngoài ý muốn kinh hỉ cũng có nói. Nghĩ tới đây, Thất Mục lập tức quanh chân ngồi ở trong hư không, chậm rãi nhắm hai mắt lại, triệt để buông lỏng tâm thần của mình, bắt đầu vận chuyển lên Tiêu Dao chân kinh đến. Khi Thất Mục vận chuyển lên Tiêu Dao chân kinh đằng sau, Thất Mục toàn thân trên dưới bắt đầu ẩn ẩn phát ra một tầng thật mỏng tự khí, đem mắt một cả người làm nổi bật không gì sánh được trang nghiêm cùng nghiêm túc. Những này búp hơi lên từ khí thế mà chậm rãi tạo thành một cỗ dòng nhỏ, từ từ bị đối diện hình cầu hấp thu. Sa sa nhìn qua, tựa hồ cái kia hình cầu ngay tại từ ất mục trên thân hút thứ gì một dạng. Mà đối với phát sinh hết thảy, ất mục cũng không hiểu biết. Khi hắn bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu vận chuyển lên tiêu giao chân kinh đằng sau, hắn liền triệt để nhập định, tiến nhập vật ngã luồng vong hoàn cảnh. Theo hình cầu không ngừng hấp thu ất mục mặt ngoài thân thể phát ra tự khí, ất mục sắc mặt trở nên càng ngày càng con đậy, phàm phất đã mất đi đại lượng tinh khí thần bình thường. Nhưng ở trong bất tri bất giác, cái kia hình cầu mặt ngoài chậm rãi chảy xuôi thần bí vân vân, cũng bị nhuộm dần một tầng màu tím nhàn nhạt. nhạt. Một ngày một đêm đằng sau, Tật Mục đã gầy thành một người làm mờ dạng, hốc mắt sụp đổ, trên gương mặt xương gò má cao cao hõm sâu, trên người pháp bảo tựa hồ cũng tất cả đều tiêu nhuễ xuống, cho dù dưới tình huống như vậy, Tật Mục vẫn không có tỉnh lại, tiếp tục nhắm chặt hai mắt, nhưng từ trên thân phát ra tử khí càng ngày càng mờ manh, phảng phất liền muốn gián đoạn. Tật Mục ngay trong thứ hại thực vật thần bí cảm nhận được bản thể sẽ phải thu đến không thể vãn hồi tổn thương tại điểm, cũng không còn cách nào đã chịu, cơ cánh lá hướng phía lơ lửng ở phía trên lạc hồn trùng, bắt đầu hết sức gọ đứng lên. Ong ong ong tiếng trùng tại không gian thần bí này không ngừng vang lên. Khi tiếng chuông vang lên thời điểm, Lỡ Lửng tại ớt 1 ngay phía trước hình cầu đột nhiên cũng đi theo Du lên, lập tức đình chỉ hấp thu từ khí, như là một cái phạm sai lầm hài tử mở rộng, bắt đầu vây quanh ớt 1 xoay tròn. Mã ớt 1 cũng cuối cùng từ trong nhập định tử tử tỉnh lại, mở hai mắt ra. Chương 144 kiệu tiếp, 1, chương 144 kiệu tiếp, 1. Tỉnh lại ớt 1, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới truyền đến một trận cực độ cảm giác suy yếu, hắn run run giãy giãy vươn hai tay của mình, phát hiện lúc này hai tay liền như là hai cây khô cạn nhánh cây bình thường. Ớt 1 quá sợ hãi, đây là làm sao làm, chính mình vừa rồi chỉ là nhắm mắt vận chuyển tiêu giao chân kinh cũng không có làm sự tình khác, mà lại thời gian hẳn là cũng không dài a, làm sao cảm giác mình giống như đã qua thật lâu thời gian bình thường, toàn bộ thân thể đều nhanh thành tươi khô. Tất Mục vội vàng từ trong túi trữ vật, móc ra dược trùng chết xuất một chút thuốc lại bổ, An Toàn nuốt sống ăn không biết. Có những dược hoàn này trợ lực, Tất Mục lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều, thể nội ngay tại hình thành một cỗ bàng bạc linh lực bắt đầu tầm bổ toàn thân của hắn. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, Tất Mục lại dương mắt nhìn một chút trước mắt cái kia ngay tại quay trúng quanh chính mình chuyển động hình cầu, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình cùng khối cầu này ở giữa, đột nhiên sinh ra từng kia liên quan Mặc dù chỉ có từng kia, nhưng ất mục lại có thể rõ ràng cảm nhận được, khối cầu này liền tựa như một cái sắp sinh ra sinh mệnh phôi thai một dạng, đối với mình tràn đầy triếu cố chi tình. Ất mục trong lòng cao hứng không thôi, xem ra chính mình vừa rồi tại vận chuyển tiêu giao chân kinh trong quá trình, bất tri bất giác cùng khối cầu này tạo thành liên hệ nào đó, về phần mình tại sao phải trở nên như vậy cô gợi, ất mục cũng căn bản không thèm để ý. Nếu mình bây giờ đã cùng hình cầu có một tia liên hệ, như vậy sau đó, ất mục tự nhiên muốn một lần nữa thử một chút, có thể hay không ở trên đó mặt, một lần nữa gieo xuống thần hồn ấn ký của mình vị tới đây, ất mục lập tức đem một tia kim đan thần thức từ từ dò xét đi qua, cẩn thận từng ly từng tí tới gần hình cầu. Đối với ất mục thăm dò qua tới thần thức, hình cầu cũng không có chống tránh, mặt ngoài vân vân mặc dù cũng phát ra tê tứ tiếng vang, ngẫu nhiên có thể thấy được một hai cái tiểu hỏa hoa bắn ra đến, nhưng cũng không có công kích rất mục thần thức. Thấy tình cảnh này, ất mục nỗi lòng lo lắng, rốt cục trầm tĩnh lại, thần thức cuối cùng chậm rãi rơi xuống hình cầu phía trên. Khi ất mục thần thức rơi vào đến hình cầu phía trên trong nháy mắt, ất mục lập tức liền cảm nhận được, chính mình lần này là thật trở thành bí cảnh chi chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, đột nhiên hiển lộ ra một bức phức tạp hình cầu kết cấu đồ. Tại khối cầu này kết cấu đồ ở trong, phía ngoài nhất là một mảnh thế giới hoang vu, ngẫu nhiên có thể thấy được lẹ thẻ thảm thực vật màu xanh lá. Ngay sau đó, vào trong là tầng thứ 2 kết cấu, tại tầng này kết cấu ở trong, thế mà phân bố kim một thủy họa thổ ngũ hành thế giới. Xem ra trước đó chính mình đã từng xông xáo qua địa hỏa thế giới, một nguyên thế giới, nguồn nước thế giới cùng ngẫu nhiên chạm đến kim linh thế giới, chính là ngũ hành thế giới một bộ phận. Tất một không khỏi một trận tắc lẫy, có vẻ như trừ cái kia thổ hành thế giới chính mình không tiếp xúc qua, còn lại chính mình cơ hội là lần lượt đi một lượt về phân tầng thứ 3, tự nhiên là bản nguyên chỗ vùng hư không này. Lập tức, cái này tại ớt mục trong ngẫu hiện hóa kết cấu độ, thế mà trực tiếp rơi xuống đất mục ngay trong thứ hải thực vật thần bí một chiếc lá phía trên, cũng chìm vào trong đó, trở thành một chiếc lá hiện hóa ở bên ngoài mạch lạc. Khi đây hết thời lực kết thúc, ớt mục suy nghĩ khẽ động, hắn đột nhiên liền lại xuất hiện tại yêu tộc tổ địa trong đại điện, tái sinh một cái ý niệm trong đầu, hắn liền lại xuất hiện ở địa hỏa thế giới. Ớt mục trong lòng cũng hỉ, hắn cuối cùng thành công, hắn rốt cục nắm trong tay toàn bộ tiêu diêu bí cảnh, trở thành đúng nghĩa một phương bí cảnh chi chủ, tâm chỗ muốn lập tức đến, thật sự là quá kiểu như châu bò. Chỉ cần hắn muốn Hắn liền có thể thuần nhi đến toàn bộ bí cảnh tùy ý một chỗ, trong bí cảnh hết thảy, tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, trong bí cảnh mọi chuyện cần thiết, đều không gạt được hắn cảm ứng. Bởi vì nắm trong tay toàn bộ bí cảnh, nắm trong tay bí cảnh bản nguyên, tiêu diêu bí cảnh một chút càng tin tức bí ẩn cũng dần dần bị hắn một hiểu biết. Nhất là bí cảnh này, thế mà còn dính đến vài vạn năm trước đó thiên ngoại đại chiến. Bất quá dưới mắt đất một cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu những cái kia ẩn mai tại trong lịch sử chân tướng, hắn phải nhanh rời đi bí cảnh nhìn kỹ hắn nói. Lại chợt lên người Ất Mục đã đi tới ngoài bí cảnh dưới mặt đất, nhìn thấy sau lưng vẫn là cái quang cầu bí cảnh, Ất Mục trong lòng thoải mái không thôi, tâm niệm vừa động, quang cầu kia liền trực tiếp rơi vào đến Ất Mục trong đan điền. Ất Mục giờ phút này thật muốn vui sướng cười to vài tiếng, còn không chờ hắn đáp ý, lại đột nhiên cảm giác mình tựa hồ bị cái nào đó tồn tại kinh khủng theo dõi, lập tức một cỗ không hiểu uy áp chậm rãi rơi vào trên người mình, để cho mình căn bản là không cách nào bỏ chạy. Ất Mục giật nảy cả mình, chẳng lẽ lại chính mình mới ra bí cảnh, liền bị tông môn thái thượng trưởng lão phát hiện? Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy đến một cỗ uy năng kinh khủng hướng mình phát tiết mà đến, Ất Mục lập tức minh bạch Cái này căn bản cũng không phải là mình bị người phát hiện, hoặc là nói, phát hiện chính mình không phải người, mà là thiên đạo. Trước đó, tại trong bí cảnh, bởi vì thiên đạo không được đầy đủ, cho nên chính mình trùng kích kim đan từ đầu đến cuối không có kết quả, bây giờ rời đi bí cảnh, chính mình còn thân phụ bí cảnh bản nguyên, cho nên thiên đạo liền một lần nữa để mắt tới chính mình, chính mình căn bản là đường hỏng chốn thoát. Chính như ất mộ phòng đoán như thế, ở trên đỉnh đầu hắn không trùng, đại lượng màu đen kiếp vân đã tụ tập, đậm đặc kiếp vân màu đen ở trong, dự dục sấm sét vang rộ, đang chờ đợi đem thân tàng dưới đất đất mộ triệt để giết sát. Lập tức, trong kiếp vân một đạo lôi điện màu vàng liền chốt xuống. Mà lúc này, Tiêu Diêu Phong bên trên, ngay tại cử hành mạch chủ kế vị đại điện, thế là liền có mở đầu một màn kia. Bởi vì Tiêu Diêu trong bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là không giống với, cho nên nhìn như ất mục tại Tiêu Diêu trong bí cảnh chờ đợi thời gian rất lâu, có thể ngoại giới lại vừa mới qua đi mấy tháng, đúng lúc là mạch chủ kế vị đại điện một ngày này. Ngay tại độ kiếp thất mục, căn bản cũng không biết bên ngoài ngay tại tổ chức Tiêu Diêu Phong mạch chủ kế vị đại điện, cho dù biết, hắn cũng vô pháp thay đổi cục diện này. Khi cái này từng đạo kiếp lôi bổ xuống dưới thời điểm, thân ở trong đó ất mục chỉ có thể nghe theo mệnh trời hắn đem trên thân tất cả cất giữ một mạch tất cả đều đem ra, không ngừng triệt tiêu kiếp lôi đối với mình tạo thành tổn thương. Tại Vân Hải đại lục bên trên, nhìn một cái kim đan tu sĩ có hay không trưởng thành tiềm lực, mẫu chốt liền nhìn nó độ lôi kiếp số lượng. Mà lôi kiếp số lượng, lấy 9 làm cơ sở. Phổ thông kim đan tu sĩ, bình thường chính là 9 đạo lôi kiếp. Dạng này tu sĩ độ kiếp sau khi thành công, cuối cùng cả đời có cực lớn xác suất sẽ vĩnh viễn dừng lại tại kim đan sơ kỳ cảnh giới, không tiến thêm cấp nào nữa. Đương nhiên, thật gặp nghịch thiên tiên duyên, cái này liền coi là chuyện khác. Hơi ưu tú, chính là đôi 9 lôi kiếp, lôi kiếp số lượng tăng lên gấp đôi. Dạng này tu sĩ, tương lai liền có nhất định xác suất tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, đương nhiên, cái này nhất định xác suất, nhưng thật ra là phi thường thấp, cho nên tại Thanh Vân Tông, liền ngay cả yêu thú đều có thể thành Kim Đan, nhưng muốn hóa anh, liền khó càng tiệm khó. Nếu như tốt hơn, có thể vượt qua Tam Cửu Lôi kiếp, như vậy dạng này tu sĩ, thường thường đều là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, dù sao loại tu sĩ này, tương lai sẽ có rất lớn xác suất có thể hóa anh. Phải biết, tại môn phái nhỏ bên trong, nếu như có thể nuôi dưỡng được một tên Nguyên Anh tu sĩ, toàn bộ tông môn liền theo lập tức xách nghiên cứu, trở thành cơ trung tông môn, có thể thấy được Nguyên Anh tu sĩ thưa thất cùng chân quý về phân tứ cựu lôi kiếp, vậy tương lai cơ hội là thỏa thỏa nguyên anh tu sĩ, thậm chí có giởm ngóa hóa thần khả năng, khẳng định là một cái đại tông môn tuyển thủ đạt, giống. Chương 144 cựu kiếp, 2, chương 144 tựu kiếp, 2. Về phân tứ cựu lôi kiếp phía trên 59, 69, Vân Hải đại lục trong lịch sử đã từng có, nhưng số lượng vô cùng vô cùng thưa thớt, có lúc mấy ngàn năm mới có thể ra một cái, đã biết loại này tu sĩ, chỉ cần không có nửa đường eo gãy, cơ hội đều thành hóa thần tu sĩ, còn có đã phi thăng lên giới. Mã ớt mục giờ phút này, đã vượt qua đôi chín lôi kiếp, ngay tại độ tam cựu lôi kiếp. Có thể nói, đến lúc này Hắn đã siêu việt năm thành trở lên Kim Đan tu sĩ, nhưng theo lôi kiếp số lượng tăng lên, lôi kiếp uy lực cũng tại tăng lên gấp bội. Đến tam cửu lôi kiếp, tất một toàn thân trên dưới nguyên bản góp nhặt vốn liếng chiến cơ bản đã tất cả đều hết sạch, còn lại phải nhờ vào bản thể tới cứng tiếp. Giờ phút này Tiêu Diêu Phong bên trên đang xem mắt các tu sĩ, đã tại châu đầu ghế tham nghị luận ầm ĩ. Cái này nút trong bóng tối độ Kim Đan lôi kiếp tu sĩ, mắt thấy tam cửu lôi kiếp liền muốn vượt qua, xem ra người này căn cơ vô cùng thâm hậu, tương lai Thanh Vân tông cũng có khả năng sẽ lại sinh ra một vị nguyên anh chân quân. Khi ất mục đem tam cửu lôi kiếp cuối cùng một đạo gian nan sau đó đằng sau Trong bầu trời cái kia nồng đậm tiếp vân cũng không có tiêu tán, nhan sắc cũng không có ý đi, ngược lại cùng trước đó không có gì khác nhau, vẫn là đen như mực, tựa hồ đang nổi lên đệ tứ trọng luy tiếp. Thấy vậy, đám người tiếng nghị luận lớn hơn. Quý sát, võng lượng cùng tiên ma bà tông lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong ánh mắt đều lộ ra khó ngủ. Dù sao, đến tứ cửu thiên kiếp, ở trong đó bao hàm ý nghĩa đã triệt để khác biệt. Cái này biểu thị Thanh Vân tông tương lai vô cùng có khả năng lại sinh ra một vị hóa thần đại tu sĩ, đôi này những tông môn khác tới nói, đều không phải là một tin tốt. Hiện tại, ba người bọn hắn Nguyên Anh chân quân chỉ có thể ở trong lòng liên lặng cầu nguyện, cầu nguyện cái này tứ cựu thiên kiếp, có thể đem người độ kiếp cho triệt để phá hủy. Mặc dù lúc trước tam cựu thiên kiếp ở trong, tất một thi triển một loạt thủ đoạn đến suy yếu thiên kiếp vi lực, nhưng những thiên kiếp này dư uy vẫn không thể tránh khỏi tác dụng đến ất mục pháp thể phía trên. Cũng may, ất mục pháp thân đã đạt đến kim đan tu sĩ vô lậu chân thân tình trạng, cho nên trước đó thiên kiếp đều không thể làm sao đến ất mục. Có thể tiếp xuống tứ cựu thiên kiếp, liền thật to không giống với lúc trước. Đến tứ cựu thiên kiếp, lôi kiếp vi lực đột nhiên lật ra gấp hai còn chưa hết. Mỗi một đạo kiếp lôi đều tương đương với kim đàn trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mà lại uy lực này còn tại từ từ tăng lên. Tất Mục không khỏi mười phần buồn rầu, lần này có thể phói phá. Trên người mình những cái kia có thể dạm xuống thiên kiếp uy lực thủ đoạn đã toàn bộ dùng hết, chính mình pháp thể cũng không biết còn có thể chống cự bao nhiêu, thực sự không được, liền muốn đem thần hồn của mình pháp bảo cùng bản mệnh pháp kiếm cũng thi triển đi ra suy yếu thiên kiếp uy lực. Tất Mục dự định trước mạch hướng, nếu như thực sự không chống đỡ được đi, lại thi triển thủ đoạn sau cùng. Đến giờ phút này, Tất Mục có chút hối hận, hắn ngay từ đầu thời điểm, không nên đi lên liền dùng những cái kia hậu bị thủ đoạn để ngăn cản tiên kiếp. Dù sao, vừa mới bắt đầu thời điểm, thiên kiếp vi lực là có hạn, chính mình vô lậu kim thân hẳn là hoàn toàn cũng có thể chống được tới. Có thể hối hận cũng không hề dụng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Từng đạo tứ cựu lôi kiếp, cứ như vậy bổ xuống dưới, đánh vào ất mục kim thân bên trên. ất mục đã đem chính mình nộ mục kim cương thuật thi triển đến cực hạn, tiếp nhận một đạo lại một đạo lôi kiếp. Ở trong quá trình này, ất mục nộ mục kim cương không ngừng hấp thu lôi kiếp ở trong điện quang màu vàng, khiến cho thân hình của hắn không ngừng đang thay đổi cao biến lớn, xa xa nhìn qua, liền thật như là một tôn Phật tông kim cương hộ pháp bình thường. Khi tứ cựu lôi kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp cuối cùng rơi xuống đằng sau, Tất mục nộ mục kim cương tựa hồ đột nhiên phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa, một tôn kim cương hư ảnh từ đất mộ gần thân lòng đất, chậm rãi trồi lên mặt đất, sau đó từ từ lơ lên, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này máy động nhưng biến cố, trực tiếp để ở đây tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Nhất là Thiên Ma, võ lượng cùng quỷ sát ba tông nguyên anh chân quân, trong nháy mắt đưa ánh mắt nhìn về hướng Vân đỉnh tự vị kia lão hòa thượng, vẻ mặt nghi hoặc cùng hỏi thăm. Bởi vì từ nơi này hư ảnh, không khó coi ra, cái này trốn độ kiếp tu sĩ, có thể là Phật tông tu sĩ, nếu không, như thế nào lại ở giữa không trung hình thành một đạo Phật tông nộ mục kim cương pháp tướng đâu? Đứng ở trên tế đàn nguyên hành chân quân cũng trợn tròn mắt. Vốn cho là cái này ngay tại độ kiếp tu sĩ, hẳn là Thanh Vân tông người nào đó, nhưng bây giờ hiện hóa ra ngoài hình ảnh, rõ ràng chính là một cái Phật tông tu sĩ, có thể Phật tông tu sĩ làm sao lại chạy đến Tiêu Diêu Phong đi lên độ kiếp, hơn nữa còn có thể làm được thần không biết quỹ không hay, cái này thật sự là không nên a, căn bản là giải thích không thông a. Vân đỉnh tự lão hòa thượng cũng vô cùng buồn mực. Hắn mang đến xem lễ người, đều sau lưng mình, mà lại chính mình lần này mang đến xem lễ người ở trong, căn bản cũng không có tu hành kim cương thuật đệ tử. Tại Vân đỉnh tự, rất nhiều tu sĩ cũng là vì Phật quả Phật vị cơ hội không ai tu hành kim cương thuật. Dù sao kim cương thuật chỉ có thể coi là Phật tông bí pháp ở trong bảo vệ pháp, không tính là chính thống nhất Phật pháp, cũng không cần cái gì tuyệt căn, người người đều có thể tu hành, nhưng chân chính có thể tu hành đến cao thâm, tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Cái này ngay tại độ kiếp tu sĩ, thế mà có thể tại kim đan cấp liền diễn hóa xuất kim cương pháp tướng, đợi một thời gian, người này thực lực tất nhiên sẽ mạnh đáng sợ, thậm chí có thể lấy nhục thân thành thánh cũng có nói. Nếu quả thật đến nhục thân thành thánh tình trạng, vậy thì cùng hóa thần tu sĩ không có gì khác biệt. Cho nên Vân đỉnh tự lão hỏa thượng trong lòng đang kinh ngạc không gì sánh được đồng thời cũng sinh ra khác tâm tư. Dưới mắt trong bầu trời tứ cửu thiên kiếp cuối cùng kết thúc, đang lúc tất cả mọi người coi là trận này độ kiếp phải kết thúc thời điểm, đã thấy trong trời cao, những cái kia tụ tập cùng một chỗ kiếp vân, vẫn không có dấu hiệu tiêu tán, nhưng cũng không có lôi kiếp mới sinh ra, cứ như vậy tụ mà không tiêu tan, chỉ gặp cái kia đậm đặc kiếp vân ở trong, tựa hồ truyền ra trận trận tiếng long ngâm, kiếp vân lập tức bắt đầu không ngừng quay cuồng lên, phảng phất tại kiếp vân chỗ sâu, đang nổi lên. Cái gì đáng sợ quái vật bình thường? Xem lễ các tu sĩ đều cảm giác 10 phần kinh ngạc. Qua lại Kim Đan tu sĩ độ kiếp, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Đứng ở trên thiên cung bên trong hai vị kia hóa thần tu sĩ, giờ phút này sắc mặt cũng là khẽ biến. "Sư Minh, tại sao ta cảm giác tại kiếp vân kia ở trong, tựa hồ muốn hiển hóa ra tượng hình lối tiếp?" "Không sai, cái này ngay tại độ kiếp tu sĩ cực kỳ lợi hại." Thế mà có thể dẫn tới Thiên đạo hạ xuống trượng hình nuôi kiếp, hắn đây là phạm vào Thiên đạo kiêm kỳ a, Thiên đạo nhất định phải đem hắn dồn vào tử địa, a. mặc dù bây giờ bản thân hắn thâm tàng tại Tiêu Diêu Phong phía dưới, bị một tầng thiên kiếp khí hơi thở ngăn che, ta tạm thời nhìn không ra chân thân của hắn, cũng không biết người này là ai, bất quá, nếu có thể trốn ở Tiêu Diêu Phong phía dưới, hẳn không phải là ngoại nhân, hẳn là ta. Thanh Vân tông đệ tử, nhưng lại không biết là ngọn núi nào. Đáng tiếc, tại như vậy dưới thiên kiếp, hắn nhất định là không cách nào vượt qua. Nói xong, vị này hóa thần thái thượng thật sâu thở giải một hơi. Trước đó Hắn nhìn thấy tu sĩ độ kiếp này, thế mà có thể vượt qua tứ cựu thiên kiếp, cũng là cao hứng không thôi, dù sao, tông môn có thể sinh ra như thế một vị ưu tú kim đan tu sĩ, tương lai hóa thần có hy vọng, có thể tiếp tục truyền thừa thành văn tông đạo thống, đích thật là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Đáng tiếc, cũng không biết người này phạm vào cái gì kiêng kỵ, lão thiên gia nhất định phải giết chết hắn. Mắt thấy một tên ưu tú hậu bối lập tức liền muốn hồn phi phách tán, trong lòng của hắn tự nhiên là nồng đậm không bỏ, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao lôi kiếp sự tình, ngoại nhân không cách nào can thiệp, nếu không, cho dù chính mình là hóa thần thái thượng, một khi can thiệp Tiên đạo liền sẽ hạ xuống ngay cả mình đều không thể gánh chịu lôi kiếp, chương 141 tựa hình cướp, mục 1, chương 141 tựa hình cướp, mục 1. Giờ phút này toàn bộ Tiêu Diêu Phong bên trên xem lễ các phái tu sĩ, cũng có tương đương một bộ phận người đã chú ý tới trong kiếp vân quỷ dị biến hóa. Mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không rõ ràng sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng tất cả mọi người chí ít có thể để xác định một sự kiện, đó chính là trận lôi kiếp này còn chưa kết thúc, phía sau còn sẽ có mặt khác lôi kiếp xuất hiện. Nhất là các đại thượng tông nguyên anh chân quân bọn họ, tất cả đều là một mặt ngưỡng mộ. Bọn hắn cũng không phải những cái kia phổ thông tiểu tông tiểu môn người, lịch duyệt cùng kiến thức tự nhiên muốn tài trí hơn người. Tứ Cửu Thiên kiếp đằng sau Thiên kiếp ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Cho dù là cùng Thanh Vân tông đứng tại cùng một trận doanh những cái kia chính đạo tông môn, tại nội tâm của bọn hắn, kỳ thật cũng không hi vọng Thanh Vân tông xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Tại Vân Hải đại lục tu tiên trong lịch sử, liền từng có qua dạng này sinh động ví dụ. Liên lấy hiện tại xếp hạng thứ nhất Phiếu Miểu cung tới nói, cũng là bởi vì tại Phiếu Miểu cung trong lịch sử, đã từng xuất hiện một cái quan ép 1 thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn thực lực cường đại, toàn bộ Vân Hải đại lục không người đưa ra tà hiếu cho dù là những cái kia cùng là Hóa Thần tu sĩ, ở tại thủ hạ cũng đi bất quá năm chiêu số lượng. Cũng chính là bởi vì người này, Phiêu Miểu cung cường hành xưng bá toàn bộ Vân Hải đại lục mấy ngàn năm lâu. Cũng chính là tại đoạn thời gian kia, Phiêu Miểu cung để dành thực lực khổng lồ, cho dù về sau người này phi thăng thượng giới rời đi về sau, Phiêu Miểu cung thực lực mặc dù hạ xuống rất lớn, nhưng y nguyên có thể xếp tại tất cả thượng tông thứ nhất vị, nhất là người kia lưu lại Lạc Hồn chúng, cái này giật mình thế thông thiên linh bảo, để tất cả bên trên tông cũng không dám đối với Phiêu Miểu cung sinh ra ý nghĩ xấu. Nếu như Thanh Vân tông thật muốn xuất hiện một nhân vật như vậy, đối với những các tông môn tới nói cũng không phải một tin tức tốt, nhất định phải sớm cho kịp nghĩ biện pháp ứng đối. Mã thân ở Tiêu Diêu Phong bên trong ngất mục, đã mười phần mọi mệt mỏi. Vì vượt qua trước đó tứ cựu thiên kiếp, hắn nghỉ vào nội mục kim cương thuật, vô hạn thôi động chính mình vô lậu kim thân đến chống cự lưu kiếp. Đến giờ phút này, mặc kệ là pháp lực hay là thể lực, đều đã đến giầu hết đèn tắt thời điểm, căn bản là không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Có thể để ớt một cảm giác được tuyệt vọng lạ, loại kia bị khủng bố tồn tại gấp trăm trăm cảm giác vẫn không có biến mất. Loại cảm giác này không có biến mất Vậy liền mang ý nghĩa chính mình kim đan lôi kiếp còn chưa kết thúc. Thừa dịp hiện tại lôi kiếp còn không có hạ xuống, ất mục nắm chặt mỗi phút mỗi giây đến khôi phục tự thân. Các loại chữa thương, khôi phục thể lực, khôi phục thần hồn năng lượng, tất cả đều một mạch nuốt vào, cho dù duy nhất một lần ăn nhiều như vậy năng lượng, có khả năng sẽ sinh ra rất lớn tác dụng phụ, nhưng bây giờ mạng nhỏ quan trọng, đã không lo được nhiều như vậy. Mà lại ất mục đã quyết định quyết tâm, chờ một lúc nếu quả như thật còn có thiên kiếp rơi xuống, chính mình chỉ có thể đem lạc hồn chung pháp bảo đỉnh trước đi lên. Dù sao món bảo vật này trước đó cũng từng trải qua kiếp nạn, đã là chân chính kim đan pháp bảo. Đoán chừng cho dù không có khả năng đón lấy tất cả lôi kiếp, nhưng thay mình suy yếu một chút lôi kiếp khẳng định là không có vấn đề. Đang nghĩ ngợi thời điểm, loại cảm giác quen thuộc kia lần nữa tiến đến. Chỉ gặp Tiêu Diêu Phong trên không, nồng đậm trong tiếp vân, đột nhiên chuyển đến từng tiếng long ngâm. Ngay sau đó, đám người liền thấy được làm cho người khó quên một màn. Nhưng gặp trong tiếp vân, thế mà bay ra một cái mẩu vàng phi long. Mọi người một chút cũng có thể thấy được, cái này phi long cũng không phải thật sự là thực thể hóa long tộc, mà là do lôi điện tổ hợp mà thành một cái phi long. Phi long hiện thân đằng sau, liền lập tức hướng phía Tiêu Diêu Phong bay tới. Ở đây mên anh tu sĩ còn tốt, nhưng cái kia kim đan tu sĩ lại cảm giác được tựa hồ có đại khủng bố phải hướng chính mình đánh tới. Sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt đại biến, nội tâm không cầm được sợ hãi không gì sánh được. Mặc dù mọi người đều biết cái này màu vàng phi long thiểm điện cũng không phải là muốn tập kích chính mình, có thể thần hồn cũng không cách nào khống chế sợ sệt. Gần như trong nháy mắt, màu vàng phi long liền tiến vào Tiêu Diêu Phong Sơn Tây Hải Dương lôi điện bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại Tiêu Diêu Sơn chỗ sâu, đầu này màu vàng phi long tiến quân thần tốc, rất nhanh liền đi tới ớt mộc hướng trên đỉnh đầu. Thấy tình cảnh này, ngay tại khôi phục đất mộ cũng không dám lại liều thủ trực tiếp tế ra lạc hồn trung pháp bảo. Ngay trong tứ hải lạc hồn trung vèo một cái liền hiện thân đi ra, nên hướng cái kia màu vàng phi long. Màu vàng phi long thẳng tắp đánh tới lạc hồn trung bản thể phía trên, kinh liệt va chạm dẫn đến lạc hồn trung phát ra ầm ầm tiếng vang. Lập tức, một đạo lạc hồn trung hư ảnh xuất hiện ở Tiêu Diêu Phong sân tây trên không. Ma từng tiếng tiếng trung cũng lập tức tại toàn bộ Tiêu Diêu Sơn tại lên truyền bá ra. Giờ phút này Tiêu Diêu Phong bên trên xem lễ các tu sĩ lại một lần nữa sợ ngây người. Trước đó tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vân đỉnh tự lão hòa thượng, rất nhiều người đều tin tưởng cái này trốn độ kiếp tu sĩ, nhất định là tu hành Phật tông bí pháp. Nhưng bây giờ đột nhiên biến cố, lại để cho tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về hướng Phiêu Miểu Cung đại biểu. Có thể huyền hóa hư ảnh lạc hồn trùng, đó nhất định là pháp bảo cấp bậc lạc hồn trùng, hơn nữa còn nhất định là nệ sinh linh tính lạc hồn trùng. Bảo vật như vậy, dưới tình huống bình thường tới nói, Phiêu Miểu Cung là tuyệt đối không cho phép lưu lạc ở bên ngoài. Giờ phút này, Phiêu Miểu Cung vị Tiên Nguyên Anh chân quân cũng trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra, không phải vân đỉnh tự người sao, làm sao đột nhiên lại chuyển tới Phiêu Miểu Cung tới. Ma Thiên Ma, Vong Lượng, Quỷ Sát ba tông tu sĩ, cũng triệt để hồ đồ rồi. Cái này trốn độ lôi kiếp tu sĩ đến cùng là ai, một hồi có thể là thanh vân tông tu sĩ, một hồi lại có có thể là vân đỉnh tự tu hành Phật pháp đi hữu, nhưng bây giờ tụi hồ lại cùng phía miểu cũng có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tạ rõ được quan hệ. Lần này ở đây tất cả tu sĩ tất cả đều ngắc bức, cho dù đứng ở trên tiên cung bên trong hai vị hóa thần thái thượng, cũng không làm rõ ràng được tình huống. Trong đám người Lý Duy Cung nhìn lên bầu trời bên trong lạc hồn trung hư ảnh, trên mặt cũng lộ ra không dễ dàng phát giác cổ quái thần thái. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Duy Cung chính là có một loại trực giác, cái này trốn ở chỗ tối, độ kim đan lôi kiếp người chính là ớt một Làm pháp bảo lạc hồn trung cùng màu vàng phi long đụng vào nhau đằng sau, cái kiếm màu vàng phi long liền bắt đầu vây quanh lạc hồn trung pháp bảo bản thể không ngừng xoay quanh, tựa hồ muốn đem lạc hồn trung cho đập vỡ một dạng. Ất Mộc kinh ngạc phát hiện, màu vàng phi long thế mà cùng mình lạc hồn trung bắt đầu có một loại dung hợp lẫn nhau vết tích. Một chén trà thời gian qua đi, màu vàng phi long liền triệt để biến mất không thấy, mà tại lạc hồn trung thân trung mặt ngoài, trừ vết thương chồng chất bên ngoài, còn để lại một cái màu vàng phi long vân vân quay quanh trên đó. Mà lạc hồn trung giờ phút này cũng giống như là một cái uống rượu say người, hoảng hảng ung dung một lần nữa về tới ất Mộc trong tứ hải, lơ lửng tại thực vật thần bí phía trên ất mục đội vàng cảm ứng lạc hồn trùng, nhưng lại không có chút nào đáp lại. Mặc dù tạm thời không rõ ràng lạc hồn trùng đến tụt cùng sẽ ra chuyện gì rạng cải biến, nhưng chỉ từ mặt ngoài bên trên nhìn, tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn, hẳn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Chương 141 tượng hủy cướp 2, chương 141 tượng hủy cướp 2. Tóm lại, đạn này màu vàng phi long, ất mục hay là hữu kinh vô hiểm sau đó, mà lại hắn cũng không chiếu cố được quá nhiều, ngay tại tranh đoạt từng giây khôi phục chính mình, bởi vì cái kia quanh quẩn tại chính mình trong lòng sợ hãi vẫn không có biến mất, cái này nói rõ thiên kiếp của mình vẫn không có kết thúc. Khi màu vàng phi long biến mất đằng sau, trên bầu trời kiếp vân màu đen lại đang không ngừng cuồn cuộn lấy, ngay sau đó một tiếng hổ khiếu truyền đến, từ cái kia nồng đậm trong kiếp vân lại trui ra một cái màu vàng mãnh hổ. Lúc này Tiêu Diêu Phong bên trên một đám xem lễ tu sĩ đã hơi choáng. Trước đó là phi long, hiện tại lại đi ra mãnh hổ, phía sau có phải hay không còn có chu tức cùng huyền vũ, tu sĩ độ kiếp này đến tốt cùng là một hạng người gì, thế mà có thể dẫn động lợi hại như vậy thiên kiếp. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái kia màu vàng mãnh hổ một cái lách mình, liền chui vào Tiêu Diêu Sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy màu vàng mãnh hổ hướng mình đánh tới, Ớt một hét lớn một tiếng, lập tức thi triển nộ mục kim cương chi thuật, ở tại thân thể hổ phượng, một đạo màu vàng kim cương hư ảnh, cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nên hướng màu vàng mãnh hổ. Màu vàng mãnh hổ thể hiện ra răng nanh sắc bén, cắn một cái tại kim cương hư ảnh phía trên, mà kim cương hư ảnh thì duỗi ra hai đầu cánh tay trắng kiện, thể hiện ra một loại thế nâng bầu trời, một tay nắm chặt lão hổ cổ, một tay bắt lấy lão hổ hai cái chân sau, sau đó làm ra một cái xé rách động tác. Màu vàng mãnh hổ tựa hổ phi thường có linh tính, nó cảm nhận được to lớn uy hiếp, liều mạng giằng co. Hoành chân ngồi dưới đất đất mục, không ngừng đem pháp lực rót vào chính mình kim cương hư ảnh bên trong, cùng cái nải màu vàng lão hổ triển khai đánh răng co. Màu vàng mãnh hổ dưới tình thế cấp bách, dùng tráng kiện đuôi hổ đột nhiên đánh về phía kim cương hư ảnh phía sau lưng, ngồi dưới đất đất mục lập tức phun ra một ngụm máu tươi, phía sau lưng lập tức cảm giác được đau rát đau nhức, phản phất bị bóc mất rồi một lớp da thịt bình thường. Đau nhức, thật sự là quá đau, đất mục răng cũng bắt đầu giun lên. Hắn tức giận nhìn xem màu vàng mãnh hổ hư ảnh, trực tiếp đứng dậy, cũng lập tức làm ra một cái cắn xé động tác. Kim cương hư ảnh theo ớt mục động tác, trực tiếp đem màu vàng mãnh hổ lôi kéo đến trước mặt mình. Mở ra cái kia giữ tận miệng rộng, cắn một cái đi lên, hung hăng giật xuống một khối mảnh vỡ màu vàng. Màu vàng mãnh hổ, tựa hồ đau đớn khó nhịn, dãy rủa cũng càng thêm kịch liệt, mà Kim Cương Hư Ảnh thì không quan tâm, hết lớp này đến hấp khắc cắn lên đi. Sau mấy hiệp, cái kia màu vàng mãnh hổ rốt cục không cách nào duy trì toàn bộ hình thái, trực tiếp vỡ nát ra. Những mảnh vỡ nát mảnh vỡ màu vàng tất cả đều chậm rãi bay xuống xuống tới, rơi xuống ất mục trên thân, cuối cùng tại hắn phía sau lưng máu me phía trên lảng ra, hiện hóa ra một cái màu vàng hổ văn. Giải quyết màu vàng lão hổ đằng sau, Kim Cương Hư Ảnh cũng trực tiếp phá toé ra. Mã Ứt một hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất, lại phun một ngụm máu tươi. Lại một lần nữa cưỡng ép thi triển Kim cương thuật, Tất Mục chỉ cảm thấy chính mình vô lậu kim thân, tựa hồ lập tức sẽ hỏng mất. Nếu như kế tiếp còn phải có Mạc Hắc Thiên tiếp giáng lâm, Tất Mục thật không cách nào lại thi triển Kim cương thuật, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm tế ra chính mình bản mệnh pháp kiếm. Quả nhiên không xuất chúng người dự kiến, trên bầu trời kiếp vân vẫn không có tiêu tán, từ trong kiếp vân lại truyền tới một tiếng to rõ tiếng chiên hót. Lập tức một cái đại điểu màu vàng, đột phá cái kia nồng đậm kiếp vân màu đen, phảng phất một đoàn thiên hỏa bình thường, hướng về Tiêu Diêu Phong đột nhiên giáng xuống. Cái này đại điểu màu vàng không giống với trước đó phi long cùng mãnh hổ, nó toàn thân trên dưới đều tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia tựa hồ có thể đốt cháy giữa thiên địa hết thảy tất cả, mang theo không thể địch nổi uy thế, một tiếng ầm vang đập xuống đến Tiêu Diêu Phong. Tiêu Diêu Phong sở tr Tây vốn là một mảnh dày đặc lôi điện hải dương, tại đụng phải cái này hỏa điểu màu vàng trùng kích đằng sau, tất cả lôi điện lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng thay thế lôi điện lại là mạn sơn đại hỏa. Vì để tránh cho đại hỏa đem toàn bộ Tiêu Diêu Sơn triệt để tiêu hủy, Nguyên Anh Chân Quân ra lệnh một tiếng, Thanh Vân Tông liền lập tức có 4 tên Nguyên Anh Chân Quân lách mình mà ra, từ 4 cái phương hướng khác nhau. Cấp tốc thiết trí hạ phòng cấm đại trận, dùng để ngăn cản đại hỏa lang tràn. Tất cả xem lễ tu sĩ cũng toàn bộ triệt thoái phía sau 10 dặm, tránh đi cái kia đập vào mặt ngập trời sóng lửa. Lúc này Tiêu Diêu phóng phía dưới ất mục, gian nan ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia bay về phía chính mình hỏa điểu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, lão tặc tiên này thật sự là không có ý định để cho mình sống sót. Đang lúc gất một dự định thôi động bản bệnh pháp kiếm chống cự hỏa điểu thời điểm, hắn đột nhiên toàn thân trên dưới không tự chủ được run run một chút, quỷ mạch ở trong dị hỏa thế mà tự động trồi nổi đi ra, tại ất mục toàn thân tạo thành một tầng màu lam hỏa tráo. Khi tầng này hỏa tráo màu lam hình thành trong tích tắc, Chạm mặt tới hỏa điểu màu vàng cũng trực tiếp rơi xuống đất mục trên thân. Ngôi dưới đất mục lập tức liền biến thành làm một cái hỏa nhân, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Bởi vì hỏa diễm nhiệt độ quá cao, đất mục chung quanh ngọn núi cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan, mà quanh chân ngồi dưới đất mục thì theo nóng chảy mỏ nước nhanh chóng chìm xuống. Quá trình này một mực kéo dài gần một canh giờ, đất mục cả người lại trầm xuống hơn ngàn trượng chi sâu. Giờ phút này bao phủ hắn toàn thân trên dưới ngọn lửa màu vàng đã ảm đạm đi khá nhiều, uy lực tương đối trước đó đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà bị ngọn lửa bao khỏa đất mục, trong đoạn thời gian này căn bản là không cách nào tự điều khiển chỉ có thể mặc cho ngọn lửa màu vàng mang theo chính mình chậm rãi hướng càng sâu dưới mặt đất mà đi. Đột nhiên, ất mục cảm giác từ dưới thân thể của mình lại truyền tới một loại rung động. Hắn còn không có kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, liền có một loại mất trọng lượng cảm giác, cả người thẳng tắp ngã xuống gọi đi. Nguyên lai ngọn lửa màu vàng đã đem Tiêu Diêu Sơn phía dưới cùng nhất một tầng vỏ trái đất cho đốt để loạn, mà ất mục thì trực tiếp rơi vào tới đất hỏa chi bên trong, rơi vào đến cái kia sôi trào trong nham tương. Thấy tình cảnh này, ất mục không khỏi một trận cười khổ. Cái này màu vàng hỏa điệu thật sự là quá lợi hại, trực tiếp đem toàn bộ Tiêu Diêu Sơn đều đốt loạn. Nhưng để ất mục cảm giác cao hứng là Nó mặt ngoài thân thể tầng kia màu lam dị hỏa, y nguyên mười phần vững chắc, cũng không có bị ngoại vây bao quải ngọn lửa màu vàng chói cơ phá, cho nên tạm thời tới nói chính mình hay là an toàn. Dù sao trước đó tại Tiêu Diêu bí cảnh địa hỏa trong thế giới, quỷ mạch ở trong dị hỏa cũng là lập xuống công lao hắn mã, bảo đảm chính mình bình an, hiện tại chính mình chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào dị hỏa này trên thân. Phi phù ở lao nhanh trong nham tương, đất một cảm giác mình phảng phất là một cái truyền nhỏ bình thường, một hồi bên trên, một hồi bên dưới, một hồi trái, một hồi phải, một hồi cao, một hồi thấp, chúng quanh cảnh không ngừng có nham tương phát ra Mặc dù những này địa hỏa không làm gì được chính mình, nhưng nham tương phun trào sinh ra to lớn sức lực, lại làm cho chính mình vô cùng không dễ chịu, toàn thân trên dưới phảng phất tăng giá. Nếu như đặt ở trước đó lời nói, ất mục căn bản cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ tình huống liền không xong, chính mình vô lậu kim thân đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, căn bản chịu không được lớn như vậy dày vỏ. Nói cách khác ất mục cho dù không bị ngọn lửa màu vàng cho tiêu chết, cũng có khả năng bị những này không ngừng phun trào nham tương độ chết. ất mục thật sâu thở dài một hơi, xem ra nhất định phải triệu hồi ra chính mình bản mệnh pháp kiếm. Chương 142 Giám Ma Sư, 1. Chương 142 Giám Ma Sư, 1. Nhưng để ắt một không kịp chuẩn bị chính là, ba khóa tại thân thể bên ngoài ngọn lửa màu vàng, đột nhiên một lần nữa hóa thân thành một cái màu vàng hỏa điểu, sau đó kéo dài lấy ớt một hướng về nham tương chỗ sâu nhanh chóng lặn xuống. Thấy tình cảnh này, ớt một cũng không tiếp tục do dự, một ý niệm bản mệnh pháp kiếm thấu thể mà ra, trực tiếp đem hỏa điểu chém thành hai nửa. Phiêu phù ở trong nham tương phong linh một bản mệnh pháp kiếm, tại chặt đứt màu vàng hỏa điểu đằng sau, đột nhiên từ trên thân kiếm truyền đến một cỗ hấp lực khổng lồ, đem đã bị chém thành hai nửa hỏa điểu, một chút liền hút sạch sẽ. Xế. Mã Ứt Mộc thì từ bản mệnh pháp kiếm linh tính bên trong, cảm nhận được một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thất Mộc có một loại phòng đoán. Cái này Phong Linh Mộc nguyên bản là tiên nhân để lại, mà tiên kiếp thì làm tiên đạo hạ xuống luôi kiếp, có lẽ hai cái này đồng tông đồng nguyên, hấp thu tiên kiếp lực lượng, đối với Phong Linh Mộc tới nói có lẽ chính là một kiện đại ảo sự. Đương nhiên những này cũng chỉ là Ứt Mộc suy đoán mà thôi. Nhất là chính mình bản mệnh pháp kiếm quá mức đặc thù. Tại chốc cơ kỳ liền có được bản mệnh pháp kiếm, đã vi phạm với toàn bộ tu tiên giới thường thức định luật. Mà lại chính mình bản mệnh pháp kiếm sử dụng vật liệu cũng vô cùng đặc thù. Vạn nhất bị người phát hiện là tiên nhân đồ vật, đây chẳng phải là lại vì chính mình đưa tới ngập trời tai họa. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ất mục sẽ không bạo lộ ra chính mình bản mệnh pháp kiếm. Giải quyết mầu vàng hỏa điệu đằng sau, ất mục lập tức triệu hồi bản mệnh pháp kiếm, cấp tốc trồi lên nham tường, một lần nữa trở lại trong địa mạch. Vừa vừa về tới trong địa mạch, còn chưa kịp thở câu trở thẻ, loại cảm giác quen thuộc kia lần nữa rơi xuống trên người mình. ất mục một, một trận cười khổ, xem ra chính mình thiên kiếp vẫn không có kết thúc. Chính như trước đó dự đoán như thế, tại mầu vàng hỏa điệu bị ất mục tiêu diệt đằng sau, Tiêu Diêu Phong trên không tiếp vân mầu đèn vẫn không có biến mất, ngay sau đó thai nghén mà thành chính là Huyền Vũ thánh thú. Màu vàng Huyền Vũ mang theo thế như vật tấn, xông về Tiêu Diêu Phong, xông về dấu ở trong địa mạch đất mục. Đang lúc đất mục chuẩn bị thôi động bản mệnh pháp kiếm, nên chiến Huyền Vũ thánh thú thời điểm, nhưng không ngờ từ bản mệnh pháp kiếm bên trong đột nhiên lại nhảy ra một cái đệ đất mục không tưởng tượng được đồ vật. Cái này chủ động xin đi giết giặc đồ vật, chính là đất mục trước đó lấy được thành kia gương đồng cổ quái, tên là Quá Giác Kính. Từ khi đất mục đạt được chiếc gương đồng này đằng sau, từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra được đến cùng có cái gì công dụng, cho nên cho tới nay Chiếc gương đồng này từ đầu đến cuối bị ném ở đống đồ lộn xộn bên trong. Không nghĩ tới hôm nay lúc này, vật này thế mà tự chủ nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ lại ở chỗ này quá rõ trong kính, còn ẩn giấu đi cái gì cổ quái? Màu vàng Huyền Vũ hướng về phía vậy quá rõ ràng kính thẳng tắp đập tới, kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho ớt mục trợn mắt hốt hồn. Chỉ gặp từ quá rõ kính cái kia pha tạp trên mặt kính, đột nhiên vươn một cái tay tái nhợt cánh tay, một thanh liền tóm lấy màu vàng Huyền Vũ, sau đó tựa như cùng diều hâu vồ gà con bình thường, trực tiếp đem cái kia màu vàng Huyền Vũ kéo vào quá rõ trong kính. Mà làm xong đây hết thảy đằng sau, Quá rõ kính thế mà một chút lại lần nữa trui vào ất mộ phong linh mục trong không gian, tiếp tục rơi vào cái kia một đống tạp vật trong góc, không còn có một tia động tĩnh. Ất Mộc chỉ cảm thấy cái trán ngay cả mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Vô cùng kinh khủng màu vàng nguyên vũ, thế mà bị từ quá rõ trong kính rọi ra một cánh tay cho trực tiếp kéo đi, cái này tựa như giống như nằm mơ chẳng cảnh, cứ như vậy phát sinh ở trước mặt mình. Ất Mộc tại cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đồng thời, trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi thật sâu. Ở chỗ này cổ quái trong gương đến cùng 뜻 dấu thứ gì? Vừa rồi cánh tay kia chủ nhân là tồn tại dạng gì, vì cái gì hắn sẽ trốn ở quá rõ kính bên trong? Cái này liên tiếp nghi vấn đều thật sâu khốn nhiều nhất mục. Bất quá bây giờ cũng không phải truy đến cùng cái vấn đề này thời điểm. Hiện tại tứ đại thần thú đại biểu thiên kiếp đều đã kết thúc, cũng không biết bước kế tiếp còn sẽ có cái gì tình huống mới. Ất mục trong lòng không ngừng cầu nguyện lấy, tuyệt đối không nên ra lại yêu tiêu thân gì, cứ như vậy tranh thủ thời gian kết thúc đi. Có thể để ất mục im lặng là, loại kia bị người để mắt tới cảm giác ý nguyên vung đi không được. Giờ phút này ất mục trong lòng đã lạ thường phẫn nộ. Chẳng lẽ lại chính mình phạm vào cái gì thiên điều? Lao tắc thiên này cần thiết hay không? Nhất định phải đưa mình vào tử địa không thể Lúc này Tiêu Diêu phong bên trên xem lễ một đám tu sĩ, cũng tất cả đều chết lặng. Loại này chết lặng là bị khiếp sợ chết lặng. Hôm nay tại Thanh Vân tông chứng kiến hết hãy, đã lật đổ tuyệt đại đa số người nhận biết, đầy đủ bọn hắn đối ngoại nói khoác cả đời. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, một cái trúc cơ tu sĩ muốn độ kim đan lôi kiếp, dĩ nhiên như thế long đồng, như vậy ly kỳ, quỷ dị như vậy, như vậy khủng bố. Mà tại cái này long đồng, ly kỳ, quỷ dị cùng kinh khủng phía sau, biểu thị tại Vân Hải đại lục thượng tướng sẽ sinh ra một tôn mới yêu nghiệt. Đối này toàn bộ Vân Hải đại lục tu tiên giới cách cục tới nói, đều sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nếu như một khi ngồi vững người này là Thanh Vân Tông tu sĩ, đoán chừng Thanh Vân Tông sẽ không thích phải lo, dù sao hôm nay gây động tĩnh quá lớn, tại trước mắt bao người, căn bản cũng không có bí mật gì có thể ẩn tàng. Cái này mới yêu nghiệt, chắc chắn trở thành tất cả tông môn cái đinh trong mắt, trừ phi hắn vĩnh viễn không bước ra Thanh Vân Tông một bước, chỉ cần hắn tương lai một ngày rời đi Thanh Vân Tông, có thể hay không sống thêm lấy trở về liền có nói. Lúc này trong Tiên Cung Hóa Thần thái thượng bọn họ cũng sớm đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp, trừ phi bọn hắn có thể xuất thủ, đem hôm nay tham gia kế vị đại điện tất cả những tông phái khác tu sĩ Không còn một mống toàn bộ diệt sát, nhưng cho dù là dạng này, ai có thể cam đoan tại Thanh Vân tông nội bộ không cũng có những tông phái khác bố trí nhà tuyến. Nhất là bây giờ trong trời cao kiếp vân vẫn không có biến mất, ai cũng không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chư chờ đợi, không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Đang lúc đám người khẽ khẽ bàn luận lấy, suy đoán trong bầu trời kiếp vân bước kế tiếp sẽ có cái gì động tác thời điểm, thật ở trong địa mạch đất mục, lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm trầm thấp tại bên tai của mình vang lên. Ngươi đến tụt cùng là ai? Ta tại sao phải từ trên người của ngươi cảm nhận được một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức? Cái này đột nhiên vang lên thanh âm Doa ớt mục nhảy một cái. Hắn lập tức cảnh giác hướng bốn phía dò xét, có thể chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có cái gì. Ngươi không cần tìm, ngươi tìm không thấy ta, ta không thuộc về thế giới này, ta chính là Cửu Thiên giáng ma tuần sát sứ. Vừa rồi ta cảm giác được có một tia chân ma chi khí tại giới này chiếu vẽ và thế, lúc này mới đem một tia thần thức chiếu đến đây phương thế giới, muốn dò xét đến to cùng, nhưng ta tìm không thấy vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất chân ma chi khí, lại thấy được ngửa như thế một cái tiểu tử thú vị. Nghe người này nói, đất mục giật nảy cả mình. Cửu Thiên giáng ma tuần sát sứ, còn không phải vùng thế giới này người. Chẳng lẽ hắn là người thượng giới? Mặt khác hắn mới vừa nói chân ma chi khí lại là thứ gì? Có phải hay không là từ Thái Hạo cổ kính ở trong rũa ra tái nhặt cánh tay. Ức mục trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, nhưng hắn trên khuôn mặt lại như cũ như cũ, nhìn không ra có chút gợn sóng. Chương 142 Giám Ma Sư 2, chương 142 Giám Ma Sư 2. Hắn nhẹ nhàng vừa chấp tay, cũng tính nói, vị tiền bối này, tại hạ chỉ là vùng thế giới này một tên phổ thông trúc cơ tu sĩ, hôm nay ở đây độ kiếp, cũng không rõ giảng tiền bối vừa rồi nói đồ vẩn. Thanh âm thần bí kia cười ha ha. Nếu như ngươi chỉ là một cái bình thường trúc cơ tu sĩ, Như thế nào lại dẫn tới tứ tượng thiên kiếp đâu? Đáng tiếc là, ta thấy không rõ ngươi thiên cơ, tựa hồ bị tứ gì cho che đậy, có lẽ ngươi là ta một cái đã từng lão bằng Hưu chuyển thế chi thân cũng có nói. Nghe đối phương, Lật Mục lần nữa kinh ngạc không thôi. Đối với chuyển thế chi thân thuyết pháp, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe nói. Người này hẳn là cùng mình ban đầu ở Ngọc Sơn tông tổ sư đường gặp phải vô nhai tử là cùng một loại hạ người đại năng, đối phương lời nói đủ để gây nên Lật Mục đầy đủ coi trọng cùng suy nghĩ. Lập tức, thanh âm kia lại sâu kín nói ra, mặc dù ta không có tìm được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất chân ma chi khí nhưng lại có thể gặp được ngửa như thế cái tiểu tử thú vị, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nơi đây thiên địa ý chí tựa hồ nhất định phải đưa ngươi diện sát không thể, cũng không biết ngươi đến cùng như thế nào chọc giận tới đối phương, thôi, gặp nhau chính là duyên phận, ta liền giúp ngươi một tay đi. Vừa dứt lời, nhưng gặp trong trời cao kiếp vân lần nữa bắt đầu quay cuồng lên, theo kiếp vân quay cuồng, tựa hồ có một cái lực lượng kinh khủng ở trong đó liều mạng giãy giụa lấy, còn không đợi đám người kịp phản ứng, xuyên thấu qua kiếp vân, một đạo thất thải hào quang trực tiếp chiếu xạ đến Tiêu Diêu Phong bên trên. Nguyên bản bị cháy rừng tàn phá bừa bãi địa phương lập tức lấy tốc độ mã mắt thưởng cũng có thể thấy được hồi phục giật giảo sinh cơ, hào quang này trực tiếp xuyên thấu qua núi đá, đi tới trong địa mạch, trực tiếp chiếu xạ đến ất mục trên thân thể. Ất mục lập tức cũng cảm giác được có một cỗ không cách nào kể ra sảng khoái, trải rộng toàn thân. Hắn toàn thân trên dưới thương thế, nhanh chóng hồi phục. Thấy tình cảnh này, ất mục đội vàng lần nữa cung kính bái tạ nói tạ tiền bối xuất thủ. Không cần cảm ơn ta, đây vốn là ngươi vượt qua tứ tượng thiên kiếp đằng sau, nên có được thiên địa ban thượng, chỉ là có người không muốn cho ngươi thôi. Còn lại kiếp nạn, ta lại không tốt lại nhúng tay, hết thảy đều xem ngươi. Tốt, tiểu Giang Hỏa, trước khi chuẩn bị đi, ta lại quên ngươi một câu, đê cao hơn bờ sông tất phá vỡ chi, cây cao chịu gió lớn, ngươi bây giờ nơi độ kiếp, đã có đại lượng tu sĩ ngay tại vây xem, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ kế thoát thân. Tốt, ta đi, hy vọng còn có một ngày có thể gặp ngươi lần nữa. Lập tức, Thất Mộc liền cảm giác được trước đó mình bị đại khủng bố đè mắt tới cảm giác mặc dù không có triệt để biến mất, nhưng so trước đó, tựa hồ hòa hoãn rất nhiều, nhất là bị thất thải hào quang chiếu xạ qua đằng sau, hắn toàn thân trên dưới thương thế đều đã khôi phục như lúc ban đầu, mà lại tựa hồ so trước đó nâng cao một bước. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Phong bên trên xem Lễ Tu sĩ phát hiện, giờ phút này toàn bộ Tiêu Diêu Phong bên trên dựa vào tụ linh đại trận sinh ra linh khí nồng đậm, phảng phất tất cả đều bắt đầu hướng phía Tiêu Diêu Phong sở tây lòng đất chen chúc mà vào. Trong địa mạch đất mục, lần nữa cảm nhận được chính mình trong đan điền cái kia đang chậm rãi xoay tròn luồng khí suy hãi, đột nhiên tăng nhanh tốc độ xoay tròn, rộng lượng thiên địa linh khí không muốn sống bình thường bị cái này luồng khí xoáy hút vào trong đó, đất mục lập tức liền sinh ra một loại chắc bụng cảm giác. Theo loại này chắc bụng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đất mục chỉ cảm thấy trong đan điền của mình tựa hồ có một loại nặng nghề hạ xuống cảm giác, hắn biết, đây là đan điền của mình ngay tại thai nghén kim đan cảm giác linh khí chung quanh tựa hồ hay là có chỗ không đủ, Tất Mộc vừa an tâm, đem trước ăn để thừa những cái kia kết kim đan dược hoàn, một mạch tất cả đều móc ra, không chút do dự tất cả đều nốt vào. Có những này kết kim đan dược hoàn trợ lực, cái kia luồng khí xoáy phảng phất giống như điên nhanh chóng xoay tròn, nó tốc độ xoay tròn ngay cả mắt thường cũng không nhìn thấy rõ, chợt nhìn luồng khí xoáy phảng phất dừng lại bình thường, nhưng kỳ thật cũng là bởi vì tốc độ xoay tròn thật sự là quá nhanh, cho nên mới cho người ta một loại tựa hồ dừng lại giả tượng. Theo luồng khí xoáy nhanh chóng xoay tròn, ở luồng khí xoáy chính giữa, tạo thành một cái trường hạt đậu viên đan dược màu vàng mà lại cái này màu vàng viên đang lăn lượn, còn tại chậm rãi tăng lớn lấy. Giờ phút này trong coi tiêu Diêu Phong tụ linh trận một tên kim đan tu sĩ vội vã đi vào Nguyên Hành Chân Quân bên cạnh, sắc mặt khó coi nhỏ giọng bẩm báo, "Trưởng giáo, tụ linh trận linh thạch sắp hao hết, sau đó làm sao bây giờ?" Nguyên Hành Chân Quân lông mày nhướng lên, vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng, sau đó trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó nhàn nhạt phân phó nói, "Tiếp tục thêm, không thể để cho tụ linh đại trận dừng lại." Tên kia kim đan tu sĩ vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Môn Hành Chân Quân thì là một mặt lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Diêu Phong ở tây, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, cũng không biết nội tâm đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Thời gian một cái nháy mắt, Tiêu Diêu Phong bên trên linh khí chạy ngược đã duy trì hơn 3 canh giờ, người Hữu Tâm đã sớm cho sơ giản lược đoán trường qua, lớn như thế linh khí chạy ngược, khu trừ một chút cơ bản hao tổn bên ngoài, Thanh Vân Tông ít nhất phải đầu nhập hơn ngàn vạn linh thạch, đôi này rất nhiều trung tiểu tông môn tới nói, đã là thiên văn sở tự. Cái này trốn ở dưới mặt đất độ kiếp kim đan tu sĩ, đến cùng đang làm gì đó? Trên mặt của mọi người đều lộ ra không hiểu. Mặc dù dựa theo lẽ thường tôi nói, Kim Đan tu sĩ độ kiếp, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện linh khí chạy ngược hiện tượng, nhưng một là chạy ngược quy mô, không có to lớn như thế, thứ hai chạy ngược tổng lượng cũng không có nhiều như thế, thứ ba chạy ngược thời gian cũng không có như vậy chi khoa trương, cho nên rất nhiều người thậm chí hoài nghi, lần này độ kiếp có phải hay không là nguyên anh tu sĩ đâu. Tất một lúc này cũng là hơi choáng. Như vậy dòng lượng linh khí tiến vào trong cơ thể của mình, mặc dù mình vô cùng thống khổ cũng có chịu, trong đan điền luồng khí xoáy cũng đang không ngừng nhanh chóng xoay tròn, có thể Kim Đan tại tăng trưởng đến trình độ nhất định đằng sau đã không còn tăng lên, trở thành hình thái cố định, có thể những cái kia linh lực như cũ tại không ngừng rót vào đất mục trong đan điền, chỉ là những linh khí kia cũng không có tiến vào kim đan bên trong, ngược lại bị một bên phong linh mục bản mệ pháp. Kiếp cùng Tiêu Diêu Bí cảnh bản nguyên hai tên giá hỏa phân mà ăn chi. Thời khắc này Phong linh mục cùng Tiêu Diêu Bí cảnh bản nguyên, tựa như hai cái con ác thú cự thú bình thường, đang liều mạng tranh đoạt lấy cái này dòng lượng linh khí, không ai nhường ai. Đất mục đã căn bản là không có cách tả hữu hai tên này, chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn điên cuồng hấp thu chạy ngược tiến đến linh khí. Chỉ chớp mắt, thời gian một ngày đi qua. Giờ phút này, Nguyên Hanh Chân Quân sắc mặt đã hết sức khó coi, thời gian một ngày, Tiêu Diêu Phong tụ linh đại trận đã hao phí gần 100 triệu linh thạch, trước đó hơn ngàn vạn linh thạch mặc dù rất nhiều, nhưng Nguyên Hanh Chân Quân còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ số lượng đạt đến 100 triệu, cái này có chút quá mức. Có thể trước đó Thái Thượng đã từng âm thầm thai sách mặt thủ qua chính mình, mặc kệ linh khí chảy ngược đến khi nào, đều tuyệt đối không có khả năng đình chỉ linh thạch cung ứng, ý kia nói rất ngay thẳng, đó chính là bao no. Mặc dù không biết Thái Thượng có phải hay không phát hiện cái gì, Nhưng Thái thượng pháp chỉ, hắn tuyệt đối không dám chất vấn cùng vi phạm, cho nên khi lần thứ hai cái kia Kim Đan chân nhân lại tới xin chỉ thị chính mình tại điểm, chính mình cũng trực tiếp hạ đạt bao no mệnh lệnh. Chương 143 biến mất, 1, chương 143 biến mất, 1. Khi ngày thứ 2 Lê Minh đến tại điểm, chạy ngược linh khí rốt cục đình chỉ. Nhìn thấy chạy ngược linh khí rốt cục đình chỉ, Nguyên Hành chân quân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng cảm giác được một trận thịt đau, tông môn lần này tổn thất quá lớn, vạn nhất trong bóng tối này trốn độ kiếp tu sĩ không phải Thanh Vân tông tu sĩ, cái kia Thanh Vân tông cũng coi như thua thiệt lớn. Lúc này thân ở trong địa mạch kết mục, cũng rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Thời gian lâu như vậy một mực bị đại lượng linh khí quán thể, hắn làm vật dẫn cũng 10 phần không dễ chịu. Giờ phút này hắn liền như là một cái hình người linh mạch bình thường, toàn thân trên dưới toát lên lấy tràn đầy linh cơ, toàn thân tản ra hào quang choi sáng, giờ phút này trong đan điền hắn kim đan cũng tản ra khí thế bằng bạc, nhìn qua căn bản cũng không giống một cái vừa mới ngưng kết kim đan, phạm vật cái này kim đan đã tồn tại thời gian rất dài, không gì sánh được vững chắc, căn bản cũng không có vừa mới ngưng kết kim đan loại kia không ổn định cảm giác. Dựa theo Kim Đan tu sĩ độ kiếp lệ cũ, giờ phút này Ết Mục đã coi như là một tên chân chính Kim Đan tu sĩ, tu vi của hắn cũng thuận thế bị đẩy lên Kim Đan một tầng trạng thái đỉnh phong. Bất quá để Ết Mục cảm giác có chút kinh ngạc là, dựa theo tông môn điển tịch ghi đi chép, chúc cơ tu sĩ tấn thăng Kim Đan hẳn là có tam kiếp, một là thần hồn cước, hai là kim thân cước, ba là tâm ma kiếp. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp, như vậy thần hồn của hắn cùng kim thân liền đã chuyển biến thành Kim Đan tu sĩ, nhưng còn cần vượt qua cuối cùng một kiếp, đó chính là tâm ma kiếp. Nhưng bây giờ, thần hồn của mình sướng tại trước đó, đã vượt qua thần hồn cước, mà chính mình pháp thể Cũng đã là vô lậu kim thân, tại trải qua lôi kiếp giàn luyện đằng sau, thần hồn của mình cùng kim thân dán vào càng thêm chặt chẽ, lại thêm trải qua linh khí quán thể, kim đan cũng đã đại thành, nhưng vì cái gì, nhưng không thấy tâm ma của mình có đến. Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì sao? Ất Mộc không biết là, khi hắn lôi kiếp vừa mới kết thúc trong tích tắc, tại hắn vị trí địa mạch xung quanh, một chút trống rỗng xuất hiện đại lượng vô ảnh vô hình tiên ma, những tiên ma này dương nhanh múa vút hướng về Ất Mộc bên tới, nhưng khi những tiên ma này sắp tới gần Ất Mộc thân thể thời điểm, Ất Mộc sau lưng đột nhiên hiện hóa ra một đạo nộ mục kim cương pháp tướng. Kim cương pháp tướng bảo cùng nhau trang nghiêm Toàn thân trên dưới tản ra Phật quang, từ đó còn truyền đến trận trận Phật âm, những tiên ma kia tại trạm đến Phật quang đằng sau, lập tức tất cả đều bị độ hóa, tùy theo liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này, chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, tất một căn bản cũng không có phát ra được. Nếu mình bây giờ Kim Đan đã thành, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Tất một một cái lắm mình, liền lần nữa tiến vào đến tiêu diêu trong bí cảnh, sau đó thôi động bí cảnh bản nguyên, thuận địa mạch lập tức bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này, trong trời cao kiếp vân rốt cục chậm rãi tán đi, thiên địa một mảnh thanh minh, quay chung quanh ở kiếp vân chi địa vân hải đại trận cũng chậm rãi phiêu tán rời đi. Cái kia một mực bị kiếp vân cùng vân hải đại trận bao phủ tiêu diêu ngọn núi sườn tây rốt cục hoàn chỉnh hiện lộ ra. Thấy tình cảnh này, các đại thượng tông nguyên anh chân quân bọn họ trước tiên tản mát ra thần thức, muốn tìm kiếm cái kia trốn ở âm thầm độ kiếp tu sĩ, đáng tiếc là tất cả đều không có kết quả, cái kia thần bí độ kiếp tu sĩ thế mà hư không tiêu thất. Nguyên anh chân quân thời khắc này sắc mặt càng thêm khó coi. Hao phí tiên lượng linh thạch, kết quả đến cuối cùng, ngay cả cái này người độ kiếp đều không có tìm tới, cái này không tinh khiết đại ảo chủ sao? Thiên Ma Điện nguyên anh chân quân hừ lạnh một tiếng, hướng phía nguyên anh chân quân vừa chấp tay, lạnh lùng nói ra, "Chúc mừng Nguyên anh đạo hữu." Quý tông gia đợi một vị tuyệt thế yêu nghiệt, ta liền không nhiều chậm trễ, cáo tử. Nói đi, vung tay lên, mang theo sau lưng tới tham gia kế vị đại điện một đám tiên ma điện tu sĩ nên ngang rời đi. Tiên ma điện cái này vừa mở đầu, mà các các tông các phái tu sĩ cùng nhau nhau cáo tử rời đi, trong đáy mắt, lớn như vậy tiêu diêu ngọn núi liền chỉ còn lại có không đến trăm người, vắng lạnh không biết. Còn lại tu sĩ ở trong, liền có phiếu miểu cung cùng Vân đỉnh tự hai tông đại biểu. Hai tông này không đi, mục đích là vì cái gì, Nguyên Hành Chân Quân rất rõ ràng. Vân đỉnh tự vì Phật tông Kim Cương hộ pháp, phiếu miểu cung vì cái gì khẳng định là lạc hồn trung pháp bảo không cho hai tông một hợp lý giải thích, đoán chừng rất khó đem hai tông này rời đi. Dù sao phía Miểu cung cùng Vân đỉnh tự, chính là toàn bộ Vân Hải Đại lục tu tiên giới thực lực mạnh nhất hai đại tông môn, không phải rỡi mắt Thanh Vân tông có thể chống nổi. Gặp trên trận đã không có người không có phận sự, Vân đỉnh tự Lao Hòa thượng trước tiên mở miệng nói ra, "A Di Đà Phật, Nguyên Hành đạo hữu, lão nạp có một chuyện không biết có nên hỏi hay không?" Nguyên Hành chân quân vội vàng đáp lễ lại, khách khí nói, "Lão thỉnh sư có chuyện mời nói. Đến Thanh Vân tông trước đó, sư huynh của ta Khổ Trúc đã từng chuyên môn dặn dò qua ta, Thanh Vân tông chuyến này, để cho ta cần phải gặp một vị quý tông tiểu hữu." Lúc trước, sư huynh của ta thế, nhưng là đem ta Phật môn bản dược kinh đem tặng, cho nên còn muốn thỉnh cầu Nguyên Hành đạo Hữu đem vị tiểu Hữu kia gọi, để cho ta gặp mặt một lần, không biết thuận tiện không. Nghe lão hòa thượng lời nói, Nguyên Hành chân quân rõ ràng sửng sốt một chút, hắn vốn cho là, lão hòa thượng này là muốn cùng mình chất vấn Phật tông kim cương hộ pháp sự tình, không nghĩ tới lại là vì sự tình khác. Nhưng khi đó sự tình, hắn cũng không hiểu rõ, liền khách khí nói, đại sư, chuyện này sư huynh của ta Nguyên Tuấn chân quân cũng không có cùng ta đã thông báo, như vậy đi, còn xin thỉnh sư đi trước khách xá chờ đợi, ta tra ra tình huống đằng sau liền lập tức dẫn người đi bái phỏng, ngươi nhìn, có thể thực hiện. Lão hòa thượng khẽ hất cằm, xem như ưng, lập tức liền có Thanh Vân Tông tu sĩ, dẫn Linh Vân đỉnh tự cả đám rời đi tiêu diêu ngọn núi. Đợi Vân đỉnh tự người rời đi đằng sau, vị Tiêu Phiếu Miểu cung nữ chân quần chậm rãi đi tới Nguyên Hành chân quân trước mặt, sắc mặt hết sức nghiêm túc nói, Nguyên Hành đạo hữu, ta quan tâm sự tình, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, độ kiếp này ngươi thi triển ra Lạc Hồn trùng pháp bảo, đã đạt đến pháp bảo cấp bậc, hơn nữa còn sinh ra linh tính, ta Phiếu Miểu cung sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Cho tới nay, tu tiên giới từ đầu đến cuối có người đang lén lén chế tác Lạc Hồn trùng hàng gái, chúng ta cũng không ngăn cản được nhưng lại chưa từng có một kiện lạc hồn trung hàng nhái có thể sinh ra lạc hồn hư ảnh, cho nên vấn đề này liền rất nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng, cái này sinh ra linh tính lạc hồn trung pháp bảo đến tuột cùng là từ đâu mà đến, là xuất từ ai chi thủ, mong rằng Nguyên Hành đạo hữu cho cái giải thích hợp lý. Phiếu Miểu cung vị này nữ chân quân, lúc này nói, đã lộ ra cao chót vót chi ý, nói trắng ra là, chuyện này các ngươi thanh vân tông nếu là không cho chúng ta phiếu miểu cung một cái thuyết pháp lời nói, chuyện này liền không có xong. Nguyên Hành chân quân lập tức cảm giác có chút sợ nao đau. Hắn đành phải bất đắc dĩ cười khổ nói, "Vĩnh Tiêu đạo hữu, nếu như ta nói ta cũng không rõ." Ngươi có thể tin tưởng. Vị kia tên là Bích Tiêu nữ chân quân cười lạnh nói, "Nguyên Hành Đạo hữu, đừng nói giỡn, nếu như ngươi không biết, vì sao thả rằng hao phí hơn nước linh thạch, cũng muốn trợ lực trong bóng tối này người độ kiếp? Chẳng lẽ lại, các ngươi thành Vân tông linh thạch nhiều không có địa phương tiêu xài không được?" Nguyên Hành chân quân nghe, cũng làm một trận im lặng, cái này lại nói đến chính mình đau đớn phía trước tới. Chương 143 biến mất, 2, chương 143 biến mất, 2. Hắn dùng ngón tay chỉ Thanh Vân lục phong phía trên tiên cung, cười khổ nói, "Đây đều là nhà ta thái thượng hạ xuống pháp chỉ." Ta chỉ là tuân theo chấp hành mà thôi, nếu như Bích Tiêu đạo hữu nhất định phải đòi một lời giải thích, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi mang đến Thiên Cung, tiếp một chút nhà ta tổ sư." Nghe được Nguyên Hành Chân Quân đem đầu mâu chỉ hướng trong Thiên Cung Hóa Thần Thái Thượng bọn họ, Bích Tiêu Chân Quân nhất thời nghẹn lời, nàng nơi nào có đảm lượng đi chất vấn những cái kia cao cao tại thượng Hóa Thần lão tổ, cho dù đối phương một đầu ngón tay đem chính mình giết chết, Phiếu Miểu Cung cũng sẽ không thật vì mình chết mà đi nổi lên Thanh Vân Tông." Bích Tiêu Chân Quân cười lạnh nói, "Đi, ta là không có tư cách đi chất vấn lão tổ, tạm chờ ta trở lại Phiếu Miểu Cung, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến hỏi thăm rõ ràng." Nói đi, quay đầu bước đi. Nguyên Hạnh Chân Quân nhìn xem toàn bộ Tiêu Diêu ngọn núi đầy đất bờ bụi, trong lòng lập tức sinh ra không hiểu phiền não, đang yên đang lành một trận mạch chủ kế vị đại điện, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Hoặc là nói, trận này mạch chủ kế vị đại điện, căn bản cũng không có đường đường chính chính sống xuôi, xem như nửa đường đình chỉ. Mà Nhạc Thiên Bằng cái gọi là Tiêu Diêu sơn mạch chủ vị trí, cũng làm rợ rợ ưng ưng, thậm chí có chút danh không chính luôn không thuận. Một bên Nhạc Thiên Bằng y nguyên tối đầu, cái gì cũng không nói, tựa như một bộ khôi lỗi bình thường, tựa hồ Tiêu Diêu trên đỉnh phát sinh tất cả mọi chuyện, cùng mình không có nửa xu quan hệ. Nhìn thấy Nhạc Thiên Bằng như vậy, Nguyên Hạnh Chân Quân trong lòng càng thêm bất mãn cũng không biết Thái thượng trưởng lão là từ đâu tìm đến như thế một cái Tiêu Diêu Sơn cách một thế hệ chuẩn nhân, mặc dù tu vi đạt đến kim đan, so trước đó cái kia ớt một mạnh cũng ít, coi như cái này chất phát thái độ, thật sự là không thích hợp làm nhất phong chi chủ, cũng không biết Thái thượng trưởng lão bọn họ đến cùng là như thế nào suy tính. Hiện tại cũng không lo được rất nhiều, dù sao khách xá nơi đó còn có Vân Định tự lão hòa thượng đang đợi mình, trước tạm đem lão hòa thượng ứng phó rồi nói sau. Nguyên Hành chân quân lại liếc mắt nhìn Nhạc Thiên Bằng, lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, từ nay về sau, ngươi chính là Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ, cái này Tiêu Diêu Sơn liền là của ngươi đạo cung chỗ. Ngày sau Ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Nói đi, lại nhìn một chút Ngọc Hư Phong phái tới phụ trách kế vị đại điện các tu sĩ, đối với cầm đầu một tên Nguyên Anh Chân Quân nói ra, "Vương sư đệ, đến tiếp sau sự tình, các ngươi Ngọc Hư Phong vẫn là phải làm tốt kết thúc công việc, nhất là các tông hạ lễ, trừ những tông môn kia đã chọn lựa tốt muốn nhập kho đồ vật, còn lại, ngươi thống kê xong đằng sau, định ra một cái phân phối nguyên tắc, báo tại tông môn lập hồ sơ liền có thể." Tên kia Nguyên Anh Chân Quân khẽ gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. An bài xong đây hết thảy đằng sau, Nguyên Anh Chân Quân một cái lắc mình liền biến mất không thấy. Đội Nguyên Anh Chân Quân sau khi đi, tên kia họ Vương Chân Quân hướng về phía bên người một cái Kim Đan chân nhân phân phó nói, "Tả Hữu còn lại cũng đều là một chút phức tạp sự tình, ngươi nhìn xem xử lý liền có thể, không quyết định chắc chắn được, chờ về Ngọc Hư Phong đằng sau, lại đi thương thảo nói đi." Vị này chân quân đại nhân cũng trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Đợi những này Nguyên Anh chân quân tất cả đều sau khi đi, Tiêu Diêu trên đỉnh liền chỉ còn lại có mấy vị Kim Đan chân nhân và mấy chục tên trúc cơ đệ tử. Mà còn lại những người này, cũng liền càng không thèm để ý, về phần Nguyên Anh chân quân nói tới kết thúc công việc làm việc, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì sự tình. Dù sao kế vị đại điện đằng sau yến hội cũng không có bày, rất nhiều chuyện căn bản liền không có có thể dựa theo kế hoạch tiến lên, cho nên mấy vị kim đan chân nhân tụ cùng một chỗ đơn giản thương lượng một chút, lưu lại mấy cái thằng xui xẻo phụ trách thu thập một chút, liền ngay cả trò hỏi cũng không cùng nhạc tiết bằng. Đánh, liền giải tán lập tức, ai cũng bận rộn đi. Lại nói một bên khác, đi vào khách xá nguyên huynh chân quân, gặp được Vân đỉnh tự Lão Hòa thượng, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói ra, "Lão thỉnh sư thứ lỗi, trước đó khổ chúc đại sư từng đem quý tự bản nhược kinh truyền cho tông ta một tên trúc cơ tu sĩ, người này tên là Ất Mục, đáng tiế là, tên đệ tử này đã ra ngoài du lịch" chúng ta tạm thời không cách nào thông tri hắn trở về, cho nên lão tuyển sư chuyến này là không gặp được hắn. Vân đỉnh tự lão hòa thượng nghe Nguyên Hành chân quân lời nói, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Nguyên Hành chân quân thấy một lần lão hòa thượng như vậy thần sắc, trong lòng lập tức liền có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ lại đối phương cho là cái kia trốn độ kiếp tu sĩ chính là ất mục sao? Bất quá, Nguyên Hành chân quân tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến chính mình chủ động đi giải thích. Dù sao rất nhiều chuyện chính là như vậy, càng giải thích liền càng nói rõ trong lòng người có quỷ, càng tô càng đen chính là như thế cái đạo lý. Vân đỉnh tự lão hòa thượng ha ha cười nói, có đúng không? Vậy quá tiên luôn ơi. Không gặp được vị này ất mục tiểu thí chủ, đích thật là có chút tiếc nuối. Ta khổ chúc sư huynh thật là thần nhân, ta tại trước khi chuẩn bị đi, hắn từng có bằng hàng giao, nếu như không gặp được vị này ất mục tiểu thí chủ nhưng cũng không sao, nhưng muốn lao phiền quý tông hỗ trợ thay mặt truyền một câu liền có thể. Nguyên Hanh chân quân sắc mặt khẽ giận mình, không nghĩ tới vị kia khổ chúc tiền sư thế mà đã sớm liệu đến có khả năng không gặp được gất mục. Vội vàng khách khí nói, không biết khổ chúc đại sư có cái gì nhắn lại cần chúng ta hỗ trợ thay mặt truyền. Lão hòa thượng từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản, đưa cho Nguyên Hanh chân quân, vừa cười vừa nói, sư huynh của ta muốn nói lời nói, đều tại trong ngọc giản này. Làm Viện Nguyên Hành đạo hữu, Nguyên Hành Chân Quân bất động thanh sắc tiếp nhận miếng ngọc giản này, nhưng trong lòng thì hoán thầm không thôi. Khổ chúc lão hỏa thượng làm việc luôn luôn thần thần bí bí, thế mà còn đem luôn nói lời nói, khắc lục tại trong ngọc giản, rõ ràng là muốn đề phòng Thanh Vân Tông. Bất quá chính mình vừa rồi đã đáp ứng sẽ thay mặt truyền, nhưng cũng không tốt từ chối. Theo các tân khách lần lượt rời đi Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tông Tiêu Diêu trên đỉnh phát sinh sự tình lập tức nhanh chóng truyền bá ra. Không đến thời gian nửa tháng, cơ hội là thiên hạ biết rõ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Hải Đại Lục tu tiên giới tựa hồ cũng đang bàn luận Thanh Vân Tông Tiêu Diêu trên đỉnh phát sinh kỳ văn trận sự không ít người tự mình trải qua, càng là thêm mắm thêm muối, đem ngày đó nhìn thấy tràng cảnh vô hạn phóng đại, đem cái kia người độ kiếp miêu tả thành như là thần nhân bình thường. Rất nhanh, tại tu tiên giới liền bắt đầu thị truyền một tin tức, nói là tiêu diêu trên đỉnh phát sinh hết thảy, biểu thị tại Vân Hải tu tiên giới sẽ xuất hiện một cái hùng bá thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt, Thanh Vân tông cũng sẽ tái hiện ngày xưa phiếu miểu cũng có một 02 thiên hạ thực thể. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này, rất nhanh liền đem Thanh Vân tông đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thấy tình cảnh này, Thanh Vân tông tự nhiên cũng có dạo biện kế sách. Thanh Vân tông đối ngoại tuyên bố, ngày đó cử hành Tiêu Diêu Sơn mạch chủ kế vị đại điển, ở tại Tiêu Diêu Sơn tu sĩ không có 10, 000, cũng có 8000, đều là các tông các phái đệ tử tinh anh. Nói không chính xác chính là trong đó người nào đó đột nhiên cảm nhận được thời cơ đột phá, cho nên trực tiếp ẩn thân tại Tiêu Diêu trên đỉnh độ kiếp. Thuở hồ ngày đó rất nhiều người đều thấy được, cái kia người độ kiếp, chẳng những người mang phiếu miểu cung lạc hồn trung pháp bảo, còn thân kiêm vân định tự kim cương hộ pháp chi thuật, ai có thể xác định, cái này người độ kiếp cũng không phải là vân định tự người, lại hoặc là bản thân liền là phiếu miểu cung người. Thanh Vân Tông một chiêu này váng theo lẫn lộn chi thuật quả nhiên lấy được rất tốt hiệu quả, thành công đem một bộ phận áp lực tái giá cho phiếu Miểu cùng Vân Định Tự. Mà chuyện này kẻ đầu Tê Thục lại phát hiện thân đi tới Ngọc Sơn Tông. Chương 144 chuyển thế thân, 1, chương 144 chuyển thế thân, 1. Nhìn trước mắt Ngọc Sơn Tông, Tê Thục trong lúc hoảng hốt tựa hồ thấy được lúc trước lần thứ nhất đi theo sư tỷ Lý Thiến Vân đi vào Ngọc Sơn Tông tình cảnh. Đáng tiếc là, hiện tại Ngọc Sơn Tông đã không phải là lúc trước Ngọc Sơn Tông, hắn và người mình quen đã từng cái tất cả đều trở thành quá khứ. Bởi vì cái gọi là cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, muốn nói nước mắt trước chảy. Tất Mục thở dài một tiếng, Đã từng Ngọc Sơn Tông là nhà mình, nhưng bây giờ Ngọc Sơn Tông lại làm cho chính mình cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Về phần thoát đi Thanh Vân Tông đằng sau, vì cái gì chính mình sẽ đến đến Ngọc Sơn Tông, Tất Mục trong lòng cũng không rõ ràng là vì cái gì. Tựa hồ là có một loại vô hình khu động, để cho mình bất tri bất giác đi tới Ngọc Sơn Tông địa giới. Dù sao Ngọc Sơn Tông là chính mình trên con đường tu tiên trạm thứ nhất. Bất quá, Tất Mục mặc dù đi tới Ngọc Sơn Tông, nhưng hắn cũng không tính lên núi, cũng không muốn gặp bất luận kẻ nào, tựa hồ thuần túy chính là nghĩ đến nhìn một chút. Nhìn xa xa Ngọc Sơn Tông thật lâu, đất mục tự hồ là giải khai trong lòng một loại nào đó giằng buộc, đang định muốn ly khai thời điểm, lại nhìn thấy tại Ngọc Sơn chân núi, có một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, đang tay cầm một thanh đao bộ tuổi, cùng hai cái sói hoang dã có lấy, tại tiểu nữ hài sau lưng, một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ năm đồng, ngay tại nước nở, trên cánh tay máu me đầm đìa, tự hồ vừa mới bị sói hoang cắn bị thương. Tư tiểu nữ hài kia lộn xộn mà trên khuôn mặt tái nhợt, đất mục thấy được một loại thủ vững, thấy được một loại ương ngạnh, thấy được một loại thấy chết không sờn cũng muốn bảo hộ sau lưng nam đồng kiên định. Tiểu nữ hài như vậy đơn bạc trong thân thể, tự hồ tích chứa vô tận lực lượng. Nhìn xem cái này đáng thương hai tỉ đệ, Ất Mộc trong lòng tỏa ra lòng thương hại, liền muốn lấy xuất thủ cứu hai cái hài đồng. Giờ phút này đã là kim đan tu sĩ Ất Mộc, nếu như muốn cứu hai cái này hài đồng, cơ hội là không cần tốn nhiều sức, cho dù là tiện tay ném ra một mảnh lá cây, cũng có thể nhẹ nhõm lấy cái kia hai cái sói hoang tính mệnh. Nhưng Ất Mộc cũng không có làm như vậy, hắn trực tiếp xuất hiện tại tiểu nữ hai bên cạnh, hướng về phía sói hoang hét lớn một tiếng, một quyền đập tới. Đối với đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình người xa lạ này, tiểu nữ Hải cùng nàng sau lưng đang khóc thút thít năm đồng, giật nảy mình. Không đợi hai người tỉnh táo lại, ất mục đã tam quyền lực cướp, liền đem cái kia hai cái sói hoang đánh cho chạy. Nhìn thấy chính mình cùng đệ đệ mạng nhỏ bảo vệ, tiểu nữ Hải Tâm tình không gì sánh được kích động, nàng đi vào ất mục trước người, hướng về phía ất mục trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đa tạ ân công ơn cứu mạng, tỉ đệ ta hai người không thể báo đáp, nguyện cầu ân công tục danh, tỉ đệ ta hai người ngày sau cùng phụng trưởng sinh bài vị, lấy tính đại ân. Nghe tiểu nữ Hải lời nói, ất mục cảm giác có chút buồn cười, tuổi con nhỏ, lại có thể nói ra như thế vẻ nho nhã lời nói, xem ra trước kia cũng là đọc qua mấy năm tư thục cũng không biết cái này tỷ đệ hai người như thế nào đi vào hoang sơn dã lĩnh này bên trong. Tất Mục vừa rồi xuất thủ, chỉ là không muốn tại phàm nhân trước mặt hiển thánh, đường đua hỏng tỷ đệ hai người, tránh khỏi tại tỷ đệ hai người trong lòng gieo xuống thần tiên ma quái loại hình ấn tượng, cho nên mới dùng võ phụ chi tử, đuổi chạy hai cái sói đói, tính toán hỏi rõ ràng tỷ đệ hai người nhà, đem nó đưa về trong nhà, nhưng không ngờ tiểu nữ hại đột nhiên nói ra như thế một trận nói, xem ra việc này xác nhận có ẩn tình khác. Tất Mục ha ha cười nói, ta gọi cái gì không trọng yếu, cũng không cần hai người các ngươi, vì ta lập cái gì trường sinh bái vị, hai người các ngươi tiểu Ho Nhi Tại sao chạy tới nơi này, nhà các ngươi đại nhân đi nơi nào? Tiểu nữ Hải sắc mặt lập tức tối sầm lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, ngập tại trong hốc mắt nước mắt đi một vòng, bị nó dùng pha toai ống tay áo trực tiếp lau đi, nhỏ giọng nói: "Ân công, không dối gần ngài, cha mẹ ta mang theo tỷ đệ ta hai người về quê, đi ngang qua nơi đây, gặp phải Sơ Tặc, phụ mẫu vì bảo hộ chúng ta, đem tỷ đệ ta hai người giấu ở một chỗ trong hốc cây, dẫn đi Sơ Tặc. Đợi ta tỷ đệ hai người sau khi đi ra, mới phát hiện phụ mẫu đã chết thảm tại sơn tặc trong tay. Ta liền muốn lấy mang theo đệ đệ thoát đi nơi đây, nhưng không ngờ lại gặp sói hoang, may mắn ân công xuất thủ, nếu không tỷ đệ ta hai người. Lời còn chưa nói hết, tiểu nữ Hải liền nức nở khóc lên. Ất Mục thở dài một tiếng, đã là hai đứa bé gặp phải cảm thấy đáng thương, lại là như thế nào an trí hai đứa bé cảm thấy phát sầu. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất hai đứa bé, Ất Mục vươn tay ra, muốn đem hai đứa bé nâng đỡ. Nhưng không ngờ, khi hai tay của mình chạm đến cái này hai tỷ đệ cánh tay thời điểm, Ất Mục thế mà mẫn cảm phát hiện, cái này hai tỷ đệ người thế mà đều có liên can, nhất là tiểu nữ Hải kia, thế mà còn là hiếm thấy phong linh dễ, cái này nếu là tiến vào Ngọc Sơ Tông, tuyệt đối là đệ tử thân truyền thân phận. Tất Mục trong lòng không khỏi cảm giác một trận ngật nhiên, mà lại lập tức liền có như thế nào an trí hai đứa bé chú ý. Tùy tiện xuất thủ cứu hai cái cô nhi, thế mà đều thân phụ linh căn, mà lại linh căn còn như vậy hữu dị, như vậy cha mẹ của bọn hắn thật là người bình thường sao? Bất quá, những chuyện này cùng mình đều không có quan hệ, như là đã cứu hai đứa bé, chính mình rước quát chuyện tốt làm đến cùng, đem hai đứa bé đưa đến Ngọc Sà Tông, về phần sự tình phía sau, chính mình liền không đính vào, hết thảy đều bằng thiên định. Nghĩ tới đây, Tất Mục liền đem tiểu nữ Hải kéo đến trước mắt mình, lời nói thầm thì nói ra, "Như vậy đi, ta biết trước mặt trong núi lớn, có một môn phái Có thể dặn dạy các ngươi phòng thân chi thuận, nếu như các ngươi muốn đi lời nói, ta liền đưa các ngươi đi, các ngươi thấy thế nào?" Ngãy ớt một lời nói, tiểu nữ Hải mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cao hứng nói, "Ân công, chỉ cần có thể cho chúng ta tỉ lệ hai người tìm sống yên phận chỗ, chúng ta nhưng bằng ân công an sắp xếp." Nhìn thấy tiểu nữ Hải mặt mũi tràn đầy vết máu, ớt mục ha ha cười nói, "Hai chị em các ngươi đi bên cạnh dòng suối nhỏ đem mặt rửa sạch sẽ, chúng ta lập tức xuất phát." Tiểu nữ Hải mười phần nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó mang theo sau lưng nam đồng, đi vào nước suối bên cạnh, thanh tẩy đứng lên. Thu thập xong đằng sau, tiểu nữ Hải lại dẫn nam đồng đi tới ớt mục trước mặt. Ất Mục Lơ đang dương mắt xem xét, một chút liền ngu ngơ ở. Nhưng gặp tại tiểu nữ hài chỗ mi tâm, lại có một cái bất màu đỏ, tựa như một đoàn tiêu đốt hỏa diễm bình thường. Ất Mục mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi bình thường, nửa ngày nói không ra lời. Ất Mục hồi ức lập tức phản phất về tới nhiều năm trước cái kia cô tịch ban đêm, tại Ngọc Sơn tông phía sau núi trong nghĩa trang, chính mình cầm giết chết hoa nhung đầu, để tế điện sư tỷ Lý Thiến Văn vong hồn. Lúc đó, hắn từng tại sư tỷ trước mộ lập ra lời thề, Hy vọng sư tỷ ngày sau nếu như chuyển thế đột thai, nhất định phải tại mi tâm của mình lưu lại một điểm nốt rồi son, chính mình tốt đem sư tỷ một lần nữa dẫn vào tiên đạo. Thoáng chớp mắt mười mấy năm qua đi, không nghi tới, hôm nay lại tại nơi này gặp như thế một tiểu nữ hải, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thiên quyết định? Nếu không, vì cái gì sớm không gặp được, muộn không gặp được, hết lần này tới lần khác chính mình lần này quỷ thần xui khiến trở lại Ngọc Sơn Tông, liền gặp? Thứ nơi sâu xa, có phải thật vậy hay không có nhân quả định luật? Tiểu nữ hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mắt mục, không biết trước mắt cái này hòa ái đại ca ca đến tột cùng là thế nào ân công, ngài thế nào ạ?" Tiểu nữ Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong mắt mang theo thật sâu sầu lo, tựa hồ sợ ất Mục sẽ đổi ý một lần dạng. Chương 144 chuyển thế thân 2, chương 144 chuyển thế thân 2. Bị tiểu nữ Hải như thế một hồ, ất Mục rốt cục lấy lại tinh thần, hắn một mặt ngạc nhiên nhìn xem tiểu nữ Hải, hòa ái hỏi, "Ta còn không biết tên của ngươi đâu. Hai người các ngươi đều gọi cái gì?" Tiểu nữ Hải vội vàng trả lời, "Ta gọi An Tiểu Nghệ, để để ta gọi An Tiểu Khuê." Nghe nữ Hải danh tự, ất Mục lại ngây ngẩn cả người. "An Tiểu Nghệ, cái này nệ chữ, bên trên là cỏ cây, bên dưới là ất" Không vội vặn cùng mình danh tự ất mục đối ứng đi lên sao? Chẳng lẽ nàng thật là chính mình sư tỷ Lý Thiến Văn chuyển thế chi thân? Người thường thường đều là dạng này, một khi chủ quan nhận định một chuyện nào đó, liền sẽ tự giác không tự chủ đem mặt khác tất cả tiềm ẩn nhân tố tất cả đều khai quật ra, đồng thời hướng về chính mình nhận định sự thật đi tới gần. Tại ất mục thời khắc này trong ý thức, tiểu nữ hài này nhất định chính là sư tỷ chuyển thế chi thân. Đến một lần, tại tiểu nữ hài này A Mi Tâm, có cái nút rối son, cái này nút rối son cực kỳ giống lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy sư tỷ thời điểm, nhìn thấy hỏa diễm tiêu chí. Mà lại, tiểu nữ hài này thế mà còn có liên quan phù hợp nhập đạo. Thứ hai, tiểu nữ hài này tên là An tiểu nghệ, trong danh tự mang theo cỏ cây cùng chữ đất, cái này không vừa vận nghiệm chứng nàng cùng ngất một quan hệ trong đó. Thứ ba, tiểu nữ hài này thế mà xuất hiện ở Ngọc Sơn Tông địa giới Phạm Vi bên trong, cái này không vừa vận nói rõ nàng cùng Ngọc Sơn Tông ở giữa cái này dứt bỏ không ngừng liên hệ sao. Thứ tư, chính mình lần này thoát đi thành Vân Tông, đi ra tránh né tai họa, cái nào đều không có đi, lại tới Ngọc Sơn Tông, chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là nghị thế nào, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, đây là thượng thiên để cho mình tới đây, tìm tới sư tỷ chuyển thế chi thân. Tổng hợp những yếu tố này, tất một càng nghĩ càng thấy đến Cái này tất cả đều là Thượng Thiên an bài. Tất Mục giờ phút này hưng phấn không thôi, hắn đã nhận định cái này gọi An tiểu nghệ tiểu nữ Hải chính là mình sư tỷ. Hắn cương triều lôi kéo tiểu nữ Hải, cố nén nội tâm hưng phấn, ha ha cười nói, không có gì, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái cố nhân mà thôi, tốt, chúng ta lên đường đi. Nói đi, Tất Mục liền dẫn hai cái đứa đại hài tử, hướng về Ngọc Sơn Tông xuất phát. Trên đường đi, Tất Mục không có hiện lộ nửa điểm thần thông, mang theo hai đứa bé trèo non lội suối, từ từ tới gần Ngọc Sơn Tông. Đoạn đường này, Tất Mục suy nghĩ rất nhiều. Cục diện bây giờ Đối với sư tỷ tốt nhất ăn bài chính là để nó bái nhập Ngọc Sơn Tông. Có Ngọc Sơn Tông chiếu cố, sư tỷ liền có thể an an ổn ổn sinh hoạt, mà lại sư tỷ linh căn hữu dị, tương lai không khó có một phen làm. Ngoài ra, đất một còn có cái ý nghĩ to gan. Lúc trước, nhận vô nhai tự ân tình, đến tụ đại tàng kinh. Hiện tại không vừa vặn có thích hợp đối tượng, truyền xuống bộ này tinh thư, làm vinh dự Ngọc Sơn Tông cạnh cửa sao? Thừa dịp một buổi tối, thì đại hai người biết rõ hơn ngủ đằng sau, đất một thi triển thần hồn bí pháp, đem lại tàng kinh ở trong thích hợp nữ tử tu luyện bộ phận những kia công pháp, tất cả đều phong cấm tại An tiểu nghệ trong ngõ chỉ chờ ngày sau, nàng vào đạo, liền có thể tự động dẫn phát phong cấm này, để nàng cảm ngộ đại tăng kinh. Vệ phân sư tỷ có thể cảm nộ bao nhiêu, cái này liền đều xem chính nàng nộ tính. Dù sao như chính mình dạng này, tại ngay trong thứ hải có thực vật thần bí phụ tá, khả năng cũng tìm không được nữa người thứ hai. Một ngày này sáng sớm, hai tỷ đệ cuối cùng tư ngủ say bên trong tỉnh lại, nhưng lại phát hiện đất mộ mất tích không thấy. An tiểu nghệ mang theo đệ đệ của mình khắp nơi tìm không có kết quả, lúc này mới ủ rũ túi đầu ngồi yên tại nguyên chỗ. An tiểu nghệ cảm xúc coi như ổn định, dù sao cũng là tỷ tỷ, lốc già này mấy tuổi rồi, lá gan cũng lớn hơn một chút. Trước đó còn dám trực diện sói hoang, mà đệ đệ An Tiểu Khuê quá nhỏ, giờ phút này đã bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Đang lúc hai người không biết sau đó nên làm thế nào cho phải thời điểm, đã thấy trong bầu trời sẹt qua một đạo ngân quang, một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân, đứng trên phi kiếm, chậm rãi rơi vào trước mặt hai người. Đạo nhân này không phải người khác, chính là Ngọc Sơn Tông chấp pháp đường thủ tịch trưởng lão Tây Cổ Đạo. Đêm qua, Tây Cổ Đạo tại nhập định thời điểm, từ nơi sâu xa tựa hồ cảm giác có người tại bên tai của mình nói nhỏ, Tây Cổ Đạo giật nảy cả mình, mình đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, tại toàn bộ Ngọc Sơn Tông, thực lực cũng là tương đối khá nhưng bây giờ lại mắt không có khả năng trợn, thân khung có khả năng động động, miệng không thể nói, ngay cả mình thần thức đều bị hạn chế tại thân thể bên trong, thật giống như bị người ổn định ở nguyên địa, chỉ có thể bị động tiếp nhận đối phương truyền âm. Cũng may trong bóng tối kia cao nhân cũng không hắc ý, chỉ là nói cho hắn biết, ngày mai tại cách Ngọc Sơn Tông Sơn môn hướng chính bắc hơn 40 dặm sẽ có chính mình một fan cơ duyên, để nó không cần thiết lén đạo, ngày sau tất có rốt cuộc, cũng lập đi lặp lại căn dặn hắn, việc này chỉ có thể trời biết đất biết, quyết không thể tại trước mặt người khác nói. Các loại nói nhỏ này âm thanh biến mất đằng sau, tây cổ đạo thì lập tức hồi phục tự do. Hoàn Hoàng sợ xem xét bốn phía, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, phản phất vừa rồi hết thảy, chỉ là chính mình một giấc mộng bình thường. Nhưng Tây Cổ đã biết, vừa rồi phát sinh sự tình, tuyệt đối không phải ngẫu động, vừa rồi nhất định là có vị tuyệt thế cao nhân tới Ngọc Sơn Tông, về phần đối phương tại sao phải tìm tới chính mình, Tây Cổ đạo thì là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, Tây Cổ đạo cũng không lo lắng đối phương muốn hại mình. Thực lực của đối phương cao như thế, chí ít cũng là kim đan trở lên tu sĩ, nếu như thật muốn gây bất lợi cho chính mình, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu đối phương an bài như thế, chính mình ngày mai lại đi xem một chút liên biết, đến lúc đó gặp lại cơ làm việc liền có thể. Giờ phút này, Tây cổ đạo nhìn trước mắt hai cái này tiểu hài tử, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, chẳng lẽ hai đứa bé này chính là đêm qua cao nhân khẩu bên trong nói tới cơ duyên của mình sao? Hắn đi vào tiểu nữ hài trước mặt, hoa ái hỏi, "Tiểu Hoa Nhi, các ngươi là ai? Nhà các ngươi đại nhân đi đâu?" Vừa rồi nhìn thấy trước mắt người đạo nhân này thế mà từ trên trời giáng xuống, mà lại dưới chân còn giẫm lên một thanh bảo kiếm, giờ phút này An tiểu nghệ cùng An tiểu khê đã tất cả đều sợ choáng váng. Hay là An tiểu nghệ dẫn đầu lấy lại tinh thần, cả gan, nhỏ giọng nói: Gặp qua vị đạo trưởng này, chúng ta huynh muội hai là cô nhi, phủ mẫu bị cướp phỉ tọ sát, chúng ta chạy nạn lại tới đây, bị một vị đại ca các cứu, lúc trước hắn nói muốn dẫn chúng ta đi phía trước núi lớn, nói nơi đó có cái môn phái, có thể dạy cho chúng ta võ thần chi thuật, nhưng hôm nay sáng sớm, đại ca ca thế mà mất tích, chúng ta ngay tại tìm hắn đâu. Nghe tiểu nữ hài lời nói, Tây Cổ đạo lập tức minh ngộ, xem ra đối phương trong miệng chỗ sư đại ca các kia, hẳn là đem qua người thần bí. Nhưng đối phương tại sao muốn đem hai đứa bé giao phó cho chính mình, còn nói đây là cơ duyên của mình đâu, còn không cho chính mình cùng người khác nhắc lên, trong này chẳng lẽ còn ẩn có cái gì điều bí ẩn sao? Tây Cổ Đạo trầm tư một lát, liền đem tiểu nữ Hải tay zắp tới, nhẹ nhàng một cảm ứng, liền giật nảy cả mình. Thực phẩm phong linh dễ, cái này sao có thể, đứa nhỏ này lại có lợi hại như vậy linh căn thuộc tính. Tây Cổ Đạo vội vàng lại kéo tiểu nam Hải cánh tay, cảm ứng một chút, tiểu nam Hải mặc dù không bằng tỷ tỷ, nhưng dù gì cũng là song linh căn thuộc tính. Cái này thật bất khả tư nghị. Trên đường tùy tiện gặp phải hai đứa bé, thế mà đều thân phụ linh căn, mà lại linh căn thuộc tính đều vô cùng ưu tú, cái này nếu là đem nó dẫn vào Ngọc Sơ Tông, cẩn thận bồi dưỡng phía dưới, có lẽ tương lai tiểu nữ Hải này thành tựu sẽ vượt qua đã từng ngất mộ sư huynh. Tây Cổ Đạo mừng rỡ trong lòng, nhưng cùng lúc hắn lại là một cái hoang hốt, vừa rồi tiểu nữ Hải trong miệng nói tới đại ca ca, cùng đem qua truyền âm cho người của mình, hẳn là cùng là một người, thật chẳng lẽ chính là ất Mộ sư huynh, chương 145 Cửu Nguy Sơn, 1, chương 145 Cửu Nguy Sơn, 1. Tây Cổ Đạo càng nghĩ càng thấy được bản thân phỏng đoán khẳng định là đúng, rồi, nếu như là người bên ngoài, như thế nào lại đem tốt như vậy hai cái tu tiên hạt giống đưa cho chính mình, về phần hai đứa bé này cùng ất Mộ sư huynh ở giữa đến cùng có cái gì quan hệ là thủ, cái này liền khó nói. Nhưng bất kể như thế nào, hai đứa bé này là nhất định phải tiến Ngọc Sơn tông sân môn. Vừa vận chính mình còn chưa bao giờ thu qua đệ tử thân truyền, ngày sau, cái này hai tỷ đệ chính là chính mình đệ tử thân truyền. Nghĩ tới đây, Tây Cổ đạo nhịn không được cười lên ha hả. Vung tay náo bảo, mang theo tỷ đệ hai người, bay về phía Ngọc Sơn Tông. Đợi ba người rời đi đằng sau, chốt ở trong bóng tối ất mục, thật sâu thở dài một hơi. Như vậy an bài như vậy, nhưng thật ra là kết cục tốt nhất. Dưới mắt, chính mình thật không có cách nào đi chiếu cố sư tỷ, đem sư tỷ giao phó cho Tây Cổ đạo, ngược lại là tuyệt hảo phương án. Lại để sư tỷ tại Ngọc Sơn Tông an tâm sinh hoạt đi, đợi chính mình có đầy đủ tự vệ thực lực đằng sau, lại đi nhận nhau cũng không muộn. Nhìn xem sư tỷ bị Tây Cổ Đạo mang đi, đất mục trong lòng đột nhiên cảm giác dễ dàng thật nhiều, tựa hồ có một tầng gông xiềng bị chậm rãi trơn rời. Sau đó, liền muốn hào hào mưu đồ chính mình sự tình. Dưới mắt, mình đã là Kim Đan chân nhân, còn nắm trong tay một tòa bí cảnh bản nguyên, thân phụ hai đại pháp bảo, quỷ mạch ở trong còn cũng có một đoàn thần khí dị hỏa, đại tang kinh cùng tiêu giao chân kinh hai bộ tiên nhân di pháp bản thân, chuyện trọng yếu nhất, mình còn có dược trùng phụ trợ chính mình. Có thể nói, mình bây giờ đã siêu việt tuyệt đại đa số Kim Đan tu sĩ, lưu không ở lại Thanh Vân Tông, kỳ thật đối với mình tới nói thật không phải là vô cùng tận thiết. Có thể Thanh Vân Tông dù sao cũng là trên Vân Hải Tông một chồng, bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hơn mát, không phải vạn bất đắc dĩ, chính mình cũng sẽ không thoát ly Thanh Vân Tông. Chỉ là lần này mình đột tiếp, gây động tĩnh quá lớn, nhất là trong khoảng thời gian này, chính mình lấy một kẻ tán tu thân phận, bốn chỗ du lịch, nghe được mọi người đàm luận nhiều nhất, chính là Thanh Vân Tông Tiêu Diêu Phong mạch chủ kế vị trên đại điện phát sinh người thần bí độ lôi kiếp sự tình. Tại những người này miêu tả ở trong, người thần bí kia bị vô hạn khoa chương cùng phong đại, thậm chí còn lấy được rất nhiều xưng hào. Có gọi người thần bí là tuyệt thế yêu nghiệt, có gọi là bá thiên chi tài. Còn có dứt khoát nói đây là thành viên tông bí mật bồi dưỡng thần binh lợi khí, tóm lại, các loại lời đồn bay lở trời. Nghe đến mấy cái này đằng sau, Tất Mục lúc này mới ý thức được, chính mình ngày đó đột tiếp, chọn thời điểm thật sự là quá không đúng. Không nghĩ tới hôm đó đúng lúc là Tiêu Diêu Sơn mạch chủ kế vị đại điển ngày đó, cái này cũng thực sự quá đúng dịp. Tóm lại, Tất Mục đã quyết định chủ ý, tại chuyện này không có triệt để lắng lại trước đó, chính mình là tuyệt đối sẽ không trở lại Thanh Vân Tông. Hiện tại cũng tìm được sư tỷ chuyển thế chi thân, mình có thể nói không còn bất kỳ lo lắng, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này Chú đi, thật tốt đem chính mình tu hành trại vớt một chút, nhất là Kim đang đằng đẵng sau đường, nên đi như thế nào, cũng cần chính mình thật tốt nhu độ một chút. Tất Mộc đột nhiên nghĩ đến, mình còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là tìm kiếm Du Tiên bảo các. Lúc trước, tại trong bí cảnh, mỹ nương vì mình, không màng xuống chết, chính mình đã từng từng phát lời thệ, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống mỹ nương, hiện tại hy vọng duy nhất chính là Du Tiên bảo các. Có thể Du Tiên bảo các thương hội này vô cùng thần bí, căn bản là không có người biết nó tổng bộ căn cứ ở nơi nào. Chỉ biết là, thương hội này nhiều năm tại toàn bộ tu tiên giới Du đãng, thậm chí có lúc, vài chục năm trên trăm năm đều không xuất thế. Có truyền luôn nói, cái này du tiên bảo các xin ý, không đơn giản cực hạn tại Vân Hải đại lục bên trên, khả năng tại trên đại lục khác cũng có du tiên bảo các. Đoạn thời gian gần nhất này, Tất Mộc đã từng du lịch qua mấy cái hơi lớn một điểm phương thị, sơ bộ hiểu rõ đến, du tiên bảo các xuất thế, chí ít còn muốn chừng 10 năm thời gian. Thời gian 10 năm, quá mức dài dằng dặc, có thể Tất Mộc cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời đem việc này buông xuống. Cứ như vậy, Tất Mộc như là nhân gian búp hơi một dạng, chiếc đệ tử tu tiên giới biến mất không thấy. Mà trong lúc này, Thanh Vân Tông cũng phái ra không ít tu sĩ, trong bóng tối tìm kiếm mất Mộc hạ lạc đáng tiếc là, tất một tại thế gian này, tất cả vết tích tất cả đều biến mất, căn bản cũng không có tung tích có thể tìm ra. Thoáng chớp mắt, thời gian 3 năm đi qua. Lúc trước tiêu diêu trên đỉnh sự tình, theo thời gian trôi qua, cũng chậm chậm bắt đầu phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Mặc dù các đại tông môn đều đang nghị phương nghị cách tìm kiếm cái kia thần bí người độ kiếp, nhưng cuối cùng mọi người phát hiện, người này tựa hồ căn bản lại không tồn tại một dạng, bất kỳ dấu vết gì cũng không tìm tới. Nhất là Thanh Vân tông, đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực, nhưng thẳng đến cuối cùng, cũng vô pháp xác nhận, cái kia thần bí người độ kiếp đến cùng là ai rồi lại cũng không phải nói Thanh Vân Tông không có hoài nghi đối tượng, kỳ thật ngay từ đầu, bao quát trong thiên cung những cái kia hóa thần thái thượng, đều đang hoài nghi cái kia trốn người đột tiếp chính là Ất Mục. Dù sao Ất Mục trước đó vẫn sinh hoạt tại Tiêu Diêu trên đỉnh, có lẽ hắn đã tìm được Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên, cái này đều hoàn toàn có khả năng sự tình. Có thể Ất Mục tại mạch chủ kế vị đại điện trước đó, liền mất tích, cho dù là tông môn hóa thần thái thượng khắp nơi tìm toàn bộ Tiêu Diêu sơn, cũng tìm không thấy Ất Mục, cho nên lúc đó đã từng phỏng đoán, có phải hay không bởi vì tông môn bổ nhiệm những người khác là Tiêu Diêu ngọn núi mạch chủ, cho nên Ất Mục trong cơn tức giận ra ngoài du lịch. Vì thế Trong thiên cung hai vị hóa thần thái thượng, chỉ cảm thấy thật sự là rơi tầng đá, đập chân của mình. Nguyên bản định là dùng một cái tên giảm mạo, thay thế ất mục, hấp dẫn chú ý của những người khác lực, nhưng không ngờ cuối cùng gây không thể vãn hồi. Không những này cái khôi lỗi nhạc tiên bằng không bị các tông các phái tán thành, mình muốn bảo vệ ất mục cũng mất tích. Kết quả cuối cùng, Thanh Vân Tông là lấy giọ chúc mà múc nước công giá trạng, không ăn được thiệt nửa, ngược lại chọc một thân ao. Khi tất cả người, dốc hết toàn lực, đều không thể giải khai chân tướng của sự thật đằng sau, mọi người lập tức liền nhũ chí. Thời gian dần qua, chú ý việc này người càng đến càng ít. Các đại tông môn cũng thu hồi không ít âm thầm bố trí nhân tuyến, Thanh Vân tông áp lực cũng đi theo nhỏ đi rất nhiều. Mà vị kia cái gọi là Tiêu Diêu Sơn mạch chủ Nhạc Thiên Bằng, từ cái vị đại điển đằng sau, cũng phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt, trốn ở Tiêu Dao cung bên trong, cửa lớn không ra, nhị môn không bước, phảng phất vượt qua ẩn thế sinh hoạt. Thậm chí rất nhiều người đều quên, tại Tiêu Diêu Sơn bên trên, còn có Nhạc Thiên Bằng như thế một cái Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ tồn tại. Về phần đất mục, nguyên bản là một cái yên lặng vô danh tiểu nhân vật, trừ cao tầng cực ít mấy người biết hắn tồn tại bên ngoài, thì càng là không người biết được. Những cái này cuộc sống yên tĩnh không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị đánh vỡ, cái này muốn nhìn là một đầu nào dây dẫn nội bị nhen lửa. Một ngày này, Cửu Nghi Sơn đỉnh núi chỗ, một cái sắc mặt vàng như nến trung niên đạo nhân, từ một khối to lớn trên tảng đá, chậm rãi đứng dậy. Đón mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, hắn duỗi một cái to lớn lưng mỏi, hoàn thành mỗi ngày một lần bài tập buổi sớm. Cái mặt này sắc vàng như nến trung niên đạo nhân, chính là che đậy dung mạo, trốn ở này thành tuất mục. Cái này Cửu Nghi Sơn chỗ Thanh Vân, ủy thác cùng Thái Hư Ba tông giáp giới địa phương, là điển hình việc không ai quản lý khu vực. Tại Cửu Nghi trong núi, sinh hoạt không ít tán tu. Chương 145 Cửu Nghi Sơn 2, chương 145 Cửu Nghi Sơn, 2. Dù sao, Cửu Nghi Sơn phía dưới cất giấu một đầu linh mạch cỡ nhỏ, linh mạch tuy nhỏ, nhưng đối với tán tu tới nói, lại là đầy đủ dụng. 3 năm trước đây, Thất Mục tới chỗ này, thấy vậy chỗ cảnh sắc tú lệ, linh khí cũng coi như nói còn nghe được, liền trực tiếp ở lại. Vì phòng ngừa tiết lộ hành tung của mình, Thất Mục đem tự thân tu vi giảm xuống đến cấp cơ đại viên mãn, còn thay hình đổi dạng, lấy một cái trung niên đạo nhân hình tượng gặp người, ở một cái chính là 3 năm. Tại trong 3 năm này, Thất Mục sinh hoạt lại lần nữa quy luật đứng lên. Từ mỗi sáng sớm xét đánh bất động hải an thiên địa mới lên luồng tứ nhất tử khí tinh hoa bên ngoài, thời gian còn lại chính là không ngừng tìm tu các loại pháp thuật, mau sớm ổn định cùng tăng lên chính mình kim đan tu vi. Đầu tiên nói chính là thuật pháp. Dù sao ất Mục đã là kim đan tu sĩ, cho nên hắn nắm giữ thuật pháp, đều muốn nhanh chóng tăng cấp, không có khả năng còn cầm chốc cơ thuật pháp đến đối địch. Tại trong quá trình này, ất Mục đem chính mình nắm giữ thuật pháp tiến hành phân loại. Đầu tiên là cơ sở thuật pháp, cái này chủ yếu là ngũ hành pháp thuật, bởi vì cái gọi là thường dùng thường mới. ất Mục dần dần phát hiện, theo tu vi tăng lên, những này chính mình nguyên bản có chút linh thị cơ sở ngũ hành thuật pháp, y nguyên có không ít chỗ tăng lên. Rất nhiều cơ sở ngũ hành thuật pháp, hắn tại luyện khí kỳ thời điểm, là như thế này lý giải, chờ đến trúc cơ kỳ, hắn lại phát hiện còn có thể như thế lý giải, hiện tại đến kim đan kỳ, ất mục đột nhiên phát hiện thế mà còn có thể như vậy lý giải. Mỗi một loại lý giải phía sau, kỳ thật đều là ất mục tại khác biệt giai đoạn đối với tiên đạo lý giải sâu cạn không đồng nhất tạo thành. Thứ yếu, chính là trước đó chính mình chỗ chủ công ấy môn pháp thuật. Thí dụ như viêm dương phá, địa tà pháp, liệt hồn chém, khống tâm thuật, hành nội thuật, trầm nguyên kiếm pháp chờ chút. Những thuật pháp này vốn là có rất lớn trưởng thành tăng lên không gian, tại Kim Đan pháp lực, Kim Đan thần hồn cùng vô lậu kim thân gia chỉ phía dưới, pháp uy vi lực liền càng thêm không tầm thường. Hiện tại đến Kim Đan kỳ, tất một có đầy đủ thời gian, cho nên hắn dự định tại kiếm pháp một đạo bên trên lại nhiều tìm chút thời giờ cùng tâm tư. Trước đó, hắn một mực tu luyện là trầm nguyên kiếm pháp sử dụng một mực là một hệ linh khí linh kiếm. Cho nên, kiếm thuật lực công kích ở trên người hắn cũng không có đạt được đầy đủ thể hiện. Mà bây giờ, mình đã là Kim Đan tu sĩ, tại đại tàng kinh bên trong ghi chép một loại tên là Vạn kiếm quyết kiếm thuật, trước đó liền để ất mục 10 phần trông mà thèm. Đáng tiếc tu luyện điều kiện tương đối hà khắc, căn bản cũng không phải là một cái trúc cơ tu sĩ có thể mơ ước. Hiện tại, hắn rốt cục có tu luyện kiếm quyết này điều kiện cơ bản, có thể thử một chút. Cái gọi là Vạn kiếm cũng không phải là nói phải có 10. Không không không thanh phi kiếm. Nơi lấy vạn, chính là cực hạn ý tứ, hình dung một kiếm ra mà vạn kiếm sinh, rất có một kiếm khai thiên tích địa ý vị. Đương nhiên, nếu như tu sĩ có đầy đủ thực lực, đến thật là có thể nhiều ôn dưỡng mấy cái pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Vạn kiếm quyết ở trong ghi chép một loại kiếm trận chi thuật, rất một tiến hành một đoạn thời gian rất dài nghiên cứu. Tất Mục cảm thấy kiếm trận này thuận, tựa hồ là chuyên vì chính mình chế tạo riêng một dạng. Cụ thể tới nói, chính là một thanh mâu kiếm phối hợp 8 thanh tử kiếm, tạo thành một chủ 8 phụ hình dạng và cấu tạo. Dựa vào thoi động mâu kiếm, hình thành đối còn lại tử kiếm như cánh tay sai sử, từ đó phát huy kiếm trận uy lực cực lớn. Tất Mục sở dĩ cảm thấy kiếm trận này rất thích hợp bản thân, nguyên nhân ngay tại ở, mình có thể lấy bản mệnh pháp kiếm làm mâu kiếm, sau đó gom góp mặt khác tử kiếm, bình thường lấy tử kiếm làm miệp hộ, thật đến sinh tử tổn vong thời điểm, lại hình thành kiếm trận, thi triển mâu kiếm, cấp cho địch nhân một kích đòn công kích chí mạng. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ chính là Bình thường có thể tận lực không sử dụng chính mình bản mệnh pháp kiếm, dạng bất bản mệnh pháp kiếm ra ánh sáng tỉ lệ, đồng thời lại có thể phát huy kiếm thuật to lớn lực công kích. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chính mình phải nghĩ biện pháp gọn gọc mặt khác từ kiếm, những mầm mống này kiếm, tốt nhất là xứng đôi các loại thuộc tính, dạng này tại kiếm trận ra chỉ bên dưới, uy lực sẽ được cực hạn phóng đại. Về phần thể thuật phụ diện, một cái tình cờ phát hiện, cũng làm cho ớt mục nộ mục kim cương thuật lại lấy được một lần bay vọt. Việc này lâu môn, còn tại ở lúc trước Vân đỉnh tự Lao Hòa thượng khổ chúc đưa tặng cho mình bản kia bản dược kinh. Ở tại Cửu Nghi Sơn thời kỳ, Ất Mục lúc rảnh rỗi, liền đem cuốn kinh thư kia lấy ra đọc hiểu, sau một khoảng thời gian, Ất Mục ngạc nhiên phát hiện, mỗi lần đọc bản này Phật kinh thời điểm, hắn liền sẽ cảm giác toàn thân trên dưới tựa hồ có một loại sốp giòn cảm giác đột. Mới đầu, Ất Mục còn tưởng rằng là ảo giác, có thể qua sau một khoảng thời gian, Ất Mục phát hiện thân thể của mình mặt ngoài, thế mà tạo thành một tầng thật mỏng giáp bận. Phát hiện này, đè Ất Mục giật nảy cả mình. Phải biết Ất Mục hiện tại đã là một tên kim đan tu sĩ, cái gọi là vô lậu kim thân, nói đúng là toàn thân trên dưới liền thành một khối, không dính vào bất kỳ phần trần có thể cho dù chính mình là vô lậu chân thân, thế mà xuất hiện rớ bẩn, cái này để cho người ta qua dần mình. Tất Mộc liên lạc lại trước đó cảm giác được sộp giòn nữa, tất mục lúc này mới ý thức được, bản này Phật linh, chỉ sợ đối với mình nộ mục kim cương thể thuật có tăng lên không nhỏ tác dụng. Có phát hiện này đằng sau, tất mục mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian nhất định đến lĩnh hội Phật linh. Nửa năm sau, tất mục liền phát hiện chính mình kim cương thể thuật tương đối trước đó, chí ít tăng lên nửa thành tự lực. Đây đã là kinh động như gặp thiên nhân. Phải biết kim đan tu sĩ vô lậu chân thân, nay đã là cực hạn trạng thái. Tử Mộc vẫn còn tu chỉ nộ mục kim cương thuận, cho nên hắn thể thuật tương đối bình thường kim đan tu sĩ, càng lên hơn một tầng lầu, có thể cho dù dưới loại tình huống này, thông qua đọc lĩnh hội bản nhược kinh chính mình thể thuật tại ngắn ngủi trong thời gian nửa năm, lại tăng lên nửa thành tài hữu thực lực, to lớn như vậy tiến bộ, có thể nào không khiến người ta giận mình. Tử Mộc đối với loại này to lớn tăng lên, nội tâm thậm chí còn sinh ra một loại sợ hãi. Hắn cảm thấy mình không có khả năng lại như thế tiếp tục nghiên cứu lĩnh hội đi xuống, đường trong bất tri bất giác, say mê Phật pháp, cuối cùng quy y e. Phật môn, hắn cũng không muốn khi đầu chọc chứng mặt. Trước đó từng nghe người nói qua, Cái này Phật tông từ trước đến nay quỷ dị, thường thường có thể tại trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác độ hóa người khác. Lúc trước, Vân đỉnh tự vị kia lão tiên sư không hiểu thấu liền đưa tặng chính mình kinh thư, chẳng lẽ lại là nhìn ra chính mình thân có tuệ căn, muốn đem chính mình độ nhập Phật môn phải không? Càng như vậy muốn, Đát Mộc liền càng đối với bản nhược kinh sinh ra khúc mắt trong lòng, hắn đem kinh thư này trực tiếp ném tới Phong Linh Mộc bên trong, cũng không dám lại nhìn. Ngoài ra, để ớt một cảm giác có chút im lặng lạ, chính mình tiêu diêu bí cảnh tại ngày độ kiếp, hấp thu quá nhiều linh khí, toàn bộ bí cảnh ngay tại phát sinh thay đổi nào đó, đã tự Phong Linh Cơ lơ lửng tại ớt mộ trong đan điền, lâm vào yên lặng. Chỉ có trong khi triệt để tiêu hóa hấp thu tất cả thu hoạch đằng sau, bí cảnh mới có thể một lần nữa mở ra. Cái này khiến nguyên bản định đem tiêu diêu bí cảnh hào hào kinh doanh một phen đất mộ, kế hoạch triệt để thất bại. Cửu Nghi Sơn mặc dù rất tốt, thời gian qua cũng phi thường điểm tĩnh, nhưng nơi này cuối cùng không phải ớt mộ kết cục, hắn còn khát vọng tu vi tăng thêm một bước, khát vọng đi đến thế gian này cực hạn cuối cùng đi xem một chút, thậm chí sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể phi thăng thượng giới, đi cảm thụ vị chân chính đại tự tại, cho nên, 3 năm qua đi, ớt mộ quyết định cuối cùng, vẫn là phải rời đi. Chương 147 tàng bảo địa. 1. Chương 147 tàng bảo địa. 1. Đương nhiên, những này Vân Mộng Trạch ngoại vi nhân tố nguy hiểm, đối với ất mục dạng này, một vị kim đan tu sĩ tới nói, tính không được cái gì. Hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối, chỉ cần không vượt qua đầu kia ước định mà thành tự hỏng, cũng không có cái gì vấn đề. Hiện tại mấu chốt chính là, Cổ Huyền Cước như vậy lợi thể son sắt đem mặt khác bốn người dẫn vào Vân Mộng Trạch bên trong, đoán chừng là không tổn cái gì hảo tầm mắt. Nếu quả như thật có linh cơ các bảo tàng tồn tại, ất mục không để ý đến cái mượn gió bẻ măng. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là rất nghèo, trên thân đã không có bao nhiêu giá sản nhất là phía sau, hắn còn muốn đụng đủ 8 thanh phi kiếm pháp bảo, còn muốn các loại khác biệt thuộc tính, tương lai khẳng định là một bước lớn chi tiêu, cho nên hết thảy cơ hội, hắn đều phải nắm chắc tốt. Nhưng nếu như căn bản liền không có bảo tàng gì, chỉ là cổ huyền cơ có ý khác, hắn cũng không để ý trực tiếp đem cổ huyền cơ đưa điễn, dù sao trước đó tại Cựu Dương Tông, hai người đã là kẻ thù số còn, hiện tại chính mình là Kim Đan tu sĩ, đối phương y nguyên vẫn là trúc cơ, cây cân đã hướng mình nghiêng về. Đang lúc rất một suy tư những vấn đề này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng lại truyền tới một trận không gian ba động, đất mục lập tức rẫy lên, liền tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một cái vóc người cao xuống lão giả cũng xuất hiện ở Vân Mộng Trạch biên giới vị trí, trên vai của hắn còn nằm sấp lấy một cái thon gầy mèo già. Con mèo già kia đột nhiên cảnh giác đứng lên, cái kia một đôi sâu kín mắt đen nhìn về hướng Vân Mộng Trạch, lập tức liền miêu miêu kêu lên. Lão giả lấy tay nhẹ vỗ về trên bờ vai mèo già, ha ha cười nói, không cần cần trường, có thể là mặt khác tiến vào Vân Mộng Trạch săn giết yêu thú tu sĩ, dù sao nơi này chỉ là Vân Mộng Trạch khu vực biên giới, lui tới tu sĩ cũng không biết, chúng ta không chậm trễ, đuổi theo sát đi. Nói đi, lão giả bước một bước về phía trước. Toàn bộ thân thể cấp tốc di động đến bên ngoài hơn 10 trượng, liên tiếp mấy bước đằng sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi lão giả rời đi đằng sau, đất một thân hình đột nhiên lại từ khác một bên chậm rãi hiện lộ ra. Hắn dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lão giả rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm: "Thế mà gặp được trong truyền thuyết xuất địa thành Tốn Chí Pháp, thật là tinh diệu a. Nhìn đối phương tu vi, đã đạt đến Kim Đan 6 tầng, xem như Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, không biết hắn tới đây làm gì, là trùng hợp trải qua, hay là chim sẻ nuốt đằng sau." Xem ra chuyến này tất sinh sóng lan, chính mình cũng phải cẩn thận cẩn thận. Nói đi, đất một cũng một cái là mình, tiến vào Vân Mộng Trạch bên trong. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Giờ phút này, Cổ Huyền Cơ cùng một nhóm mấy người đã dần dần xâm nhập đến Vân Mộng Trạch bên trong, dọc theo con đường này, liên tiếp bị mấy đợt yêu thú công kích, mấy người rơi vào đường cùng, đành phải thu hồi phi thuyền, khống chế lấy phi kiếm, nhanh chóng tại Vân Mộng Trạch lý lẽ qua. Cổ Huyền Cơ làm người dẫn đường, tự nhiên là xung phong đi đầu, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cho nên hắn cũng là nhận yêu thú công kích nhiều nhất người. Trong đội ngũ mấy người khác nguyên bản còn đối với Cổ Huyền Cơ có chỗ lo nghĩ, nhưng nhìn Cổ Huyền Cơ hiện tại tư thế, tựa hồ cũng không giống có cái gì tâm tư khác, thời gian dần trôi qua cũng đều bưng lặng cảnh giác giúp đỡ cổ huyền ẩn cơ cùng một chỗ đánh giết những cái kia cản đường yêu thú. Vấn động trại bên ngoài, xuất hiện nhiều nhất yêu thú, có ba loại, theo thứ tự là rút hồn rùa ca xấu, hút máu yêu văn cùng lôi oa. Cái này ba loại yêu thú, thường thường đều là quần cư sinh hoạt, nhất là phía sau hai loại, không xuất hiện thì đã, vừa xuất hiện chính là thành quần kết đội, vô cùng kinh khủng. Nếu như gặp phải một cái yêu thú, tiện tay đánh giết liền có thể. Nhưng nếu như gặp phải lớn yêu thú tộc đàn, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi, xoay người chạy. Nếu không, một khi lâm vào trong đó, cho dù là kim đan tu sĩ, không chết cũng muốn lượn ra. Thời gian dần trôi qua, Cổ Huyền Cơ bọn người từ từ xâm nhập đến vân ngộng cái này chỗ sâu, từ từ tới gần đầu kia không thể vượt qua giới hạn phụ cận. Đến nơi này, cổ huyền cơ đám người đã là tinh bị lẫn, chật vật không thôi. Dọc theo con đường này, bọn hắn tao ngộ đại lượng yêu thú tập kích, tất cả mọi người đều tinh thần cao độ khẩn trương, mà lại từng cái mang thương, nhất là dẫn đường cổ huyền cơ, thủ thương nặng nhất. Cũng chính vì vậy, mấy người khác cũng đều triệt để bỏ đi đối với cổ huyền cơ hoài nghi. Dù sao, nếu như cổ huyền cơ thật sự có tâm tư khác, hắn liền không khả năng để cho mình thủ thương, để cho mình chức ở vào cục diện bất lợi. Cổ Huyền Cơ quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía mấy người khác nói ra: "Chư vị, chúng ta lập tức liền muốn đến nơi muốn đến, chúng ta đi đầu ở chỗ này tu chỉnh một chút, một hồi chờ đến mục đích, vì phòng ngừa đêm dài lắm động, chúng ta liền muốn nhanh chóng hành động, đến lúc đó, liền không có thời gian nghỉ ngơi." Mặt các mấy tên tu sĩ cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, tùy ý tìm địa phương, ngồi xuống tu chỉnh. Cổ Huyền Cơ thì là đặt mông ngồi trên mặt đất, nhắm mắt bắt đầu điều tức. Đáng người không có phát hiện chính là, khi Cổ Huyền Cơ đặt mông ngồi dưới đất thời điểm, hắn thuận thế đem ống tay áo ở trong một cái côn trùng màu đen để đặt tại dưới thân thể của mình. Mà cái cái côn trùng màu đen sau khi rơi xuống đất, lập tức liền chui nhập trong bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Quá hơn 1 canh giờ, đám người lúc này mới một lần nữa xuất phát. Vẫn là Cổ Huyền Cơ đi tại đội ngũ phía trước nhất, mà khác mấy tên tu sĩ theo ở phía sau. Nhưng thấy phía trước mê vụ tựa hồ từ từ bắt đầu trở thanh nhạt, dưới chân vững bùn đầm lầy cũng bắt đầu từ từ giảm bớt, càng thêm ra hơn hiện chính là một loại mặt đất màu đen, nhưng đất gai này lại tản mát ra một loại quái dị hương vị, phảng phất là thi thể hư thối lên men hương vị, cực kỳ khó ngửi. Ở trong đội ngũ một người, cau mày nói ra, "Cổ huynh, đây là mùi vị gì? Dĩ nhiên như thế khó ngửi." Cổ Huyền Cơ cũng không quay đầu lại, vừa đi, vừa nói: "Triệu huynh, chúng ta dưới chân chính là linh cơ các ngày xưa sân muôn, bởi vì đại lượng tu sĩ chết ở chỗ này, cho nên nơi này thổ nhượng đã phát sinh dị biến, dựa theo chúng ta quỷ đạo tu sĩ thuyết pháp, nơi này thổ nhượng đã biến thành cùng loại minh thổ đồ vật, có chút khó người là bình thường, mọi người tạm thời nhẫn nại một chút đi." Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao tắt lưỡi. Có thể đem như thế một mảng lớn thổ nhượng dị hóa trở thành minh thổ một dạng đồ vật, có thể thấy được lúc đó linh cơ các chết bao nhiêu người. Sau đó, đám người lại thấy được rất nhiều đồ nát thế lương. Nơi này chính là năm đó linh cơ các trong sơn môn chỗ. Mặc dù đã trải qua mấy ngàn năm gió táp mưa sa, nhưng những cung điện này ngày xưa đều là dùng cao cấp linh tài chế thành, cho nên tạm thời còn không có triệt để tiêu vong. Y Nguyên lưu lại rất dày đặc kiến trúc vết tích. Bất quá đám người cũng phát hiện, nơi này cũng có rất nhiều bị người tìm kiếm vết tích. Cái này đều chiến huynh, tại bọn hắn trước đó, khẳng định tới qua không ít tu sĩ tầm bảo, đoán chừng cái này linh cơ các nội địa, không biết bị bao nhiêu tu sĩ vào xem qua. Cổ Huyền Cơ mang theo đám người, quanh đi trở lại, cuối cùng rốt cục đi tới một chỗ hẹp dài u cấp khu vực. Chương 147 tàng bảo địa, 2 Chương 147 Tàng bảo điện 2. Nơi này nhìn qua liền tựa như một đạo khe nứt to lớn một dạng, chậm rãi hướng về nơi xa kéo dài, cũng không biết vết nứt cuối cùng ở nơi nào. Đám người đứng tại khe nứt to lớn phía trước, dừng lại tiến lên bộ pháp. Cổ Huyền Cơ đưa tay chỉ hướng vết nứt, đối với sau lưng mọi người nói, linh cơ các bảo tàng, liền dấu ở đầu này kẽ đất phía dưới, mọi người theo sát ta, phía dưới tựa như giống như mê cùng, bên trong còn có không ít lệ quỷ cùng âm hồn, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Đám người nghe, hai mặt nhìn nhau, cũng không có người động. Cổ Huyền Cơ nhìn xem đám người, nghi ngờ hỏi, các vị, thế nào? Chẳng lẽ thật vất vả lại tới đây, các ngươi muốn đánh trống lui quân phải không?" Trong đám người họ Vương tu sĩ đứng dậy, ha ha cười nói, "Cổ huynh, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ kia, chỉ là như là đã đến mục đích, chúng ta liền muốn thương lượng trước cái điều lệ đến, tránh khỏi một hồi tìm được bảo tàng, lại chưa của không đồng đều, náo ra sự tình các đến, vậy cũng không tốt." Cổ Huyền Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Có thể, vậy ta trước tiên là nói về đi. Bảo tàng này chi địa là ta phát hiện, một hồi chúng ta đến mục đích, hợp lực bài trừ cấm chế đằng sau, tiến vào bảo khố, ta muốn trước chọn lựa ba loại bảo vật, sau đó còn lại, chúng ta chia đều." Một tên khác họ Lưu Tu sĩ, nghiêm miệng nói ra, "Cổ đạo hữu, lời này của ngươi nói có chút sớm, vạn nhất bảo khố kia bên trong chỉ có chút ít bảo vật, ngươi lựa chọn xong ba loại đằng sau, chúng ta không có đổ vất phần, lại nên nói như thế nào đâu." Cổ Huyền Cơ ha ha cười nói, "Tình huống bình thường tới nói, làm linh cơ các bí mật tàng bà khố, không có khả năng liền ba loại bảo vật, nếu quả như thật như thế, ta chỉ cần một kiện, còn lại, chính các ngươi nhìn xem xử lý." Mấy người còn lại nhìn nhau một chút, tựa hồ đang trong nháy mắt đã đạt thành một loại nào đó nhất trí, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Thấy mọi người đều có ý kiến, Cổ Huyền Cơ nói ra, Ta nếu nhiều chiếm nhiều cẩm, vậy cái này giò đường sự tình, tự nhiên cũng là bằng vào ta làm chủ, chớ khỏi các ngươi nghĩ nhiều nữa, tốt, chúng ta đi xuống đi. Nói đi, cái thứ nhất phi thân nhảy vọt, nhảy vào trong cái đất. Tu sĩ khác thấy thế, cũng lao nhao, nhao theo sát mà lên, cùng biến mất tại đen kịt trong cái đất. Đợi mấy người kia sau khi đi không bao lâu, trước đó cái tên lão giả còn xuống cũng tới đến cái đất trước đó. Hắn nhìn xem đen kịt cái đất, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, tự lẩm bẩm: "Tu hồn này, mấy tiểu gia hỏa này thế mà chạy tới nơi này, cái này có thể có điểm phiền toái." Phía dưới này thế nhưng là sinh hoạt ngàn vạn lũ hồn trong đó cũng có mấy cái u hồn đạt đến kim đan cấp bậc, cũng không tốt đối for a. Giờ phút này, lão giả trên bờ vai mèo đen lại bắt đầu miêu miêu kêu lên. Lão giả quay đầu cứng chiều sờ lên mèo đen, nói ra, cũng được, vì ngươi, mặc dù có điểm phong hiểm, ta cũng muốn tìm một chút. Nói đi, lão giả thân hình lượn lên, cũng tiến vào trong kẽ đất. Đợi lão giả rời đi đằng sau không bao lâu, đất một thân hình cũng xuất hiện ở kẽ đất bên ngoài, hắn nhìn xem thâm thúy kẽ đất, cũng có chút do dự không quyết, bởi vì hắn tu luyện thần hồn bí thuật, cho nên đối địa khe hở phía dưới thế giới đã có bước đầu phán đoán. Trong này sinh hoạt đại lượng u hồn Mặc dù nói những u hồn này đẳng cấp đều rất thấp, đối với mình căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, nhưng bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, chính mình cũng không thể chủ quan. Đang lúc gật một suy tư thời điểm, trong cơ thể hắn đầu thứ hai kinh mạch, cũng chính là quỷ mạch, đột nhiên sinh ra một trận co rút, Tất Mộc vội vàng ngươn tay cổ tay xem xét đứng lên. Nhưng thấy xung quanh trong không khí dở giặc chút ít âm khí thế mà tự động hướng cổ tay mình chỗ nội quan huyết bắt đầu chậm rãi tụ tập, cuối cùng thế mà bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tất Mộc nhìn, trong lòng lấy làm kỳ, nhưng lập tức nghĩ đến, chính mình đầu này quỷ mạch Hay là lúc trước hấp thu quỷ vương châu bắn ra đại lượng âm khí mới trùng kích hình thành, về sau, chính mình đầu này quỷ mạch ở trong, lại hấp thu quỷ vương tông tu sĩ muốn đồ lửa, tạm thời hiện tại dị hỏa, xem ra đối với quỷ mạch tới nói, đất này khe hở chẳng những không phải nơi nguy hiểm gì, ngược lại có thể là quỷ mạch cơ duyên chi địa. Đã như vậy, chính mình lại đang lo lắng cái gì đâu, vậy liền xông vào một lần đất này khe hở đi. Lập tức, đất một cũng thả người nhảy lên, ngụy vào đến đen kịt trong cái đất, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Trên mặt đất khe hở chỗ sâu nhất địa huyệt bên trong, có một ngụm thanh đồng quan tài lớn, một cái khô gầy cánh tay màu đen từ từ từ trong quan tài đưa ra ngoài, ngón tay thật dài bên trên tán phát lấy màu đen đu quăng, xem xét chính là trải rộng tích độc, lập tức, một cái tóc thai bổ sủ thây khô đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy, cái kia hãm sâu trong hốc mắt bắn ra sâu kiến quỷ hỏa, khủng bố đến cực điểm. Vẫn ngụ trạch vốn là nhiều năm bị sương mù bao phủ, không thấy ánh mặt trời, mà cái kia cái đất, càng là xâm nhập xuống đất trăm trượng chi sâu, cho nên càng thêm u ám, ngay cả trong không khí tràn ngập, cũng tất cả đều là hư thối hương vị. Cổ Huyền Cơ một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí từ từ tiến lên, trên đường đi, bọn hắn gặp được đại lượng xương khô, những xương khô này, có nhân loại, cũng có rất nhiều xem xét chính là yêu thú, liền ngay cả hai bên dốc đứng trên vách đá dựng đứng, cũng treo không ít xương khô, tràn diện 10 phần tiếp người. Trừ đại lượng xương khô bên ngoài, bọn hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là đủ loại u hồn. Bất quá, những u hồn này đẳng cấp đều rất thấp, vốn là đối với cổ huyền cơ bọn người không tạo được nguy hiểm gì, huống chi, vì lần này thám hiểm, cổ huyền cơ cũng là làm đủ bài tập, chuẩn bị đại lượng ẩn thân phù, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút, không chủ động trêu chọc những u hồn này, bọn hắn liền tuyệt đối an toàn. Tiến hành hơn 1 canh giờ, giờ phút này xung quanh đã đưa tay không thấy được nắm ngón, sơn đen tối đen, cái gì đều không thấy được. Cũng may những ngày Chuck cơ đại viên mãn tu sĩ, còn có thể dựa vào thần thức cường đại đến dò đường, không đến mức triệt để mất phương hướng. Đến giờ phút này, gặp vẫn là không có đến mục đích, trong đội ngũ có người rốt cục chịu đựng không nổi. Cổ đạo hữu, còn muốn đi bao lâu à? Chúng ta đã trên mặt đất trong khe đi hơn 1 canh giờ, như lời ngươi nói tảng bảo chi địa, đến cùng ở nơi nào a? Cổ đạo hữu Không phải huynh đệ ta không tin nhượng ngươi, ngươi cũng nên cho chúng ta một cái tin chính xác đi, nơi này xem xét chính là Đại Hung chi địa, thật sự là không nên quá lâu dừng lại a. Đi tại đội ngũ phía trước nhất của Huyền Cơ, lại là khí định tần nhàn, không có một chút sợ hãi dáng vẻ, hắn thản nhiên nói, các vị đạo hữu, tu sĩ chúng ta tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, cái này tiên duyên sẽ không chống rống rơi xuống trên đầu đến, mọi thứ đều giảng một cái chữ tranh, không bỏ ra làm sao có thể có hồi báo đâu, mọi người an tâm chớ vội, lập tức tới ngay. Nói đi, cũng không nói gì nữa, một lòng một dạ phía trước dò đường. Gặp cổ Huyền Cơ như vậy nói như vậy, Những người khác cũng không tốt nói thêm gì nữa, liền tiếp theo cắm đầu đi đường. Về phần bí mật lại sẽ có cái gì câu kết làm vậy, cái này rất khó nói. Lại đi hơn nửa canh giờ, đang lúc tất cả mọi người đều có chút không nhịn được thời điểm, Cổ Huyền Cơ đột nhiên đứng vững, nhìn chừng chừng lấy trước mặt một gốc to lớn cây khô. Thấy tình cảnh này, sau lưng mấy người lập tức xông tới, một mặt hiếu kỳ đánh giá. Cổ Huyền Cơ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, tìm được, rốt cuộc tìm được, nơi này chính là linh cơ các tàng bảo chi địa lối vào. Chương 146 gặp cố nhân, 1, chương 146 gặp cố nhân, 1. Tất một, một quyết định là thời điểm trở về tông môn chỉ ít, tại Cựu Nghi trong núi, nhưng tán tu kia đã không ai nghị luận nữa, ngày xưa Thanh Vân Tông tiêu giao trên đỉnh phát sinh sự tình. Trở về trên đường đi, ất mục cũng không có sốt ruột, ngược lại như là nhàn vân dã hạ học bình thường, vừa đi vừa nghỉ, gặp tương đối lớn tu tiên thành trì hoặc là phường thị, đều muốn dừng lại, đi vào đi dạo một vòng, tiến một bước ra tăng chính mình lịch duyệt, cũng là vì cho mình một đường lưu lại vết tích. Nếu như ngày sau, tông môn thật muốn điều tra mình mấy năm này hành tung, đến lúc đó hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, có thể rất tốt tẩy trắng chính mình. Quan trọng nhất là, ất mục dự định tại trở về Thanh Vân Tông trên đường tìm kiếm một cái nơi thích hợp, mượn người khác độ kim đan lôi kiếp, đến cái thay mận đổi đảo, biến thành chính mình độ kim đan lôi kiếp, cứ như vậy, mình tại bên ngoài độ kim đan lôi kiếp hoang luôn liền thực hiện một cái hoàn mỹ bế hoãn. Một ngày này, Thất Mục đi ngang qua một tòa tên là Vân Mộng Vương phường, phường thị, y theo lệ cũ, Thất Mục tại trong phường thị đi dạo một vòng, cuối cùng đi đến một tòa tên là Ba Tháng Say Tửu Lâu, cất bước đi vào. Mặc dù Thất Mục đã là cao quý kim đan tu sĩ, nhưng giờ phút này hắn vẫn là đem tu vi của mình đè thấp đến chút cơ hậu kỳ, chuẩn bị tại trong tửu lâu ăn một bữa linh tiện, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống về sau, liền lập tức có một tên gã sai vặt bước nhanh đi đến đất mục trước mặt, cung kính hỏi: "Tiền bối, Hoàng Nên Quang Lâm ta 3 tháng xe, tiền bối đối với linh tiện có thể có cái gì đặc biệt thích? Ta 3 tháng xe phía sau, đứng thế nhưng là cỡ Trung Tông môn Ngự Thú Tông, thiên hạ này linh tiện mỹ thực, chúng ta có thể nói là cái gì cần có đều có, cam đoan để tiền bối ngài hài lòng." Nghe gã sai vặt lời nói, đất mục sắc mặt khẽ giận mình, thật sự là không nghĩ tôi a, tòa tiểu lâu này, lại là Ngự Thú Tông sinh ý. Bất quá để cho an toàn, đất mục tò mò hỏi, Ngự Thú Tông Ta giống như có chút ấn tượng, ngày xưa ta du lịch tứ phương thời điểm, từng tại Vân Đài Sơn tu tiên giới nhìn thấy qua một cái lấy ngự thú làm chủ tông môn, nhưng lại không biết cùng trong miệng ngươi nói tới ngự thú tông, có phải hay không cùng một cái tông môn. Gã sai vặt kia mười phần tự ngạo nói, "Tiền bối, ngài hiểu biết tin tức vậy cũng là lao hành lịch." Bất quá, về sau phát sinh thú triều đằng sau, ngự thú tông liền rời xa lúc đầu địa điểm cũ, hiện tại cũng đã trở thành cỡ trung tông môn, trong môn có một vị nguyên anh lão tổ, nam tên Kim Đan chân nhân, cũng là hùng bá một phương tồn tại. Tại cái này Vân Mộng Vương thị ở trong, có ba thành sinh ý, đều là ta ngự thú tông. Nói lên những này, gã sai vật trên khuôn mặt mười phần tự giác, phản phất đây hết thảy, đều là hắn một tay sáng lập. Tất Mục trong lòng lạnh lẽo, không nghĩ tới cái này, Ngự Thú tông thế mà thật xoay người, hiện tại tông môn thực lực tương đối ngày xưa không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần, hơn nữa còn ra một vị nguyên anh lão tổ, một chút đưa thân đến cỡ trung tông môn hàng ngũ, thật sự là đáng giận a. Tất Mục trong lòng tỏa ra một cấu ngọn lửa vô danh, lúc trước Ngự Thú tông đã từng ba phen mấy bận muốn xuống tay với chính mình, mặc dù mình cùng Lý Vạn Sơn mấy người cũng ngược lại đem đối phương, giết chết Bạch Ngọc Long bọn người, nhưng cuối cùng giữa hai bên là kết thù hận. Nếu như đối phương vẫn chỉ là cỡ nhỏ tông môn, chính mình có là thủ đoạn đối phó bọn hắn, có thể nghe nói Ngự Thú Tông cũng có nguyên anh tu sĩ, ất mục trong lòng báo thù lựa giận lập tức hành quân lặng lẽ. ất mục nhàn nhạt đối với gã sai vặt nói ra, nhìn ngươi quan lạc, vậy ngươi liền lên cho ta mấy đạo các ngươi trong tiệm sở trưởng linh đan, lại phối hợp một bầu thượng đẳng linh củ, ta xem một chút có phải là thật hay không giống ngươi nói lợi hại như vậy. Gã sai vặt nghe, mặt mũi tràn đầy là cười, lên tiếng, liền cong người lùi ra, về phía sau chủ. ất mục thừa dịp gã sai vặt sau khi rời đi, lập tức đơn giản cảm ứng một chút, toàn bộ trong tiểu lâu đang dùng cơm khách nhân ở trong, cũng không có kim đan cấp bậc tu sĩ, đã như vậy, Chính mình liền có thể không chút kiêng kỵ bắt đầu nghe lén. Chỉ chốc lát có vu, tất mục liền sưu tập đến đủ loại tin tức, nhưng tiếc nuối là, những tin tức này đều không có cái gì quá có giá trị, đều là một chút lông gà vỏ tỏi vụn vật lực nhỏ. Đúng vào lúc này, từ thang lầu góc rẽ lại nổi lên năm tên trúc cơ tu sĩ, tại một tên gã sai vật chỉ dẫn bên dưới, trực tiếp đi lầu 2 một gian phòng. Khi nhóm người này tiến vào phòng đằng sau, nhưng gặp gã sai vật một mặt lạnh lùng nói, "Quý khách, căn này trong phòng thiết trí cấm chế trận pháp, các ngươi sau khi đi vào, liền có thể mở ra, dạng này không ai có thể quấy rầy đến các ngươi." Bất quá Cái này phải chờ chúng ta đem linh thện cùng linh cựu đưa xong đằng sau." Người cầm đầu kia hài lòng nhẹ gật đầu, gã sai vật lúc này mới xoay người lui ra. Tất một mặt ngoài ngay tại quan sát sát đường cảnh sắc, nhưng nội tâm đã hiện lên gợn sóng. Một nhóm người này ở trong, lại có một người chính mình nhận biết, chính là tại Cựu Dương Tông cùng mình đấu thắng một trận cổ huyền cơ. Lúc trước, Quỷ Vương Tông cùng Cựu Dương Tông, vì khoáng mạch sự tình, phản bội Thanh Vân Tông, một cái đầu phục liệt hỏa dạy, một cái đầu phục quỷ sát tông. Mặc dù cuối cùng truyền môn Thanh Vân tông sớm đã biết được tình hình thực tế, đồng thời tới cái dùng khỏe hướng mệt, tính kế một chút liệt hỏa dạy cùng Quỷ Sát tông, Cựu Dương tông cùng Quỷ Vương tông hai cái tông môn đều không có kết quả gì tốt, nhưng cụ thể như thế nào, chính mình cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ biết là hai tông môn này đã toàn bộ tiêu vong. Hôm nay, đột nhiên tại trong phường thị này gặp cổ Huyền cơ, cái này khiến đất một hết sức kinh ngạc. Xem ra cổ Huyền cơ không hổ là Quỷ Vương tông dòng chính truyền nhân, mặc kệ gặp được dạng gì nguy cơ, tông môn khẳng định sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, khiến cái này chân chính hạt giống có thể đào thoát. Bất quá nếu bị chính mình gặp, vậy mình liền tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Lúc trước, nếu không phải Quỷ Vương tông làm cục, chu lý hai vị lão ca cũng không trở thành lấy tự bạo phương thức thảm đạm hạ trạng, thú này, mình vô luận như thế nào đều mở báo, nếu hôm nay để cho mình gặp, vậy cái này chính là thiên ý. Bất quá ất mục cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao mình thân ở trong vùng thị, tạm chờ nhìn Ký Hằng nói. Đang nghĩ ngợi, trước đó gã sai vật đã đem linh tiễn linh tự tất cả đều đưa tới. ất mục nhìn xem một bàn này mỹ thực, cũng không nhịn được có chút tâm động. Từ khi hắn tiến vào chốc cơ đằng sau, cũng rất ít ăn những này linh tiễn, linh cữu ngược lại là ngẫu nhiên uống chút tuấn thăng kim đan đằng sau, hắn liền càng thêm không dính khối lựa trần gian. Hiện tại, như thế một bàn lớn mỹ thực bày ở trước mặt mình, cũng khơi gợi lên hắn thèm ăn, ngay sau đó, cũng không còn bưng giá tử, bắt đầu ăn như gió cuốn đi lên. Lự thú tông đích thật là có có chút tài năng. Đây là ớt một ăn xong một trận này, mỹ thực đằng sau từ đáy lòng đánh giá. Những này từ yêu thú trên thân thể lấy xuống vật liệu, tại trải qua linh chủ gia công đằng sau, chẳng những là sắc hương vị đều đủ, càng quan trọng hơn là đem vật liệu bản thân chỗ giàu có linh khí hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, để tu sĩ càng dễ hấp thu. Đã ăn xong một bàn này linh thiện, uống xong hai ấm linh dịch, Cho dù Thất Mục là Kim Đan tu sĩ, cũng cảm giác toàn thân trên dưới hơi có chút khô nóng, đây thật ra là trong nháy mắt hút vào đại lượng linh khí sinh ra kèm theo hiệu quả. Thất Mục trong lòng tán thưởng, xem ra sau này chính mình phải có cơ hội thích hợp, muốn bao nhiêu ăn chút những này linh thiện mới là. Chương 146 gặp cố nhân 2, chương 146 gặp cố nhân 2. Vừa ăn xong, Thất Mục liền nhìn thấy gã sai vặt cũng đem phòng khách nhân đồ ăn đưa đi vào, sau đó không người rời khỏi, lập tức phòng cửa liền bị quăng bế, một tầng ba động trống giống mãnh sinh, xem ra trong phòng khách nhân đã đem trận pháp khởi động. Ất Mộc ngoắc gã sai vật kia, để nó đem những này bắt đua toàn bộ triệt hạ đi, sau đó lại cho mình bên trên một bầu linh trà. Gã sai vật vội vàng thu thập thỏa đáng, lại đem nước trà đưa lên, lúc này mới lui ra. Ất Mộc mặt ngoài uống vào linh trà, thưởng thức toàn bộ phòng thị cảnh đêm, mà trên thực tế, lại đem thần thức của mình hướng phòng tới gần. Mặc dù tại phòng cánh ngoài có một tầng trận pháp bao phủ, nhưng đối với Ất Mộc dạng này, một vị tinh thông trận pháp kim đan tu sĩ tới nói, muốn bài trừ trận pháp cấm chế này, đơn giản dễ như trở bàn tay. Bất quá, vì không đánh cọ động rắn, Ất Mộc cũng không có bài trừ cấm chế, chỉ là ở trên đó chui một cái chỗ trống để cho mình thần thức dò vào trong đó. Giờ phút này, phòng bên trong năm người, chính vừa ăn cơm, một bên nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng gặp người cầm đầu, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn xem cổ Huyền Cơ, một mặt bất thiện. "Cổ huynh, chuyện theo như lời ngươi nói, ta cũng nghe qua, chỗ kia địa giới tại trước đây thật lâu, đích thật là có cái tông môn, tên là Linh Cơ Các, bất quá tông môn này bởi vì chọc người không nên dây vào, đã bị người toàn môn giết hết, liền ngay cả tông môn chỗ Linh Sơn Phúc Địa, cũng bị người rút đi linh mạch, triệt để hủy đi, nơi đó hiện tại chính là một chỗ thoạt thoạt tuyệt địa, trừ những cái kia chết đi linh cơ các tu sĩ quỷ hồn bên ngoài, không còn có cái gì nữa." rốt cuộc, lúc trước cái này linh cơ các bị người diệt rơi thời điểm, tông môn tài sản cũng tất cả đều bị người cầm đi, cái gì cũng không có còn lại, nhất là về sau cái này mấy ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã từng đi qua nơi đó tầm bảo, cuối cùng cũng tất cả đều không công mà lui. Tại sao ta cảm giác ngươi nói sự tình không quá đáng tin cậy đâu? Cổ Huyền Cơ cười ha ha, một bộ huyền cơ tại nét mặt của ta, nói ra, "Vương huynh, ta nếu dám mời các ngươi cộng đồng tầm bảo, vậy ta liền là có chính xác manh mối cùng niềm tin tuyệt đối, nếu không, ta sao dám tùy tiện làm việc? Ngươi cũng đừng quên đi, ta tu hành chính là quỷ đạo cấp pháp, ngươi vừa rồi cũng đã nói" Nơi đó còn lại liền chỉ có Linh Cơ các chết đi tu sĩ quỷ hồn, cho nên ta được đến tin báo, tuyệt đối chuẩn xác, ngươi liền đợi đến xem đi. Bao quát họ Vương tu sĩ ở bên trong mặt khắc bốn tên trúc cơ tu sĩ, lúc này mới không nói thêm lời, sau đó lại bắt đầu đàm luận những chuyện khác. Thông qua bọn hắn nói chuyện với nhau, tất một đại thể là biết rõ đầu đuôi sự tình. Năm người này, bao quát cổ huyền cơ ở bên trong, tất cả đều là một chút cỡ trung tông môn đệ tử tinh anh. Nhất là cổ huyền cơ, tại Quỷ Vương tông hủy diệt đằng sau, cũng không biết làm sao làm, thế mà lắc mình biến hóa Trở thành quỹ sát tông sở thuộc một cái tên là Huyền Âm dạy đệ tử Tinh Anh, bọn hắn lẫn nhau cũng biết, trước kia cũng thưởng xuyên cùng một chỗ ra ngoài tầm bảo, xem như tương đối không sai bằng hữu. Lần này, Cổ Huyền Cơ chủ động phát ra mời, nói mình phát hiện đã biến mất mấy ngàn năm linh cơ các bảo tàng, lúc này mới đem tất cả mọi người tụ tập đến Vân Ngộng Phượng thị. Về phân bảo tàng kia chỗ ở, Cổ Huyền Cơ cũng không có nói quá mức rõ ràng cùng ký cảng, nhưng ước chừng vị trí là rõ ràng, đó chính là cách Vân Ngộng Phượng châm chạm dặn Vân Ngộng trong đầm lầy. Nói lên cái này Vân Ngộng đại trạch, chính là tu tiên giới một khối cấm địa. Vân Ngộng đại trạch chiếm diện tích rộng rãi, khắp nơi đều là vũng bùn đầm lầy. Bên trong sinh hoạt đại lượng yêu thú, nghe nói tại Vân Mộng Trạch Chốt Sâu, khả năng còn có dấu hóa thần cấp bậc quái vật. Ma Thanh Vân, Thái Hương, Quỷ Sát Tam Tông vừa vận ở vào Vân Mộng Trạch ba phương hướng, đem toàn bộ Vân Mộng Trạch ba quải trong đó. Vô số năm đến nay, có rất nhiều tu sĩ đều đã từng xâm nhập Vân Mộng Trạch bắt giết các loại yêu thú, cũng có đại lượng tu sĩ cuối cùng chết tại yêu thú trong tay, trở thành Vân Mộng Trạch chất dinh dưỡng. Nhưng tiến vào Vân Mộng Trạch các tu sĩ, phổ biến cần thủ một cái định luật thép, đó chính là chỉ dám tại Vân Mộng Trạch trùng quanh phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong hoạt động, lại luồn sâu, đó là tuyệt đối không thể. Cơ hội những cái kia vượt qua ngàn rặm giới hạn tu sĩ, không người nào có thể còn sống, đây đã là bị nghiệm chứng sự thật bằng sắt. Ma Cổ Huyền Cơ trong miệng nói tới linh cơ các tầng bảo địa, đại thể vị trí ngay tại cái này ngàn rặm giới hạn biên giới chỗ. Ứt Mục đem những tin tức này tập hợp một chút, trong lòng cũng sinh ra nồng đậm yếu khí, nhưng cùng lúc cũng sinh ra không ít nghi hoặc. Hắn đối với Cổ Huyền Cơ, mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng hắn biết rõ Cổ Huyền Cơ một thân, tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác, tuyệt đối không phải một cái người có thể tin được. Hắn 14 người này tất cả đều là trúc cơ viên mãn tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng kim đan. Nếu như cổ Huyền Cơ không có niềm tin tuyệt đối có thể khống chế bốn người này, như thế nào lại cam tâm tình nguyện đem cái gọi là linh cơ các bảo vật lấy ra cùng hưởng? Tất Mục thấy thế nào? Thế nào cảm giác ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Cũng được, dù sao chính mình thời gian dư dả, cũng không nóng nảy trở về thành Phật tông, vừa vận bám theo một đoạn, nhìn Kỳ Hằng nói, chỉ chốc lát có vu, năm người liền đã ăn xong linh tiệc, từng cái uống hồng quang đầy mặt, huynh hữu đệ cùng, bầu không khí hòa hợp, kết bạn rời đi. Tất Mục phi thường nhẹ nhõm ngay tại một người tu sĩ trên thân, gieo thần hồn ấn ký, thanh toán xong linh thạch đằng sau, cất bước rời đi ba tháng say rượu lâu. Đợi ớt mục rời đi đằng sau, tại ba tháng xe rượu lâu dưới mặt đất trong một gian mật thất, một cái vóc người quằn xuống lão giả, đột nhiên mở mắt, nó dưới chân có một cái khô gầy mèo giả, cũng trong nháy mắt mở to con ngươi, phát ra ánh sáng yếu ớt, sau đó một cái nhẹ nhảy, liền rơi xuống lão giả trên bờ vai, phát ra miêu miêu tiếng kêu. Lão giả gương mặt già nua lộ ra một nụ cười quỷ dị, tự nhủ, thú vị, mấy tiểu gia hỏa kia phát hiện linh ng cơ cấp ngủ say ngàn năm bảo tàng, cũng không biết là thật lạ dạ. Bất quá cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thần thức là của người nào. 2 ngày sau, cổ huyền cơ một nhóm người ngồi một cái phi thuyền, rời đi Vân Mộng Vương rõ về Vân Mộng đại trạch phương hướng mau chóng bay đi, Ma Ứt 1 cũng không có sốt ruột theo sau, hắn đã ở trong đó trên người một người gieo thần thức ẩn ký, có thể rõ ràng cảm ứng được năm người này hành tung, cho nên hắn đã chờ nửa ngày sau, lúc này mới xuất phát. Sa sa đi theo năm người, lại đi một ngày quan cảnh, rốt cục đi tới Vân Mộng Trạch biên giới vị trí. Cổ Huyền Cơ các loại năm người, tại cổ huyền cơ dẫn dắt phía dưới, không chút do dự chui vào bên Mông trong sơn lớn. Ứt 1 cũng không có trực tiếp tiến vào Vân Mộng Trạch, hắn đứng bên ngoài, cẩn thận cảm ứng một chút Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch, thật sự là như kỳ danh xa xa nhìn sang, nhưng gặp toàn bộ văn mộng trạch toàn bị mê vụ bao phủ, mà lại theo từng bước xâm nhập, cái này mê vụ cũng càng ngày càng đậm, cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Tất mục thậm chí cảm giác được, ngay cả mình thần thức đều bị thật to hạn chế có khả năng dò xét phạm vi. Mà tại dưới chân, khắp nơi có thể thấy được vũng bùn đầm lầy, có nhiều chỗ, nhìn qua là cứng rắn mặt đất, nhưng người giẫm mạnh đi lên, lập tức liền sẽ lâm vào trong vũng bùn, không cách nào tự kiểm chế. Càng kinh khủng chính là, tại những nơi trong đầm lầy, còn sinh hoạt đại lượng cổ quái kỳ lạ yêu thú. Những yêu thú này tính bí mật cực mạnh, khó mà bị phát hiện, một khi lâm vào yếu tố trong công kích, thường thường sẽ khiến mắt xích phản ứng, để cho người ta khó mà chống đỡ. Chương 148 tầm bà 1, 1, chương 148 tầm bà 1, 1. Cổ Huyền Cơ bước nhanh đi đến cây khô trước mặt, từ trong lực móc ra một cây mục điêu, sau đó đem nó cắm vào trong cây khô ở giữa một cái lỗ thủng bên trong. Lập tức, chỉ gặp căn này mục điêu liền cùng cây khô hòa làm một thể, bắt đầu chậm rãi dọc theo cây khô thân cây hướng lên di động, chờ đến đến cuối cùng thời điểm, cây kia mục điêu đột nhiên đứng thẳng đứng lên, hướng về ngay phía trên tàn mắt ra từng đạo vầng sáng, từ từ tại cây khô phía trên tạo thành một cái hư ảnh. Tư ảnh kia là cái lão giả tiên phong đạo cốt bộ dáng, tay trái cầm một cây trúc phiến, tay phải nâng một cái quái bàn, con mắt nhìn thẳng ngay phía trước. Cổ Huyền Cơ một mặt đắc ý hướng bốn người khác giới thiệu nói, "Căn này một điều, chính là linh cơ các trưởng giáo tín vật, ta thế nhưng là phí hết sức lực mà mới đưa vật này tìm được. Có vật này, chúng ta liền có thể thuận lợi tiến vào linh cơ các tàng bảo điện." Đám người nghe chút nhao nhao đại hỉ, vội vàng cũng xuống tới. Tư ảnh hình thành đằng sau, thế mà chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về hướng cái cây khô đỉnh, đem trong tay trúc phiến cùng quái bàn, tất cả đều để đặt tại ngọn cây, lập tức, cây khô đỉnh phát ra ken két tiếng vang. Cổ Huyền Cơ bọn người vội vàng phi thân lên, đi tới giữa không trung, nhìn về hướng ngõ Tây. Chỉ gặp tại ngõ Tây, đã tạo thành một cái đen kịt cửa hàng, bên trong sâu không thấy đáy, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Cổ Huyền Cơ cười nói, "Chư vị, tàng bảo địa lối vào đã hiện hiện, chúng ta đi vào đi." Nói đi, Cổ Huyền Cơ không chút do dự bay thẳng thân mà vào, biến mất không thấy gì nữa. Gặp Cổ Huyền Cơ đã tiến vào trong lỗ đen, mấy người còn lại mặc dù vẫn là một mặt cẩn thận cùng hoài nghi, nhưng lại lo lắng Cổ Huyền Cơ sau khi đi vào, dẫn đầu đem bảo vật quét sạch sành sanh, liền cũng không do dự nữa, nhao nhao nhảy vào trong đó. Đợi mấy người tất cả đều tiến vào trong hốc cây sau, hư ảnh này lão giả lại đem chiếc phiến cùng cái bàn từ ngọn cây cầm lên, sau đó, toàn bộ hư ảnh liền từ từ biến mất. Khi hư ảnh biến mất đằng sau, cây kiêu mục điêu lại chậm rãi bắt đầu di động xung dưới, một lần nữa về tới trước đó cắm vào vị trí, nếu như nếu không nhìn kỹ, liền như là một cây phổ thông cảnh cây bình thường, không chút nào thu hút. Qua hồi lâu, một bóng người chậm rãi đi vào cây khô, chính là trước đó cái kia câu lũ lão giả, còn không đợi hắn có hành động, trên bả vai hắn mèo đen tung người một cái, liền nhảy tới trên cành cây, dùng móng vuốt lay một chút cây kia mục điêu, sau đó miêu miêu kêu lên. Lão giả áp sát tới, nhìn kỹ một chút, ha ha cười nói, thật là tinh diệu cơ quan, chết không được trước đó một mực không người có thể tìm kiếm được linh cơ các bảo tàng. Nói đi, hắn đem cây kia một điều trực tiếp rút ra, sau đó lại lần nữa cắm vào, trước đó cổ huyền vận cơ phát động cơ quan một màn kia lần nữa hoàn chỉnh tái hiện một lần. Lão giả thấy thế, cũng mang theo chính mình mèo đen thuận lợi tiến vào trong hốc cây, biến mất không thấy gì nữa. Lại qua một lát, Thất Mục thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở cây khô phía trước. Thôi một cảm ứng, Thất Mục liền đem ánh mắt nhìn về hướng cây kia một điều. Bất quá, Thất Mục cũng không có giống trước đó lão giả như thế. Một lần nữa lại đi một lần quá trình. Đường quên, tất mục đối với trận pháp cũng là có xâm nhập nghiên cứu. Thông qua đối với cây khô, một điều, cùng cảnh vật xung quanh tra xét rõ ràng, tất mục phát hiện, linh cơ các những người đi trước, tại thiết kế cơ quan này thời điểm, kỳ thật còn để lại mặt khác chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau này, nhưng thật ra là đặc biệt nhằm vào ngoại nhân thiết kế. Nói cách khác, nếu như ngươi thật là linh cơ các chuyên nhân, như vậy ngươi dựa vào căn này mục điều, tự nhiên là có thể thuận lợi tiến vào tàng bảo chi địa, sau đó lại thuận lợi đi ra. Nhưng nếu như ngươi không phải linh cơ các người, như vậy ngươi đi vào dễ dàng, nghĩ ra được liền khó khăn. Trải qua một phen cân nhắc đằng sau, Thất Mục lập tức không người xuống, tại cây khô chúng quanh công việc lu đủ lên, sau nửa canh giờ, một tòa giản dị trận pháp liền bị bố trí tại cây khô chúng quanh. Thất Mục vừa cẩn thận kiểm tra một lần, thấy không có gì sơ hở, lúc này mới đem linh thạch bố trí tại trận pháp chúng quanh, sau đó lập tức khởi động trận pháp. Lập tức, tại cây khô thân cây vị trí trung ương, chậm rãi hiện lộ ra một cái không đến cao cỡ một người lỗ đen, tản ra hào quang nhỏ yếu. Thất Mục cười ha ha, túi đầu xuống, liền trực tiếp chui vào. Cùng lúc đó, đã sớm tiến vào trong hốc cây cổ huyền cơ, chính mang theo mặt khác chốc cơ tu sĩ, cùng mấy chục cái ú hồn tại kịch trên lấy. Để cổ Huyền Cơ bọn người không ngờ tới là tiến vào hốc cây đằng sau, bọn hắn liền hiện thân tại một chỗ không gian dưới đất bên trong, mà nơi này, thế mà du đã đại lượng u hồn. Những u hồn này so trong kẽ đất bọn hắn gặp được u hồn, đẳng cấp rõ ràng cao rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện không ít trúc cơ cấp bậc u hồn. Cho nên, chỉ dựa vào trước đó chuẩn bị ẩn thân phủ, đã không tạo nên tác dụng quá lớn, cuối cùng vẫn muốn cùng những u hồn này đánh qua một trận mới được. Cứ như vậy, năm người thông lực hợp tác, làm gì cho đó, từng bước tiến lên, từng điểm từng điểm giải quyết những u hồn này, cũng từng bước hướng chỗ càng sâu xuất phát. Đến trình độ này, mọi người đều biết đã không có đường lui có thể đi, mà lại ai cũng không cam tâm như vậy tối lui, cho nên chỉ có thể cắn răng kiên trì, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất bên trong, đem những này u hồn toàn bộ tiêu diệt, tranh thủ thời gian tìm được bảo tàng. Bọn hắn đều là các đại tông môn bên trong đệ tử tinh anh, trong tay tự nhiên là có có chút tài năng, mà lại vốn liếng ph phú, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, u hồn tuy nhiều, nhưng tạm thời cũng không có đối với năm người sinh ra tính thực chất uy hiếp kim đang cấp bậc u hồn, cho nên năm người tiến lên tốc độ cũng không chậm. Cổ Huyền Cơ tại trong quá trình này, một mực phát huy quân chủ lực tác dụng, Dù sao hắn xuất thân quỷ vực tông, hiện tại lại thân ở Huyền Âm dạy, chính là chính thống quỷ đạo tu sĩ, tự nhiên nắm giữ các loại đối phó hữu hồn lệ quỷ biện pháp, cho nên tại trong quá trình này, hắn một mực công kích phía trước, hấp dẫn đại bộ phận lũ hồn hỏa lực, điều này cũng làm cho mặt khác chúc cơ tu sĩ tiến một bước an tâm. Hơn hai canh giờ đằng sau, đoàn người này rốt cục đi tới nơi đây không gian dưới đất cuối cùng, phía trước đã không đường có thể đi, tất cả hữu hồn cũng bị bọn hắn triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Giờ phút này, hiện ra tại trước mặt bọn hắn, là bốn đạo cửa đá. Đạo thứ nhất trên cửa đá, điêu khắc một tôn Đan lô, cửa đá cạnh cửa trố viết ba chữ to bảo dự cát. Đạo thứ hai trên cửa đá, điêu khắc bửa dịu câu tiên, cửa đá cạnh cửa chô viết ba chữ to bảo khí cát. Đạo thứ ba trên cửa đá, điêu khắc thẻ chúc ngọc động, cửa đá cạnh cửa chô viết ba chữ to bảo thuật cát. Đạo thứ tư trên cửa đá, điêu khắc hoa sen phù văn, cửa đá cạnh cửa chô viết ba chữ to bảo vật cát. Nhìn thấy cái này bốn đạo cửa đá, năm người trong lòng tất cả đều kích động không thôi, tất cả mọi người trong mắt tất cả đều tản ra tham lam quơ mang, hận không thể lập tức tiến vào trong cửa đá đọa bảo. Chương 148 tầm bạ 1 2, chương 148 tầm bạ 1 2. Trước đó tên kia họ Vương tu sĩ nhìn một chút cổ huyễn cơ, ha ha cười nói: Cổ Huyên, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta có bốn đạo cửa đá, về phần sau cửa đá đến cùng có bao nhiêu bảo vật, hiện tại ai cũng không nói chắc được, ngươi xem một chút như thế nào cho phải. Chúng ta là tách ra tầm bảo, hay là tiếp tục cùng một chỗ hành động, từng bước từng bước cửa đá đi vào tầm bảo." Cổ Huyên Cơ ha ha cười nói, "Ta cảm thấy hay là cùng một chỗ hành động đi, vạn nhất có sau cửa đá có bảo, có không có, vậy liền rất dễ dàng tạo thành gánh vác không đồng đều, đến lúc đó mặt của mọi người bên trên rất khó coi." Cổ Huyên Cơ lại từ trước đến nay lúc đường nhìn một cái, nói ra, "Chúng ta chuyến này, 10 phần kín đáo, hẳn là sẽ không bị người theo dõi." Nhưng vì đề phòng vẫn nhất, ta cũng có cái đề nghị, chúng ta đi vào ba người tầm bảo, lưu lại hai người tại phụ cận cảnh giới, một khi có những người khác đi theo tìm tới, chúng ta cũng tốt có cái ứng đối, không biết các ngươi ý như thế nào." Cổ Huyền Cơ lời nói, lập tức liền tại mấy người trong lòng, nhấc lên gợn sóng. Cổ Huyền Cơ lời nói đích thật là không có nói sai, vì phòng ngửa bị người làm chim sẻ, tại cửa ra vào lưu lại hai người trông coi, đích thật là cái thích đáng biện pháp. Đi vào ba người, lẫn nhau ở giữa cũng có thể hình thành căn trợ, không đến mức tham ô bảo vật, các loại sau khi đi ra, lại phân cho hai người khác ngang hàng bảo vật là có thể. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là đem ai lưu lại đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không lên tiếng. Đạo lý rất đơn giản, ai cũng không muốn ở lại bên ngoài, dù sao tiến vào bên trong ngợi, một khi thực sự tốt bảo vận, như thế nào lại cam tâm tình nguyện giao ra đâu? Vạn nhất tiến vào ba người, tự mình đã đặt thành một loại nào đó nhất trí, vậy bên ngoài hai người chính là tinh khiết đại hoang chúng. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Cổ Huyền Cơ trong lòng cười lạnh không thôi, bất quá trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ, thản nhiên nói, ta cũng có cái chủ ý, chúng ta dứt khoát rút thăm đi. Đám người nghe chút, lập tức cảm thấy tại bây giờ dưới loại tình huống này Rút thăm cũng không mất là biện pháp tốt, liền nhau nhau gật đầu đồng ý. Cổ Huyền Cơ từ trong ngực móc ra năm mai trúc tiêm, sau đó một thanh nắm chặt nửa phần dưới, ha ha cười nói, cái này năm mai trúc tiêm, không hay xảy ra, chọn chúng dáng dấp người tiến cửa đá, chọn chúng ngắn lưu lại chăm sóc, các ngươi chốt rút, còn lại coi như ta. Đám người nghe, nhao nhao gật đầu đồng ý lúc này, sẽ không có người ngu xuẩn nô ra thần thức đi thăm dò nhìn, nếu như như thế, một chút liền lộ tẩy, cho nên còn không bằng thoải mái phó thác cho trời. Đợi bốn người toàn bộ hút xong đằng sau, kết quả tự nhiên cũng liền đi ra. Ba viên răng dấp, theo thứ tự là Vương chắc nhất, Lưu Tinh Hàn, Của Huyền Cơ, hai viên ấn thì là Bùi Mưa Nước, Triệu Tử Dương. Gặp giúp thăm kết quả đã xuất, cái kia hai cái rút đến ngăn ký tu sĩ liếc nhìn nhau, một trận cười khổ, cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ có thể tiếp nhận. Ngược lại là cái kia Vương Trắc nhất mở miệng an ủi, hai vị đạo hữu, các ngươi liên tâm đi, ba người chúng ta tiến vào cửa đá đằng sau, tuyệt đối sẽ không thăm ô bên trong bảo vật, được bao nhiêu bảo vật, khẳng định sẽ tất cả đều lấy ra chi đều, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất liên hệ, chẳng lẽ các ngươi đối với người của ta phẩm còn không tin được sao? Bùi Triệu hai người nhau nhau cắt tay, biểu thị không có không tiến nhiệm ý tứ, nhưng nội tâm đến cùng là nghĩ thế nào? Vậy liền không muốn người biết. Nếu phân tốt nhân thủ, sau đó chính là muốn phá vỡ cánh cửa đá này, tiến vào bên trong tâm bảo. Năm người cùng đi đến đạo thứ nhất cửa đá trước mặt, nhao nhao nhô ra thần thức cảm ứng một phen, cuối cùng phát hiện, cánh cửa đá này tựa hồ chính là một đạo lại so với bình thường còn bình thường hơn cửa đá, cũng không có cái gì chỗ không đúng. Lưu Tinh Hán nói ra, "Mọi người tránh ra, xem ta." Nói đi, từ trong túi trữ vật, móc ra một cái hình người khối lỗi. Những người còn lại nhìn thấy khối lỗi, trên mặt không có một tia kinh ngạc biểu lộ, trước đó bọn hắn đi địa phương khác thám hiểm thời điểm, đã từng nhiều lần mượn nhờ qua đối phương khối lỗi, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Lưu Tinh Hán thôi động khối lỗi, chậm rãi đi tới cửa đá trước mặt. Khối lỗi rũa ra hai tay, hướng cửa đá đẩy đi qua, không nghi tới, cửa đá cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Thấy tình cảnh này, đám người cũng đều rất là kinh ngạc, cái này thật sự là quá thuận lợi, thuận lợi để bọn hắn có chút khó mà tin được. Lưu Tinh Hán gặp cửa đá đã bị đẩy ra, liền không chút do dự tiếp tục thôi động khối lỗi ở phía trước do đường, cổ Huyền Cơ cùng Vương Trắc nhất hai người thì theo đuôi phía sau, tiến nhập trong cửa đá, tham bảo đi. Đợi ba người toàn bộ sau khi tiến vào, cửa đá kia phảng phất có đàn hồi thiết trí bình thường, lại chậm rãi khôi phục nguyên trạng, một lần nữa đóng lại. Gặp ba người đã rời đi, Triệu Tử Dương một mặt xúi quẩy, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, vận may thật kém a, cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì, thật là khiến người ta lỏng ngửa ngáy khó nhịn a. Một bên Bùi Nguyên Đức cũng không có nói cái gì, ngược lại cẩn thận quan sát đạo thứ tư cửa đá, qua thật lâu, hắn xoay người lại, đối với Triệu Tử Dương nói ra, "Triệu huynh, nếu cửa đá này dễ dàng như vậy mở ra, ta nhìn dứt khoát chúng ta một người dò xét một cái cửa đá, như thế nào?" Triệu Tử Dương nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhưng lập tức tự hồ nghĩ tới điều gì, có chút khó khăn nói, "Chúng ta tiến vào, ai thủ vệ a?" lại nói, "Vạn nhất bọn hắn trước đi ra." phát hiện hai chúng ta không tại, khẳng định liền biết chúng ta cũng đi thăm bảo, đến lúc đó cũng có chút phiền toái. Bùi Nguyên Đức xem thường cười nói, "Triệu huynh, ngươi làm sao đến thời khắc mấu chốt ngược lại như vậy cứng nhắc, chúng ta tiến vào, tìm tới bảo vật, chúng ta lập tức liền rút lui, ba người bọn họ lại có thể nhịn chúng ta như thế nào, cùng lắm thì ngày sau nhất phách lương tán, ngươi đi ngươi dương quân đạo, ta qua ta cầu độc mục, sợ cái gì a, ai biết ba người bọn hắn có thể hay không liên hợp lại." Cô ý nói không có tìm được bảo vật gì, hai chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Triệu Tử Dương nghe chút, cũng cảm thấy đối phương nói có lý, nhưng vẫn là có chút do dự. Thấy đối phương như vậy thái độ Bùi Nguyên Đức cũng không quan tâm, đi tới bảo khí cất trước cửa đá, vừa cười vừa nói, "Ta cũng mặc kệ ngươi, ta đi trước tham bảo, ngươi nguyện ý tại bừng này, ngươi liền tiếp tục chờ đi." Nói đi, Bùi Nguyên Đức nhẹ nhàng đẩy cửa đá, cửa đá lập tức liền từ từ mở ra, Bùi Nguyên Đức trực tiếp chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Đợi Bùi Nguyên Đức sau khi đi, Triệu Tử Dương chỉ do dự chỉ chốc lát, liền trực tiếp đi tới đạo thứ tư cửa đá trước mặt, cũng đẩy cửa vào tầm bảo đi. Đợi Triệu Tử Dương biến mất không lâu sau, một bóng người lại chậm rãi đi tới bốn đạo cửa đá trước mặt, chính là lão giả cầm xuống kia cùng hắn mèo đen. Lão giả còn xuống nhìn trước mắt bốn đạo cửa đá cùng trên cửa đá chữ viết, ha ha cười nói, mấy tiểu gia hỏa này số phận thật đúng là không sai, thật làm cho bọn hắn tìm được biến mất đã lâu linh cơ các bảo tàng, cũng xứng đáng ta phát tài a, ha ha ha ha. Lão giả nhìn chung quanh, sau đó liền từ trong ngực móc ra một cái trật bàn, bắt đầu bố trí, hắn dự định đến cái ngồi thu ngư ông thủ lợi, khiến cái này trúc cơ tu sĩ vì chính mình đi tìm bảo, chờ bọn hắn từ những cửa đá này sau khi đi ra, chính mình lại một mẹ hốt gọn, dạng này, tất cả bảo vật, một dạng cũng chạy không được, tất cả đều thuộc về mình. Chương 149 tầm bảo 2, 1, chương 149 tầm bảo 2, 1. Đạo thứ nhất trong cửa đá, cổ Huyền Cơ đám ba người đã thuận lợi đi tới Dũng Lộ cuối cùng. Dũng Lộ cuối cùng là một chỗ cùng loại sơn đồi địa phương, đứng tại trên sườn đồi nhìn xuống, phía dưới lại là một chỗ đầm nước. Tại trên đầm nước, hiện đây đại lượng lá sen, mỗi cái lá sen phía trên đều kéo lên một cái tiểu xảo hồ lô màu đỏ. Mà ở phía dưới trên vách đá dựng đứng, còn có một cái lom đi vào cửa hang, chỉ từ bên ngoài, nhìn không ra bên trong đến tọt cùng có cái gì. Vương Trác nhất sở lên cằm trầm tư một lát, mở miệng nói ra, những lá sen này phía trên trong hồ lô Chẳng lẽ trang tất cả đều là các loại đan dược? Cổ Huyền Cơ nhẹ gật đầu, nói ra, hoàn toàn có khả năng, dù sao nơi này là bạo dược các, trong hồ lô chẳng, tám thành đều là đan dược, cũng không biết trong những đan dược này mật, có hay không kết kim đan loại này chỉ bảo, nếu là có, chúng ta lần này thật chuyến đi này không tệ. Cổ Huyền Cơ lời nói, lập tức để Vương Trác nhất cùng Lưu Tinh Hán hai người kích động không thôi. Ba người bọn họ đều là trúc cơ đại viên mãn, sợ gì chậm chậm không có đột phá kim đan, cũng là bởi vì thiếu khuyết chấm dứt kim đan, hoặc là ngay tại tông môn xếp hạng, hoặc là chính là dựa vào chính mình cơ duyên tu hoạch. Hôm nay Nếu như thật có thể từ nơi này đạt được kết kim đan, cấp độ kia trở lại tông môn đằng sau, liền có thể lập tức xin mời phúc địa lộ phá. Vương Trác Nhất nói lão Lưu, trước hết để cho khôi lỗi của ngươi xuống dưới thăm dò một chút, nhìn xem có hay không cơ quan bẫy dập. Lưu Tinh hán nhẹ gật đầu, lập tức thôi động khôi lỗi của mình, khôi lỗi kia thả người nhảy lên, liền nhảy vào đến trong đầm nước, sau đó nhanh chóng đi vào một mảnh lá sen trước đó, một thanh liền đem trên lá sen hổ lô giữ tại ở trong tay. Thấy như thế dễ dàng liền đem hổ lô chiếm lấy bên trong, ba người tâm tình trở nên kích động, xem ra nơi này vẫn không có cơ quan nào đó bẫy dập. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Đột nhiên đầm nước phía dưới tựa hồ có đồ vật gì tại hướng lên lưu động, toàn bộ nước đầm bắt đầu nhanh chóng lên cao. Thấy tình cảnh này, Lưu Tinh Hán giật nảy cả mình, vội vàng thôi động khôi lỗi của mình muốn nhanh chóng nhảy ra mặt nước. Có thể để ba người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, không đợi Lưu Tinh Hán thôi động khôi lỗi, nguyên bản phiêu phủ ở mặt nước khôi lỗi thân thể, đột nhiên đột nhiên chìm xuống, liền biến mất không thấy, phản phất bị thứ gì trực tiếp kéo tới dưới nước. Lưu Tinh Hán giật nảy cả mình, vội vàng thôi động khôi lỗi, muốn thoát đi đầm nước, có thể cái kia cỗ lôi kéo lực lượng thực sự quá lớn, khôi lỗi căn bản là không cách nào chống cự, chìm xuống tốc độ càng nhanh. Lưu Tinh Hán đột nhiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu, không thể tin nói ra, ta khôi lỗi đã bị phá hủy. Cổ Huyền Cơ cùng Vương Trắc Nhất nghe chút, lập tức hẩn trương lên, nhao nhao móc ra chính mình pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lập tức, một cỗ uy thế kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời, nhưng gặp một đầu mãng xà khổng lồ từ trong đầm nước xông ra. Mãng xà này hiện lộ tại trên mặt nước bộ phận, liền đã vượt qua 10 trượng, thân thể cho dù ba người cũng vây quanh không nổi, hai cái như chum đồng bình thường con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Huyền Cơ đám ba người, tựa hồ muốn đem ba người một ngụm nuốt vào bình gồm. Vương chắc nhất sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, đối với cổ huyền cơ cùng Lưu Tinh Hàn nói ra, "Mọi người coi chừng, đây là một đầu sẽ phải hóa giao nhiệm, tu vi đã đến gần vô hạn kim đan." Cái kia Nhiêm Sả nhìn xem cái này ba cái xâm nhập chính mình cấm địa nhân loại tu sĩ, lên cơn giận dữ, gào thét hướng ba người đánh tới. Cùng lúc đó, tại hai vị trong hai thôn đạo, Bùi Nguyên Đức cùng Triệu Tử Dương cũng không có mò được chỗ tốt, đều gặp kinh khủng yêu thú, nhất là Bùi Nguyên Đức, gặp một cái lực phòng ngự siêu cường kim giáp thú, công kích của hắn rơi vào kim giáp thú trên thân, phản phất gái không đúng châu ngứa bình thường, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà Triệu Tử Dương gặp phải thì là một đám kinh khủng màu đen giáp trùng, những này màu đen giáp trùng đừng nhìn một cái kích cỡ tương đối nhỏ, nhưng lực phòng ngự cũng là siêu cấp mạnh, đơn giản như là đánh không chết tiểu cường bình thường. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, những này màu đen giáp trùng lại có thể trực tiếp gặm ăn pháp khí, triệu tử dương hai thanh phi kiếm tất cả đều bị màu đen giáp trùng gặm thành phế phẩm, cũng may những này màu đen giáp trùng hành động tốc độ không phải rất nhanh, triệu tử dương chỉ có thể chật vật chạy trốn, hướng lối đi ra bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, ba đầu trong tung đạo, nam tiên trúc cơ tu sĩ lâm vào trong cuộc chiến. Cổ Huyền Cơ đám ba người ỷ vào người đông thế mạnh, đối với Nhiêm Sả tạo thành vòng vây, tạm thời còn có thể hơi chiếm tự phong. Có thể bùi nguyên đức cùng Triệu Tử Dương liền không có vận khí tốt như vậy, hai người rất nhanh liền chạy trốn đến lối vào, xa xa nhìn thấy cửa đá đằng sau, hai người lòng sinh vui vẻ, vội vàng tiến lên, muốn mở ra cửa đá, nhưng không ngờ cửa đá kia vô luận như thế nào cũng không mở được, cho dù hai người thi triển toàn thân pháp lực công kích cửa đá, mà cửa đá vẫn là vững như Thái Sơn, cũng không lúc nhích. Mắt thấy phía sau yêu thú đã theo dõi mà đến, hai người giũ sự không thể làm gì, đành phải bắt đầu liều mạng. Không nói đến trong hang đá năm người đang liều mạng chấm giết, chỉ nói ngoài động phủ, lão giả còn xuống kia đợi nửa ngày, y nguyên không thấy có người đi ra. Lúc này trong lòng cũng bắt đầu nghi tầm nói thầm. Người một mực không thấy ra đến, một loại khả năng là trong động tình huống 10 phần phức tạp, bọn hắn những này chokker tu sĩ khả năng không cách nào ứng đối, cho nên một mực không thấy kết quả. Một loại khả năng là năm cái tiểu gia hỏa đã toàn bộ gãy ở bên trong. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là trong động có khác lối ra. Bất quá lão giả phỏng đoán, trước hai loại tình huống khả năng tương đối cao một chút, về phần cuối cùng một loại khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Lão giả trầm tư một lát, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi thêm nữa, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, hắn nhìn một chút bảo dược các cửa đá. Nơi đó khả năng cất giấu chân quý bảo dược, có lẽ liền còn có dấu có thể cứu chữa chính mình bà vai mèo đen linh dược, cho nên hắn nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực. Dù sao tại vừa rồi lối vào, mình đã thiết trí cấm chế trận pháp, cho dù bọn hắn từ mặt khác cửa đá đi ra, cũng vô pháp rời đi nơi này. Lập tức, lão giả tính cả chính mình bà vai mèo đen, cùng một chỗ tiến vào bảo dược các cửa đá, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, bảo dược các bên trong, cổ huyền cơ đám ba người đã thở hổn hển, mỏi mệt không chịu nổi. Bị vây công nhum xạ, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh ra, mình đầy thương tích. Song phương đấu đến bây giờ, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Để cho người ta lấy làm kỳ chính là, mặc kệ song phương làm sao đấu pháp, những lá sen kia phảng phất có linh tính bình thường, tất cả đều hoàn mỹ tránh đi, không có thu đến bất kỳ tổn thương, trên lá sen những tiểu hồ lô kia cũng không có người nào rơi vào trong nước, hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Trắc Nhất sắc mặt hết sức khó coi, sớm biết nơi này như vậy nguy hiểm, vừa rồi chính mình liền không tiến vào. Chương 149 tầm bảo 2, 2, chương 149 tầm bảo 2, 2. Mắt thấy hiện tại lâm vào thế bí, Vương Trắc Nhất đối với cổ huyền cơ cùng Lưu Tinh Hán Hồ, hai vị, không có khả năng lại trì hoãn đi xuống. Có cái gì thủ đoạn cuối cùng tranh thủ thời gian xuất ra đi, nếu không, nơi này bảo dưỡng, chúng ta một cái cũng đừng nghĩ là được. Ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, phía ngoài huynh đệ một khi lên lòng nghi ngờ, đi khác cửa đã tầm bảo, ba người chúng ta tổn thất càng lớn hơn. Nghe Vương Trắc Nhất lời nói, Cổ Huyền Cơ cùng Lưu Tinh Hán nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng đều biết Vương Trắc Nhất nói lời có đạo lý, đứng vậy đến sinh tử tổn vong thời khắc, ai cũng không bỏ được vận dụng sát chiêu của mình thủ đoạn, dù sao, phàm là đại sát chiêu, liền không khả năng vô hạn tuần hoàn sử dụng. Nhưng tổng như thế tiếp tục trì hoãn, cũng không phải biện pháp. Cổ Huyền Cơ suy tư một lát, lập tức Từ trong túi trữ vật, móc ra một viên hạt châu màu đen. Nếu như ắt mục tại cái này, liền sẽ phát hiện, viên này hạt châu màu đen, cùng lúc trước Quỷ Vương Tông cùng Phi tinh cốc đánh lén Ngọc Sơn Tông thời điểm, thả ra hạt châu kia giống nhau như lúc, chính là Quỷ Vương Tông phi thường lợi hại một loại pháp khí Quỷ Vương châu. Bất quá, Cổ Huyền Cơ hiện tại móc ra Quỷ Vương châu, cùng ắt mục trước đó đụng phải viên kia, hay là có rất lớn khác nhau. Quỷ Vương Tông luyện chế Quỷ Vương châu, nhưng thật ra là chia rất nhiều chủng loại. Một loại là thuần túy chứa đựng âm khí Quỷ Vương châu, bên trong ẩn chứa thiên lượng âm khí, có thể nhanh chóng tại nhất định khu vực bên trong hình thành một mảnh tuyệt tâm chi địa lại một loại quỷ vương châu, bên trong ngẩn chứa đại lượng lệ quỷ u hồn, những lệ quỷ này u hồn đều bị quỷ vương tông chuyên môn từng tế luyện, trở thành tay chân một dạng tồn tại. Lợi hại nhất một loại quỷ vương châu, bên trong có giấu một tia nguyên anh tu sĩ thần thức, nhưng tại thời gian nhất định bên trong, dùng cái này tia thần thức triệu hồi ra chân chính quỷ vương phân thân, vậy liền hết sức lợi hại. Mà cổ huyền cơ hiện tại lấy ra quỷ vương châu, bên trong cát dấu chính là 10 cái trúc cơ đại viên mãn cấp bậc hồn. Những âm hồn này tất cả đều là chính mình qua nhiều năm như vậy vất vả sưu tập đến, cũng trải qua bí pháp tế luyện, chính là chính mình trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh một trong, cho dù gặp kim đan tu sĩ dựa vào cái này mười cái chốc cơ đại viên mãn cấp bậc hồn, cũng có thể cho chính mình tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Dưới mắt, mình còn có chuyện trọng yếu phải làm, thật sự là không cách nào ở chỗ này tiếp tục tiếp tục trì hoãn. Cổ Huyền Cơ đem viên hạt châu màu đen lấy ra đằng sau, Vương Trắc Nhất cùng Lưu Tinh Hán nguyên bản định móc đồ vào tay, lập tức đình chỉ. Đã có người không giữ được bình tĩnh, muốn thi triển thủ đoạn, vậy bọn hắn tự nhiên mừng rỡ thấy. Cổ Huyền Cơ nhanh chóng niệm động vài tiếng chú ngữ, sau đó đem quỷ vương châu hướng về nghiêm sàn ném đi. Sau đó tự thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, một bên Vương Trắc Nhất cùng Lưu Tinh Hán, một mực tại quan sát cổ huyền cơ động tác, cũng theo sát lấy lui lại. Viên kia hạt châu màu đen bay đến nhiêm xạ ngay phía trên, một trận hắc vụ tử trong đó nhanh chóng phun trào đi ra, trong đáy mắt, liền đem toàn bộ đầm nước bao trùm lên đến. Trong hắc vụ, từng tiếng kinh khủng tiếng gào thét truyền ra, lập tức, 10 cái cao lớn lệ quỷ tử trong hắc vụ đi ra, đứng vững vương hướng các nhau, đem nhiêm xạ bao quạ tại trung ương. Cảm nhận được cái này, 10 cái cao lớn lệ quỷ trên thân cái kia nồng đậm đến thực chất hóa ứng khí, Vương Trắc Nhất cùng Lưu Tinh Hán sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều. Tự nhận biết cổ huyền cơ đến nay Bọn hắn cũng trải qua nhiều lần tầm bảo hoạt động, có thể cổ huyền cơ cho tới bây giờ không có thi triển qua thủ đoạn này, có thể thấy được người này tâm cơ thâm trầm. Nghiêm Sà lúc này cũng ý thức được nguy cơ, vừa rồi ba tên nhân loại tu sĩ, chính mình còn miễn cưỡng có thể dựa vào cường đại thể phách duy trì một cái cân bằng, có thể nó, nhưng từ mười cái cao lớn lệ quỷ trên thân, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nó thế nhưng là sẽ phải hóa giao tồn tại, tuyệt đối không thể chết tại những lệ quỷ này trong tay, nghĩ tới đây, Nghiêm Sà liền dự định bứt ra trở ra. Có thể cổ huyền cơ như là đã vận dụng chuẩn bị ở sau, làm sao có thể không công mà lui. Mười cái cao lớn lệ quỷ liên thủ gào thét lên xông về Nhiệm Sả. Thấy tình cảnh này, Nhiệm Sả cũng không dám lại liều thủ, rốt cục phóng xuất ra bổn mạng của nó Thiên Phú công kích, nhưng gặp ở tại đầu hướng phía dưới ước khoảng 1 triệu vị trí, đột nhiên xuất hiện một đám huyết vụ, đoàn huyết vụ kia trên không trung nhanh chóng hình thành 10 cái thật nhỏ huyết sắc tinh thạch, mỗi cái tinh thạch đều bệ biện ra nhọn con toi hình dạng, sau đó nhanh chóng bắn ra bốn phía ra. Cái này 10 cái huyết sắc tinh thạch lập tức đánh tới 10 cái lệ quỷ trên thân, sau đó lập tức lại hóa thành một đám huyết vụ, đem 10 cái lệ quỷ nhuộm thành màu đỏ lệ quỷ, nhìn qua không gì sánh được quái dị cùng khủng bố. Cổ Huyền Cơ giờ phút này sắc mặt đột nhiên một trận đỏ hồng, một ngụm máu tươi không cách nào áp chế, trực tiếp phun ra. Ma hiền trường, 10 cái cao lớn lệ quỷ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, tựa hồ tầng kia huyết vụ ngay tại cực lực tại áp xúc lệ quỷ, tựa như muốn đem lệ quỷ phong ấn tại huyết sắc tinh thạch ở trong bình đựng. Thấy tình cảnh này, Cổ Huyền Cơ lập tức thôi động những lệ quỷ kia bắt đầu liều mạng giằng co. Cổ Huyền Cơ sắc mặt hết sức khó coi, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Nhiêm Sả Thiên Phú thần thông, lại là phong cấm thuật, đây chính là cực kỳ hiếm thấy yêu thuật, xem ra cái này Nhiêm Sả thân phụ huyết mạch nhất định vô cùng đặc biệt, về phần gia hỏa này đến cùng là thế nào ẩn thân tại đầm nước phía dưới, cái này khó nói. Cổ Huyền Cơ vội vàng hướng về phía Vương Trác Nhất cùng Lưu Tinh Hán la lớn, các ngươi còn chờ cái gì đâu, nó đã thi triển bản mệnh thần thông, hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất, các ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ. Vương Trác Nhất cùng Lưu Tinh Hán lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức đối với Nhiêm Sả phát động công kích. Thi triển xong bản mệnh thần thông đằng sau, Nhiêm Sả khí thế lập tức bại hoại rất nhiều, Vương Trắc Nhất cùng Lưu Tinh Hán công kích đối với nó bản thể tạo thành tiến một bước thương tổn nghiêm trọng, Nhiêm Sả cũng không dám trì hoãn thêm, cũng mặc kệ chính mình tinh huyết, thân thể nhanh chóng lặn xuống, dự định bỏ trốn mất dạng. Ngay tại Nhiêm Sả sẽ phải đào tẩu thời điểm, một tiếng nói giản nua đột nhiên ở địa động bên trong vang lên. Vận mệnh tốt, thế mà để cho ta ở chỗ này đụng phải thượng cổ thương long huyết mạch, không sai, coi như không tệ. Vừa dứt lời, chỉ gặp không trung đột nhiên xuất hiện một cái linh khí đại thủ, đem cái kia lặn xuống Nhiêm Sả trực tiếp cho vớt được, sau đó dùng sức kéo một cái, toàn bộ to lớn Nhiêm Sả chấn thân một chút liền hoàn toàn bộc lộ ra mặt nước. Cổ Huyền Cơ đám ba người giờ phút này cũng là giật nảy cả mình, ba người lập tức đứng chung với nhau, cảnh giác nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, chỉ gặp một lưng gù lão giả chậm rãi từ âm thầm đi ra, trên bờ vai còn nằm sấp lấy một cái thon gầy mèo đen. Lão giả hiện thân đằng sau, không trung linh khí đại thủ đột nhiên một nắm, cái kia nghiêm xà thế mà thần kỳ bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu chỉ có chừng 1m tiêu xa, bị lão giả kia trực tiếp thu vào chính mình túi linh thú bên trong. Cổ Huyền Cơ ba người sắc mặt hết sức khó coi, mặc cho bọn hắn ai cũng không ngờ rằng, cái này núp ở phía sau chim sẻ, lại là một vị kim đan chân nhân, hơn nữa nhìn tu vi của nó hẳn là cũng trải qua đạt đến kim đan hậu kỳ, ít nhất là kim đan 6 tầng trở lên tu vi. Giạng này một vị kim đan chân nhân, căn bản cũng không phải là ba người có khả năng chống cự, cho dù bọn hắn đem tất cả chuẩn bị ở sau tất cả đều thi triển đi ra, Đoan Trừng cũng không có hy vọng chạy trốn. Chương 150 tầm bà 3, 1, chương 150 tầm bà 3, 1. Lão giả còn xuống đối với thu hoạch lớn như vậy một đầu trăn, tâm tình tựa hồ rất không tệ dáng vẻ, lại đem ánh mắt nhìn về phía ba người khác. Cổ Huyền Cơ thấy thế, kiên trì tiến lên một bước, không người thi lễ, nói ra, không biết tiền bối giá lâm, chúng ta ba người thất lễ, nếu tiền bối tới nơi đây, Chứng minh bậc này cơ duyên chi địa cùng chúng ta mấy người đã không có duyên phận, nên tiền bồi đởm bảo, chúng ta ba người cái này lập tức rời đi, tuyệt đối không chỉ hoàn tiền bồi đởm bảo. Vương chắc nhất cùng Lưu Tinh Hán giờ phút này trong lòng cũng là khổ sở hết sức, mặc dù 100 cái không tình nguyện, nhưng tình thế bức người, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nuốt xuống quả đắng này, hiện tại hy vọng duy nhất là vị này Kim Đan chân nhân có thể mở một bàn lưới, thả bọn họ rời đi, mặt khác liền căn bản không dám nghĩ. Lão giả còn xuống cười hắc hắc, trên mặt lộ ra trào phúng tần sắc, không đợi hắn nói cái gì, Cổ Huyền Cơ đột nhiên từ trong ngực lấy ra một một cái khắc hạt châu màu đen, trực tiếp ném về lão giả mà chính mình thì là quay đầu liền chạy. Cổ Huyền Cơ đột nhiên nổi lên, căn bản là không có cho Vương Trác Nhất cùng Lưu Tinh Hán bất kỳ nhắc nhở, bất quá hai người này cũng là tâm tư kính đáo hạng người, biết cái này Cổ Huyền Cơ từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không phải cái nhận mệnh chủ, thấy đối phương có hành động, hai người cũng vội vàng hướng về Cổ Huyền Cơ chạy trốn phương hướng, theo sát mà đi. Cái kia hạt châu màu đen rơi vào trước mặt của lão giả, lập tức vỡ ra, từ trong hạt châu đột nhiên hiện hóa ra một cái diện mục lão giả âm trầm, mặc dù chỉ là một đạo nguyên thần hư ảnh, nhưng cũng đạt tới kim đan đại viên mãn cảnh giới, có thể thấy được nó bản thể nhất định là nguyên anh chuyên nhân. Lão giả hiện thân đằng sau, cũng không nói chuyện, trực tiếp động thủ, vươn 온 tồn quỷ trảo, chụp tới lão giả còn xuống. Lão giả còn xuống cười lạnh một tiếng nói, một sợi thần hồn phân thân: "Nếu là ngươi bản thể tới, ta tự nhiên là nghe ngóng rồi chuẩn, đáng tiếc, ngươi bây giờ có thể không làm gì được ta." "Lão Họa Kế, ngươi tới đối phó hắn, ta không thể để cho ba tên tiểu gia họa kia trốn." Nói đi, lão giả trên bờ vai Hắc Miêu đột nhiên nhảy lên, liền chủ động xông về thần hồn kia phân thân, giỗi ra vớ mèo, hung hăng vừa kéo, thần hồn kia phân thân tựa hồ đối với Hắc Miêu có chút kiêng kỵ, thân hình đột nhiên lóe lên, né tránh Hắc Miêu công kích, hướng về lão giả còn xuống kia đột tới. Giờ phút này, Cổ Huyền Cơ sắc mặt âm trầm, trong lòng tức giận, chính mình thật vất vả kế hoạch sự tình, mắt thấy là phải thành công, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện lão giả cản xuống một chút làm rối loạn, một phen tâm huyết nước chảy về biển đông, thật sự là đáng hận, rất đáng hận. Sau Lương Vương chắc nhất cùng Lưu Tinh Hãn, cũng là một mặt sợ hãi, đi sát đằng sau lấy Cổ Huyền Cơ hướng lối đi ra phi nước đại. Đi vào sau cửa đá, Cổ Huyền Cơ đưa tay kéo cửa, nhưng không nở, cửa đá kia thế mà không nhúc nhích tí nào. Cổ Huyền Cơ trong lòng giận mình, hét lớn một tiếng, sử xuất khí lực toàn thân, muốn kéo mở cửa đá, nhưng kết quả vẫn là không công mà lui. Đến lúc này, Nguyên bản coi như chẩn định cổ huyền cơ rốt cuộc có chút bối rối, hắn hướng về phía sau lưng đi theo mà đến Vương Trắc Nhất cùng Lưu Tinh Hán hô lớn: "Mau tới đây, ba người chúng ta đồng loạt ra tay." Dựa vào đến đây hai người sẽ cùng cổ huyền cơ cùng một chỗ, sử xuất bú giữa mẹ khí lực muốn kéo mở cửa đá, nhưng cửa đá vẫn là cũng không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Lần này Vương Trắc Nhất cùng Lưu Tinh Hán cũng trợn tròn mắt, không biết nên như thế nào cho phải. Giờ phút này, sau lưng đi theo lão giả còn xuống, chính nhàn đỉnh dạo chơi đi tới ba người sau lưng cách đó không xa, như là mèo vờn chuột bình thường, nhiều hứng thú nhìn xem ba người đang liều mạng lôi kéo cửa đá, trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Thấy lão giả đã đi theo, Cổ Huyền Cơ cũng không tị hiểm, gọn gàng giữ qua nói, "Tiền bối, cái này linh cơ các cửa đá có chút cổ quái, tiến đến dễ dàng, ra ngoài liền khó khăn, tiền bối, ngoại thế nhưng là kim đan chân nhân, có lẽ ngài có thể mở ra cửa đá này. Nếu không, nếu như ngay cả tiền bối cũng mở không ra lời nói, chúng ta liền bị vây chết tại trong cửa đá này." Nói đi, bày ra một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, trực tiếp tránh ra cửa đá vị trí, lùi sang một bên, cũng không chạy trốn, tựa hồ là nhận mệnh tư thế. Giờ phút này, từ trong đường hành lang lại truyền tới Hắc Miêu tiếng thê hoặc, lập tức, Hắc Miêu cũng chậm rì rì từ chỗ tối đi ra. Hắc Miêu đi ra, mà chính mình thả ra cái kia Kim Đan viên mãn cấp bậc thần hồn phân thân nhưng không thấy bóng dáng, cổ Huyền Cơ sắc mặt càng thêm âm trầm. Xem ra con mèo đen này tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, nhất định là cái nhân vật lợi hại, nếu không, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đem đạo thần hồn ngược kia phân thân tiêu diệt. Lão giả còn xuống nhìn thấy Hắc Miêu đi ra, trên mặt lộ ra từ ái biểu lộ, vẫy tay một cái, Hắc Miêu kia lại lần nữa nhảy tới lão giả trên bờ vai, nằm sấp. Lão giả đi vào cửa đá phía trước, duỗi ra cánh tay khô gầy, lôi kéo thạch muôn mảnh kéo một cái, đáng tiếc, cho dù hắn là Kim Đan chân nhân, nhưng ở nơi này vẫn là ăn quả đắng, mặt của lão giả sắc cũng có chút động dung. Vừa rồi chính mình tiện tay kéo một phát, chí ít có hơn vạn cân cự lực, có thể cái này nho nhỏ cửa đá, thế mà không nhúc nhích tí nào, cái này coi như cái gì? Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, sử xuất lực lượng toàn thân, đột nhiên kéo một phát, có thể kết quả vẫn không có cải biến, cửa đá này vững vững vàng vàng đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích tí nào. Lão giả thấy thế, lại từ trong túi trữ vật, móc ra pháp bảo của mình, là một kiện khai sơn phủ, hắn hét lớn một tiếng, huy động lôi búa, hướng phía cửa đá bổ tới. Lôi búa đụng phải cửa đá đằng sau, trực tiếp phát ra một độ thật to âm thanh mơ hồ có thể thấy được hỏa hoa bắn ra bốn phía, nhưng ngùi đất tan hết sau, cửa đá vẫn là lông tóc không thương, thậm chí ngay cả cái vết tích đều không có lưu lại, mà tay trái của ông lão lại lại có chút run rẩy, vừa rồi va chạm, sinh ra cường đại phản chấn, cho lão giả cũng tạo thành gánh nặng cực lớn. Giờ phút này, mặt của lão giả sắp rốt cục không còn như vậy là nhạt, lộ ra một vẻ khẩn trương, hắn quả thực là không ngờ rằng, cửa đá này dĩ nhiên như thế kiên cố, chính mình vừa rồi thế nhưng là dùng pháp bảo thi triển một kích toàn lực, nhưng căn bản liền không làm gì được cánh cửa đá này, cái này cũng thật sự là quá quỷ dị. Nhìn thấy ngay cả Kim Đan chân nhân đều không thể phá vỡ cánh cửa đá này, Cổ Huyền Cơ, Vương Trắc Nhất cùng Lưu Tinh Hán ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Như thế rất tốt, trực tiếp bao trọn, ai cũng đừng nghĩ đi ra. Cổ Huyền Cơ lập tức tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, "Tiền bối, ngài vừa rồi lúc tiến vào, có thể từng ở bên ngoài gặp được chúng ta những người khác?" Lão giả lạnh lùng nói, không nhìn thấy, bên ngoài không có bất kỳ ai. Cổ Huyền Cơ trong lòng lập tức liền hiểu, xem ra tại ba người bọn họ tiến vào cửa đá đằng sau, Đùi Nguyên Đức cùng Triệu Tử Dương tự nhiên là không chịu cô đơn, cũng tiến nhập vào khác cửa đá, như thế rất tốt, chết để đùa, ai cũng không ra được. Nếu như cái kia hai cái ngu xuẩn không có tiến vào cửa đá, bọn hắn vừa rồi náo động lên động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài thủ người, chỉ cần đẩy ra cửa đá, vậy bọn hắn liền phải cứu được, như thế rất tốt, triệt để xong đời. Vương Trác nhất cùng Lưu Tinh Hán tự nhiên cũng ý thức được điểm này, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Chương 150 tầm bà 32, chương 150 tầm bà 32. Lão giả còn xuống trầm tư một lát, vừa nhìn về phía Dũng Lộ một chỗ khác, lạnh lùng nói ra, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta trước đi qua tầm bảo, có lẽ bên trong có lối đi riêng cũng nói không chính xác. Nghe lão giả nói như thế, ba người cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó cùng theo lão giả một lần nữa về tới trước đó địa phương. Lúc này, bởi vì không có chăn quấy rối, tại lão giả giám sát phía dưới, ba người rất thuận lợi đem tất cả trên lá sen tử bì hồ lô tất cả đều lấy đi lên, tất cả đều giao cho trong tay lão giả. Lão giả mười phần cẩn thận lần lượt kiểm tra một chút những hồ lô này, cuối cùng, thở dài một tiếng, vướt ve trên bờ vai mèo già, chậm rãi thấp giọng nói ra, "Lão Họa Kế, không, có ngươi cần dùng loại kia đang rượt." Hát miêu miêu miêu kêu hai tiếng, tựa hồ đang an ủi lão giả. Lão giả lập tức vừa nhìn về phía phía dưới trên vách đá dựng đứng cái kia vật động màu đen, hiện tại tất cả hy vọng đều ở nơi đó. Hắn lạnh lùng nhìn về phía ba người, nói ra: "Ba người các ngươi, đi ở phía trước, xuống dưới tìm một chút." Cổ Huyền Cơ ba người sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không dám phản bác, đành phải từng bước từng bước nhẹ tới cái kia huyệt động màu đen bên trong, đi ở phía trước, xung làm dò đường phá hôi, mà lão giả còng xuống, thì là chậm rãi đi tại ba người sau lưng, đảm nhiệm giám sát nhân vật. Vừa tiến vào chỗ này trên vách đá dựng đứng hang động, Cổ Huyền Cơ bọn người lập tức liền cảm giác được, nơi này tràn ngập hòa khí, có một cỗ cảm giác nóng rực. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi ước chừng hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới một chỗ khắc không gian trống trải. Nơi không gian này phía dưới là không ngừng phun trào nham tương hổ, tại nham tương hổ phía trên, treo trên bầu trời nổi lên lơ lửng một tòa cao cỡ một người đan lô. Cái lò luyện đan này ở bên trong tựa hồ ngay tại tế luyện lấy một loại nào đó đan dược, từng luồng từng luồng thần bí ba động không ngừng hướng về bốn phía phát ra. Khi thấy cái này đan lô to lớn đằng sau, lão giả quầng xuống trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra vẻ mặt kích động. Hắn nuốt ve trên bờ vai mèo già, cao hứng nói: "Lão Hóa Kế, ngươi được tú rồi, đây chính là linh cơ các trấn phái chí bảo linh cơ lô, bên trong tế luyện hẳn là Hóa Anh đan." Thật không nghĩ tới, đã qua mấy ngàn năm, cái này linh cơ lô thế mà còn tại tự chủ luyện đan, thật sự là thần kỳ a. Nghe lão giả còn xuống lời nói, Cổ Huyền Cơ đám ba người trên khuôn mặt, cũng lập tức toát ra cuồng nhiệt đến. Không nghĩ tới, trong này thế mà cất giấu Hóa Anh Đan, nếu như được cái này Hóa Anh Đan, đây chẳng phải là nói chính mình cũng có thể biến thành Thọ Hượng ngàn năm, cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ. Nhưng lập tức ba người sắc mặt lại là tối sầm lại, cho dù thật là Hóa Anh Đan, cũng cùng mình vô duyên, không vui một trận mà thôi. Nhưng lão giả còn xuống cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cẩn thận quan sát một chút lơ lửng ở giữa không trung linh cơ lô, hắn phát hiện, cái này linh cơ lô tựa hồ là một loại nào đó trận pháp một bộ phận, tương đương với trận nhãn, muốn đem linh cơ lô lấy đi cũng không phải việc dễ dàng như vậy, cái này còn muốn lập đi lặp lại đếm thử mới có thể. Nghĩ tới đây, lão giả còn xuống âm trầm ánh mắt nhìn về phía cổ Huyền Cơ đám ba người, sau đó đối với Lưu Tinh Hán nói ra, "Ngươi đi qua, nhìn xem có thể hay không đem đàn lô kéo qua." Nghe được lão giả phân phó chính mình đi thám hiểm, Lưu Tinh trên mặt của hắn một mảnh cho tàn, mà cổ Huyền Cơ cùng Vương Trắc Nhất thì là thở dài một hơi. Lưu Tinh Hán máy móc đi vào Dũng Lộ biên giới. Nhìn trước mắt ngay tại chậm rãi chuyển động Danlo, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn căn bản là không cách nào chống cự Kim Đan chân nhân uy áp, chỉ có thể phi thân lên, lơ lửng tại Danlo bên cạnh, sau đó thi triển pháp lực, muốn đem Danlo đẩy lên Dũng Lộ bên trên. Khi Lưu Tinh Hãn pháp lực chạm đến Danlo trong ngáy mắt, cái kia chậm chạp xoay tròn Danlo, đột nhiên từ mặt ngoài bắn ra một đạo phi lôi, trực tiếp đánh phía Lưu Tinh Hãn, lơ lửng ở giữa không trung Lưu Tinh Hãn giật nảy cả mình, liền tranh thủ chính mình một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí đè vào trước người, khi phi lôi rơi xuống món kia linh khí đằng sau, linh khí phản phất giấy đồng dạng, bị phi lôi trực tiếp đánh xuyên. Sau đó rơi xuống lưu tinh hãn trên thân. Thời khắc ngô chốt, lưu tinh hãn trốn tránh muốn thoát đi, nhưng vì lúc đã muộn, cái kia phi lôi trực tiếp xuyên thủng lưu tinh hãn thân thể, cuối cùng đánh vào sau lưng trên vách đá dựng đứng. Lưu tinh hãn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình trước ngực cái kia bị đốt cháy khét làn da cùng trong suốt cửa hang, thân thể mềm nhũn, trực tiếp rơi xuống, rơi vào đến nham tương hồ bên trong, bị nhanh chóng hóa tan cùng phân giải, cả người triệt để bị hủy thi không để lại dấu vết. Thấy cảnh này, Cổ Huyền Cơ cùng Vương Trác nhất trên mặt mồ hôi lạnh một chút liền xông ra. Thật sự là quá kinh khủng, hai người tự hỏi Bọn hắn cũng không tiếp nổi vừa rồi cái kia đạo phi lôi, nếu như vừa rồi đi dò đường chính là mình, như vậy hạ chẳng cùng Lưu Tinh Hán không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lão giả còn xuống thấy thế, thế sắc mặt cũng là hết sức căm trẫm. Vừa rồi từ trên đan lô bắn ra tới phi lôi, tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Đối với chốc cơ tu sĩ tới nói, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, đối với mình tới nói, thật không có trở ngại. Nhưng mấu chốt là, đây có phải hay không là chiếc đan lô này mạnh nhất phản kích, mà lại loại này phản kích, là chỉ có một đạo, hay là tiếp tục không ngừng, cái này liền không nói được rồi, cho nên, nhất định phải còn phải lại thử một chút. Nghe tới đây, lão giả còn xuống đem ánh mắt nhìn về hướng Vương Trắc Nhất, lấy tay chỉ một cái, nói ra, "Ngươi đi qua thử lại một chút." Vương Trắc Nhất nhìn thấy mình bị lão giả còn xuống chọn trúng, trên mặt lộ ra cho tàn bình thường biểu lộ, hắn ngơ ngác đứng ở nguyên địa, không có bất kỳ động tác gì, phản phất hồn bay phét lạc bình thường. Lão giả còn xuống sắc mặt phất lạnh, rũ ra khô gầy tay chân, lăng không một trảo, Vương Trắc Nhất liền như là một cái gà con mờ dạng, bị nó trực tiếp ném về phía Đan Lô. Bay ở giữa không trung, Vương Trắc Nhất đột nhiên tỉnh táo lại, mắt thấy chính mình liền muốn đụng phải Đan Lô, hắn vội vàng ở giữa không trung thi triển pháp lực, hiểm lại càng hiểm tránh đi Đan Lô đi tới đàn lô một bên khác. Sắc mặt Hàn Âm trầm nhìn xem lão giả quằn xuống, cũng không còn cách nào nhẫn nại, tức miệng mắng to: "Lão giả, ngươi biết tiểu gia là ai chăng? Ta chính là Liên Hoa Tông Hoa Sen chân quân đệ tử thân truyền, sư tôn lão nhân gia ông ta tại trên người của ta gieo thần hồn ấn ký, chỉ cần ta chết đi, ta trước khi chết nhìn thấy người kia hình ảnh, liền sẽ truyền về đến Liên Hoa Tông, đến lúc đó sư phụ lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ vì ta ra mặt, lấy một cái công đạo, ngươi cho dù không bị vây. Chết tại trong huyết động này, ngươi cũng trốn không thoát sư tôn ta truy sát, ngươi liền đợi đến cho tiểu gia ta chôn cùng đi." Ha ha ha ha ha. Thời khắc này Vương Trắc Nhất đã có chút bị điền, càng cả giọng tiếng hô, đột nhiên nội tâm của hắn sợ hãi cùng bất lực. Lão giả cong xuống đối với Vương Trắc Nhất uy hiếp, không có bất kỳ cái gì sợ sệt, trên mặt ngược lại lộ ra nồng đậm địa mai chi tình, cười lạnh nói: "Ngươi hoặc là chính mình nhảy đến trong nham tương, hoặc là liền cho ta thành thành thật thật thôi động đan lô, chính ngươi nhìn xem xử lý." Vương Trắc Nhất sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, phản phất nhận lấy to lớn nhục nhã bình thường, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khuất phục. Chương 151 tầm bà 4, 1, chương 151 tầm bà 4, 1. Đối mặt sợ hãi tử vong, Vương Trắc Nhất thiên kiêu này, đem tính mạng của mình đem so với cái gì đều chân quý. Hắn vừa rồi khàn cả giọng, chỉ là vì che giấu chính mình nội tâm sợ sệt mà thôi, thật làm cho chính hắn chủ động nhảy đến phía dưới hồ dung nham bên trong, hắn có thể làm không đến. Đối mặt với trước mắt tôi này, ngay tại chậm rãi chuyển động da lô, lại liên tưởng đến trước đó lưu tình hàn kết quả bi thảm, Vương Trạch nhất từ trong túi chứa vật của mình, liên tiếp móc ra ba mặt cực phẩm phòng ngự linh khí, sau đó trước mặt mình, thiết trí ba đạo phòng ngự. Cổ Huyền Cơ nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tràn đầy lo lắng, lúc trước hắn đã lưu lại manh mối, người kia vì cái gì chậm chạp không thấy tâm hơi, thật sự nếu không tới, chính mình khả năng cũng muốn chết ở chỗ này, nghĩ đến đây Cố Huyền vẫn cơ nội tâm liền không cầm được bắt đầu bối rối, thân thể cũng đi theo không khống chế không nổi, khẽ run lên. Làm xong đầy đủ phòng ngự đằng sau, Vương Trắc Nhất sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nô ra pháp lực của mình, hướng về Đan Lô Tham dò đi qua. Khi Vương Trắc Nhất pháp lực rơi xuống trên lò luyện đan trong đáy mắt, Đan Lô lần nữa bắn ra một đạo phi lôi, hướng về Vương Trắc Nhất nhanh chóng kích sát tới. Phi lôi tại liên tục đột phá hai mặt phòng ngự linh khí đằng sau, lực lượng rõ ràng yếu bớt, khi rơi xuống mặt thứ 3 phòng ngự linh khí đằng sau, chỉ là đem Vương Trắc Nhất cho đánh bay, nhưng cũng không có xuyên thủng linh khí, Vương Trắc Nhất nhận to lớn trùng kích đằng sau, vội vàng vận chuyển toàn thân pháp lực tiến hành ngăn cản cả người bị đánh bay mấy chục trượng xa, trực tiếp phọt tới khác một bên với đá. Vương Trác Nhất chỉ cảm thấy trước ngực tựa hồ bị vật nặng đập nện một đợt dạng, hoa một tiếng, phun ra miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt như là giấy trắng bình thường, rõ ràng chính là nhận lấy trọng thương. Thấy tình cảnh này, lão giả còn xuống sắc mặt hơi hoảng loạn rất nhiều, thông qua lần thứ 2 thí nghiệm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này đan lô bắn ra tới phi lôi, nó bản thân uy lực cùng lần thứ nhất hoàn toàn tương tự, nếu như chỉ là như vậy trình độ công kích, hắn là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, thì là hoàn toàn có thể sau đó không có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại thuốc dùng nói, không chết lời nói, nhanh lên đem đan lô đẩy đi tới. Nghe lão giả còn xuống tiểu nói này, Vương Trắc Nhất trên khuôn mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, hắn dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem lão giả còn xuống, đỉnh lấy trước mặt mình còn lại duy nhất một mặt phòng ngự linh khí, lần nữa chậm rãi tới gần đang chậm rãi chuyển động đan lô. Trước đó mình rơi vào trên đan lô pháp lực, còn không có hoàn toàn biến mất, vẫn lơ lửng ở đan lô mặt ngoài. Thấy tình cảnh này, Vương Trắc Nhất lần nữa đưa vào pháp lực của mình, rơi xuống trên lò lửa đan, lần này, đan lô thế mà thần kỳ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy tình cảnh này, Vững chắc nhất lập tức thấy được hy vọng sống sót, hắn lần nữa ra tăng pháp lực truyền vận, tại pháp lực thôi động phía dưới, Đan lô bắt đầu phi thường chậm rãi hướng về Dũng Lộ phương hướng bắt đầu dị động đứng lên. Lão giả cong xuống nhìn thấy đây hết thảy, rõ ràng thở dài một hơi, xem ra sự tình không có mình nghĩ phức tạp như vậy, Đan lô này cũng không phải là trận nhãn gì, chính là linh cơ các nguyên lai thiết trí ở chỗ này luyện đang dùng, bản thân bởi vì tại linh cơ các tàng bảo địa nội bộ, lúc trước khẳng định cũng có người trông coi, cho nên hẳn là không lưu lại qua nhiều thủ đoạn. Khi Đan lô sẽ phải tới gần Dũng Lộ thời điểm, để cho người ta không tưởng tượng được một màn lại phát sinh. Tựa hồ là bởi vì đan lô cực lớn trệ hướng dưới đáy hồ dung nham, phát động cái nào đó cơ quan, hồ dung nham bên trong đột nhiên hướng lên phun ra một cỗ nham tương, tạm thành một đầu nham tương dây thừng, trực tiếp rơi xuống trên lò luyện đan, sau đó đột nhiên kéo một phát, lại đem đan lô cho một lần nữa lôi trở lại nguyên lai like trôi nổi vị trí. Mà bởi vì cái này đột nhiên biến cố, nguyên bản bám vào tại trên lò luyện đan Vương Trắc Nhất pháp lực, cũng tại trong khoảnh khắc, bị nóng rực nham tương dây thừng trực tiếp cho đổi. Thấy tình cảnh này, Vương Trắc Nhất khí đơn giản muốn thổ huyết. Chính mình thật vất vả sắp thành công, lại đến như vậy vừa giờ, chính mình nếu là lại đưa vào pháp lực rơi xuống trên lò luyện đan, Vạn nhất trên Đan Lô lại bắn ra một đạo phi lôi, vậy mình liền ngọn cụ tỏi. Hắn bất lực nhìn về hướng Dũng Lộ bên trên chính không nói một lời lão giả cổng xuống, há miệng ra, tựa hồ muốn nói gì, có thể lợi đến quẻ miệng, còn nói không ra, chỉ là ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, không biết làm sao. Lão giả cổng xuống sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn cũng đã nhìn ra, giờ phút này chính là để lại nhiều chút cơ tu sĩ đi qua thôi động Đan Lô, cũng là vô dụng. Chỉ cần Đan Lô trệ hướng vị trí cũ, phía dưới hồ dung nham bên trong liền sẽ phát động cơ quan, sau đó đem Đan Lô một lần nữa kéo trở về, xem ra nhất định phải chính mình tự mình động thủ, nếu không Ở chỗ này lãng phí lại nhiều thời gian cũng là vô dụng. Bất quá, lão giả Cổng Súng cũng không có lập tức hành động, vừa rồi tiểu tử này lại dám nhục mà mình, như vậy hắn mạng nhỏ này cũng không cần thiết lưu lại. Lão giả Cổng Súng nhìn xem giữa Không Trung Vương chắc nhất, lạnh lùng nói, còn chờ cái gì đâu, một lần nữa đẩy, lần này ta ở chỗ này cho ngươi tiếp ứng lấy. Nghe lão giả Cổng Súng nói như thế, Vương Chắc Nhất tinh thần rốt cục triệt để hâm mất, đây là căn bản không cho mình được sống. Đã như vậy, ta liền liều mạng với ngươi cái cá chết lưới rớt đi. Tóm lại, ta cũng không thể để ngươi như nguyện đạt được Da Lô, đạt được bên trong bảo vật. Nghĩ tới đây, Vương Trắc Nhất đột nhiên từ trong ngực móc ra một tờ linh phù, sau đó trực tiếp ném về lao, mà bản thân hắn thì là nhanh chóng hướng nghiêng xuống phương vị trí trốn tránh mà đi. Vương Trắc Nhất vừa rồi ném ra đạo linh phù kia, thế nhưng là hắn sau cùng thủ đoạn bả mệnh, chính là sư tôn của hắn Liên Hoa Chân Quân ban thượng cho bảo vật của hắn, linh phù kia trong nháy mắt có thể phát ra có thể so với kim đan chúng kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy lực lớn, hết sức lợi hại. Trước đó, Vương Trắc Nhất đã từng nghĩ tới dùng đạo linh phù này đến đánh lén lão giả con xuống, nhưng đến một lần cân nhắc đến lão giả áo đen tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ, Đạo linh phù này có thể phát huy tác dụng đoán chừng có hạn, cho dù có thể thương tổn được đối phương, nhưng cũng sẽ không cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn, cho nên hắn liền một mực gần nhận khu phát, dự định tìm kiếm cơ hội thích hợp lại ra tay. Nhưng bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc nỗ chốt, hắn rốt cuộc không lo được, rứt khoát đến cái cá chết lưới rách, đem linh phù trực tiếp công kích Dan Lô, dù sao trong lò đàn khả năng có Hoa Anh đan chí bảo như thế, đoán chừng lão giả còn xuống kia tuyệt đối sẽ không cho phép Dan Lô nhận tổn thương, thế tất sẽ ra tay, lời như vậy, có lẽ sẽ đem lão giả lôi xuống nước, cùng hộ dung nham bên trong cơ quan đến một cái cứng đối cứng, đến lúc đó chính mình chưa hẳn liền không có cơ hội sống. Xoẹt. Đạo linh phù kia lóe lên một cái rồi biến mất, liền rơi xuống trên lò luyện đan, lập tức chói mắt bạch quang hiện lên, tiếng nổ mạnh to lớn lập tức vang lên, toàn bộ địa động đều phát sinh rất nhỏ run rẩy, phảng phất sắp trời đất sụp đổ bình thường. Ma đan lô tại đụng phải bạo tạc khủng lô đằng sau, mặc dù cũng bắn ra phi lôi, nhưng không làm nên chuyện gì, toàn bộ đan lô bị bạo tạc khủng lô hình thành quán tính chố trệ động, nhanh chóng hướng về Dũng Lộ phương hướng di động qua đến. Đứng tại Dũng Lộ bên trên lão giả còn xuống giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn hiện tại cũng tạm thời không lo được tìm vương chắc nhất tính sổ. Dan Lô kia ngay tại hướng mình nhanh chóng di động qua đến. Chương 151 tầm mã 42, chương 151 tầm mã 42. Lão giả còn xuống khẽ vươn tay, liền muốn đem Dan Lô tiếp được, nhưng hộ dung nham bên trong cơ quan lần nữa bị xúc động, một đầu nham tương hình thành dây thường lần nữa hướng phía Dan Lô cuốn quấn quanh tới. Lão giả còn xuống gầm lên giận dữ, huy động trong tay khai sơn thủ, hướng phía nham tương kia dây thường đột nhiên chém vào đi qua, mà nham tương dây thường phản phất có linh tính bình thường, có chút lẫy lên, liền tránh qua, tránh né khai sơn thủ, tiếp tục hướng về Dan Lô cuốn quanh mà đi. Lão giả trên bờ vai Hắc Miêu giờ phút này cũng đứng thẳng lên, miêu miêu kêu hai tiếng. Liên Phi thân lên, hướng về Đan Lô bay đi, sau đó vững vững vàng vàng, vàng rơi xuống trên lò lửa đan, rũa ra một vước, hướng phía Đan Lô vỗ mạnh một cái, muốn đem Đan Lô trực tiếp đánh bay đến Dũng Lộ bên trong, nhưng này đầu Nhàm Tương hình thành dây thường lại không chịu đáp ứng, đột nhiên hất lên, hướng phía Hắc Miêu đã tới. Lão giả còn xuống thấy thế, vội vàng một cái lắc mình đi vào Đan Lô bên cạnh, trong tay Khai Sơn Phủ, hướng phía dây thường kia lần nữa đột nhiên chém vào tới, Khai Sơn Phủ liền lập tức cùng Nhàm Tương dây trừng đụng nhau, lập tức cái kia nóng hở Nhàm Tương ngay tại Dũng Lộ bên cạnh hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra đứng lên. Nguyên bản đứng tại Dũng Lộ bên cạnh cổ Huyền Cơ, đã sớm hoàng hồn. Vội vàng tới cái lại lư đã cồn, chất vật chênh qua, chênh né bốn phía vảy da nóng hở nham tương, hướng về Dũng Lộ lúc đến phương hướng phi nước đại. Nhìn thấy cổ Huyền Cơ chất vật đã cậu, lão giả quổng xuống cũng không lo được rất nhiều, hắn liên tục huy động khai sơn phủ, đem lần nữa hóa hình nham tương dây thường một lần lại một lần chém nước, tốt cho Hắc Miêu chế tạo cơ hội, tại cả hai một phen phối hợp phía dưới, đan lô to lớn kia rốt cục cho Hắc Miêu cho đập vào Dũng Lộ bên trong, mà lão giả quổng xuống thì là một bên ngăn cản nham tương dây thường công kích, một bên che chở lấy Hắc Miêu, từ từ thôi động đan lô hướng về Dũng Lộ chầm rãi. Xâm nhập cá loại đàn lô lăn đến hang động một bên khác, sẽ phải tới gần đầm nước chỗ không gian thời điểm, đầu kia thật dài nham tương dây thường rốt cục trầm dại hướng về sau trở hồi, cuối cùng lần nữa chìm vào hồ dung nham bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, lão giả con xuống cũng đặt nông ngồi ở dũng lộ bên trong, vừa rồi một phen chém giết, cơ hồ hao hết toàn thân hắn pháp lực, nham tương kia dây thường công kích, không thua kim đàn hậu kỳ tu sĩ, thậm chí cần mạnh, vì chống cự nham tương kia công kích, đi theo chính mình hơn 200 năm khai sơn phủ, đã nghiêm trọng biến hình, linh tính tổn hao nhiều, cơ hồ là báo phế trạng thái. Bất quá, nhìn thấy sau lưng nằm nghiêng trên mặt đất đàn lô Lão giả cong xuống trên khuôn mặt, khó được lộ ra nụ cười vui vẻ. Hết thảy đều là đáng giá, cho dù là hủy chính mình khai sơn phủ, nhưng nếu như có thể đạt được Hoa Anh Đan, có thể cứu chính mình lão hòa kế, đó chính là một buốt có lợi mua bán. Hắc Miêu lúc này cũng có chút kết lực, vừa rồi vì tôi động đan lô này, nó cũng nhận đến từ đan lô phi lôi công kích, cũng may con mèo đen này cũng không phải phàm chủng, cho dù là trên người lông đều bị tạc loạn thất bắt ao, nhưng không có cái gì trở ngại. Lão giả cong xuống bò lên, từ trong túi trữ vật móc ra hai cái tiểu ngọc bình, đầu tiên là từ trong đó một cái bình ngọc bên trong, lấy ra một viên màu vàng rực hoạn, nhét vào Hắc Miêu trong miệng. Sau đó lại từ một cái bình ngọc khắc bên trong lấy ra một viên màu trắng rựu hoàn, nhét vào trong miệng của mình. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, hắn mới đưa ánh mắt, một lần nữa rơi xuống trên đàn lô. Một phen vất vả đằng sau, rốt cục đến kiểm nghiệm thu hoạch thành quả thời điểm. Lão giả con xuống đi vào đàn lô trước đó, đem đàn lô đỡ thẳng, sau đó bắt đầu ở đàn lô mặt ngoài tìm kiếm ngữ bà quyết. Dưới tình huống bình thường, pháp la pháp bảo trở lên bảo vật, bình thường chế tác được đằng sau, luyện khí chúng đại sư sẽ ở đồ vật mặt ngoài, khắc họa ra ngữ bà quyết. Chỗ này vị ngữ bà quyết, nói trắng ra là chính là dạy cho người sử dụng như thế nào tôi động cùng sử dụng pháp bảo, như thế nào ôn dưỡng pháp bảo, làm sao có thể để pháp bảo từng bước thăng cấp, thậm chí như thế nào để pháp bảo sinh ra linh tính, tương lai có một ngày liền có khả năng tiến hóa thành linh bảo. Một fan tìm đằng sau, rốt cục tại đan lô dưới đáy, phát hiện ngự bảo quyết. Chính như lão giả còn xuống trước đó phòng đoán, đan lô này chính là tiên cơ các đại danh đỉnh đỉnh linh cơ lô, chính là một tôn pháp bảo cấp bậc lò luyện đan, chính là linh cơ các trọng yếu nhất một kiện bảo vật. Nhớ ngày đó, linh cơ các hự diệt đằng sau, Cái này linh cơ lô liền thần bí biến mất không thấy gì nữa, vốn cho là thứ này đã rơi vào cái nào kẻ may mắn trong tay, một mực gần nhận không phát. Có thể hơn 2000 năm đi qua, món bảo vật này một mực không có hiện thế. Cho dù lão giả còn xuống không phải luyện đan sư, nhưng hắn nếu như đem vật này đưa đi bán đấu giá, cũng là một kiện hiếm thấy trấn bảo, đoán chừng những luyện đan sư kia nhất định điên cuồng. Nhất là đáng quý chính là, món pháp bảo này tại quá khứ 2000 năm bên trong, cũng không có bị hao phế, ngược lại một mực trốn ở nham tương trong lòng đất, không ngừng tụ địa hỏa giải luyện, linh vận 10 phần, xem ra, lại có mấy trăm năm, rất có thể liền muốn sinh ra khí linh, đến lúc đó chỉ cần lại tìm đến vật liệu chân quý một lần nữa rèn đúc một phen, liền có khả năng đạt được một kiện linh bảo, vậy liền thật to lớn phát. Nghĩ tới những thứ này, lão giả còn xuống trên khuôn mặt dàn mùa, lộ ra hài tử giống như nụ cười vui vẻ. Không đến thời gian một chén trà cơm phu, lão giả liền đem cái này ngự bảo quyết thuần thục năm giữ. Nhưng gặp hắn nói lẩm bẩm, thôi động pháp lực rót vào trong lò đan, bắt đầu khu động đan lô. Đan lô mặt ngoài từ từ tạo thành một tầng thật mỏng vòng sáng, lập tức đan lô chính diện trung ương lô bụng vị trí chậm rãi vỡ ra một cái khe nhỏ khe hở, bên trong có một cái lô khảm vị trí, phía trên nằm ba viên vàng lóng ánh đang rực. Nhìn thấy ba viên vàng lóng ánh đan dược, mặc kệ là lão giả con xuống hay là Hắc Miêu, trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn, không nghĩ tôi à, lại có ba hạt hóa anh đan, đây chính là tu hội lớn, không những mình lão hỏa kế có đường sống, tương lai mình cũng có cơ hội thành tựu Nguyên Anh đại đạo, thật sự là thiên đại tiên nhân a. Lão giả con xuống hưng phấn vươn tay ra, muốn đem đan lô trong lỗ khảm đan dược móc ra, nhưng không ngờ, nhưng vào lúc này, bên cạnh Hắc Miêu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Dũng Lộ một bên, trong miệng còn phát ra miêu miêu tiếng kêu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một bóng người đột nhiên lách mình mà ra, một tay lấy trong lỗ khảm ba hạt đan dược bắt đi. Sau đó lập tức hướng về Dũng Lộ một đầu khác chạy như điên. Lão già còn xuống tựa hồ còn không có tỉnh táo lại, hắt miêu lần nữa rồn dập kêu vài tiếng, lão già lúc này mới giận tím mặt. Khả Lâm Tất Tử, lại dám đoạt thức ăn trước miệng quạ, thật sự là muốn chết ta, hắn lập tức đội sát mà đi, ngay cả trên đất đan lô đều không lo được lấy đi. Ngay tại phía trước Dũng Lộ bên trên phi nước đại, không phải người khác, chính là biến mất thật lâu ẩn mục. Trước đó, hắn thông qua trận pháp, tìm được linh cơ các che dấu tiến vào tàng bảo địa mặt khác một đầu thông đạo. Thông tục tới nói, linh cơ các ban đầu ở tàng bảo địa này thiết trí hai đầu thông đạo, một đầu là nguyên bản bình thường thông đạo, phàm là môn hạ đệ tử lập xuống đại công lao, liền có thể tiến vào tàng bảo địa, căn cứ từ mình nhu cầu, lựa chọn nhất định bảo vật, sau đó lại thuận lợi rời đi, hơn nữa cách mở thời điểm, muốn vận dụng linh cơ các độc môn công pháp làm thông quan tín vật, nếu không, tiến đến liền không ra được. Linh cơ các như vậy an bài, chính là vì phòng ngừa có người lẫn vào linh cơ các, chộp lấy linh cơ các bảo vật. Nhưng linh cơ các những người đi trước, ở đây trên cơ sở, còn thiết trí mặt khác một đầu tiến vào tàng bảo địa thông đạo. Mà đầu thông đạo này, liền 10 phần bí ẩn, phổ thông trưởng lão cùng các đệ tử căn bản cũng không biết, đây cũng là vì phòng ngừa một khi đầu kia ở vào chỗ sáng thông đạo bị người phát hiện đằng sau. Tàng bảo địa nhận lấy tập kích, linh cơ các cũng có biện pháp tiến vào tàng bảo địa, đem bên trong bảo vật chuyện di ra ngoài. Ma Ứt mục trước đó vận dụng trận pháp mở ra thông đạo, chính là đầu kia nút trong bóng tối thông đạo. Chương 152 tầm bảo năm, 1, chương 152 tầm bảo năm, 1. Tại Vân Hải tu tiên giới, phàm là trận pháp đại sư đều là bị người tôn sùng tồn tại. Một cái kim đàn cấp bậc trận pháp đại sư, nó địa vị không thua gì một vị nguyên anh chân quân, thậm chí tại một ít thời điểm, so phổ thông nguyên anh chân quân địa vị còn muốn tôn quý. Ứt Mục mặc dù tại trận pháp phương diện tạm nghệ, khả năng tạm thời không bằng những trận pháp kia đại sư. Nhưng đừng quên, Ất Mục tu tập đại tảng kinh chính là tiên nhân truyền pháp, nó tương đương với đứng ở cự nhân trên bờ vai, nhìn căng xa, cho nên tại trận pháp nghiên cứu phương diện, Ất Mục tiên tiên liền chiếm đại tiên nghi. Rất nhiều người khác khả năng cả một đời minh tư khổ tưởng đều không giải quyết được nan đề, mà Ất Mục lại trực tiếp thấy được đáp án, đây chính là kiến thức chiến lệnh. Cho nên, khi Ất Mục dựa vào trận pháp, trực tiếp phá giải linh cơ các chuẩn bị ở sau, tìm được che giấu thông đạo, liền không đáng kỳ quái. Ất Mục thông qua thông đạo đặc thủ kia, trực tiếp tiến nhập linh cơ các tàng bảo địa, sau đó hắn lấy nhìn xuống thị giác, thấy rõ ràng tàng bảo địa bên trong phát sinh hết thảy. Nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ, những người này cho dù là đem bảo vật lấy đi, bọn hắn cũng trong thời gian ngắn không cách nào rời đi nơi này, cuối cùng sẽ có cực lớn xác suất sẽ bị vây chết ở chỗ này, cho nên hắn cũng không xuất ruột, còn không bằng để cho người khác đem nơi này tất cả nguy hiểm tất cả đều sau khi giải trừ, chính mình lại ra mặt đi hái quả đào. Trước đó, lão giả còn xuống cùng cổ huyền cơ bọn người phá giải linh cơ lô cơ quan kết trì thời điểm, Tất Mục đã trốn ở Dũng Lộ bên trong, bí mật quan sát lấy hết thảy, tìm kiếm lấy thích hợp bản thân cơ hội hạ thủ. Nhất là cổ huyền cơ, là hắn người tất phải giết, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hắn. Khi thấy lão giả quổng xuống cùng Hắc Miêu liên thủ, rốt cục đem linh cơ lô đẩy lên Dũng Lộ bên trong sau, Ất Mộc liền có chút tâm động, bởi vì hắn cũng nhìn ra, lão giả quổng xuống cùng mèo đen kia đều có chút thể lực, lúc này động thủ chính là cơ hội tuyệt hảo. Bất quá cân nhắc đến lão giả quổng xuống bản thân liền là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, trong tay nhất định có thủ đoạn cuối cùng, lại thêm bên cạnh cái kia thần bí khó lường Hắc Miêu, cho nên Ất Mộc vẫn còn có chút do dự. Nhưng khi lão giả quổng xuống đem đan lô mở ra, lộ ra bên trong cái kia ba viên vàng lóng ánh đan dược đằng sau, Ất Mộc liền cũng nhịn không được nữa. Ba viên Hỏa Anh đan, nếu như mình có thể cướp đến tay lại thêm trước đó tại Du Tiên Đạo bên trên lấy được viên kia, như vậy thì mang ý nghĩa, chính mình từ Kim Đan đến Nguyên Anh, dọc theo con đường này lớn nhất chướng ngại đã bị tảo trừ, cho nên, sự nguy hiểm này đáng giá một bước lên, thế là liền có vừa rồi ất mục đột nhiên xuất thủ, đoạt thức ăn trước miệng của một màn. Trong đoạn hóa anh đang đằng sau, ất mục lập tức thi triển ảnh độ thuật, nhanh chóng dọc theo dũng lộ phi độn, hướng về một chỗ khác cửa ngầm mà đi. Sau lưng lão giả còn xuống cùng hắc miêu theo sát phía sau, thời gian dần qua đem khoảng cách rút ngắn. Gặp tình hình này, ất mục cười lạnh một tiếng, tại thông qua một cái chuyển biến đằng sau, tiện tay một trường đập nện tại trên vách đá. Sau lưng lập tức tạo thành một màn ánh sáng, đem lão giả quổng xuống cùng Hắc Miêu cho ngăn trở xuống tới, mà ất mục thì lập tức bỏ trốn mất dạng. Đây là trước đó ất mục sớm thiết trí tốt chuẩn bị ở sau, tại Dũng Lộ bên trên thiết trí một cái cách trở trận pháp. Trận pháp này cũng không thể triệt để ngăn lại đối thủ, nhưng lại có thể kéo dài đối phương truy kích tốc độ, chỉ cần có thể đem đối phương ngăn lại một lát, liền đầy đủ lật một phát đi. Nhìn thấy trước mắt của mình đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng cả đường, lão giả quổng xuống sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng, trong tay khai sơn phủ vung mạnh lên, trực tiếp chém vào tại trên màn sáng, màn sáng mặt ngoài lập tức vết nứt thành vô số đạo vết, dạng Nhưng dù cho như thế, màn sáng vẫn không có tàn ra, Y Nguyên ngăn cản đường đi. Thấy tình cảnh này, lão giả trên bờ vai Hắc Miêu đột nhiên giỗi ra móng vuốt, hướng phía màn sáng đột nhiên vồ kéo, lần này, màn sáng kia lập tức nứt toác ra, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chính là làm trễ nải như thế hai hơi thời gian, Hất Mục đã thoát đi không thấy tăm hơi. Lão giả còn xuống cảm giác mình thật sắp điên rồi, hắn không có dừng lại truy tung bước chân, Y Nguyên nhanh chóng hướng về phía trước Dũng Lộ chạy như bay. Nơi này là ngõ cụt, tiểu tắc kia khẳng định không trốn thoát được, chính mình nhất định có thể tìm tới hắn. Trong lòng như thế điên lặng an ủi chính mình, lão giả còn xuống kiên nhẫn đuổi sát mà đi. Phía trước gất mục đã rời đi xuống lỗ, lần nữa tới đến trước đó đầm nước chỗ, hắn tung người một cái, trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, sau đó thật nhanh hướng về đầm nước chỗ sâu lặn xuống, đi tới đáy đầm, hắn rất nhanh liền bơi đến một cái vực sâu chỗ, không chút do dự trực tiếp chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, lão giả còn xuống kia tại hắc miêu chỉ ra bên dưới, cũng đi theo mà đến, nhìn thấy đầm nước dưới đáy còn ẩn dấu đi như thế một cái đen nhánh cửa hang, trên mặt lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng đã nhìn ra, cửa hang này hẳn là trước đó đầu kia Nghiêm Sả sinh hoạt xã hội, về phần hang động này, lại thông hướng nơi nào, cái này hắn liền không nói được rồi. Hắn liền tranh thủ nhiem xạ từ chính mình tối linh thú bên trong tốn đi ra, không lưu tình chút nào đem một cây kim châm trực tiếp đâm vào nhiem xạ trên đầu, sau đó thi triển thuật ngự thú, để nhiem xạ ở phía trước dẫn đường, dẫn linh chính mình đi vào tìm hiểu ngõ ngành. Đáng thương nhiem xạ trước đó cùng cổ huyền cơ bọn người đại chiến một trận, đã tình trạng kiệt sức, về sau lại thi triển bản mệnh thần thông, đã mất đi đại lượng tinh huyết, giờ phút này không gì sánh được suy yếu, nhưng ở kim châm kích thích phía dưới, nó không có chút nào chống cự, chỉ có thể dựa theo chủ nhân tâm tư đến hành động. Tiến vào hang động đằng sau, lão giả còn xuống rõ ràng cảm giác được hang động này hẳn là hướng nghiêng phía trên một cái hướng khác kéo dài. Quả nhiên, bơi không đến một chén trà thời gian, liền lại lần nữa nổi lên mặt nước, nhìn thấy bốn phía khô giáo trên phiến đá tán lạc không ít lẫn tiến, lão giả còn xuống biết, nơi này hẳn là nghiêm xá chân chính hang ổ. Lại tới đây, lão giả còn xuống ngạc nhiên phát hiện, nơi này lại là một gian nhân công kiến tạo phong bế thạch thất, xung quanh trên vách đá tất cả đều là nhân công đào đới dấu vết lưu lại, tuyệt đối không thể nào là tự nhiên hình thành. Mà ở thạch thất vị trí trung ương, thế mà còn ngồi xếp bằng một bộ khâu lâu. Lão giả còn xuống trên mặt hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến khâu lâu trước mặt, quan sát tỉ mỉ một chút. Từ khô lâu này bây giờ tình huống đến xem, người này cũng đã chết hơn ngàn năm lâu. Người này khi còn sống, tu vi cũng đã đạt đến kim đan đại viên mãn cảnh giới, nếu không, hắn hài cốt cũng không có khả năng giữ lại thời gian lâu như vậy. Lão giả con xuống vừa cẩn thận kiểm tra một chút toàn bộ mất thất, thế mà tìm không thấy đường đi ra ngoài. Căn thứ Hắc Miêu dò xét, trước đó tiểu tặc kia rõ ràng là tiến vào nơi này, nhưng vì cái gì lại hư không tiêu thất không thấy đâu? Nơi này nhất định có bí ẩn cơ quan, chỉ là chính mình tạm thời còn chưa phát hiện mà thôi. Lão giả con xuống nuốt ve một chút trên bờ vai Hắc Miêu, nói ra: "Lão Hỏa Kế, cẩn thận kiểm tra một chút." Nhất định phải đem tiểu tộc kia chạy trốn thông đạo tìm ra. Chương 152 tầm bạo năm 2, chương 152 tầm bạo năm 2. Hắc Miêu nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi đến trên mặt đất, bắt đầu ở toàn bộ trong mật thất 4 chỗ Du đang đứng lên. Cùng lúc đó, nguyên bản 5 người thám hiểm tiểu phân đội, trừ Lưu Tinh Hán đã rơi xuống hồ dung nham bên trong, hóa thành tro bụi bên ngoài, bụi Nguyên Đức cùng Triệu Tử Dương cũng đến cùng đồ mạt lộ thời điểm, nên dùng thủ đoạn tất cả đều dùng, toàn bằng một hơi treo, tiếp tục cùng những cái kia kinh khủng yêu thú yêu trùng liều chết chém giết. Mà Vương chắc nhất tại âm một thanh lão giả còn xuống đằng sau, vốn cho là chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không có ngờ tới, lão giả quổng xuống, kia cùng Hắc Miêu đem đan lô kéo vào Dũng Lộ đằng sau, liền không có động tĩnh. Đợi một hồi lâu, gặp lão giả quổng xuống từ đầu đến cuối không có lại hiện thân nữa, Vương Trắc Nhất lúc này mới kinh hồn táng đạm tiến nhập Dũng Lộ, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, lão giả quổng xuống cùng Hắc Miêu thế mà tất cả đều thần bí mất tích, Dũng Lộ bên trên liền chỉ còn lại có đan lô kia. Vương Trắc Nhất nhìn xem đan lô này, do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đem đan lô thu vào túi trữ vật của chính mình bên trong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về lối đến Dũng Lộ, từ từ đi đến. Về phần một bên khác, Cổ Huyền Cơ thấy tình thế không ổn, đã sớm vác đi Dũng Lộ, hắn lần nữa về tới hang đá cửa ra vào, mười phần lo lắng nhìn xem cửa đá, tựa hồ đang chờ đợi cái gì một dạng, không biết làm sao. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Tất một giờ phút này đã thông qua bí mật thông đạo, đi tới bảo vật trong các. Nhìn xem trên mặt đất đã bị gặm ăn chỉ còn lại có một chút rải rác xương cốt Triệu Tử Dương, tất một thật dài thở dài một hơi. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, đây là thiên cổ không đổi nói để ý. Cái này Triệu Tử Dương dù sao cũng là hậu nhân của danh môn, một thân bản sự tại chốc cơ tu sĩ ở trong, cũng là người nổi bật, nhưng hôm nay liền chỉ còn lại có sư cô, tu tiên giới chính là như vậy, sơ ý một chút, liền có khả năng nửa đường vỡ lạc, tu tiên đại đạo, đạo ngăn lại giải a. Đang lúc gất một cảm khái không thôi thời điểm, chính mình túi linh thú bên trong, đột nhiên có dị động, hắn vội vàng mở ra túi linh thú xem xét, nguyên lai là quỷ đầu tước dẫn đầu vừa tỉnh lại. Đem quỷ đầu tước phóng ra, đã lâu không gặp đến ớt một quỷ đầu tước, tựa hồ hết sức hưng phấn, vây quanh nhất mục bay tới bay lui, chuyển không ngừng, sau đó liền một lần nữa rơi vào đất mục trên bờ bay, hiếu kỳ đánh giá chúng quanh. Thông qua cảm ứng, đất mục phát hiện, quỷ đầu tước thời khắc này khí cơ đã viên nhận vô hạn, hoàn toàn có thể trùng kích kim đan. Bất quá yêu thú trùng kích kim đan, cùng nhân tộc tu sĩ một hạng, chẳng những cần tu vi đạt đến viên mãn, còn muốn cảm ứng thiên thời, tìm kiếm một cái thích hợp bản thân tấn thăng thời cơ, cho nên nhiều khi, thường xuyên có tu sĩ kẹt lại trên cảnh giới nào đó mấy trăm năm thời gian, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem chính mình từ từ già đi, hóa thành một nắm cát vàng. Quay về thiên địa. Cho nên, thường xuyên có tu sĩ tại đột phá vô vọng tình huống dưới ra ngoài du lịch, tìm kiếm thời cơ đột phá, nói chính là như vậy đạo lý. Mà bây giờ quỷ đầu tướng, cái gì cũng không thiếu, thiếu hụt chính là một cái thời cơ đột phá. Cái này Quỷ Đầu Tức cũng theo Ứt Mộc mấy thập niên, Ứt Mộc tự nhiên là hy vọng nó có thể nhanh chóng đột phá Kim Đan, dạng này đối với mình trợ lực càng lớn hơn. Dù gì, tại từ từ trên con đường tu hành, có một cái linh sủng càng đủ thượng bạn tà hữu, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Lập tức, Ứt Mộc lại nghĩ tới Già Trùng, gia hỏa này cho tới bây giờ liền không có thân là linh sủng tính tự giác, luôn luôn đem chính mình bày ở một cái cao cao vị trí, ngược lại là thường xuyên tự tiện chủ trương, có mấy lần còn kém chút cho mình đưa tới họa sát thân, thật sự là không bằng Quỷ Đầu Tức biết điều như vậy động lòng người a. Ngoài ra, chính mình trong túi linh thú, còn có một cái tầm bả tử bất quá tiểu gia hỏa kia tương lai có thể như thế nào, chính mình liền thật vô lực, dù sao nó thụ huyết mạch hạn chế, tương lai rất khó có lớn thành tựu, về phần có thể làm bạn chính mình bao lâu, vậy liền đều xem tiến ý. Quỷ đầu tức một bên dùng mỏ nhọn cắt tiẹ chính mình lông vũ, một bên thỉnh thoảng dùng đầu cọ một chút đất một cổ, biểu hiện ra mười phần thân mật. Đột nhiên quỷ đầu tức nô ra thật to đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước, nhìn không chuyển mắt. Tất mục lần theo quỷ đầu tức ánh mắt nhìn sang, đã thấy trên mặt đất rải lấy không ít màu đen giáp trùng thi thể. Trước đó, Triệu Tử Dương thi triển toàn thân thủ đoạn, cùng những này màu đen giáp trùng tiến hành chậm giết, cũng thực là giết chết không ít giáp trùng bất quá bởi vì giáp trùng số lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên cuối cùng, Triệu Tử Dương pháp lực hao hết đằng sau, liền bị những cái kia kinh khủng màu đen giáp trùng gặm ăn hầu như không còn, rơi xuống cái hài cốt không còn hạ trạng. Nhìn thấy những này màu đen giáp trùng thi thể, quỷ đầu tức đột nhiên vỗ cánh vừa bay, liền rơi xuống giáp trùng thi thể bên cạnh, trực tiếp mở miệng một tiếng rọn, đem trên mặt đất tất cả giáp trùng thi thể, tất cả đều ăn vào trong bụng. Sau khi ăn xong, quỷ đầu tức còn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, sau đó huy động cánh, hướng về Dũng Lộ chỗ càng sâu bay đi. Gặp tình hình này, tất một cũng là một trận cười khổ. Cái này quỷ đầu tức điển hình một cái tiểu ăn hàng bởi vì cái gọi là vỏ quích dày có móng tay nhọn, vô cùng kinh khủng màu đen giáp trùng, tại gặp được quỷ đầu tึก đằng sau, phản phất là chuột thế mèo, trời sinh liền có một loại huyết mạch đặc chế, khiến cái này màu đen giáp trùng chỉ có thể thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, tùy ý quỷ đầu tึก ăn như gió cuốn. Nguyên bản dũng lộ cuối cùng tàng bảo địa phương, khắp nơi đều là màu đen giáp trùng, có thể một chút thời gian, liền bị quỷ đầu tึก ăn hết chừng phân nửa số lượng, còn lại giáp trùng tất cả đều liều mạng hướng về sau sợ hãi, tất cả đều gom lại cùng một chỗ, chất thành một cái nho nhỏ trùng như núi. Có quỷ đầu tức chấn nhiếp, ất mục không lo lắng chút nào những này màu đen giáp trùng sẽ đối với chính mình phát động công kích. Hắn chậm rãi đi đến bảo vật các tàng bảo nơi không gian này bên trong, bốn phía xem xét đứng lên. Thật lâu, ất mục thật sâu thở dài một hơi. Bảo vật này các tại trước đây thật lâu hẳn là ẩn giấu đại lượng bảo vật, bên trong bày đầy các loại giá đỡ, có thể tiếp nối là, những bảo vật này tuyệt đại bộ phận đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại một chút bảo vật, ở chỗ này bị phong tồn mấy ngàn năm, hoặc là đã sớm linh tính mất lớn, hoặc là liền hóa thành một đống tro bụi, trên cơ bản không có giá trị quá lớn, liền ngay cả trong những dương kia trang linh thạch cũng là như thế. Rất nhiều linh thạch nhan sắc đều biến thành xám trắng, bên trong linh khí đã sớm thất lạc. Tất Mục tìm kiếm phía dưới, tất một cũng không có được cái gì quá có giá trị bảo vật, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Bất quá lập tức rớt một lại nghĩ tới, trước đó mình đã từ lão giả cầm xuống trong tay cướp đoạt ba viên hoa anh đan, mình đã đem chỗ này tàng bảo địa bảo tàng lớn nhất cướp lấy đến ở trong tay, còn có cái gì không vừa lòng, làm người không thể lòng quả tham. Nghĩ tới đây, Tất Mục lập tức liền hứng thú tẻ nhạt, bốn phía nhìn một chút, thấy không có gì bỏ sót đằng sau, tất mục cũng không muốn tiếp tục đi địa phương khác tầm bảo, lưu lại một điểm cơ duyên, cho mặt khác kẻ đến sau đi. Đất Mục vẫy tay một cái, quỷ đầu tức lập tức một lần nữa bay trở về đến đất mục trên bờ vai, giờ phút này quỷ đầu tức là thật ăn quán no, đất mục đăm chừng, cứ như vậy một chút thời gian, quỷ đầu tức chí ít ăn hàng vạn con mầu đen giáp trùng, lại ăn sùm dưới, cái này mầu đen giáp trùng liền muốn tiêu chủng. Chương 153 tầm bảo 6, 1, chương 153 tầm bảo 6, 1. Đang lúc đất mục chuẩn bị thu thập lúc rời đi, đột nhiên, một tiếng nổ rung trời truyền đến, cho dù hắn giờ phút này thân ở bảo vật cắt trong không gian, cũng cảm giác được dưới chân mặt đất tựa hồ cũng tại có chút phách run. Có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy Tuy đối là có người thi triển ra siêu việt Kim Đan cấp độ lực công kích mới tạm thành, nhưng bây giờ thân ở linh cơ các tầng bảo địa người, tu vi cao nhất cũng chỉ có cái tên lão giả cầm xuống, đặt đến Kim Đan hậu kỳ, cho nên tuyệt đối không thể nào là hắn, chẳng lẽ lại có người đi tới nơi này. Tất Mục đột nhiên liền sinh ra một loại cảm giác nguy cơ vô hình, loại cảm giác nguy cơ này thuần túy bắt nguồn từ tu sĩ giác quan thứ 6 cảm giác. Hắn cũng không lo được tìm kiếm cổ huyền cơ, hay là thừa dịp hiện tại không ai phát hiện lối đi bí mật này thời điểm, mau chóng rời đi nơi này lại nói. Nghĩ tới đây, Tất Mục vội vàng lần nữa tiến vào đến lối đi bí mật dự định mau chóng rời đi linh cơ các tầng bảo địa, nhưng khi ất mục vừa chui vào lối đi bí mật đằng sau, hắn lập tức liền có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này mãnh liệt như vậy, ất mục trong lòng không gì sánh được hờ sợ, đây tuyệt đối là nguyên anh cấp bậc cường giả đi tới nơi này, mà lại đối phương đã phát hiện hắn tồn tại. Cùng lúc đó, tại bảo dược các lối vào, một cái toàn thân đều bị áo bảo đèn che giấu người thần bí, một quyền đánh vào trên cửa đá, mặc dù còn không có đem cửa đá đánh nát, nhưng cửa đá rõ ràng đã không chịu nổi cái nặng, phát ra thanh nhe âm ca ca. Người thần bí này tựa hồ cũng không có ngờ tới, cửa đá này dĩ nhiên như thế kiên cố, ngay sau đó lại đánh ra một quyền, cửa đá rốt cục không chịu nổi cái nặng, trực tiếp vỡ nát, tản mắt đầy đất đá vụn. Cửa đá đằng sau, ngay tại lo lắng chờ đợi cổ huyền cơ nhìn thấy cửa đá bị đánh nát, lại cảm nhận được đối diện truyền đến khí tức quen thuộc, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng từ cửa đá đằng sau nhảy ra ngoài, đi vào người thần bí trước mặt, không người thi lễ. Sư phụ, ngài rốt cục đã đến. Giờ phút này, từ cổ huyền cơ thị giác nhìn sang, áo bào đen phía dưới người thần bí, lại là một bộ kinh khủng cương thi. Cố này cương thi nhìn qua tựa hồ tồn tại vô số tuế nguyệt bình thường. Toàn thân trên dưới đều quanh quẩn đại lượng tử khí cùng hoang cổ khí tức, thật lưa thưa loạn phát rối tung ở sâu góc, cao cao xương gọ mã bên trên chỉ bao trùm một tầng màu tro ló bì, hai con mắt hám sâu tại trong hốc mắt, cái mũi cũng sụp đổ, lộ ra một cái kinh khủng lỗ thủng, tựa hồ còn có thể nhìn thấy bên trong có dòi bọ đang quẩn chào bình thường. Cương Thi khẽ miệng, hai bên đều có một cái nọn răng nhanh hướng lên nhếch lên, dài nhỏ chỗ cổ, thế mà còn mang theo một chôi Phật châu. Cái dáng mặt như vậy, nhìn qua thập phần cổ quái cùng các loại. Cương Thi lạnh lùng nhìn thoáng qua cổ huyễn cơ, cũng không có nói cái gì, ngược lại hơi một cảm ứng đằng sau, trên mặt lộ ra biểu tình của quái "Lập tức." Một cái cứng ngắc mà thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên. "Không sai, lần này thế mà còn đưa tới hai tên Kim Đan tu sĩ, còn có một cái Kim Đan đại viên mãn sẽ phải độ kiếp cấp 3 yêu thú, ngươi làm rất tốt." Nói đi, vung tay lên, một cái màu đen dược hoàn bay về phía Cổ Huyền Cơ. Cổ Huyền Cơ vội vàng tiếp nhận cái kia màu đen dược hoàn, không chút do dự một ngụm nuốt xuống, trên mặt nguyên bản khẩn trương biểu lộ rốt cục từ từ trầm tĩnh lại. "Vất quá," hắn lập tức có chút nghi ngờ hỏi, "Sư phụ, người mới vừa nói hai tên Kim Đan tu sĩ?" Cường Thi cứng ngắc nhẹ gật đầu, nói ra, "Một người khác, thế mà phát hiện linh cơ các lối đi bí mật." Xem ra người này nhất định là một tên trận pháp đại sư, nếu không, tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Người này đến có thể lưu lại làm việc cho ta, vừa vặn để hắn đến vì ta phá giải chỗ kia lưu lại cấm chế trận pháp. Nói đi, chỉ gặp cương thi thân hình lóe lên, liền biến mất ở Dũng Lộ bên trong. Giờ phút này, bảo dược các gian mật thất kia bên trong, ngay tại tìm kiếm khắp nơi đường hầm chạy trốn lão giả quổng xuống cùng mèo đen, tự nhiên cũng cảm nhận được cái tia cỗ to lớn lực công kích mang đến dư chấn, cũng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nơi này không phải nơi ở lâu, nhất định phải mau thoát đi nơi này, nhưng đến hiện tại mới thôi, bọn hắn vẫn không có tìm được đầu kia thông đạo thần bí. Điều này không khỏi làm lão giả cổn xuống sắc mặt bắt đầu lo lắng. Đột nhiên, hắn cảm giác toàn thân trên dưới tựa hồ bị người một chút cho nhìn thấu bình thường, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, có nguyên anh cấp bậc cường giả tiến vào bảo dự các. Hắn liền tranh thủ mèo đen hoán trở về, sau đó từ trong túi chứa vật lại móc ra một kiện kim châm pháp bảo dấu ở trong lòng bàn tay, trấn địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem mặt thất phía trước cách đó không xa đầm nước, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, chỗ kia đầm nước mặt ngoài bắt đầu phun trào lên luân nước, lập tức, một người áo đen từ trong đầm nước nhảy ra ngoài, đi tới trong mặt thất. Lão giả còng xuống một mặt khẩn trương nhìn trước mắt người áo đen, nó trên bờ vai mèo đen cũng chừng lớn con người, toàn thân lông đen cũng nổ bệ ra đến, trong miệng phát ra miêu miêu miêu tiếng kêu, trong thanh âm cũng để lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi. Người áo đen chậm rãi đem đỉnh đầu nón đen hai xuống, lộ ra bên trong kinh khủng cương thi mặt. Nhìn thấy đối diện nguyên anh trước quân, lại là một bộ cương thi, lão giả còng xuống sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thanh âm hắn còn có chút run rẩy không người thi cái lễ, cùng tính nói ra, vãn bối ngữ thú tông Trần Hoài lễ, bái kiến tiền bối. Cương thi nhìn trước mắt cái này câu lũ lao đầu, còn có nó trên bờ vai đã sủ lông mèo đen, trên mặt thế mà lộ ra từng kia vẻ mặt cao hứng. Không sai, một cái Kim Đan 6 tầng nhân loại tu sĩ, một cái đạt đến Kim Đan đại viên mãn linh miêu yêu thú, các loại hấp thu hai người các ngươi một thân tinh hoa, thương thế của ta liền có thể sở so giữ đoán càng nhanh hồi phục, ta chạy thoát cơ hội càng lớn hơn. Ha ha ha ha. Nghe đối diện cương thi lời nói, Trần Hoài lễ sầm mặt lại, trong nháy mắt hắn đã triệt để từ bỏ tâm lý may mắn, xem ra sau đó nhất định phải liều mạng. Hắn sờ soạn một chút trên bờ vai mèo đen, tự hồ muốn cùng cái này làm bạn chính mình bạn cũng lâu năm cáo biệt bình thường, tràn đầy không muốn xa rời cùng không bỏ. Mèo đen cái đuôi cũng hướng lên quăng lên đến, nhẹ nhàng quấn quanh ở cổ của hắn phía sau, làm ra một cái thân mật động tác. Lập tức, Trần Hoài Lễ gầm lên giận dữ, nguyên bản câu lũ dáng người đột nhiên đứng thẳng, nguyên bản thon gầy dáng người cũng đột nhiên căng phồng lên đến, đầy đầu tóc bạc cũng đột nhiên do trắng biến thành đen, cả người như là thoát thai hoán cốt một lần dạng, biến thành một cái cường tráng trung nhân nhân. Tại giữa một hơi hoàn thành sự biến hóa này đằng sau, hắn phi thân lên, hướng về trước mắt Cương Thi trực tiếp lao tới, tựa hồ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận bình thường. Cương Thi trên khuôn mặt lộ ra khinh thường thần sắc, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, thế mà mưu toan phản kháng một vị nguyên anh chân quân, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Cương Thi hờ hợt vươn chính mình gầy như que tuổi tay trái, lăng không một trảo, Đối diện Trần Hoài Lễ, lập tức liền cảm giác được có một khối áp lực khủng lồ rơi vào trên người mình, để cho mình căn bản là không cách nào động đậy. Không chỉ như thế, bay ra ngoài thân hình cũng giống như có tinh chuẩn định vị bình thường, trực tiếp liền chủ động va vào cương thi khô gầy đại thủ bên trong, bị đối phương nắm thật chặt cổ. Trần Hoài Lễ trong mắt tràn đầy tử chí, hắn biết mình khẳng định sống không nổi nữa, nhưng là hắn cũng không thèm để ý sống chết của mình, ngược lại hướng về phía một bên đang chuẩn bị nhún nhảy công kích cương thi màu đen, hét lớn một tiếng đi. Chương 153 tầm bảo 6 2, chương 153 tầm bảo 6 2. Lập tức, Trần Hoài Lễ trong nháy mắt làm hai chuyện. Thứ nhất, vì phòng ngựa Linh Miêu không nghe mệnh lệnh của mình, lúc trước hắn đang luốt ve Linh Miêu thân thể thời điểm, đã đem duy nhất một tấm chân quý Na Di phủ, lấy bí thuật trực tiếp trồng ở mèo đen trên thân, hiện tại đến sinh tử tổn vong thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp thi pháp kích phát đạo linh phù kia, mèo đen trong nháy mắt liền bị truyền tống rời khỏi nơi này, mặc dù có khả năng vẫn là không cách nào trốn cái này linh cơ các tàng bảo địa, nhưng ít ra hay là cho Linh Miêu sáng tạo ra một cái cơ hội chạy trốn. Thứ hai, tại thần thức của hắn thôi động phía dưới, trong tay kim châm kia đột nhiên bắn ra, hướng về cường thi mi tâm công đi qua. Thứ ba, Vì có thể tăng lớn linh miêu cơ hội chạy trốn, Trần Hoài Lễ cũng trong nháy mắt tự bạo kim đan. Một cái kim đan 6 tầng hậu kỳ tu sĩ, tại khoảng cách gần như thế tự bạo kim đan, sinh ra uy lực, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không thể khinh thị. Bạo tạc khủng lồ phát sinh ở như thế một cái tương đối không gian bí kín, sinh ra uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Cương Thi bị trực tiếp nổ bay, chúng điệp đụng vào mặt đất trên vách tường, sau đó lại đàn hồi rơi xuống đất. Kim châm kia mặc dù không có đâm trúng mi tâm, nhưng lại đâm trúng một con mắt, cương thi mắt trái lập tức chạy ra màu đen chất lỏng sền sệt, trên mặt của hắn cũng lộ ra thống khổ không chịu nổi biểu lộ. Cường thi trước ngực cũng bị nổ tung một cái lỗ hổng, bên trong cũng chảy ra chất lỏng màu đen, tản mát ra một cố khó người thi số vị. Khóa trên người pháp bảo màu đen cũng bị trực tiếp nổ thành vài rách, lộ ra bao dấu ở bên trong cường thi toàn cảnh. Cường thi giữ tận khuôn mặt kinh khủng bên trên, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Hắn nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, thời khắc sắp chết, vì sống sót, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chuyển tu cường thi đạo, một mực trốn ở vân ngụ trạch linh cơ các đất chết chữa thương. Một lần cơ hội vô tình, hắn tương lai linh cơ cấp tầm bảo cổ huyền cơ bắt lại Vốn định trực tiếp đem cái này nho nhỏ chúc cơ tu sĩ hút khô, nhưng về sau phát hiện, tiểu tu sĩ này thế mà cũng tu luyện quỷ đạo cấm pháp, mà lại nó tu luyện cấm pháp, còn có thể trình độ nào đó trị thương cho chính mình, thế là, Cương Thi đem cổ huyền cơ lưu lại, ép buộc cổ huyền cơ bái chính mình vi sư. Nhưng vì khống chế cổ huyền cơ, lại đem chính mình bản mệnh thi độc rót vào cổ huyền cơ thể nội, thường cách một đoạn thời gian cho một lần giải dược. Đồng thời, Cương Thi còn mệnh lệnh cổ huyền cơ nghĩ biện pháp dẫn dụ càng nhiều tu sĩ tới đây, trở thành huyết thực của mình, để cho mình mau sớm khôi phục thương thế. Bất quá cổ huyền cơ dù sao chỉ là một cái chúc cơ tu sĩ, Cho nên hắn có thể giận tới, tự nhiên cũng tất cả đều là trúc cơ cấp độ tu sĩ. Mà trúc cơ cấp độ tu sĩ, một thân tinh huyết, đối với Nguyên Anh cấp bậc cương thi tới nói, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Cũng chính là bởi vì bị cỗ này Nguyên Anh cương thi khống chế, cái này cũng dẫn đến cổ huyền cơ căn bản không có cách nào đột phá kim đan cảnh giới, vì thế, cổ huyền cơ mượn phần phần dầu, một mực tại tìm kiếm thoát khỏi cương thi khống chế phương pháp phá giải. Từ khi Quỷ Vương Tông bị diệt đằng sau, vị kia gây họa tại đỉnh Quỷ Vương Tông Nguyên Anh chân quân đã sớm bỏ trốn mất dạng, về sau lại gia nhập Quỷ Sát Tông, lác mình biến hóa, trở thành Quỷ Sát Tông một vị Nguyên Anh trưởng lão. Chân chính suy sẹo ngược lại là phía dưới những này Quỷ Vương Tông đệ tử, Cổ Huyền Cơ vốn là Quỷ Vương Tông dòng chính truyền nhân, một khi đột phá kim đan cảnh giới, liền có thể tiếp trưởng Quỷ Vương Tông tông chủ đại quyền, có thể thế sự khó liệu, cuối cùng lại rơi đến cái lang bạc kỳ hồ. Cũng may vị lão tổ kia cũng không có triệt để vứt bỏ bọn hắn những này ngày xưa Quỷ Vương Tông tinh anh, mặc dù không có đem bọn hắn tất cả đều dẫn vào Quỷ Sát Tông, nhưng cũng đem Cổ Huyền Cơ số ít mấy người an bài bái nhập Huyền Âm dạy, Cổ Huyền Cơ cũng thuận lợi thành Huyền Âm dạy một vị trọng lượng cấp trưởng lão đệ tử thân truyền, mặc dù cuối cùng không như trước ngày tại Quỷ Vương Tông như vậy hô phong hoán vũ, nhưng cuối cùng là có cái chỗ dung thân. Nhưng thiệt vui trống tản, chính mình sơ ý một chút lại lầm vào cỗ này cương thi trong tay, bị nó khống chế, đã mất đi tự do, hơn nữa còn ảnh hưởng tới chính mình tân thăng kim đan, cổ huyền cơ chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh sắp đợi. Nhưng cổ huyền cơ cũng không phải là một cái tùy tiện chịu nhận thua nhận mọi người, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn vốn là dự định đi cầu vị kia thân ở Quỷ Sát Tông lão tổ xuất thủ cứu chính mình, nhưng thứ nhất là từ vị lão tổ kia đem nó an bài tiến vào huyền âm dạy đằng sau, liền lại không liên hệ, chính mình cho dù muốn đi tìm đối phương, cũng căn bản gọi không ra Quỷ Sát Tông cửa lớn mà lại cho dù thật tìm được đối phương, đối phương có thể hay không xem ở ngày xưa về mặt tình cảm xuất thủ vì chính mình giải độc, cũng đều là không biết. Húm hổ, hắn làm quỷ đạo tu sĩ, tự nhiên đối với cương thi quỷ quái loại này đồ vật vô cùng quen thuộc, tu luyện đến nguyên anh cấp bậc cương thi, nó bản mệnh thi độc không gì sánh được cấp độ, cho dù là cùng cấp bậc tu sĩ muốn xuất thủ giải độc, không những cái khó lấy thành công, ngược lại này bản mệnh thi độc còn có thể mượn giải độc cơ hội tiến vào thân thể của đối phương bên trong, một khi tiến vào, còn muốn nổ, độ khó thực sự quá lớn. Cho nên, cho dù chính mình thật tìm được vị lão tổ kia, đối phương rất lớn xác suất là sẽ không mạo hiểm như vậy. Một lần cơ hội vô tình, Cổ Huyền gà tại viện âm dạy tàng kinh các bên trong, đọc được một bản tên là Nguyên Thí siêu thần kĩ điển tịch. Bản điển tịch này chính là Huyền Âm dạy một vị đời trước sư tổ lưu lại. Ở trong ghi chép đủ loại cương thi thế luyện chi pháp, có chút phương pháp là đã trải qua thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh có thể thực hiện có thể dùng cùng dòng truyền xuống. Nhưng có chút phương pháp lại chỉ là vị tiên sư này hợp lý phỏng đoán cùng tượng tựa mà tôi, cũng không có trải qua thực tiễn nghiệm chứng. Trong đó có một đầu dính đến cương thi thi độc thiên trường, đưa tới cổ Huyền cơ hứng thú thật lớn. Dựa theo vị tổ sư này nghiên cứu, cương thi bản mệnh thi độc mặc dù vô cùng lợi hại, có cực mạnh truyền nhiễm tính mà lại rất khó triệt để khu trừ, nhưng cũng không phải là thật không có thuốc nào chữa được. Loại thứ nhất biện pháp rất đơn giản, đó chính là đem người thi pháp giết chết, đây chính là nghiệm chứng tỡi chuông phải do người bộ trung đạo lý. Nhưng cổ Huyền Cơ cảm thấy biện pháp này căn bản là vô dụng, hắn chỉ là một cái nho nhỏ chút cơ tu sĩ, căn bản là vô lực đối kháng cái này nguyên anh cường thi. Cho dù là hắn Huyền Âm dạy Thái thượng trưởng lão Huyền Âm chân quân, cũng không nhất định là có này cường thi đối thủ. Huống hồ cổ Huyền Cơ còn phát hiện, không biết bởi vì nguyên nhân gì, cố này cường thi từ đầu đến cuối không có rời đi linh cơ các sơn môn, nó phạm vi hoạt động một mực cực hạn tại phương viên trong vòng trăm dặm này. Nghĩ đến cỗ này cương thi trên thân khẳng định ẩn giấu đi cái nào đó bí mật không muốn người biết. Loại thứ hai biện pháp thì là lấy độc trị độc, nói trắng ra là chính là tìm kiếm một loại độc khác vật, đến giết chết trong cơ thể mình cương thi bản mệnh chi độc. Biện pháp này nhìn qua tựa hồ rất có đạo lý, nhưng thật muốn thực hành đứng lên, lại có rất lớn độ khó, khó mà thao tác. Đến một lần, là tuyển dụng độc vật gì có thể khắc chế cương thi chi độc, thứ hai chính là dùng số lượng vấn đề, nếu như tùy tiện đem một loại độc khác vật rót vào trong cơ thể của mình, chẳng những không có giết chết trước đó cương thi chi độc, ngược lại có thể sẽ đã chết vì tuyết lại lạnh bị xương, trực tiếp lấy đi của mình mà nhỏ. Đối với cổ viền cơ dạng này, người Tiết Mệnh tới nói, là tuyệt không có khả năng bước lên lớn như thế phong hiểm. Chương 154 tầm 37, 1, chương 154 tầm 37, 1. Loại thứ 3 biện pháp tự nhiên là muốn tìm một cái tu vi cao thâm người, trực tiếp dùng cường đại pháp lực đem cương thi chi độc khu trừ rơi, nhưng trước mắt mà nói, biện pháp này cũng là nói suông. Về phần loại thứ 4 biện pháp, tương đối mà nói tương đối đáng tin cậy. Tương truyền linh cơ các đã từng luyện chế qua một loại giải thi đan. Loại đan dược này cùng chiêu ngũ phẩm, nhất phẩm đan dược có thể giải phổ thông màu đen cương thi trảo thương đằng sau lưu lại thi độc. Nhị phẩm đan dược có thể giải lục cương chi độc. Tam phẩm đan dược có thể giải mao cương chi độc, tứ phẩm đan dược có thể giải phi cương chi độc. Về phân ngũ phẩm đan dược, tựa hồ ngay cả linh cơ các cũng không có luận chế ra đến. Xem hết ghi chép này đằng sau, cổ huyền cơ trong lòng liền có ý động. Cái này chẳng lẽ chính là nhân quả tuần hoàn sao? Chính mình tân chúng nguyên anh cương thi chi độc, mà cổ này cương thi lại dấu ở phá diệt linh cơ các bên trong sân muôn, mà trong truyền thuyết linh cơ các tàng bảo địa một mực không có hiện thế. Nếu như mình có thể tìm tới linh cơ các tàng bảo địa, có lẽ nơi đó liền cất giấu giải thi đan. Bất quá cổ huyền cơ cũng biết rõ, đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, hai nghìn nhiều năm qua, Không biết có bao nhiêu người đi vào linh cơ các Zắc Nasơn môn, tìm kiếm linh cơ các để lại bảo tàng, nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại. Cho nên, hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng, ngược lại đem tất cả lực chú ý đều chuyển dời đến loại thứ hai biện pháp, lấy độc trị độc đi lên. Có thể thế gian sự tình chính là trùng hợp như vậy. Một lần cơ hội vô tình, cổ huyền cơ tại ngày xưa linh cơ các Zắc Nasơn môn nơi này tế luyện đú hồn lệ quỷ thời điểm, thế mà từ một cái lệ quỷ trên thân phát hiện một cái ẩn tàng ngàn năm bí ẩn. Hơn 2000 năm trước, linh cơ các cũng là một cái như là quỷ vương tông một dạng cỡ trung tông môn, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì đã tội một vị hóa thần tu sĩ, đối phương dưới cơn nóng giận, ôn hận xuất thủ, đem toàn bộ linh cơ các sơn môn san thành bình địa, hơn vạn tên tu sĩ chết thảm trong đó. Đáng sợ hơn chính là, vị kia hóa thần tu sĩ ôn hận một kích, thế mà trực tiếp vận dụng pháp tắc lực lượng, chẳng những giết chết linh cơ các tử trên xuống dưới tất cả tu sĩ, còn đem bọn hắn vong hồn tất cả đều trói buộc tại mảnh này đất chết, để bọn hắn hồn phách không được vãng sinh, tất cả đều biến thành ngũ hồn lệ quỷ. Ngày đêm du đã tại chỗ này bên trong sân môn Mà lại, lúc trước vị kia hóa thần tu sĩ một kích, thế mà trực tiếp đem linh cơ các phía sau núi nội địa đánh rách tạc tơi thành một đạo sâu thẳm hẻm núi, cũng chính là hiện tại U hồn nhai, bởi vậy có thể thấy được hóa thần tu sĩ chi khủng bố thực lực. Linh cơ các mặc dù bị hủy diệt, nhưng linh cơ các làm một cái cỡ trung tâm môn, bình thường tới nói nhất định sẽ có tàng bảo chi địa, vị kia hóa thần tu sĩ xuất thủ đằng sau, liền nhẹ lướt đi, căn bản là trướng mắt linh cơ các bảo tàng, nhưng ở những người khác trong mắt, tại linh cơ các nơi nào đó, nhất định cất giấu đại lượng bảo tàng, lúc này mới có lúc sau một đợt lại một đợt người tầm bảo, tại linh cơ các sơn môn địa địa cũ, đào ba thước đất tìm vô số năm. Chuyện thế gian thường thường chính là như vậy, hữu tâm trồng hoa hoa không già, vô tâm cắm liễu liễu xanh luôn. Người khác đảo ba thước đất, tìm không được mảnh may, cổ huyền cơ tế luyện u hồn, lại dễ như trở bàn tay đạt được linh cơ các di thất ngàn năm trưởng giáo tiến vận, đồng thời còn phát hiện tàng bảo chi địa, đây chính là tiên duyên, không cưỡng cầu được. Cổ huyền cơ mới được tiến vận, trong lòng cũng hỉ, xem ra chính mình rốt cục muốn đi may mắn. Nếu như hắn có thể tại tàng bảo địa bên trong, tìm được linh cơ các trong truyền thuyết giải thi đan, vậy hắn liền có thể dễ như trở bàn tay thoát khỏi nguyên anh cương thi khống chế. Đồng thời, còn chiếm được linh cơ các còn sót lại bảo tàng chính mình Kim Đan còn có hy vọng, Nguyên Anh có hy vọng, thậm chí Hóa Thần có hy vọng. Cổ Huyền Cơ tâm tình không gì sánh được kích động, hắn cảm thấy mình vận rủi rốt cùng hao hết, về sau nên đón hắn, đem tất cả đều là vận khí tốt. Có thể một phen nếm thử đằng sau, hắn lúc này mới phát hiện, nếu như bằng vào tự mình một người thực lực, căn bản là khó mà đột phá tầng tầng trùng điệp, tiến vào tàng bảo chi địa. Muốn vào bảo, nhất định phải tìm kiếm một chút giúp đỡ. Hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là mình trước đó kết giao qua vương chắc nhất đẳng mấy cái tông môn đệ tử tinh anh. Dù sao, những người này đều đã từng cùng hắn kết bạn, tìm kiếm qua bảo vật, giữa lẫn nhau tương đối quen thuộc tầm bảo trong quá trình cũng tương đối mà nói tương đối an ý. Thế là, liền có phía trước tại 3 tháng say rượu lâu trong phòng phát sinh sự tình. Bất quá, Cổ Huyền Cơ căn bản liền không có nghĩ tới cùng những người này chia đều bảo vật. Tại Cổ Huyền Cơ xem ra, linker cấp tàng bảo tất cả đều là tự mình một người, mà vương chắc nhất bọn hắn, chỉ là chính mình lợi dụng công cụ mà thôi, mà lại lần này lợi dụng xong, cũng không có lưu lưu xuống cần thiết. Cho nên khi tiến vào Vân Mộng Trạch thời điểm, Cổ Huyền Cơ liền lưu lại chuẩn bị ở sau, đem chính mình chăn nuôi một cái dẫn thi trùng sớm thả đi. Cổ Huyền Cơ làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu như hết thảy thuận lợi, tìm được giải thi đan Hắn tự nhiên có biện pháp buộc lên vài người khác ở giữa mâu thuẫn, để bọn hắn liệu cái ngươi chết ta vòng, chính mình lại ngồi thum ngư ông thủ lợi. Nếu như tìm không thấy Dải Ti Đan, hoặc là căn bản liền không có vật này, chính mình lại gặp phải nguy hiểm không thể làm gì tình huống, vậy hắn liền điều khiển dẫn thi trùng, đem Nguyên Anh cương thi dẫn tới nơi này đến. Cho nên, khi cổ huyền cơ phát hiện có Kim Đan tu sĩ đi theo chính mình tiến vào tàng bảo địa đằng sau, mà lại chính mình rút lui thông đạo cũng bị phong cấm, hắn không chút do dự điều khiển dẫn thi trùng, triệu hắn cái kia Nguyên Anh cương thi đến đây giúp rút tiếp viện chính mình. Dù sao mình mạng nhỏ là quý báu nhất, dù là chính mình một lát không thể thoát khỏi cương thi khống chế, nhưng chỉ cần còn sống liền có hy vọng. Lần này không được, lại tìm kiếm lần sau cơ hội. Dù sao cũng so đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này mặt một tốt. Khi Trần Hoài Lễ tự bạo kim đang trong tích tắc kia, bạo tác khổng lồ, đem toàn bộ tàng bảo địa đều chấn có chút run run. Đứng tại bảo dược các lối vào cổ huyễn cơ, tự nhiên cũng cảm nhận được dưới chân truyền đến chấn động, trong lòng của hắn mười phần nghi hoặc, cương thi tiến vào bảo dược các đằng sau, khẳng định đã cùng cái kia kim đan tu sĩ gặp nhau, không biết giữa bọn hắn phát sinh như thế nào chiến đấu kịch liệt, vậy mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Dựa theo lẽ thường tôi nói, 10 cái Kim Đan đại viên mãn tu sĩ cũng không đỡ nổi một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở, từ luyện khí đến Kim Đan, ba giai đoạn này tu hành, càng thiên về tại pháp lực tích lũy cùng tăng lên, nhưng chờ đến Nguyên Anh kỳ, đã không phải là đơn thuần pháp lực tích lũy cùng tăng lên, đã dính đến đối với pháp tắc lý giải cùng nắm trong tay. Cho nên, phía trước ba cái giai đoạn, có khả năng sẽ xuất hiện loại này vượt cấp mà chiến cục diện, nhưng đến Nguyên Anh kỳ liền tuyệt đối không thể. Cho nên, tại Vân Hải đại lục trong lịch sử, cho tới bây giờ vẫn còn chưa qua có Kim Đan tu sĩ chiến thắng Nguyên Anh tu sĩ án lệ. Dưới tình huống bình thường, một cái kim đàn tu sĩ có thể từ nguyên anh tu sĩ trong tay đảo thoát thăng thiên, đây đã là đáng giá vẫn lấy làm tiêu ngạo một kiện vinh quang sự tình. Chương 154 tầm 372, chương 154 tầm 372. Cho nên tại cổ Huyền Cơ xem ra, cái kia lão giả còn xuống đụng phải nguyên anh cương thi, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Hiện tại náo động lên động tĩnh lớn như vậy, có thể là cái kia kim đàn tu sĩ vận dụng cái gì sức mạnh cấm kỵ. Nghĩ đến điểm này, cổ Huyền Kê trong lòng đột nhiên sinh ra một cái kích động lòng người ý nghĩ. Nếu như lão giả còn xuống cùng nguyên anh cương thi trực tiếp liều cái lưỡng bại câu vong đầy chẳng phải là tốt hơn? Mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu quả như thật phát sinh, vậy mình liền có thể giải thoát rồi. Lập tức, Cổ Huyền Cơ lập tức cảm ứng một chút trong thân thể của mình bản mệnh thi độc, sắc mặt của hắn lập tức giảm đạm xuống, thi độc y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có biến mất, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, không vui một trận. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Từ Dũng Lộ khác một bên, một đạo hắc ảnh lóe lên liền biến mất, biến mất tại bảo dược các chỗ sâu. Cổ Huyền Cơ một chút liền ngây ngẩn cả người, mặc dù vừa rồi cái bóng đen kia tốc độ cực nhanh, nhưng Cổ Huyền Cơ vẫn là thấy rõ đối phương chân thân, chính là cái kia một bộ bạn lão giả quần xuống mèo đen, một cái cấp 3 yêu thú. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Huyền Cơ nhớ tính tưởng, mèo đen kia từ trước đến nay lão giả quổng xuống cùng một chỗ, chưa từng có hành động đột lạ qua, nhưng vì cái gì nó bây giờ lại từ bên ngoài chạy vào. Vừa rồi tại bảo dược cắt chỗ sâu, đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Đang lúc Cổ Huyền Cơ nghi hoặc không hiểu thời điểm, hắn lại cảm thấy đến có một cỗ khủng lồ kim đang rơi xuống trên người mình. Cổ Huyền Cơ giật nảy cả mình, hắn lập tức liền nghĩ đến trước đó Nguyên Anh Cương Thi nói tới câu nói kia, tại mảnh này tàng bảo địa bên trong, còn độ cất giấu một tên khắc kim đàn tu sĩ. Người này đột nhiên hiện thân, tìm tới chính mình, cũng không biết là phúc hay là họa. Cái này đột nhiên hiện thân người chính là Ất Mục. Hắn mặc dù không rõ ràng, tại bảo dược cắt chỗ sâu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rồi cái kia chấn động to lớn, cực kỳ giống Kim Đan tu sĩ tự bạo. Mặc dù không biết vị Tiên Nguyên Anh chân quân có hay không bị thương nặng, nhưng Ất Mục cảm thấy hiện tại chính là thời điểm, chính mình phải lập tức rời đi linh cơ các tầng bảo điện. Mà cái này rời đi lối đi bí mật, vừa lúc liền ở vào bốn đạo cửa đá ngay phía trên vách đá. Cho nên khi Ất Mục hiện thân lúc đi ra, hắn liếc mắt liền thấy được đang đứng tại bảo dược các lối vào có chút ngẩn người của Huyền Cơ. Ất Mục trong lòng cũng nghĩ, không nghĩ tới ngay tại chính mình sẽ phải rời đi linh cơ các thời điểm cuối cùng đưa chính mình đi người, lại là cổ huyền cơ. Ngay sau đó, hắn một không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp dùng khủng lô kim đan thần thức, đem cổ huyền cơ thức hại phá hủy. Mà cổ huyền cơ thì một mặt không thể tin nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa ẩn mục, còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác mình thức hại truyền đến đau đớn kinh liệt. Lập tức, ánh mắt của hắn nốc trợn, khóe miệng nghiêng lệch, tựa như một bộ khôi lỗi bình thường, lặng lặng đứng ở nguyên địa, đưa mắt nhìn ất một chui vào trên cửa đá vách đá biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành một bên, nguyên bản đã bị Trần Hoài lén lợi dụng Nazi phù truyền ra bảo dược các mèo đen, lại không quan tâm lần nữa đi tới trước đó mà tất Nhìn thấy một chỗ hại cốt, mèo đen hai cái con người, tản mắt ra vô tận lửa giận, trong miệng phát ra miêu miêu miêu tiếng kêu, thanh âm bi thiết, phản phất tại kêu gọi đã chết đi Trần Hoài Lễ. Một bên ngay tại Điểu Tức Nguyên Anh Cương Thi nhìn thấy mèo đen đi mà quay lại, trên mặt lộ ra nụ cười giễu trận. Hắn lần nữa giỗi ra khô gầy lại thủ, chụp vào mèo đen kia. Lần này hắn cũng không tiếp tục cho mèo đen cơ hội, chuyện giống vậy không có khả năng lặp lại phát sinh thứ nhì lần, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mèo đen cũng tự bạo yêu đan. Cương Thi đại thủ rất thuận lợi liền tóm lấy mèo đen, bởi vì mèo đen không có làm ra bất kỳ phản kháng, chỉ là dùng một loại ánh mắt cừu hận nhìn xem Cương Thi. Cương Thi một tay lấy mèo đen lôi đến trước mặt mình, giơ lên đỉnh đầu, sau đó dùng một tay khác nhọn ngón tay, tại mèo đen trên bụng nhẹ nhàng gạch một cái, máu tươi lập tức phun ra ngoài, trực tiếp xối tại cương thi đỉnh đầu. Chỉ trong chốc lát, mèo đen trong thân thể tất cả máu mới tất cả đều chảy khô, mà cương thi toàn thân trên dưới dính đầy vết dịch. Bị những vết dịch này bao vây cương thi, trên mặt lộ ra sảng khoái biểu lộ, toàn thân trên dưới nguyên bản bị trần hoài lễ tự bạo kim đan chỗ bắn nổ vết thương, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Con mèo đen này chính là cấp 3 yêu thú, kim đan viên mãn cấp bậc chỉ thiếu chút nữa liền có thể biến thành nguyên anh cấp bậc yêu thú, một thân tinh huyết, ẩn chứa vô hạn linh cơ, mà hết thảy này đã toàn bộ bị Cương Thi thân thể hấp thu. Nếu như Trần Hoài Lễ biết mình dùng hết tính mệnh cho mèo đen đổi lấy chạy trốn cơ hội, cứ như vậy bị lãng phí, cũng không biết trong lòng của hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiếp lấy, Cương Thi đại thủ hung hăng một nắm, liền đem mèo đen yêu đàn tử trong thân thể ép ra ngoài, hắn đem viên yêu đàn kia không chút do dự trực tiếp nuốt xuống. An yêu đàn đằng sau, lực bị nổ tung lỗ lớn cũng bắt đầu từ từ khép lại, hết thảy đều tại phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng lại tại lúc này, Nguyên Anh Cường thi sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, hắn dùng ánh mắt thăm thui ung dung nhìn về hướng bảo dược các lối vào, bị chính mình gieo xuống bản mệnh thi độc cổ huyễn cơ, chính ngơ ngác đứng ở nơi đó, cũng không lúc nhích, nhưng lại không có sinh mệnh khí tức, mà đổi thành một bóng người thì nhanh chóng hướng phía phía trên hang đá vách đá chui đi vào, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cường thi trên khuôn mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, trong miệng thì thào nói ra, tiểu gia hỏa chạy rất nhanh, đáng tiếc nha, ngươi chung quy là trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Cường thi không chút hoang mang đứng dậy, cầm trong tay mẻo đèn tản thi vung rơi trên mặt đất, thân hình thoát một cái, một lần nữa không vào nước trong đảm biến mất không thấy gì nữa. Ất Mộc mặc dù đã thuận lợi từ linh cơ các tầng bảo trì địa chốn thoát, nhưng đặt ở trong lòng loại kia gấp gáp cùng cảm giác nguy cơ vẫn không có biến mất, cái này đều đầy đủ nói rõ mình bây giờ vẫn không an toàn. Chui ra u hồn nhai đằng sau, Ất Mộc lập tức ngựa không ngừng vó hướng Vân Mộng Trạch ngoại vi phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhưng khi hắn vừa mới rời đi u hồn nhai không bao lâu, hắn liền nhìn thấy tại chính mình ngay phía trước cách đó không xa, có một cái toàn thân đen nhánh thân hình cao lớn đứng thẳng ở nơi đó, ngăn cản đường đi của mình. Ất Mộc sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù hắn thấy không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng từ đối phương trên thân, hắn cảm nhận được khủng lồ nguyên anh tu sĩ khí tức. Xem ra người này chính là trước đó tại linh cơ các tạng bảo chi địa, hiện thân nguyên anh tu sĩ. Chính mình cuối cùng vẫn là không có đạo thoát rơi truy tung của đối phương. Tất mục dừng lại thân hình, chậm rãi rơi đến trên mặt đất, nhìn xem chính mình ngay phía trước nguyên anh chân quân, trên mặt lộ ra cười khổ. Đối phương nếu không có trực tiếp ra tay giết chết chính mình, có lẽ hết thảy đều có chuyện cơ, chính mình chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tất mục chắp tay cung quyển, không người thi lễ nói, tại hạ thành vân tổng ngật mục, gặp qua chân quân tiền bối. Đối mặt một vị có thể là địch không phải bạn Nguyên Anh chân quân, Ất Mộc không thể không đem phía sau mình Thanh Vân Tông cho rời đi ra, gửi hy vọng ở đối phương khiếp sợ chính mình Thanh Vân Tông đệ tử thân phận, có thể tha mình một lần, chương 155 hạm nhà tù. 1, chương 155 hạm nhà tù. 1. Chính như Ất Mộc suy đoán như thế, Thanh Vân Tông tên tuổi đích thật là dùng tốt. Đối diện Nguyên Anh chân quân quả nhiên rơi vào trong trầm mặc, không có tiến thêm một bước hành động. Ất Mộc trong lòng tâm thần bất định bất an, phảng phất là một tên phạm nhân, đang đợi đỉnh quan tuyên án một dạng. Đối diện Nguyên Anh chân quân, chậm rãi đi tới Ất Mộc trước mặt cách đó không xa. Hiện tại dựa vào là càng gần một chút, Thất Mục lập tức cảm giác được lạ lạ. Hắn từ đối phương trên thân, lại cảm nhận được nồng đậm tử khí, căn bản cũng không có một chút xíu người sống khí tức. Ngươi muốn dùng Thanh Vân tông tới dọa ta sao? Tại cái này Vân Mộng Trạch bên trong, ta liền xem như xuất thủ đem ngươi giết, Thanh Vân tông lại có thể lại ta như thế nào? Nghe được đối phương cứng nhắc lời lạnh như băng, Thất Mục rốt cục trầm dãi ngẩng đầu lên, trực diện vị này Nguyên Anh chân quân. Tận đến giờ phút này, Thất Mục mới rốt cục thấy rõ đối phương tướng mạo, lại là một bộ thông linh Nguyên Anh cường thi. Nhìn thấy Nguyên Anh cường thi trong đáy mắt, Thất Mục liền đem tâm trung nguyên bản hy vọng xa vời toàn bộ từ bỏ. Hắn thật không có nghĩ đến, đứng ở trước mặt mình lại là một bộ Nguyên Anh Cường thi. Cùng Nguyên Anh Cường thi đi nói cái gì tông phái liên lụy, chẻo tông môn gì giao tình, thuần túy là vông nghĩa, không có một chút xíu tác dụng. Nhìn thấy ất mục một, một mặt cảnh giác mà dục dịch dáng vẻ, cương thi cái kia nguyên bản không mang theo mấy may tình cảm khô gầy trên mặt, thế mà cũng hiện lộ ra từng kia trào phúng biểu lộ. Nho nhỏ kim đan một tầng tu sĩ, thế mà cũng muốn cùng ta cái này Nguyên Anh tu sĩ thân đo một cái, không biết sống chết ra hỏa. Nói đi, cương thi rỗi ra khô gầy ngón tay, hướng về đất mục nhẹ nhàng điểm một cái. Đất mục lập tức cảm giác được có một cỗ không thể địch nổi uy thế rơi vào trên người mình, để hắn căn bản là không có cách động đậy. Liền ngay cả mình đan điền cũng trong nháy mắt bị phong bế, toàn thân pháp lực một chút liền độc lại. Đây cũng là nguyên anh tu sĩ đặc lưu pháp tác lực lượng, căn bản cũng không phải là kim đan tu sĩ có thể chống cự. Ất Mộc trên khuôn mặt lộ ra cười khổ. Không phải mình không muốn phản kháng, mà là địch nhân quá cường đại, căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội. Nhất là khi Ất Mộc nhìn thấy tại cương thi trên thân còn có vết máu loang lổ thời điểm, Ất Mộc trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Cũng không biết những vết máu này là trước kia cái kia lão giả con xuống, vẫn là hắn bên người cái kia màu đen linh miêu. Đoán chừng mình lập tức cũng muốn bước đối phương theo gót. Bước vào tu tiên giới, cũng chỉ có thời gian mấy chục năm, không nghĩ tới hôm nay muốn đi chấm dứt. Đang lúc Cất Mục đã triệt để nhận mệnh chờ chết thời điểm, đối diện cương thi lại chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta lại hỏi ngươi hai vấn đề, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng, ta có thể không giết ngươi, lưu ngươi một mạng. Ngày sau làm nô tỳ, đi theo cùng ta. Nếu như câu trả lời của ngươi không thể để cho ta hài lòng lời nói, vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi trở thành một bộ phận của thân thể ta." Đến lúc này, lại nói những cái kia có khí phách lời nói đã không có bất kỳ tác dụng gì, Tất Mục đành phải lão lau thật thà nói, "Tiền bối có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi." Tại hạ biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. "Ta có hai vấn đề, thứ nhất, ngươi tại sao muốn giết chết cổ Huyền Cơ?" Nghe Cương Thi tra hỏi, Tất Mục hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại cổ Huyền Cơ cùng cái này Cương Thi còn có cái gì quan hệ là thủ? Ngay sau đó, không chút do dự liền trả lời, "Ta cùng cổ Huyền Cơ rất sớm trước đó liền nhận biết, chính là kẻ thù sống còn, hôm nay nếu gặp, đương nhiên sẽ không dung tha hắn. Cho dù hắn là của ngài đồ đệ, ta cũng không hối hận giết chết hắn." Ngay ất một lời nói, Cương Thi cũng không có tức giận, chỉ là khẽ gật đầu một cái, cũng không có xoắn xuýt vấn đề này, ngược lại tiếp tục hỏi, "Như vậy kế tiếp là thứ nhì cái vấn đề, ngươi là thế nào không thông qua linh cơ các trưởng môn tín vận, từ đó tiến vào linh cơ các tàng bảo điện. Vấn đề này mấu chốt nhất, ngươi nhất định cho ta nghĩ kỹ lại trả lời, nếu như có bất kỳ dấu giếm, ta đem rút ra hồn phách của ngươi, đặt ở trong hồn đăng ngàn đêm thiêu đốt, để cho ngươi vĩnh thế thoát thân không được." Nhìn thấy Cương Thi trịnh trọng như vậy bộ dáng, ất mục trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm, "Đối phương vì cái gì chú ý như vậy vấn đề này? Nó chân chính dụng ý đến cùng là cái gì?" Từ đối phương có thể tùy tiện tiến vào linh cơ các tầng bảo địa, cũng có thể thấy được, người này phải cùng linh cơ các có quan hệ lớn lao. Lại liên tưởng đến đối phương Nguyên Anh Cương Thi chi thân, ất mục lập tức liền có một loại suy đoán, chẳng lẽ lại người này có lẽ là trước đó, vốn chính là linh cơ các tu sĩ. Chỉ là bởi vì một chút duyên nhân đặc biệt mới chuyển tu Cương Thi chi đạo, cái này cũng rất tốt giải thích, vì cái gì hắn có thể trực đạo Hàm Long, tiến vào linh cơ các tầng bảo địa. ất mục nhàn nhạt trả lời, văn bố vốn là đi theo cổ huyền cơ bọn người mà đến, tại bọn hắn tiến vào tầng bảo địa lần sau, ta phát hiện, linh cơ các tổ tiên tại thiết trí chỗ này tầng bảo địa thời điểm, cũng là động một phen tâm tư, trừ phi ngươi là chân chính linh cơ các truyền nhân, nếu không ngươi đi vào dễ dàng, đi ra liền khó khăn. Văn Đối đối với trận pháp một đạo cũng là có nhất định nghiên cứu, ta tự nhiên không muốn cùng bọn hắn mượn dạng, cho nên ta liền thiết trí một đạo trận pháp, dựa vào trận pháp này, tìm được linh cơ các tổ tiên để lại một chỗ khác thông đạo, lúc này mới tiến nhập tàng bảo điện. Nghe xong hết một lời nói, cương thi sụp đổ trong hốc mắt, tựa hồ có ngọn lửa màu đen đang nhẹ nhõm, hắn lại khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đối với ất mục lời nói phi thường hài lòng. Hắn đi đến ất mục trước mặt, lần nữa vươn khô gầy ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía ất mục trái tim vị trí. Ất Mục thời khắc này tâm phanh phanh đại loạn, một loại sắp gặp tử vong to lớn cảm giác sợ hãi, để thân thể của hắn không cầm được bắt đầu run rẩy lên. Tại Ất Mục xem ra, cái này Cương Thi khẳng định là muốn đem trái tim của mình cho móc ra. Lập tức, hắn liền cảm thấy một trận đau đớn, Cương Thi cái kia nhọn ngón tay, đã dễ như trở bàn tay liền đâm thấu Ất Mục vô lậu kim thân. Ngay tại Ất Mục nhắm mắt chờ chết thời điểm, hắn lại cảm thấy đến, Cương Thi cái kia nhọn móng tay đình chỉ xâm nhập, sau đó có một cỗ lạnh buốt chất lỏng tiến vào trái tim của mình bên trong. Lần nữa mở mắt, hắn nhìn thấy Cương Thi đã rút tay mình về. Mà chính mình vị trí trái tim vết thương đã bắt đầu nhanh chóng khép lại, toàn thân trên dưới pháp lực đã khôi phục như lúc ban đầu, thân thể cũng khôi phục tự do. Tất một mặt tâm trầm chậm, lạnh lùng hỏi, "Tiền bối, ngươi vừa rồi đối với ta đã làm những gì?" Cường thị cứng ngắt nói, "Ta trước đó nói qua, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng lời nói, ta liền tạm thời lưu ngươi một cái mạng, ngươi có tổn tại giá trị, cho nên ta sẽ không giết ngươi, bất quá vì khống chế ngươi, vừa rồi ta đã tại trong thân thể của ngươi gieo ta nguyên anh bản mệnh thi độc, trừ phi ngươi có thể tìm tới một vị hóa thần tôn giả thay ngươi giải độc, nếu không thế gian này không người có thể giải ta gieo xuống thi độc." Tất Mục nghe chút, trong lòng lập tức mắt đấu. Hắn lập tức cảm ứng một chút, đích thật là có một cỗ lực lượng quỷ dị du tựu tại toàn thân hắn trong gân mạch, chảy xuôi tại trong huyết dịch của hắn. Có thể nói, hắn hiện tại đã là triệt triệt để để một cái độc nhân. Chương 155 hầm nhà tù, 2, chương 155 hầm nhà tù, 2. Đến giờ phút này, Tất Mục cũng lập tức ý thức được, trước đó chính mình gặp phải cổ huyễn cơ, chỉ sợ cũng là thân bất do kỷ, đã sớm bị cái này cường thi cho khống chế, nghe lệnh của hắn. Không nghĩ tới bây giờ, chính mình cũng đi cổ huyễn cơ đường xưa. Tất Mục không khỏi một trận buồn rầu, chính mình lúc trước nếu như không phải lòng tham, trực tiếp ở trên đường đem cổ Huyền Cơ cho thu thập, không cùng đến Vân Mộc Trạch, như thế nào lại rơi vào kết quả như thế. Thật sự là ứng câu kia hiếu kỳ hại chết mèo lợi nó nha. Bất quá tốt là, chính mình dù sao cũng là đem mạng nhỏ cho bảo vệ, miễn là còn sống luôn luôn có hy vọng. Mặc dù bản mệnh nguyên anh thi độc không gì sánh được lợi hại, nhưng cũng chưa chắc thật tựa như đối phương nói tới không có thuốc nào chữa được, huống chi mình trên thân còn có không ít ác chủ bài, tương lai chưa hẳn liền không có chạy thoát cơ hội. Nhìn thấy ớt Mộc tựa hồ không quá khẩn trương mà có chỗ bâng lòng bộ dáng, Cương Thiên lạnh lùng nói, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ nói là tạm thời không giết ngươi." Nếu như phía sau ngươi làm sự tình không thể để cho ta hài lòng lợi nói, ta làm theo sẽ giết ngươi, chịu hồn luyện phách." Tất Mộc sắc mặt trong nháy mắt liền biến hết sức khó coi, hắn khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Về phần đối phương đến cùng muốn để hắn làm những gì sự tình, hắn cũng không có đến hỏi. Cần hắn xuất lực thời điểm, đối phương tự nhiên là sẽ nói cho hắn biết. Bất quá ất Mộc đã có bước đầu suy đoán. Đối phương coi trọng chính mình, hẳn là trận pháp chi đạo. Có lẽ phía sau, đối phương khả năng cần chính mình phá giải cấm chế nào đó trận pháp. Nghĩ tới đây, Tất Mộc tâm hơi bừng lòng một chút, sau đó chính mình cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi theo ta." Cương Thi nói xong câu đó, thân hình loé lên, liền hướng về Linh Cơ Các Sơn môn điệu điểm khu phi thân mà đi, đất mục thì ngoan ngoãn theo sát ở phía sau, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất tại mênh mông trong mây mù. Cùng lúc đó, tại Linh Cơ Các tầng bảo địa bên trong, Vương Trắc Nhất lén lén lút lút từ bảo dược trong cấp đi ra. Khi hắn nhìn thấy nằm ngang trên mặt đất cổ huyền cơ lúc, trong lòng đột nhiên siết chặt, lui về phía sau mấy bước, nhưng gặp cổ huyền cơ phảng phất như ngủ say bình thường, không có chút nào động tĩnh, Vương Trắc Nhất trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần cổ huyền cơ, lấy tay nhẹ nhàng đẩy cổ huyền cơ thân thể, vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng, tận đến giờ phút này, Vương Trác Nhất mới vững tin cổ huyền hướng cơ khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Nguyên bản dựa theo hắn liệu tính, hắn chắc chắn sẽ không đi quản cổ huyền cơ chết sống. Có thể hết lần này tới lần khác tiếp nối là, rời đi nơi này biện pháp chỉ có cổ huyền cơ biết. Hiện tại cổ huyền cơ hôn mê bất tỉnh, mình muốn rời đi nơi này chính là xi si tầm vật tượng, cho nên hắn nói cái gì cũng muốn đem cổ huyền cơ một lần nữa tỉnh lại. Vương Trác Nhất thế nhưng là xuất thân từ Liên Hoa Tông, hơn nữa còn là Liên Hoa Chân Quân dòng chính truyền nhân, trên thân tự nhiên không thiếu các loại chữa thương linh dược. Mắt thấy cổ huyền cơ toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương, hắn liền suy đoán đối phương nhất định là thần hồn phương diện nhận lấy một loại nào đó tổn thương, này mới khiến cổ huyền cơ thân hãm trong mơ màng không cách nào tỉnh lại. Vương Trác Nhất vội vàng mở ra túi trữ vật của chính mình, từ đó tìm ra một cái màu tím bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên màu vàng nóng đang đan dược, tựa hồ có chút thì đau, do dự một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, trực tiếp nắm cổ huyền cơ cái cằm, đem đan dược nhét vào trong miệng. Đợi nửa ngày công phu, nằm dưới đất cổ huyền cơ y nguyên không hề có động tĩnh gì, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy vậy tình huống, Vương Trác Nhất tâm rốt cục có chút hậm hực vừa rồi hắn cho cổ huyền cơ ăn vào, thế nhưng là liên hoa tông đáng tự hào nhất trị liệu thần hồn phương diện linh dược đại hoàn đan, chính hắn cũng chỉ có như thế một viên, vì cứu cổ huyền cơ, hắn đã bỏ hết cả tiền vốn, nhưng cuối cùng hay là lấy giọng trúc mà múc nước công dã chẳng. Dưới tình thế cấp bách vương chắc nhất, một thanh nam chặt cổ huyền cơ vào áo, đem cổ huyền cơ thân thể từ dưới đất kéo lên, to mồm không cần tiền giống như, Tả Hữu Khai cùng đánh vào cổ huyền hương cơ trên khuôn mặt. Tỉnh, mau tỉnh lại. Ngươi tên hỗn đản, tranh thủ thời gian cho ta tỉnh lại. Thử các loại biện pháp, y nguyên không gọi tỉnh cổ huyền cơ, vương chắc nhất triệt để bó tay rồi. Hắn đem cổ huyễn cơ trên thân tất cả bảo vật toàn bộ vơ vét không còn gì, sau đó ném cổ huyễn cơ, chính mình vội vàng đi tìm chạy khỏi nơi này đường. Về phần một chỗ khác bảo khí các bên trong bồn nước nước, mặc dù đã hao hết sức chín châu hai hổ, giết chết cái kia 10 phần khó chơi kim giáp thú, có thể chính mình người cũng bị thương nặng, mặc dù tính mệnh tạm thời không lo, nhưng hắn cũng ý thức được căn bản là không cách nào chạy khỏi nơi này, cuối cùng sẽ vây chết tại bảo tàng chi địa này. Bồn nước nước tựa như phát điên, tại bảo khí trong các khản cả giọng kêu to, lấy loại phương thức này đến phát tiết lấy trong lòng vô tận phẫn hận cùng uất hận. Bỏ xuống bụi nguyên nức cùng Vương Trác, nhất hai người này tạm thời không để cập tới, đất mục giờ phút này đã đi theo Nguyên Anh Cương Thi, đi tới Linh Cơ Các Sơn môn địa điểm cũ. Đi đến một chỗ rách nát trước cung điện, đi ở phía trước Nguyên Anh Cương Thi nhẹ nhàng vung tay lên, trên đất đổ nát thế lương thế mà thần kỳ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất hiện lộ ra một cái đen kịt cửa hang, từ bên trong tản mát ra từng đợt lánh chẹt tận xương hàn khí. Đi theo Cương Thi sau lưng đất mục, thấy tình cảnh này, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, không nghĩ tới lại là nhỏ mê tung trận. Nghe đất mục lời nói, Cương Thi xoay đầu lại, cứng nhắc nói, xem ra ngươi đối với trận pháp nghiên cứu đã mười phần tinh thông. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra đây là nhỏ Mê Tung trận, không sai, rất không tệ, có lẽ ngươi có thể trấn chỉnh đến giúp ta. Nói đi, Cương Kỳ vừa nhô thân liền đi vào đèn kịt địa động, Tất Mục thở dài một hơi, cũng theo sát mà lên. Đợi hai người đi vào địa động đằng sau, Nguyên Bản đã biến mất không thấy gì nữa đổ nát thế lương, thế mà lần nữa hiện lộ ra, cùng chung quanh rách nát cung điện hòa làm một thể, căn bản là nhìn không ra trước đó trấn chỉnh bộ dạng đến. Tiến vào địa động đằng sau, Tất Mục cảm giác được địa động này hẳn là tồn tại thời gian rất dài, chí ít có hơn ngàn năm lâu. Trong địa động khắp nơi đều là khí tức nổ nát, trên đường đi khắp nơi có thể thấy được tất cả đều là các loại thi cốt. Có chút hài cốt tựa hồ tương đối hoàn chỉnh, xem ra người chết đi thời gian cũng không quá dài. Mà có chút hài cốt đã biến thành màu xám trắng, tựa hồ đã tồn tại thời gian rất dài. Nhìn xem những hài cốt này, đất mục trong lòng khẽ động không thôi. Làm không tốt lời nói, những hài cốt này chủ nhân khả năng đều là trước đó đến linh cơ cấp địa điểm cũ tầm bảo tu sĩ, cuối cùng tất cả đều vô thanh vô tức biến mất ở chỗ này, thành quỷ chết oan. Đoán chừng cái kia cổ huyền cơ trước đó, khẳng định cũng đưa tới không ít tu sĩ đến nơi đây, sung làm nguyên anh cường thi huyết thực. Chính mình trong lúc vô ý thay trời hành đạo giết chết cổ huyền cơ, có lẽ nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây cũng là nhân quả tuần hoàn báo ứng. Nghĩ đến những này, Thất Mục Tâm Tình lập tức lại tốt rất nhiều, nguyên bản bước chân nặng nề, cũng trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Thất Mục loại tâm cảnh này ở bên trên đột nhiên biến hóa, tự nhiên là không thể gạt được đi ở phía trước Nguyên Anh công thì, hắn thâm thúy trong hốc mắt đoàn kia ngọn lửa màu đen, lần nữa bắt đầu nhanh chóng nhảy chóng nhảy lên, chương 156 hư không trận, 1, chương 156 hư không trận, 1. Hai người một trước một sau, vòng qua hành lang rất dài đằng sau, rốt cục đi tới một tòa địa cung khổng lồ. Tòa địa cung này chợt nhìn đi lên, tựa hồ tựa như một tòa hoàng thành bình thường, mạng lớn mạng lớn cung điện san sát nối tiếp nhau. So trước đó ất mục tại Ngọc hư trong bí cảnh nhìn thấy tiêu giao tự ở món kia hoàng cung linh bảo còn muốn hùng vĩ. Nhất là để ất mục cảm thấy kinh ngạc chính là, những cung điện này tất cả đều là phiêu phù ở giữa không trung, tại địa cung này phía dưới là một mảnh hải dương màu bạc, tản ra một loại ngũ lam phi tức. Nhìn thấy mảnh này hải dương màu bạc, ất mục trong lòng không khỏi một trận lâm nhiên, phía dưới thế mà tất cả đều là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy ngàn trượng thủy ngân. Lớn như thế số lượng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Những ngàn trượng thủy ngân là giàn đúc các loại pháp khí cơ sở vật liệu, mặc dù không phải vô cùng trân quý, nhưng cũng không chịu nổi phía dưới số lượng cũng quá lớn. Ngoài ra, cái này ngản trượng thủy ngân còn có cái đặc tính, đó chính là kịch độc không gì sánh được, kỳ độc tính tương đương với phổ thông thủy ngân gấp trăm lần. Cho dù là ớt mục dạng này kim đan tu sĩ, nếu như vô ý lầm phục ngản trượng thủy ngân, cho dù không chết, cũng muốn lẫn ra, hơn nữa còn có cực lớn có thể sẽ tổn thương với bản thân căn cơ, nếu như không có chân quý tiên tài điệu báo đến bổ túc tổn thương căn cơ nói, đường tu tiên cũng coi như đi đến cùng. Bất quá, cái này ngản trượng thủy ngân mặc dù là kịch độc không gì sánh được, nhưng đối với kim đan tu sĩ tôi nói, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, không trực tiếp tiếp xúc lời nói, cũng là không sao. Đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, vậy thì càng không nói chơi. Đứng tại Dũng Lộ cuối cùng, nhìn trước mắt lơ lửng ở giữa không trung khổng lồ địa cùng, Nguyên Anh cương thi trong ánh mắt, tựa hồ xuyên suốt ra thật sâu hoàn niệm. Lập tức, hắn xoay người lại, nhìn về hướng ất mục, nặng nề nói, "Ta đến khảo giác ngươi một chút, ngươi lấy trận pháp sư ánh mắt, lại đến xem chỗ này địa cùng, có thể nhìn ra đạo gì nói tới sao?" Ất mục hướng về phía trước lại đi vài bước, đi tới đường hành lang cuối cùng, đem toàn bộ địa cùng thu hết vào mắt. Một fan xem ký đằng sau, đất mục liên tục tán thán nói, thật là tinh diệu Cửu Thiên Thập Địa Ma Sích hư không đại trận, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy loại truyền thuyết này bên trong đại trận, thật sự là nhìn mà than thở a, lúc trước bố trí xuống đại trận này thì bố, cũng đích thật là kỳ tư diệu tượng, thế mà có thể lợi dụng nơi đây không gian tự nhiên cấm bay là tính, bố trí xuống đại trận, thật coi đến một cái trận pháp tông sư siêu hảo. Nghe đất mục tiểu nói này, Nguyên Anh Cường Thi cái kia thâm thúy trong hốc mắt lần nữa có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, tựa hồ biểu thị tâm tình của hắn ở giờ khắc này lại có rất lớn ba động. Cường Thi khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói ra, không sai. Ngươi quả nhiên có có chút tài năng, trong thời gian ngắn như vậy, liền nhìn ra chỗ này đại trận châu ảo rượu, ngươi cũng rất tốt. Vậy ngươi có thể có biện pháp giải khai tòa đại trận này? Tất Mộc trầm tư một lát, trong lòng miên man bất định. Xem ra, cương thi lưu lại mục đích của mình, chính là ở đây. Tất Mộc trong đầu lập tức trở về nhớ tới đại tàng kinh ở trong kỳ trận thiên bên trong chô ghi lại Cửu Thiên Thập Địa Mạt Xích hư không đại trận. Nghe nói loại trận pháp này, chính là thượng cổ một vị tiên nhân sáng tạo. Lúc trước vị này tiên nhân, dựa vào trận này, đem so với nó còn cao một cấp bậc cấp địch tụ sinh sinh mã chết ở bên trong đại trận, từ đó nhất chiến thành danh. Loại trận pháp này cũng tại tiên giới lưu truyền rộng rãi. Thiết trí loại đại trận này, chuyện trọng yếu nhất chính là nhất định phải tìm cái thích hợp bảy trận chi địa, hơn nữa còn cần một kiện bảo vật làm trận nhãn, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Ất Mục thông qua vừa rồi quan sát, hắn cũng phát hiện, chỗ này trong địa cung bố trí cựu thiên thập địa matrix hư không đại trận, chỉ là một cái siêu cấp giản hóa phiên bản mà thôi, cùng trong truyền thuyết tiên nhân cho bố trí bảy lại trận, kém cách xa vạn lần giảm. Ất Mục do dự một lát, lại lần nữa nhìn một chút chỗ này địa cung, chậm rãi nói ra, biện pháp ngược lại là có, bất quá rất khó làm đến. Nghe Ất Mục tiểu nói này, Cương Thi lập tức đưa tay chộp một cái, Ất Mục lập tức thân bất do kỷ liền đi tới Cương Thi trước mặt, bị đối phương khô gầy đại thủ bắt lấy cổ, một loại cảm giác hít thở không thông lập tức tràn ngập đất Mục đại não. Cương Thi âm lãnh nói: "Ngươi lời mới vừa nói, ta rất không thích nghe, nhớ kỹ, ta lưu lại tính mạng của ngươi, ngươi nhất định phải chứng minh lựa chọn của ta là chính xác, nếu như ngươi làm không được yêu cầu của ta, mệnh của ngươi cũng không có lưu xuống cần thiết." Ất Mục gian nan nhẹ gật đầu, Cương Thi đại thủ bung lòng, Ất Mục thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, dựa nghiêng ở đường hành lang bên cạnh, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng. Cương Thi lạnh lùng nói: "Ngươi nói trước đi nói nhìn, cụ thể là biện pháp gì?" Ất Mục ổn định lại tâm thần, mở miệng nói ra: "Muốn phá vỡ chỗ này đại trận, hết thảy có hai loại biện pháp. Bất quá, ta có một vấn đề, còn xin tiền bối đi đầu trả lời ta, dạng này, ta mới tốt có tính nhắm vào là tiền bối giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ." Cương Thi lạnh lùng nói: "Ngươi có cái gì cứ hỏi đi." Ất Mục nói: "Ta muốn hỏi chính là, tiền bối muốn giải khai tòa đại trận này, đến tột cùng là vì cái gì?" Cương Thi lạnh lùng liếc qua Ất Mục, sau đó cứng rắn trả lời: "Tại bên trong đại trận này, ẩn giấu đi linh cơ các một kiện chí bảo, mục đích của ta chính là vì đạt được món chí bảo kia." Tất mục nghe nhẹ gật đầu, nói ra: "Nếu như tiền bối mục đích là vì tầm bảo, vậy ta nguyên bản chuẩn bị loại thứ nhất biện pháp liền không thể đi, bởi vì loại thứ nhất biện pháp là trực tiếp phá hủy cả tòa địa cung, mặc dù cuối cùng cũng có thể giải khai tòa đại trận này, nhưng ta cam đoan không được trong địa cung ẩn tàng bảo vật có thể hay không hoàn hảo như lúc ban đầu." Cương Thiên nói: "Trực tiếp phá hủy địa cung, vậy ta liền không cần ngươi xuất thủ, chúng ta liền có thể làm đến, cũng là bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, cho nên ta 100 muốn tìm người dùng một cái biện pháp thỏa, giải khai tòa đại trận này, để thân ở bảo vật trong đó không chịu đến tổn hại, mà không phải triệt để phá hủy tòa đại trận này." Ất Mục nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Như vậy sau đó, chính là loại thứ hai biện pháp, đó chính là lấy trận phá trận. Cũng may cái này Cửu Thiên Thập Địa Mắt Xích Hư Không Đại Trận chỉ là một cái siêu cấp giản hóa phiên bản, cho nên hắn dùng để trấn áp trận nhãn bảo vật, chỉ là một kiện pháp bảo, mà cũng không phải là linh bảo, cho nên còn có phá giải khả năng. Nếu quả thật đổi thành một kiện linh bảo, cái kia cho dù là tiền bối ngài, cũng tuyệt đối không thể trực tiếp phá hủy chỗ này được cùng." Cường Ti nhẹ gật đầu, tựa hồ hắn đối với nơi này một chút tình huống vô cùng quen thuộc, cho nênất Mục nói lời, đến cùng là thật hay là giả, hắn một chút liền có thể phân biệt ra được. Cũng chính vì vậy Cho nên Ất Mục căn bản cũng không dám ở trước mặt của hắn nói bất kỳ lời nói dối, nếu không, một chút liền để lộ. Bất quá, muốn bố trí ra bộ kia dùng để phá trận trận pháp, cũng không phải đơn giản như vậy một việc, chẳng những cần đại lượng vật liệu, còn cần không ít thời gian, về thời gian còn dễ nói, nhưng vật liệu phương diện, ta liền không thể ra sức. Chương 156 hư không trận 2, chương 156 hư không trận 2. Cương Thị sắc mặt vẫn là không hề bận tâm, hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một cái túi trữ vật, trực tiếp ném cho Ất Mục. Ất Mục tiếp nhận túi trữ vật, phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế, phi thường dễ dàng đến liền mở ra. Ất Mộc nô gia thần thức tiến vào túi trữ vật, nhẹ nhàng quét qua xem, trên mặt lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ, túi trữ vật này nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, bên trong chất đầy núi nhỏ bình thường các loại linh tài linh quáng, Ất Mộc thô sơ giản lược nhìn qua, chí ít có hơn vạn chủ nhiều, cái này điển hình chính là một tòa bảo khố di động bình thường. Ất Mộc lập tức liền có một loại phỏng đoán, trước đó tại linh cơ các tầng bảo địa bên trong, hắn tiến vào bảo vật các đằng sau, cơ hồ không có thu hoạch gì, có lẽ, bảo vật kia trong các tất cả bảo vật đều ở trước mắt túi trữ vật này bên trong. Bất quá Ất Mộc trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, rất nhiều chuyện đều không thể giải thích. Ví dụ như, nếu như trước mặt Nguyên Anh Cường Thi, thật là linh cơ các một vị nào đó đại lão, vì cái gì hắn tiến vào linh cơ các tàng bảo điện, còn cần bạo lực canh mở bảo dược các cửa đá. Bảo dược các bên trong tôn kia trong lò đan, còn cất giấu ba viên Hỏa Ấn đan, hiện tại chính nhiên lặng nằm tại chính mình phong linh mục trong không gian, trọng bảo như thế, cái này Cường Thi vì cái gì không có thu lại, ngược lại tùy ý bảo vật tiếp tục đặt ở bảo dược các bên trong. Bất quá, dưới mắt, những chuyện này đều không trọng yếu, như là đã có nhiều như vậy linh tài linh quáng, muốn bố trí một bộ phá giải trận pháp, liền không còn là khó mà làm được sự tình. Cường Thi lạnh lùng hỏi: Những tài liệu này đã đủ rồi." Tất Mục không dám nói láo, lập tức gật đầu đáp lời nói, "Có những tài liệu này, luyện chế một bộ dùng để phá giải Cửu Tiên Thập Địa Mạch Xích hư không đại trận lâm thời trận pháp, đầy đủ." "Bất quá, nơi này không có đất lửa, ta không cách nào ở chỗ này luyện chế trận pháp, cho nên ta cần lần nữa trở lại linh cơ các tảng bảo địa nơi đó, đi cái kia hồ dung nham, lợi dụng nham tương địa hỏa đến tài liệu luyện chế." Tiền Bối ngoài nhìn, Tất Mục dùng một loại giọng tương lượng, hỏi dò, "Không sao, ngươi đến liền là, bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ngươi đừng có bất luận một cái gì tâm lý may mắn, đừng quên Trên người ngươi còn có ta nguyên anh bản mệnh thi độc, mà lại, ngươi như muốn chạy khỏi nơi này, ta không để ý ngươi đi thử một chút, nhưng ta sớm đem cảnh cáo nói ở phía trước, chỉ cần ngươi dám trốn, ta sẽ rất nhẹ nhõm liền đem ngươi bắt trở về, mà lại mỗi lần bắt ngươi trở về, ta đều sẽ thật tốt tra tấn ngươi một chút, liền như là như bây giờ. Lời vừa nói dứt, Tát Mộc lập tức cũng cảm giác huyết dịch cả người phảng phất muốn sôi trào mở dạng, toàn thân kinh mạch cũng bắt đầu xưng lên, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể tựa hồ bị rót vào đại lượng không khí bình thường, một loại sẽ phải bạo tác cảm giác trải rộng toàn thân, nương theo loại cảm giác này, còn có to lớn vô cùng đau đớn. Loại đau đớn này tựa như có trăm ngàn rễ gương châm đồng thời đâm vào chính mình cốt tủy ở trong bình đựng, lại như có ngàn vạn cái sâu kiến tại. Một chút xíu cảm ăn huyết nhục của mình bình đựng, đơn giản không cách nào hình dung đau nhức. Ất Mộc cái trán lập tức bắt đầu nhỏ xuống lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đến, toàn thân trên dưới run rẩy bình thường run rẩy không ngừng. Nhìn thấy Ất Mộc thống khổ như thế không chịu nổi, Cương Thi trên khuôn mặt tựa hồ lộ ra một loại quái ý biểu lộ, hắn hừ lạnh một tiếng, Ất Mộc toàn thân đau nhức kịch liệt lập tức liền chậm rãi tiêu tán, Ất Mộc trực tiếp sùi lơ ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn xem trước mặt Cương Thi, chỉ còn lại có miệng lớn thở hổn hển, một mặt hoảng sợ cùng bất lực. Vừa rồi, chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, chỉ là đang nhắc nhở ngươi, không cần tùy ý làm bậy, thành thành thật thật làm việc cho ta, bằng không mà nói, nên có ngươi sẽ là sống không bằng chết. Ất Mục Gian Nan từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Cương Thi thật xấu bái, hưu khí vô lực nói ra, "Tiền bối, ngài yên tâm, ta rất tiếc mệnh, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ mở ra cho đùa, để bảo đảm có thể duy nhất một lần thành công, ta sẽ ở chỗ kia địa hỏa bên trong, luyện chế hai bộ giống nhau như đúc chân pháp, cho nên chỉ hoàn thời gian có thể sẽ lâu hơn một chút, bất quá dài nhất cũng sẽ không vượt qua 3 tháng, còn xin tiền bối đáp ứng." Cương Thi lạnh lùng nói, "Không quan trọng." Chỉ cần ngươi có thể giải khai trận pháp là được, cần dùng luyện mấy bộ, chính ngươi quyết định, không cần cùng ta nói, ta mặc kệ quá trình, chỉ nhìn kết quả. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù ta có thể cho ngươi thời gian 3 tháng đến luyện chế trận pháp, bất quá trong thời gian này, ngươi mỗi qua 1 tháng, đều muốn một lần nữa trở về nơi này phục dụng giải dược, nếu không, đến lúc đó sẽ là dạng gì hạ chẳng, ta cũng không cần nhiều lời. Tốt, đi thôi. Tát một hướng phía Cương Thi lại bái, sau đó cầm túi chư vật kia, lập tức nhanh chóng rời đi. Nhìn xem mắt một bóng lưng rời đi, Cương Thi lần nữa vươn chính mình khô gầy lại thủ. Mắt thấy một cái màu đen thi trùng chậm rãi từ trong y phục của hắn mặt bò lên đi ra, đi tới trên mu bàn tay. Theo sau, hảo hảo cho ta giám thị hắn. Cái kia màu đen thi trùng, phản phất vô cùng có linh tính bình thường, nghe xong cương thi lời nói, lập tức dương cánh bay đi, lần nữa trở lại linh cơ cấp tầng bảo địa, đất mục thật vừa đúng lúc, gặp chính như con rồi không đầu bình thường bốn chỗ tán loạn vương chắc nhất. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người tu sĩ, vương chắc nhất nguyên bản đã tuyệt để nạn chí thất vọng tâm, lần nữa giấy lên hy vọng sống sót. Nhưng khi hắn phát hiện đứng ở trước mặt mình, lại là một vị kim đan chân nhân thời điểm, sắc mặt của hắn lần nữa khó nhìn lên. Liên Hoa Tông Liên Hoa Chân Quân tọa hạ đệ tử chân truyền vương Trác Nhất, bái kiến chân nhân tiền bối. Vương Trác Nhất cung kính hướng ngất mục thi lễ một cái, sau đó lặng lặng đứng ở một bên, lời gì cũng không có lại nói. Thất Mục nghe chút Vương Trác Nhất lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới a, cái này Vương Trác Nhất lại là Liên Hoa Tông đệ tử, coi như cùng mình cũng có chút duyên phận. Lúc trước chính mình thân ở Ngọc Sơn Tông thời điểm, thế nhưng là bị cái kia Liên Hoa Tông tính kế nhiều lần, nhất là có một lần, Liên Hoa Tông thế nhưng là phái ra năm tên trúc cơ tu sĩ truy sát chính mình, món nợ này, chính mình còn một mực không có thanh toán đâu. Không nghĩ tới cái này Vương Trắc Nhất thế mà còn là Liên Hoa Chân Quân đệ tử chân truyền, thân phận địa vị đều không phải bình thường, nên chính mình hướng Liên Hoa Tông tu chút lợi tức thời điểm. Tất Mục vừa muốn động thủ, nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức lại cải biến chú ý, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, đối diện Vương Trắc Nhất lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tất Mục đi ra phía trước, suy nghĩ pháp chú, đưa tay hướng phía Vương Trắc Nhất chỗ mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo quỷ dị hồng quang từ Tất Mục đầu ngón tay bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào đối phương tứ hải, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, Tất Mục tiện tay đem Vương Trắc Nhất bên hông túi chứa vật lấy đi. Sau đó lập tức lách mình tiến nhập bạo dược các thủ đạo, biến mất không thấy gì nữa. Đợi ất Mục vừa mới rời đi không bao lâu, một cái màu đen thi trùng chậm rãi bay tới, nó rơi vào vương trắc nhất trên thân thể, thôi dừng lại một lát, lại tiếp tục hướng phía ất Mục biến mất tung đạo bay đi. Chương 157 giao dịch 1, 1, chương 157 giao dịch 1, 1. Lúc này ất Mục đã một lần nữa về tới nham tương hồ phía trên Dũng trên đường. Hắn cũng không có lập tức bắt đầu động thủ luyện chế trận bản, ngược lại trực tiếp quanh chân ngồi ở Dũng trên đường, dùng thần thức bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Một phen đã kiểm tra xong, ất Mục sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thi độc này ở trong cơ thể mình truyền bá tốc độ vô cùng nhanh, một chút trọng yếu tạm khí bên trong đều đã có thi độc bóng dáng. Không những như vậy, kinh mạch của mình bên trong cũng xuất hiện thi độc vết tích. Mà lại thi độc này mười phần văn cố, Thất Mục vừa rồi cũng thử một cái, dựa vào pháp lực của mình, căn bản là không cách nào khu trừ rơi. Nhưng để Thất Mục cảm giác có chút cổ quái là, thứ hải của mình cùng trong đan điền lại là sạch sẽ, không có nhiễm một tia thi độc, đây coi như là bất hạnh ở trong vạn hạnh. Thất Mục rơi vào trầm tư, vì cái gì chính mình hai địa phương này không có nhiễm thi độc? Đây tuyệt đối không phải tình cờ tình huống, nhất định có đặc thủ nào đó nguyên nhân. Tại trong tứ hải của mình, có thần hồn bí bảo là thổ trùng, còn có một gốc cổ quái thực vật thần bí, trở thành chính mình thần hồn vật dẫn. Tại trong đan điền của mình, có phong linh mục làm tài liệu chế thành bản mệnh pháp kiếm. Chẳng lẽ là những linh vật này ức chế thi độc truyền nhiễm, lại hoặc là mặc khắc chính mình không biết nguyên nhân. Nhìn hiện tại tư thế này, một khi chờ đến những thi độc này đem thân thể của mình toàn bộ cảm nhiễm đằng sau, đoán chừng đến lúc kia, chính mình có khả năng cũng sẽ trở thành một bộ cương thi. Xem ra mặc kệ chính mình có giúp hay không cái này cương thi phá vỡ trận pháp, chính mình cuối cùng hạ chẳng đều là một cái chết. Không có gì hơn chết sớm hay là chết một thôi chính mình nhất định phải mau chóng nghĩ đến tự cứu biện pháp, không thể ngồi mà chờ chết. Đang lúc gật mục rõ dự không chừng thời điểm, một cái thanh âm sâu kín đột nhiên tại bên tai của mình vang lên. Mấy mấy ngày không thấy, người dĩ nhiên như thế chật vật, còn bị nhân chủng hạ nguyên anh thi độc. Nghe được thanh âm đột đột này, đất mục giật nảy cả mình, vội vàng đứng dậy nhìn bốn phía đứng lên, tìm kiếm cái này thanh âm thần bí chủ nhân. Không cần tìm, ngươi là tìm không thấy ta, ta hiện tại là thông qua ngưng thần đại pháp nói chuyện cùng ngươi. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý, ta chỉ muốn giúp ngươi. Đất mục ổn ổn tâm thần, lại lần nữa chậm rãi ngồi xuống. Thản nhiên tự nhiên nói, không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, ngươi là quá rõ trong tính bị phong ấn người kia đi. Thanh âm kia trầm mặc thật lâu, sau đó chậm rãi tiếp tục nói, ha ha, ngươi rất thông minh, không thể gạt được ngươi, không sai, ta đích xác là bị phong ấn ở quá rõ trong tính, bởi vì lúc trước hấp thu ngươi tượng hình thiên tiếp lực lượng, ta mới lấy đem chính mình một bộ phận thần hồn ngoại phóng, lúc này mới có thể cùng ngươi tiến hành đơn giản giao lưu. Trước đó, tất mục tại Tiêu Diêu Sơn nội độ kim đan tiên tiếp thời điểm, từ quá rõ trong tính đã tưởng rối ra một cái tái nhật đại thủ, đem một đạo tượng hình thiên tiếp cho bắt đi. Bắt đầu từ lúc đó Còn một điểm biết, tại quá rõ trong kính nhất định phong ấn cái nào đó tồn tại thần bí. Đối phương mặc dù một mực không có hiện sơn lộ thủy, thứ nhất là có khả năng bởi vì thực lực bị suy yếu rất lợi hại, không cách nào hiển hóa, thứ hai cũng có thể là vì tránh né cái gì để hắn không dám hiển hóa. Nhất là tại ớt một gặp được vị kia thần bí Cựu Thiên giám ma làm cho sau, hắn liền càng thêm tin tưởng vững chắc điểm này. Ở chỗ này thần bí quá rõ trong kính, vô cùng có khả năng phong ấn một cái chấn ma. Hiện tại chính mình thân hám nhà tù, chúng thi độc, mặc dù một lúc còn có thể kiên trì, nhưng thời gian dài, chính mình một khi biến thành một bộ chân chính cương thi đằng sau, đó cùng tự vong cũng không có gì khác nhau, nhưng lại tại chính mình lâm vào khốn cảnh tay chân luôn cuống tới điểm, cái này bị phong ấn ở quá rõ trong kính tồn tại thần bí lại chủ động hiện thân, muốn nói đối phương không có đặc biệt mục đích, đánh chết ớt một cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá càng là đến mấu chốt này thời khắc, ớt một càng bình tĩnh hơn. Ta đoán ngươi bây giờ chủ động hiện thân đi ra, cũng không phải là vì xem ta trò cười đi, ngươi mới vừa nói muốn giúp ta, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có cái gì muốn nói? Gọn gàng dứt khoát nói là được rồi, không cần thiết vòng vo. Thống khoái, ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Ta có biện pháp giải trừ trong thân thể ngươi thi độc, bất quá làm giao dịch, ngươi phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện. A, vậy ngươi thử nói xem nhìn, ngươi muốn cho ta vị ngươi làm chuyện gì? Thả ta đi ra, dùng mệnh của ngươi đổi ta tự do. Ất Mục nghe, cười lạnh nói, ta mặc dù không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng trước đó vị kiêu cựu thiên giáng ma làm xuất hiện, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Không nói đến ta có thể hay không đưa ngươi phong xuất, ta nếu là thật có thể đưa ngươi phong xuất, đoán chừng ta cũng không có kết quả gì tốt, bồi lên, cái mạng nhỏ của mình không nói, còn có thể đối với toàn bộ tu tiên giới tạo thành nguy cơ to lớn, ta Ất Mục mặc dù không phải người tốt lành gì, Nhưng ta tuyệt đối cũng không phải người xấu, có một số việc có thể làm, có một số việc lại kiên quyết không thể đụng vào. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, ta vẫn là phân rõ. Cái kia tồn tại thần bí, nghe xong một lời nói, đột nhiên cười to lên. Các ngươi nhân tộc tu sĩ chính là dối trá như vậy, nói thật dễ nghe, hiên ngang lẫm liệt, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, thật đến thời khắc mấu chốt, từng cái ngay lập tức sẽ hiện lộ ra dối trá sắc mặt đến. Người như ngươi ta đã thấy nhiều. Tùy ngươi nói thế nào, người khác như thế nào ta không biết, ta cũng không muốn đi quản, nhưng ta chí ít có thể bảo ở chính mình. Tất một nghĩa chính luôn từ nói ra. Thanh âm kia tiếp tục dụ dỗ nói: "Ta không ngại nói rõ với ngươi, chiếc gương đồng này bên trong phòng cấm, chỉ là ta một sợi thần hồn, mà cũng không phải là bản thể của ta. Bản thể của ta y nguyên sinh hoạt tại Thật Ma giới. Nhưng bởi vì thần hồn có hại, thất ở Thật Ma giới ta, khả năng không cách nào vượt qua lần tiếp theo Cửu U thiên kiếp, cho nên ta nhất định phải thu hồi cái này một sợi thần hồn. Chỉ cần ngươi có thể thả ta đi ra, bản thể của ta sẽ lập tức triệu hồi thần hồn của ta, tuyệt đối sẽ không tại các ngươi nơi này lưu lại một lát, cũng sẽ không cho các ngươi nhân tộc mang đến bất kỳ tổn thương." Ất Mục cười lạnh nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ngốc nhà?" Ma tộc lời nói, "Nếu như ta cũng có thể tin tưởng lời nói, vậy ta đơn giản chính là một kẻ ngu ngốc. Ta chỉ hỏi ngươi một cái đơn giản nhất vấn đề, ngươi cái này một sợi thần hồn tại sao tới đến chúng ta nhân tộc địa giới? Lại bởi vì nguyên nhân gì bị chúng ta tiền tổ cho phong cấm tại tấm bảo kính này bên trong." Chương 157 giao dịch 1 2, chương 157 giao dịch 1 2. Cái kia tồn tại thần bí, Thần Sâu thở dài một hơi, tựa hồ đang hồi ức một chút xa xưa sự tình, sau đó đối với Ất Mục nói ra, "Thật ma giới chính là so ngươi bây giờ vị trí đại lục cao hơn thượng giới." Ta chính là Thật Ma giới hoàng tộc một trong, như thế nào lại đến cấp ngươi cái này nhỏ nhọ thổ dân hạ giới. Ngươi lấy được châu kia quá rõ kính, cũng không phải là ngươi bản giới đồ vật, chính là từ thượng giới lưu truyền xuống. Việc này dính đến Đông Đạo thượng giới ở giữa mâu thuẫn cùng chiến tranh, không phải ngươi một cái nho nhỏ, nhỏ kim đan tu sĩ có thể nhịn trộn, có một số việc ngươi biết nhiều hơn, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, đối với ngươi chỗ mảnh đại lục này cũng không có chỗ tốt. Thấy đối phương căn bản không muốn nói tỉ mỉ, nhất một cười lạnh nói, đã ngươi cái gì cũng không chịu nói, ta làm sao có thể sẽ tùy tiện đưa ngươi phong xuất? Cái kia tổn tại thần bí dừng một chút, lại chậm rãi nói ra, "Ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi đem ta phong xuất, ta sẽ trước tiên cấp tốc rời đi các ngươi nơi này, nếu như ta chậm thêm hơn nửa phần, liền sẽ bị những cái kia Cựu Thiên giáng ma làm phát hiện, một khi bị bọn hắn phát hiện, ta cái này một sợi thần hồn liền khẳng định giữ không được." Lần trước ta mạo hiểm xuất thủ lấy đi đạo kia thiên kiếp, liền lập tức bị cái kia giáng ma sứ phát hiện, tìm mùi tìm đến ngươi, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta xuất hiện, sẽ đối với ngươi vùng đại lục này tạo thành bất kỳ không tốt. Tất một từ đối phương trong giọng nói, lập tức bắt lấy mấy cái mấu chốt hàng nữa. Thứ nhất, Cựu Thiên giáng ma làm cũng không phải là một người. Hẳn là có rất nhiều. Thứ hai, nếu Cửu Thiên Giám Ma làm có rất nhiều, vậy liền mang ý nghĩa giống Vân Hải Đại Lục dạng này địa giới cũng có rất nhiều. Thứ ba, Cửu Thiên Giám Ma làm chức vị này, hẳn là do thượng giới sở thiết định, chuyên môn dùng để giám sát thiên hạ, phong ngừa ma tộc xâm lấn. Nói cách khác tại trên đại lục khác, khẳng định cũng phát sinh qua rất nhiều lần ma tộc xâm lấn sự tình. Trước đó tại Thanh Vân Tông tàng kinh các bên trong, Thất Mục đã từng đọc qua một bản điển tịch. Tại bộ điển tịch kia ở trong ghi chép, tại phía xa hơn 3 vạn năm trước, Vân Hải Đại Lục cũng từng bị ma tộc xâm lấn qua. Lúc đó toàn bộ Vân Hải Đại Lục bên trên tất cả kim đan trở lên tu sĩ cấp cao cơ hồ toàn viên tham chiến, chống cự những ngoại tộc này xâm lấn. Đã trải qua dài đến mấy trăm năm đại chiến, nhân tộc mới nâng toàn tộc chí lực, đem xâm lấn ma tộc đổi đi. Trận đại chiến này trả giá đại giới cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn. Đại lượng tu sĩ chết đi, rất nhiều truyền thừa đều gián đoạn. Tại trận đại chiến kia đằng sau, còn sống sót tu sĩ lại trải qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này mới dần dần tạo thành hậu thế 11 lớn hơn tông cũng trị thiên hạ cách cục. Nhưng ở bộ điện tịch kia ở trong, cũng không có xuất hiện Cửu Thiên Giám Ma làm loại tồn tại này. Lúc đó chống cự ma tộc xâm lấn, dựa vào là chính là Vân Hải đại lục bên trên tất cả nhân tộc tu sĩ cùng bộ phận yêu tộc lực lượng, căn bản cũng không có Vân Hải đại lục bên ngoài, những nhân tộc khác lực lượng tham dự trong đó. Nếu như dựa theo góc độ này tôi nói, Cựu Thiên Giám Ma làm cũng là về sau mới xuất hiện. Lần trước, cái này chân ma chỉ hiện lộ ra một hơi thời gian, liền kinh động đến vị kia giám ma sứ. Nếu như dựa theo tốc độ này tôi nói, chính mình đem chân ma đem thả đi ra cũng không có gì đáng ngại. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tấm gương này rất sớm trước đó liền bị cất giữ trong Ngọc Sơn Tông Tông môn trong bạo khố, Ngọc Sơn Tông trong lịch sử cũng từng đi ra hóa thần tu sĩ, nhiều như vậy lợi hại tiền mối, đều không có từ trong gương phát hiện bất kỳ manh khoẻ, trong gương tồn tại phải chăng cũng chưa từng có chủ động hiện thân qua. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đến trong tay của mình, hắn lại muốn chủ động nhân thân. Lần trước đạo thiên kiếp kia lực lượng, đến tột cùng để hắn khôi phục bao nhiêu thực lực. Đất Mục trong lòng mặc dù có chút ý động, nhưng hắn cũng không có ở trên mặt hiện lộ ra bất kỳ biểu lộ, tựa hồ còn đang chờ đối phương mở ra cao hơn điều kiện đến, làm ra càng lớn nhượng bộ đến. Gặp Đất Mục không có bất kỳ cái gì phản ứng, Chân ma cũng có chút sốt ruột. Nếu như ngươi chịu thả ta đi ra, ta trước tiên có thể đem khu trừ nguyên anh thi độc biện pháp nói cho ngươi, chờ ngươi đem thi độc sau khi giải trừ, ngươi lại thực hiện lời hứa của ngươi, ta thành ý này đã đủ rồi. Nghe xong đối phương, Tất Mục đích thật là có chút tâm động. Nếu như mình thật sự có thể dựa theo đối phương nói tới phương pháp giải trừ thi độc, sau đó bỏ trốn mất dạng, cấp tốc trở về Thanh Vân Tông, sau đó tại Thanh Vân Tông thực hiện lời hứa của mình, thả cái này chân ma rời đi. Lời như vậy, cho dù Đáo thời hậu chân ma muốn gây bất lợi cho chính mình, đến một lần Thanh Vân Tông những cái kia hóa thần thái thượng cũng không phải ăn chay. Thứ hai cũng có khả năng dẫn tới Cửu Thiên Giám Ma Lãm, cứ như vậy, an toàn của mình liền còn có rất lớn bảo hộ. Hiện tại chính mình không đường có thể đi, này cũng không mất là một biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, ất Mục ha ha cười nói, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết như thế nào mới có thể đem ngươi phong xuất. Vạn nhất ta làm không được lời nói, ngươi liền phí lời. Trong gương tồn tại thần bí, nhìn thấy ất Mục rốt cục nói tới cái đề tài này, liền biết ất Mục đã có chút tâm động. Biện pháp rất đơn giản, đó chính là ngươi dùng thần hồn của ngươi đến tế luyện tấm bảo kính này, chỉ cần ngươi có thể đem thần hồn ấn ký của mình trồng ở trong gương, ngươi liền có thể trở thành tấm gương này chủ nhân, đến lúc đó ngươi tự nhiên là có thể khống chế nó. Đem ta phóng xuất, đó chính là nước chảy thành sông sự tình. Mà lại, khống chế tấm bảo kính này đối với ngươi tự thân cũng có trợ giúp rất lớn, nó chính là nhất đẳng phong cấm khống chế hình linh bảo, mặc dù nó bởi vì lúc trước nhận lấy trọng thương, đã xuống làm pháp bảo cấp bậc, nhưng đợi một thời gian, chưa hẳn không có khả năng khôi phục trở thành linh bảo. Át Mộc trên mặt cố ý lộ ra cùng nhiệt biểu lộ, nhưng nội tâm lại không hề bận tâm. Cái này chân ma tại hướng dẫn từng bước chính mình, ném ra cái này đến cái khác mọi như. Nếu như mình bây giờ ý chí không kiên định, khả năng sớm đã bị hắn để ra một loạt này điều kiện cho mê hoặc. Đối phương càng như vậy, càng đã chứng minh đối phương lòng dạ khó lường, chính mình càng là phải cẩn thận cẩn thận. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Hất một hỏi: "Ngươi còn có cái gì vấn đề cứ hỏi đi, chỉ cần ta có thể nói, ta nhất định nói cho ngươi." Ngươi vừa rồi nói thần hồn tế luyện chi pháp, ta trước đó vừa mới đạt được bảo kính thời điểm, đã từng thử qua, có thể căn bản là chủng không xuống thần hồn ấn ký. Ha ha, ngươi lúc đó mới chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ. Lại thế nào khả năng tại pháp bảo cấp bậc linh vật phía trên gieo xuống thần hồn ấn ký đâu? Này thứ nhất, Mặc Hắc, muốn ở chỗ này bảo kính bên trong gieo xuống thần hồn, còn cần phối hợp chuyên môn ngự bảo quyết, đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi ngự bảo quyết." Thất Mục khẽ gật đầu một cái, trầm tư một lát, tiếp tục nói, "Cái kia có thể. Bất quá ta còn có điều kiện, vậy chính là ta nhất định phải đang giải trừ thi độc, thoát đi cái kia nguyên anh cương thi khống chế đằng sau, mới có thể thả ngươi tự do. Bằng không mà nói, ta cho dù giải trừ thi độc, cũng vô pháp thoát đi đối phương khống chế, vậy ta giải trừ thi độc còn có ý nghĩa gì đâu?" Đối phương trầm tư một lát, Thẩm sâu thở dài một hơi, tựa hồ mười phần bất đắc dĩ. "Tô ca, ai bảo ta muốn cầu cạnh ngươi đây? Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện này, nhưng ngươi cũng muốn lập xuống thiên đạo lời thề, tại ta giúp ngươi giải trừ thi độc, thoát đi cương thi khống chế đằng sau, ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa của ngươi, thả ta tự do, bằng không mà nói, tu vi của ngươi sẽ vĩnh viễn dừng bước tại Kim Đan kỳ, cả đời không được tiến thêm. Nếu như ngươi chịu phát hạ này thiên đạo lời thề, vậy ta liền giúp ngươi, bằng không mà nói chúng ta nhất phách lương tán, ta đơn giản là tiếp tục dài dàng giặc chờ đợi, chờ đợi một cái người hữu duyên xuất hiện." Chương 158 giao dịch 2, 1, chương 158 giao dịch 2 Ất Mục nhẹ gật đầu, nói ra, "Cái này hiển nhiên, nếu như ngươi thật có thể giúp ta giải trừ thi độc, còn có thể để cho ta thoát đi cương thi khống chế, ta phát hạ tiên đạo lợi thể, cũng là nên." Cái kia tổn tại thần bí nghe Ất Mục nói như vậy, lực khí rõ ràng dễ dàng rất nhiều. "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Âm Đà La, chính là thật ma giới thập đại hoàng tộc một trong âm thị bộ tộc tộc lão." Ất Mục nghe, cười ha ha nói, "Ta cũng không cần phải giới thiệu, đã ngươi trốn ở quá rõ trong kính lâu như vậy, khẳng định đã sớm nhìn trộm đến ta rất nhiều chuyện, đối với ta khẳng định cũng hết sức quen thuộc." Thanh âm kia chậm rãi nói ra, "Cũng không phải là như vậy." Bản thân sợi phân hồn này bị trấn áp tại quá rõ trong kính đằng sau, ta tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở vào một loại ngủ say trạng thái. Ngươi lần trước độ tứ tượng tiên tiếp thời điểm, ta mới bị thiên kiếp lực lượng sở kinh tỉnh, lúc này mới tùy tiện xuất thủ lấy đi một lượt tiên kiếp đến khôi phục tự thân chỗ nhận được tổn thương. Đối với đối phương lời nói, Ất Mộc là một câu cũng không dám tin tưởng. Nhưng Ất Mộc trên khuôn mặt cũng không có biểu lộ ra bất kỳ biểu lộ. "Tốt, ta đã làm tự giới thiệu, ngươi cũng biết tên của ta, sau đó, ngươi liền phát hạ thiên đạo lời thề đi, chờ ngươi phát xong lời thề, ta sẽ nói cho ngươi biết giải trừ thi độc biện pháp." Ất Mộc nhẹ gật đầu. Sau đó hơi suy nghĩ một chút, liền căn cứ hai người trước đó thương định một chút nội dung, trình trọng việc phát hạ thiên đạo lời thề. Khi thiên đạo lời thề phát xong đằng sau, đất mục lập tức cũng cảm giác được từ nơi sâu xa xa, tựa hồ có một đạo gông xiềng chậm rãi rơi xuống trên người mình, mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này cũng có thể chính là thiên đạo lời thề đối với lập thệ người ước thúc đi. Ông đả la gặp đất mục đã dựa theo chính mình sở thiết nghĩ như vậy, phát hạ thiên đạo lời thề, ngữ khí liền càng thêm vui vẻ mấy phần. "Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sau đó phải nói, chính là thi độc khu trừ chi pháp. Kỳ thật, cái này nguyên anh thi độc Đối với người khác mà nói, là hùng thủy mãnh thú, nhưng đối với ngươi mà nói, trên cơ bản có thể tính là một vị thuốc đại bổ. Tất mục trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, thuốc đại bổ. Tại trong cơ thể của ngươi, ngoại trừ ngươi trời sinh đầu kinh mạch kia bên ngoài, ngươi còn có một đầu âm mạch. Ta không biết ngươi trước kia phải trang phát hiện qua, ngươi cái âm mạch này, có thể dung nạp thế gian này rất nhiều chí âm chí hàn âm khí, tà khí, cùng sát khí. Đương nhiên, cái âm mạch này còn có thể dung nạp trong cơ thể ngươi nguyên anh thí độc. Nếu như ngươi dựa theo biện pháp của ta, đem Nguyên Anh thi độc tất cả đều đối tiến ngươi âm mạch bên trong, cái này Nguyên Anh thi độc không những đối với ngươi vô hại, ngược lại sẽ lớn mạnh ngươi âm mạch, để cho ngươi âm mạch càng thêm cường đại. Có lẽ tại ngươi bây giờ giai đoạn này, âm mạch đối với ngươi tác dụng còn không phải rất lớn, chờ ngươi tương lai tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, ngươi liền biết ngươi cái âm mạch này, quả thực là thượng thiên đối với ngươi ban thưởng cùng ngân sủng, cái này ta tạm thời không nhiều lời với ngươi, tránh khỏi loạn tâm cảnh của ngươi, chờ ngươi tương lai thật có một ngày có thể tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó tự nhiên là đều biết. Chúng ta hay là nói tiếp một chút như thế nào đem thi độc cho toàn bộ đội tới ngươi âm mạch bên trong. Sau đó, ta muốn truyền cho ngươi một đoạn pháp quyết, cái này chính là ta chi nhất tộc bất truyền chi pháp, hôm nay bởi vì tình huống khẩn tụ, ta liền truyền cho ngươi, ngươi lại nhớ cho kỹ. Nói đi, Âm Đà La liền đem một đoạn tối nghĩa khó hiểu pháp quyết truyền cho Hắc Mục. Dựa theo Âm Đà La thuyết pháp, đoạn này pháp quyết tên là Cửu U Khu Hồn Quyết chính là hắn âm thị bộ tộc căn bản đại pháp Cửu U trấn hồn kinh ở trong một phần nhỏ. Tu luyện công pháp này đặng sau, Hắc Mục liền có thể đem trải rộng toàn thân nguyên anh thi độc từng điểm từng điểm toàn bộ khu trục đến chính mình âm mạch bên trong, bất quá Cái này cần thời gian nhất định, cũng không phải một lần là xong, cân nhắc đến đất mục đã hương, cái kia Nguyên Anh Cương Thi xin mời 3 tháng luyện chế trận bản thời gian, tổng thể tới nói, thời gian là đã đủ dùng. Sau đó, đất mục lập tức bắt đầu lĩnh hội đoạn này pháp quyết. Bởi vì có thực vật thần bí hỗ trợ, đất mục không đến thời gian một ngày, liền đem pháp quyết này toàn bộ dung hội vào thông. Âm Đa La trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, tiểu tử này ngộ tính thật sự là quá tầm môn, lúc trước tự mình tu luyện công pháp này thời điểm, chọn vẹn tìm hiểu hơn 1 tháng, lẫn nhau so sánh dưới, Âm Đa La lại có một loại bị thất bại cảm giác mất mát. Bất quá, Ất Mộc có thể nhanh như vậy liền tìm hiểu thấu đáo công pháp, cũng là một tin tức tốt, hắn càng sớm đem Nguyên Anh thi độc xuôi đội tiến vào ân mạch, hắn liền càng sớm có thể chạy khỏi nơi này, bằng không mà nói, tại thi độc chỉ dẫn bên dưới, cho dù Ất Mộc thoát đi, cũng rất nhanh sẽ bị Nguyên Anh cương thi tìm được. Nhìn thấy Ất Mộc lĩnh hội xong công pháp, Âm Đà la thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi hay là nhanh động thủ luyện chế trận bản đi, cái kia Nguyên Anh cương thi còn phái một cái, cái đuôi nhỏ đang theo dõi giám thị ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút đi, đừng để đối phương nhìn ra đầu mối. Ất Mộc nghe chút, trong lòng hơi động, nhưng hắn trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Sau khi mà mắt, lập tức từ trong túi chứa vật móc ra không ít vật liệu, sau đó phân loại bày ra tại trước mặt trên mặt đất, bắt đầu công việc lu đủ lên. Trốn ở âm thầm không đáng chú ý địa phương thi trùng, một đôi mắt kép đem chính mình tất cả những gì chứng kiến, hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền tống đến cương thi nơi đó. Mới đầu, cương thi nhìn thấy ớt mục một mờ quanh chân ngồi dưới đất không có bất kỳ động tĩnh gì, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Xem ra tiểu gia hỏa còn không hết hi vọng à, đoán chừng là đang suy nghĩ như thế nào khu trục thì đi, thật sự là si tâm vọng tưởng, làm sao có thể làm được. Kết quả gia hỏa này ngồi xuống chính là một ngày không có động tĩnh, Nguyên Anh Cương Thi rốt cục có chút ngồi không yên. Hắn nguyên bản định thôi động thi độc hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này, đang muốn độc thủ, lại nhìn thấy Ất Mục rốt cục bắt đầu có hành động. Trong những ngày kế tiếp, Ất Mục thành thành thật thật trốn ở Nam Tương Hồ bên này, nghiêm túc luyện chế lấy trận bản, thời gian nhoáng một cái một tháng trôi qua. Trong lúc đó, Ất Mục cũng thành thành thật thật trở về chuyến địa cung nơi đó, từ Nguyên Anh Cương Thi trong tay, lấy được một viên màu đen dược hoàn. Bất quá âm đả la nói, dược hoàn này chỉ là tính tạm thời đè nén xuống thi độc, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, mà lại loại này màu đen dược hoàn ăn càng nhiều Thi độc thì càng khó khu trừ, cho nên cái này căn bản là một cái bế tắc. Cũng may, hơn 1 tháng này thời gian bên trong, Tất Mộc Mộc là nhất tâm nhị dụng. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ hắn một mực tại cẩn trọng luyện chế trận bàn, nhưng trên thực tế, hắn lại tại vận chuyển cửu u khu hồn quyết đem trong cơ thể mình thi độc từng điểm từng điểm hướng chính mình âm mạch ở trong xua đổi. Bất quá âm đả la cũng nhắc nhở Ẩn Mộc, cái này nguyên anh thi độc, không cần toàn bộ khu trục tiến âm mạch, các loại sau cùng thời điểm, nhất định phải lưu lại một điểm điểm thi độc, nếu không một khi tất cả đều khu trục tiến vào âm mạch, đối phương không cảm ứng được chính mình thi độc, đến lúc đó tự nhiên biết xảy ra vấn đề. Về phần cuối cùng điểm này thi độc, nhất định phải lưu tại cuối cùng thời khắc mấu chốt lại khu trụ, nhất định phải lưu đủ thời gian để âm đả la xuất thủ, đem mắt mục mang rời khỏi linh cơ các sơn môn. Chương 158 giao dịch 2 2, chương 158 giao dịch 2 2. Tháng thứ 2 rất nhanh cũng đi qua, Ứt Mục lại đi một chuyến địa cung, từ Nguyên Anh Cương Thi trong tay, lần nữa đạt được một viên đan dược màu đen. Đến lúc này, Nguyên Anh Cương Thi rõ ràng đối với Ứt Mục càng thêm yên tâm. Muốn nói trước kia, khả năng ất mục còn có nhất định cơ hội chạy trốn, nhưng khi hắn liên tục gan hai viên đan dược đằng sau, liền xem như hóa thần tu sĩ tự mình xuất thủ, cũng giải không được thi độc này, có thể nói, ất mục đã triệt triệt để để đã mất đi tự do, từ nay về sau, thật liền biến thành khôi lỗi của mình. Thời gian rất nhanh liền đi tới tháng thứ 3, cách sau cùng kỳ hạn, cũng chỉ còn lại không đến 7 ngày thời gian. Ất mục luyện chế bộ thứ hai chật bản, cũng chỉ còn lại cái cuối cùng chính tự. Giờ phút này, tại ất mục thể nội, thi độc cũng chỉ còn lại rất ít một chút, một mực bám vào tại ất mục trái tim vị trí. Ất mục mặt ngoài ngay tại bận rộn, kỳ thật trong ngầm thẩm lại cùng Âm Đà La ngay tại trao đổi. Hiện tại thi độc chỉ còn lại có một điểm, ngươi có phải hay không nên xuất thủ? Tốt, ngươi lại chuẩn bị xong, đợi chút nữa ta nói có thể thời điểm, ngươi lập tức đem cuối cùng điểm này thi độc xua đổi đến ngươi Âm mạch bên trong, sau đó ngươi liền lập tức điều động ngươi Âm mạch ở trong dị hỏa bao khởi toàn thân, sau đó trực tiếp nhảy vào phía dưới nham tương hồ bên trong, đến lúc đó ta tự có biện pháp đưa ngươi mang rời khỏi nơi này." Tất một khẽ gật đầu một cái, lập tức, hắn cảm giác đến có một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể của mình dâng lên mà ra. Sau đó chậm rãi rơi vào phía dưới nham tương hồ bên trong, trong náy mắt, hắn cũng cảm giác chính mình cùng nham tương hồ bên trong độ vật nào đó có một loại nhàn nhạt liên hệ. Giờ phút này, trong tay hắn trận bản cũng chỉ còn lại cuối cùng một đạo trình tự làm việc, ất mục phi thường nhẹ nhõm đem cái cuối cùng bộ kiện lắp ráp đến cùng một chỗ. Lúc này, âm đả la thanh âm rốt cục vang lên, bắt đầu khu trục thi độc đi. ất mục lập tức vận chuyển cựu vũ khu hồn quyết đem tất cả lực lượng thần hồn tất cả đều ngưng tụ tới cuối cùng cái kia một tia thi độc phía trên, thi độc kia rốt cục chậm rãi từ ất mục trái tim vị trí bên trên bốc xuống, sau đó dọc theo huyết thiên trung trực tiếp đẩy vào đến âm mạch bên trong. Khi thi độc khi tiến vào đến âm mạch bên trong trong tích tắc, thân ở trong địa cung Nguyên Anh Cương Thi đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, chính mình Nguyên Anh thi độc thế mà không cảm ứng được. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường có 2 loại khả năng. Một loại là chính mình thi độc cách mình quá xa, siêu việt Nguyên Anh tu sĩ thần thức phạm vi cảm ứng, loại thứ 2 chính là mình thi độc bị cách ly đến một cái không gian thần bí bên trong, cắt đứt cùng mình liên hệ. Loại khả năng thứ nhất đã có thể bài trừ, bởi vì vừa rồi thi trùng còn truyền về một cái hình ảnh, tiểu tử kia ngay tại nham tương hồ nơi đó luyện chế trận bản, cho nên hắn không có khả năng rời xa chính mình. Như vậy còn lại chính là loại thứ hai khả năng, chính mình thi độc bị ngăn cách. Nguyên Anh cương thi trên khuôn mặt lộ ra tức giận biểu lộ, tên đáng chết này lại dám phản bội chính mình. Hắn lập tức thôi động thi trùng, bắt đầu nhìn về phía đất mục, muốn xem xét cho rõ ràng. Có thể giờ khắc này ở Dũng Lộ bên trên đất mục, tại đem thi độc đẩy vào chính mình ân mạch bên trong sau, lập tức liền đem trong tay vừa mới luyện chế tốt trận bàn trực tiếp vung ra sau lưng Dũng Lộ bên trên, trận bàn này cũng thứ nhất cái luyện chế bàn phím căn bản cũng không phải là đồng dạng độ đồ vận, trận bàn kia vừa rơi xuống đất, lập tức liền bị kích phát, tạo thành một đạo màn sáng phòng hộ, đem cái kia thi trùng ngăn cách tại màn sáng bên ngoài. Mà Ết Mục toàn thân thì đột nhiên bao phủ lên. Một tầng thật mỏng dị hỏa, sau đó không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy xuống, trực tiếp chui vào trong hồ dung nham, biến mất không thấy gì nữa. Khi Ết Mục vừa mới nhảy vào nham tương hồ, từ bên trên Dũng Lộ một chỗ khác, lập tức liền truyền đến một cỗ khủng lộng nguyên anh uy áp. Nguyên Anh Cương Thi trực tiếp thi triển thuần di thần thông, đi tới nham tương hồ, nhìn thấy Dũng Lộ ngay phía trước màn ánh sáng kia, Nguyên Anh Cương Thi trên khuôn mặt, lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ, huy động năm đấm, hung hăng đập tới, một chút, hai lần, cái thứ ba thời điểm, màn sáng rốt cục phá tán đến, nhưng cũng vì Ết Mục tranh thủ bà hơi không đến thời gian. Cưng Thi lại là một cái lắm mình, đi tới nham tương hồ phía trên, giờ phút này ất mục đã đã mất đi bóng dáng, Cưng Thi lập tức tản mát ra cường đại nguyên anh thần thức, bắt đầu ở cái này trăm trượng vuông phạm vi bên trong tìm kiếm ất mục, nhưng để Cưng Thi cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, ất mục vậy mà thật biến mất không thấy. Mà dưới chân nham tương hồ bên trong, trừ không ngừng lao nhanh phun trào nóng bỏng nham tương bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. Cưng Thi trong miệng phát ra không phải người tiếng gầm gừ, hắn cảm giác mình đã bị to lớn sỉ nhục, hắn thèm mà bị một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vi phát tiết trong lòng cái kia ngập trời phẫn nộ, Cương Thi không khác biệt công kích toàn bộ không gian, đại lượng vách đá bị đánh nát, không ngừng rơi xuống, nhập vào nham tương hồ bên trong. Lập tức, Cương Thi đột nhiên đã ngừng lại công kích của mình, sau đó thân hình lượi lên, liền rời đi nơi này, một cái nữa lấy mình, hắn đã bay đến linh cơ các địa điểm cũ trên không, hắn đem chính mình bằng bạc nguyên anh thần thức hướng bốn phía phát tán ra, tìm kiếm đã đảo tẩu ẩn mục, nhất định phải bắt được tiểu tử đáng giận này, cực kỳ tra tấn một phen, lấy tiêu mối hận trong lòng. Ngay tại Cương Thi phát tiết phẫn nộ của mình lúc, ất một thân ảnh đã xuất hiện ở rời xa linh cơ các vân mộng trại bên trong, có thể tiếp nối là Vị trí của Trố hắn cũng không phải là tại đầu kia không thể vượt qua giới hạn tuyến bên ngoài thì, ngược lại là vượt qua giới hạn tuyến, tiến vào bên trong, nói cách khác, Ất Mục hiện tại đã đi tới Vân Mộng Trạch Trố càng sâu. Dựa theo Âm Đà La thuyết pháp, tại chỗ kia nham tương hồ bên trong, ẩn giấu đi một đạo không muốn người biết hỏa mạch, cho dù Ất Mục thân là Kim Đan tu sĩ, cũng vô pháp phát giác. Đầu này hỏa mạch, bị Linh Cơ cấp tổ tiên thiết trí trở thành một cấm chế trận pháp, dựa vào đầu này hỏa mạch, cho dù tại không người điều khiển tình huống dưới, Linh Cơ lâu cũng có thể tự chủ luyện chế đan dược, mười phần thuận tiện. Âm Đà La biện pháp, chính là dựa vào hắn tự thân nắm giữ một loại bí thuật Mã Tiêu ớt một thông qua đầu này hỏa mạch, trốn ra linh cơ các tầng bảo địa, về phần hỏa mạch cuối cùng là nơi nào, Âm Đả là cũng không biết. Cho nên, khi ớt một bị Âm Đả la mang theo, thông qua hỏa mạch truyền tống đến hỏa mạch cuối cùng, từ một chỗ địa động bên trong chui ra ngoài thời điểm, ớt một căn bản cũng không rõ ràng mình bây giờ đến cùng ở vào vị trí nào. Nhưng khi hắn vừa mới thò đầu ra thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được, có một cô yêu ớt thần thức dò xét đến chính mình, cô thần thức này mặc dù yếu ớt, cũng không phải là nói thần thức bản thân yếu ớt, chỉ là bởi vì cách khoảng cách thực sự quá xa, cho nên mới lộ ra yếu ớt. Cố thể rất mục đối với cô thần thức này lại không gì sánh được quen thuộc, thần thức này chủ nhân chính là cái kia Nguyên Anh Cương Thi, chính mình vẫn là bị đối phương phát hiện. Giờ phút này Âm Đả La Tự Hồi bởi vì thi triển bị pháp, đã một lần nữa trốn đến quá rõ trong tĩnh ngủ xe đi, tất mục đành phải hướng về Vân Mộng Trạch chỗ càng sâu chật vật chạy trốn. Mà tại linh cơ các trên không, thông qua Nguyên Anh thần thức tìm kiếm mất mục tung tích Nguyên Anh Cương Thi, cũng phát hiệnất mục tung tích. Nguyên Anh Cương Thi khô gầy trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thân hình hắn lóe lên, liền nhanh như thiểm điện bình thường, hướng vềất mục phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Muốn anh tu sĩ độn tốc nhanh chóng, căn bản cũng không phải là kim đan tu sĩ có thể so sánh. Theo sau lưng truyền đến cô thần thức kia càng ngày càng mạnh, ất mục sắc mặt cũng từ từ khó nhìn lên, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, đoán chừng lại có 10 cái hô hấp, liền có thể đuổi kịp chính mình, phải làm sao mới ở đây? Chương 159 nguyên đạo cơ, 1, chương 159 nguyên đạo cơ, 1. Ngay tại chật vật chạy trốnất mục, đột nhiên nghe được phía trước đầm lấy chỗ sâu, truyền đến du dương tiếng địch. ất mục mừng rỡ trong lòng, có tiếng địch, vậy liền mang ý nghĩa nhất định có tu sĩ tại, cũng không biết đối phương là cái gì tu vi. Nếu như gặp được một cái tu vi cao thâm tu sĩ, vậy mình liền được cứu rồi, không nói đến đối phương sẽ sẽ không giúp mình, liền hướng về phía linh cơ cấp địa cùng, đoán chừng đối phương cũng sẽ thân xuất viện thủ. Nghĩ tới đây, ất mục cũng không lo được rất nhiều, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hướng về tiếng địch phương hướng chạy trốn. Chỉ chốc lát công phu, ất mục liền lần theo tiếng địch đi tới một chỗ thần bí địa giới. Điều ất mục cảm thấy kinh ngạc chính là, tại cái này vân mộng trận lý, nguyên bản khắp nơi đều là sương mù bao phủ, đầm lầy khắp nơi trên đất, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy, lại hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Tại cái này ngàn trượng vương phạm vi bên trong, trời là lam Nước là lục, cỏ là xanh, hoa là hương, mấy gian nhà tranh thấp thoáng tại cây rừng ở giữa, thỉnh thoảng thấy lượn lờ khói bếp dâng lên, một phái nhân gian du lịch nông nghiệp cảnh tượng. Tại Vân Mộng Trạch như vậy hung hiểm địa phương, lại thấy được như thế một chỗ thế ngoại ảo nguyên, có thể nào không để cho ất mục kinh ngạc. Đây tuyệt đối không thể nào là phổ thông phàm nhân chỗ ở, nơi này tuyệt đối ẩn giấu đi một vị tuyệt thế đại lão, mà lại tâm tính của người này khẳng định không hỏng. Ất mục trong lòng lập tức hạ lòng rất nhiều. Như vậy nhân gian sắc đẹp, cái kia cương thi nếu là một khi hiện thân đến nơi này, đoán chừng vị kia ẩn tàng đại lão tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm loạn, chính mình rốt cục được cứu rồi. Lần theo tiếng địch, Thất Mục tiếp tục hướng phía trước, vừa mới vượt qua trước mắt hồ nước, Thất Mục chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thân hình không chế không nổi hướng trên mặt đất ngã xuống. Thất Mục giật nảy cả mình, hư không cấm chế, không cách nào cấm chế. Xuất hiện tình huống như vậy, cũng chỉ có thể là hai loại nguyên nhân. Có tuyệt thế cao nhân tại nơi không gian này bày ra hai đạo cường đại cấm chế, tiến vào bên trong tu sĩ đã không bay lên được, cũng thi triển không được toàn thân pháp lực, trong nháy mắt liền cùng một phàm nhân không có gì khác biệt. Mặc dù một chút đã mất đi toàn thân pháp lực, để ất mục cảm giác được 10 phần không thể đứng, nhưng ất mục tâm lý ngược lại là càng thêm buông lỏng. Cái này đầy đủ nghiệm chứng lúc trước hắn suy đoán, nơi này nhất định có tuyệt thế cao nhân ẩn cư ở chỗ này, cái kia cương thi không đi theo còn nữa, đi theo tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ất mục từ dưới đất bò dậy, lật một chút trên vạt táo bụi đất, ngẩng đầu nhìn bốn phía đứng lên. Cách mình chỗ không xa, có vài cột cao lớn của thụ, dưới cây cột thụ, có ba gian nhà tranh, tại nhà tranh phía trước, có mấy cái 60 lão ông ngay tại đẽ cửa, bên cạnh trên cỏ xanh, ngoa phục lấy một đầu trâu nước lớn, trên lưng trâu ngồi một cái tóc trái đào tiểu nhi mà tiếng địch chính là từ trong miệng của hắn thổi lên. Tất Mục từ mấy người kia trên thân, không cảm giác được bất luận cái gì pháp lực ba động, liền cùng phổ thông phàm nhân không có gì khác biệt. Lúc này, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng khổng lồ nguyên anh khí áp, Tất Mục biết, cái tiệc cương thi rốt cục vẫn là đối tới. Tất Mục cũng mặc kệ cái kia nguyên anh cương thi, lập tức đi tới mấy tên lão ông trước mặt, chắp tay thi lễ, phi thường khách khí hỏi, mấy vị lão trượng, tại hạ là thoáng qua một cái đường người, ngẫu chảy qua bảo địa, đòi hỏi hấp trà nước uống, uống. Hai cái ngay tại đánh cờ lão ông tĩnh không có để ý ất Mục, mà đứng ở một bên quan kỳ lão ông, thì là ngẩng đầu nhìn một chút Tất Mục. Sau đó chỉ vào bên cạnh trên bàn đá ấm trà nói ra, nơi đó có nước trà, chính ngươi ngược lại lấy uống đi. Ất Mộc thấy thế, vội vàng lại hướng lao ông không ngợi thi lễ, "Cảm ơn lão ông đằng sau." Ất Mộc từ trên bàn đá tìm một cái móc ngược chén trà, sau đó từ trong ấm trà đổ ra nước trà, miệng nhỏ nhấp nhẹ đứng lên, nhưng hắn con mắt lại vụng trộm hướng về hồ nước phương hướng nhìn sang. Chỉ chốc lát có vu, cái tên Nguyên Anh cương thi cũng theo sát mà tới, chính như Ất Mộc phỏng đoán như thế, cho dù đối phương là Nguyên Anh tu sĩ, có thể làm theo cũng muốn nhận cấm chế ước thúc, thoáng qua một cái hồ nước, lập tức liền như là ngã lộn nhào bình cường, thẳng tắp rất xuống. Cái tên Nguyên Anh Cương Thi sắc mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phải biết hắn nhưng là Nguyên Anh tu sĩ, chuyển tu Cương Thi đạo đằng sau, trải qua trăm ngàn năm âm khí rèn luyện, thân thể đã tựa như cốt thép đồng cốt bình thường, có thể cho dù dạng này, cái này cường đại cấm chế cấm bay cùng cấm pháp cấm chế như cũ tại trước tiên để hắn biến thành một phàm nhân bình thường. Rơi xuống đất đằng sau, Cương Thi lập tức liền bỏ, sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn phía trước đất mục. Mà giờ khắc này đất mục, phản phất căn bản liền không biết đối phương mở dạng, y nguyên uống nước trà, còn ra vẻ hữu nhàn, nhìn xem hai cái lão ông đánh cờ. Có thể vừa xem xét này không sao. Ết Mục trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình phảng phất bị hút vào bản cờ kia bên trong một dạng, trong nháy mắt liền ngây người tại chỗ. Bên cạnh ngay tại đứng thẳng quan kỳ lão ông đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Ết Mục, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Nho nhỏ Kim Đan tu sĩ, cũng như toàn khám phá nguyên đạo ván cờ, thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ của a. Nói đi, cũng không còn để ý không hỏi Ết Mục, vẫn là chăm chú nhìn bản cờ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Giờ phút này cương thi cũng phát hiện không thích hợp, hoàn cảnh nơi này cùng Vân Mộng trại hoàn cảnh, trên lệch quá lớn, có thể chính mình vừa rồi rõ ràng chính là thân ở Vân Mộng trại lý, làm sao chỉ chớp mắt đã đến chỗ như vậy? Cường Thi lập tức đi tới trước mặt mọi người, nhìn xem mắt một cùng ba cái lão ông ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem bà cỡ, phản phất căn bản cũng không có chú ý tới mình một dạng. Cường Thi trên khuôn mặt lập tức âm tình bất định. Đến giờ phút này, hắn tự nhiên cũng nhìn ra kỳ quặc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên cái kia thổi xáo tóc trái Đào Tiểu Nhi, giờ phút này cũng đình chỉ thổi mục đích, từ châu nước trên lưng nhảy xuống tới, đi vào Cường Thi trước mặt, hết sức tò mò đánh giá Cường Thi. "Ngươi, yêu quái?" Thần Tiên, Mục Đồng tò mò hỏi. Cường Thi trên khuôn mặt lộ ra biểu tình cổ quái, sau đó cứng rắn trả lời, "Đều không phải là, ta tu luyện chính là Cường Thi đạo." Cái chư mục đồng lúc này mới ồ một tiếng, tựa hô lập tức liền đã mất đi hứng thú bình thường, lập tức lại hỏi, ngươi cũng là đến quan sát Nguyên đạo ván cờ? Cương thi trên khuôn mặt lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu, lập tức nói ra, ta không biết cái gì Nguyên đạo ván cờ, ta là tới đổi một cái tiểu tạc, hắn chủm ta bảo vật, chạy tới nơi này đến, ngươi nhìn, chính là cái kia đứng ở bên cạnh tiểu tử, trên người hắn cất giấu ta túi trữ vật." Mục đồng khinh thường cười nói, ngươi cái này Cương thi cực kỳ không có đạo lý, ngươi nói hắn chủ ngươi, ngươi có thể có chứng cứ gì?" Cương thi lập tức vì đó nghẹn lời, lập tức có chút tức giận nói, ta không cùng ngươi tiểu hài tử này chấp nhặt. Nói đi rỗi ra khô gầy đại thủ, liền chụp tới ất mục. Chương 159 nguyên đạo cỡ 2, chương 159 nguyên đạo cỡ 2. Cương Thi mặc dù bị cấm pháp, nhưng hắn chân chính lợi hại, ngược lại là hắn bộ thân thể này, cho nên cấm pháp cũng không có ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Mắt thấy đại thủ sắp bắt được ngây người ất mục, nhưng không ngờ bên cạnh mục đồng đưa tay ra bên trong mục địch, dễ như trở bàn tay liền đem Cương Thi đại thủ mở ra. Cái này nhẹ nhàng đẩy một cái, nhìn như hơi hận, có thể Cương Thi lại cảm giác được chỗ cổ tay của chính mình, phảng phất sắp gãy mất bình thường, không gì sánh được đau đớn. Phải biết từ hắn chuyển tu Cương Thi đạo đến nay, Hắn trên cơ bản đã đã mất đi cảm giác đau, mà lại tại hóa thần không ra tình huống dưới, cũng rất khó có đồ vật gì có thể chân chính tổn thương đến hắn, nhưng chính là cái này, nhỏ nhỏ mục đồng trong tay mục địch nhẹ nhàng trả lại, lại mang đến cho hắn to lớn đau đớn, đây quả thực liền khó có thể tưởng tượng. Cương Thi vội vàng lui về phía sau mấy bước, một mặt oán độc nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí mục đồng, nhưng cũng không còn dám vượt lôi chỉ một bước. Cái kia mục đồng tựa hồ hết sức bất mãn, đối với Cương Thi nói ra, ngươi chính là lại có để ý, cũng muốn chờ người ta xem hết ván cờ lại sau so đó, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe qua quan kỳ không nói quân tử chân chính, câu nói này sao? Quấy rầy người khắc nghiện, cứu vãn cờ, là một loại rất không có lễ phép hành vi, không có khả năng tái phạm, nếu là tái phạm, ta liền không khách khí. Cường Thi thấy thế, ý tưởng đột phát, liền vội vàng hỏi, vậy ta cũng có thể quan sát ván cờ sao? Mục Đồng nói ai cũng không có ngăn đón ngươi à, ngươi muốn nhìn, liền đi nhìn kỹ, hỏi ta làm gì? Cường Thi trên khuôn mặt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn vội vàng rón rén đi đến đất một bên người, liếc qua đất mục, chỉ gặp đất mục hai mắt ngốc trợn, liền như là một bộ khôi lỗi bình thường, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn ván cờ, tựa hồ đã thần hồn ly thể bình thường có thể cho dù ất một ngay tại bên cạnh mình, Cương Thi cũng căn bản không dám có bất kỳ động tác, hắn cảm thấy yếu kỷ, đến tột cùng là cái gì ván cờ, thế mà trêu đến mấy người như vậy chuyên chú, hắn cũng hướng trên bàn cờ nhìn sang. Vừa xem xét này không sao, Cương Thi gặp phải cùng ất một giống nhau như lúc, không có sai biệt, cũng lập tức lâm vào góc trệ bên trong. Bên cạnh lão ông có chút không quá kiên nhẫn nhìn thoáng qua Cương Thi, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía ván cờ. Cứ như vậy, ba cái lão ông, một cái Kim Đan tu sĩ, một cái Nguyên Anh Cương Thi, năm người tất cả đều hết sức chăm chú nhìn xem ván cờ, vật ngã luân vòng. Chỉ có cái kia mục đồng tựa hồ có chút nhàn trán, lại nằm đến châu nước lớn trên lưng, ngủ thần say. Chỉ chớp mắt, thời gian 1 tháng đi qua. Ngay tại quan sát ván cờ ất mục đột nhiên một cái dần mình, rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn lập tức lộ ra nghi mà sợ biểu lộ. Một bên cái kia đứng yên lão ông, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua ất mục, tựa hồ bị ất mục nhanh như vậy liền tỉnh lại cảm thấy có chút chấn kinh, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, tiếp tục xem ván cờ. Ất mục sau khi lấy lại tinh thần, lại liếc mắt nhìn bên người cũng ngơ ngác đứng yên tương thì, trên mặt lộ ra chế nhạo dáng tươi cười. Thừa cơ hội này, chính mình vừa vặn mau trốn chi yêu yêu, nếu không Vạn nhất các loại cái này cương thi cũng tỉnh lại, vậy thì phiền phức. Nghĩ tới đây, Tất Mục lập tức gión gién hướng hồ nước phương hướng đi đến, hắn đã làm tốt dự định, muốn đường cũ trở về. Đi vào bên hồ nước, vừa muốn xuống nước, đã thấy đến cái kia Mục Đồng, cớ châu nước lớn, từ hồ nước khác một bên chậm rãi bơi tới. Nhìn thấy ất Mục, Mục Đồng này cũng có chút giật mình, hắn lập tức từ châu nước trên lưng nhảy xuống tới, đi tới ất Mục bên cạnh, trên dưới đánh giá một phen, sau đó tò mò hỏi: "Ngươi nhanh như vậy liền từ nguyên đạo trong ván cờ đi ra, ngươi từ đó nhìn thấy cái gì?" Tất Mục bị Mục Đồng này hỏi một chút, lập tức hơi kinh ngạc nói: Tiểu huynh đệ, ngươi cũng sẽ đánh cờ." Mục Đồng trên mặt lập tức lộ ra có chút tức giận biểu lộ, có chút tức giận nói ra, "Ngươi cái này kêu cái gì nói? Cái gì ta cũng sẽ đánh cờ? Ta thế nhưng là đánh cờ cao thủ." Tất một có chút buồn cười nói ra, "Ngươi nếu là cao thủ, vì cái gì còn muốn hỏi ta đâu? Lại nói, ta từ trong ván cờ nhìn thấy cái gì, độ đến cái gì, vậy cũng là cá nhân ta đọc được, ta tại sao muốn nói với ngươi đâu?" Mục Đồng khó thở mà cười nói, "Ngươi biết không, trước ngươi tiến vào trong ván cờ sau, cái tên cương thi truy tung mà đến, nói ngươi là tiểu đầu, trộm hắn đồ vật, hắn lúc đầu muốn đem ngươi bắt đi, là ta xuất thủ." đem cái kia cương thi cả lại, ngươi người này thật là không có lương tâm, không cảm tạ ta, ngược lại nói lời ác độc, thật sự là đáng giận a, đáng giận. Tất Mục nghe, mặc dù không biết đối phương nói lời thật hay là giả, nhưng hắn cũng không muốn cùng một đứa bé tranh chấp, thế là liền cười bồi nói, mặc dù ta không biết ngươi nói thật hay là giả, nhưng tóm lại vẫn là cảm ơn ngươi, ta còn có việc, không có khả năng lại nơi này trì hoãn quá nhiều thời gian, tiểu huynh đệ, cáo từ. Nói đi, Tất Mục vòng qua tiểu mục đồng, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ, hắn vừa vòng qua tiểu mục đồng, cái kia tiểu mục đồng thân hình lóe lên, cơ hồ là tuấn di bình thường lại lần nữa xuất hiện ở ất mục trước người. Gặp tình hình này, ất mục trong lòng nhắc lên kinh Đào Hải lão, đối phương thi triển tuyệt đối là cao thâm không gian bí thuật, tại dạng này một cái cấm pháp trong không gian, đối phương lại có thể không nhìn những hạn chế này, chẳng lẽ lại cái này tiểu mục đồng cũng là một vị ẩn thế đại lão. Tiểu mục đồng trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ, có chút nghiền ngẫm nói ra, xem ra ngươi thật là một cái tiểu tấu a, dĩ nhiên như thế sốt ruột rời đi, là sợ sệt đợi lát nữa cương thi tỉnh lại đằng sau, cùng ngươi đối chất sao? Lại nói, ngươi xem nguyên đạo vẫn cở, thế mà không chịu đem ngươi nhìn thấy đồ vật cùng ta nói, ngươi liền muốn đi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời cái 1 2 3, ngươi liền khỏi phải dự định rời đi nơi này. Ta ngẫm lại a, ta cái này còn thiếu khuyết cái gì? Đem ngươi biến thành thứ gì tốt đâu? Mục Đồng vừa nói chuyện, vừa bắt đầu bốn phía bắt đầu đánh giá, trong miệng còn tại lẩm bẩm. Châu nước có, đại thu có, cỏ non hoa dại cũng đều có, nhà tranh cũng có, cậu tử ở bên, kia đào hàng cũng có, mèo con cũng có, à, ta nhớ ra rồi, ta còn thiếu khuyết biết đẻ trứng gà. Nghe đối phương, Tất Mục chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng đứng. Xem ra cái này tiểu Mục Đồng thật chính là vị kia ẩn tang đại lão, mà tại nơi không gian này bên trong hết thảy tất cả Vô cùng có khả năng tất cả đều là hắn biến hóa ra tới, mà những thứ này bản thể, chẳng lẽ tất cả đều là ngộ nhập nơi đây tu sĩ. Nghĩ đến đây loại khả năng, ất mục trong lòng càng thêm bắt đầu sợ hãi, nếu như hắn thật đem chính mình biến thành một con gà mái, vậy cái này trò đùa cũng quá lớn. ất mục lập tức thay đổi thái độ, trên mặt lộ ra cơ hồ có chút lịnh ngoạt dáng tươi cười. Tiểu ca ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể là kẻ chống đâu, ta là Kim Đan tu sĩ, hắn nhưng là nguyên anh tu sĩ, ngươi cảm thấy ta có can đảm kia đi trộm nguyên anh tu sĩ đồ vật sao? Ngược lại là hắn tại trên người của ta gieo xuống tí độc, muốn khống chế ta, ta lúc này mới trốn thoát. A Có đúng không? Ngươi cũng đừng nói láo, ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Trời đất chứng giám, ta nói câu câu là thật, tuyệt không lừa gạt chi ý." Tất Mục một, một mặt nghiêm nghị nói ra. "Vậy được rồi, ta tạm thời tin tưởng như lời ngươi nói lời nói. Vậy ngươi lại nói một chút, ngươi tại Nguyên Đạo ván cờ ở trong, đều thấy được cái gì?" Tất Mục lập tức trầm tư, tựa hồ là chỉnh lý trước đó mình tại Nguyên Đạo trong ván cờ chứng kiến hết thảy, sau đó liền đối với Mục Đồng này êm tai nói. "Chương 160 Diệt hồn gió, 1, chương 160 Diệt hồn gió, 1. Trước đó, Tất Mục to mò, nhìn thoáng qua cái kia ván cờ, Trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình phảng phất bị hút vào ván cờ bình thường. Đại hắn tính toán lại thời điểm, hắn đã đặt mình vào tại một chỗ không gian thần bí bên trong, phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, sương mù mênh mông một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắn hiện tại thị lực chỉ có thể nhìn rõ ước chừng chừng 10 trượng khoảng cách xa, thần thức của hắn cũng bị hạn chế, thần thức cảm ứng khoảng cách cùng thị lực gần như giống nhau. Tất một nguyên bản định bay đến trong trời cao hướng phía dưới nhìn xuống, có thể tiếc nuối là, nơi này cũng có cấm bay cùng cấm pháp hai loại cấm chế, chính mình căn bản là không bay qua được. Mà tại dưới chân của mình, hắn có thể thấy rõ ràng có một đầu tráng kiện âm khắc tuyến, hướng về phương xa kéo dài. Đầu này cháng kiện âm khắp tuyến, ước chừng có khoảng 3 trượng rộng, tại âm khắp tuyến bên ngoài, tất cả đều là một mảnh trống trải vùng quê. Thất Mục mơ hồ cảm giác được trong vùng quê có một cỗ khí tức tức sắc trầm ngâm, một loại cảm giác nguy hiểm nhắc nhở lấy chính mình, ngàn vạn không có khả năng bước ra đầu này âm khắp tuyến. Thất Mục trong lòng nghiêm nghị, xem ra chính mình người đã ở tại trong ván cờ này. Tại dạng này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, chính mình nhất định phải tin tưởng mình trước rác, hết thảy đều muốn cẩn thận mới là tốt. Dọc theo âm khắp tuyến đi ước chừng hơn nửa canh giờ, phía trước gâm khắp tuyến xuất hiện thập tự giao nhau tuyến, Thất Mục gặp phải bốn loại lựa chọn. Thứ nhất tự nhiên là dọc theo đường cũ trở về. Thứ hai là phía bên trái, thứ ba là phía bên phải, thứ tư tự nhiên là tiếp tục hướng phía trước. Đi đến nơi này thời điểm, tất một có một loại minh ngộ, những này âm khắp tuyến hẳn là trên bản cờ tung hành 19 đường nét, giờ phút này hắn cho đứng lập giao lộ, cũng chính là trên bản cờ 361 cái giao lộ một trong, nói cách khác, chính mình bước kế tiếp lựa chọn, liền có khả năng ảnh hưởng đến chính mình đi đến một đầu nào tuyến thượng đi. Dựa theo cờ vây quy tắc, nếu như mình xuất hiện tại hàng 3, tứ tuyến, năm tuyến khu vực, chính mình sẽ nắm giữ nhất định quyền chủ động, nhưng nếu như mình đi tới hàng 2 thậm chí một đường vị trí chính mình vô cùng có khả năng sẽ đối mặt với lấy 10 phần nguy hiểm cùng cục diện bị động, cho nên mình bây giờ lựa chọn vô cùng trọng yếu, cũng không phải là tùy ý lựa chọn. Có thể mấu chốt là, đất mục hiện tại thân ở trong ván cờ này đã trở nên 10 phần nhỏ bé, lại thêm cấm chế ảnh hưởng, để hắn căn bản là không có cách làm đến xem thỏa thích toàn cục, tầm mắt của hắn cũng chỉ cực hạn tại một tốc vùng này, cho nên hắn căn bản là khó mà làm ra chính xác phán đoán, chỉ có thể bằng cảm giác cùng vận khí tiến hành lựa chọn. Đang lúc đất mục đứng tại chỗ trầm tư thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác được có một cỗ không thể địch nổi bàng đại khí thế từ trong hư không hướng về mình bây giờ vị trí rơi xuống. Tất mục giật nảy cả mình, căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phía bên trái bên cạnh âm khắc tuyến phi nước đại, hắn vừa mới rời đi giao lộ không đến 30 trượng khoảng cách, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng vang, một cỗ lực trùng kích to lớn một chút liền rơi xuống ất mục trên thân, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn rời ra từng mảnh bình thường, một chút liền lại bị húc bay đến trăm trượng có hơn, trùng điệp té ngã trên mặt đất. Tất mục còn không có từ to lớn trùng kích ở trong tỉnh táo lại, lại đột nhiên phát hiện, chính mình ngã xuống vị trí, lại là tại âm khắc tuyến bên ngoài khu vực, xung quanh trong hư không lập tức rơi xuống vô số lít nha lít nhít thì lôi, phảng phất trời mưa bình thường hướng phía chính mình mà tới. Thất Mục cố nén toàn thân trên dưới to lớn đau đớn, lộn nhào hướng về âm khắc tuyến phương hướng bỏ chạy. Mặc dù phản ứng rất kịp thời, cuối cùng lại lần nữa chạy trở về âm khắc tuyến bên trong, nhưng ất mục trên thân y nguyên bị vài chục cái thiên lôi đệ gõ, đem mắt mục nện ra chốc thịt bong, thống khổ không thôi, đơn giản cùng lúc trước chính mình trốn ở tiêu diêu trong núi độ kim đan lôi kiếp không sai biệt lắm. Đúng phải cái này trọng thương đằng sau, thất mục lập tức liền dự định móc ra túi trữ vật của chính mình đến tìm kiếm đan dược chữa thương, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện, trên người mình thế mà không còn có cái gì nữa, hắn quên đi chính mình là lấy hồn thể phương thức xuất hiện tại ván cờ ở trong, cho nên những đan dược kia cái gì Tự nhiên là cũng không dùng tới. Tất Mộc cảm giác giờ phút này chính mình nhỏ yếu liền như là một phàm nhân một dạng, toàn thân đau đớn khó nhịn, nhất là trên bờ vai vết thương sâu đũi tới xương. Mặc dù không có đan dược có thể cứu chữa trên người bình thường, nhưng ở ván cờ này bên trong, dù sao cũng nên có khôi phục thương thế biện pháp đi, cũng không thể để tất cả tiến vào ván cờ người, tất cả đều là một con đường chết đi. Mang theo cái nghi vấn này, Tất Mộc từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn một chút sau lưng cách đó không xa viên kia to lớn hắc tử, trên mặt lộ ra một trận hoảng sợ, vừa rồi chính mình nếu là né tránh không kịp lời nói Đoán chừng cái này hắc tử có thể trực tiếp đem chính mình triệt để nghiền thành bột phấn. Giờ phút này, cái kia quân cờ màu đen sau khi rơi xuống đất, ngay tại hướng ra phía ngoài tản ra bảng bạc hàn khí, những hàn khí này tại nguyên chỗ không ngừng đảo quanh, cuối cùng tạo thành từng luồng từng luồng hàn lưu, hướng về bốn phía âm khắp tiến tới đi. Bị hàn phong thổi tới ớt mục, lập tức liền cảm thấy toàn thân trên có một loại bị đông cứng thấu xương tủy cảm giác, thần hồn của mình tựa hồ cũng muốn bị đông lạnh chết lặng, hắn vội vàng nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, rời xa quân cờ màu đen, cái kia cổ âm lãnh cảm giác lúc này mới bắt đầu kéo dài yếu ớt, mãi cho đến biến mất không thấy gì nữa. Xem ra cái này quân cờ màu đen, đối với mình mười phần không thân thiện, như vậy là không phải mang ý nghĩa, nếu như có thể gặp được quân cờ màu trắng, tình cảnh của mình liền sẽ tốt đâu. Như là đã bị chạy tới phía bên trái phương hướng, vậy liền tiếp tục thử thăm dò đi xuống, dù sao cho tới bây giờ, Thất Mục đối với ván cờ này, hay là hoàn toàn không biết gì cả. Hướng về phía trước lại đi một hồi, Thất Mục đột nhiên cảm nhận được từ ngay phía trước thổi tới từng đợt gió mát, khi cái nỗi gió mát thổi tới trên người mình thời điểm, Thất Mục lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới tựa như tắm rửa tại trong suối nước nóng bình thường, mười phần sảng khoái, trên thân chịu thương Thế mà cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Thất Mục mừng rỡ trong lòng, vội vàng bước nhanh hướng về phía trước chạy tới, trên thân chịu thương cũng đi theo nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Nhưng đi tới đi tới, Thất Mục lại cảm thấy đến không thích hợp. Nguyên lai like cái kia cố ấm áp gió, bắt đầu dần dần trở nên khô nóng đứng lên, mà lại theo loại này khô nóng cảm giác không ngừng tăng cường, Thất Mục thần hồn cũng bắt đầu từ từ cảm nhận được khó chịu, mà loại này khó chịu cũng bắt đầu từ từ biến thành làm một loại thiêu đốt cùng nhói nhói, mà lại loại này thiêu đốt cùng nhói nhói, không thua kém một chút nào trước đó Hắc Tử mang đến cho mình âm hàn cùng băng lãnh ớt một cuối cùng vẫn dừng bước, đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Rõ ràng, tại đầu này âm khắc tuyến một chỗ khác, hẳn là bạch tử, dù sao, tại trong ván cờ không phải đen tức trắng, mà lại bạch tử mang đến cảm giác vừa vặn cùng hắc tử đối ứng với nhau. Vốn cho là một chỗ khác bạch tử đối với mình hẳn là thân mật, nhưng ắt mục giờ phút này mới phát hiện, cái này bạch tử mang đến cho mình có khả năng cũng là thương tổn cực lớn, vậy hắn cũng chỉ có thể tại hắc tử cùng bạch tử ở giữa, lựa chọn một cái thích hợp vị trí, chỉ có dạng này mới có thể làm đến cũng không lạnh, cũng không nóng. Chương 160 diện hồn gió, 2, chương 160 diện hồn gió, 2 Nhưng nếu như thật nói như vậy, chính mình liền sa vào đến trong ngõ cụt, đã không cách nào tiến lên, cũng không có cách nào lui lại, xung quanh khu vực lại tất cả đều là tiên lôi, chẳng lẽ lại chính mình muốn đứng ở chỗ này cả một đời. Ất Mộc đứng tại âm khắp tuyến vị trí trung ương, lâm vào mê mang bên trong, thật không biết bước kế tiếp nên lựa chọn như thế nào cho phải đây. Đang trầm tư thời điểm, đột nhiên Ất Mộc lại cảm thấy đến phía trước nguyên bản một mực thổi tới gió mát đột nhiên biến mất, thay vào đó là cùng sau lưng hất tự một dạng hạ phong, Ất Mộc trong lòng giật nảy cả mình, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, từ hai cái phương hướng thổi tới Hàn Phong thế mà dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt toàn bộ âm khắc tuyến mặt đất bắt đầu xuất hiện một tầng thật màng băng. Ất Mục lập tức cảm giác được từ dưới chân của mình truyền đến một cỗ lãnh triệt nội tâm cảm giác, loại cảm giác này để thần hồn của hắn cũng bắt đầu từ từ chết lặng, căn bản là không có cách tại âm khắc trong tuyến đứng thẳng. Ất Mục dưới sự không thể làm gì, đành phải nhanh chóng nhảy ra âm khắc tuyến, đi tới âm khắc tuyến bên ngoài khu vực. Vốn cho rằng nên đón chính mình sẽ là ngũ lôi vành đỉnh, nhưng để ngất một kinh ngật là, chung quanh thế mà mười phần tĩnh, không, có một tia động tĩnh. Ất Mục giờ phút này thật hồ đồ rồi. Hắn đến bây giờ cũng không mò ra ván cờ này quy luật, không mò ra quy luật, hắn liền không cách nào có tính nhắm vào hành động, tất cả hành động liền không có chương pháp mà theo, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào tìm vận may. Mà lại hắn hiện tại còn không dám cách âm khắc tuyến quá xa, vạn nhất chờ một lát lại là quần quần thiên lôi, chính mình còn phải một lần nữa trở lại âm khắc tuyến bên trong tránh né thiên lôi. Mà âm khắc tuyến bên trong mặt đất miếng băng mỏng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi biến dày, lên cao, một chút thời gian liền lên tới soất một kích cỡ còn cao độ cao, lập tức rất nhanh liền lại lên tới giữa không trung, cắm vào trong xương mù dày đặc. Nói cách khác, Hiện tại ất Mộc đối mặt chính là một bức thật sự tường băng, mà lại cái này tường băng giờ phút này phát ra khí âm hàn, không có chút nào thua kém trước đó chính mình gặp phải cái kia há tử. Bởi vì tường băng quá cao, giờ phút này hắn chính là muốn nhảy vào âm khắc tuyến bên trong, cũng làm không được. Tốt tin tức là thiên lôi cũng không có rơi xuống, ất Mộc tạm thời vẫn là an toàn. Bất quá nếu con đường này đã bị phá hỏng, ất Mộc chỉ có thể thay đường ra, trong lòng của hắn có chút bất an, vạn nhất đợi lát nữa tại khu vực này, bốn phía tất cả âm khắc tuyến tất cả đều biến thành một bức tường băng, như vậy thân ở trong đó chính mình, khả năng cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Chính là tại loại dự cảm này, Bức Mạch bên dưới, đất mục rốt của Không Lo được chú ý cẩn thận, hắn lập tức tùy ý lựa chọn sử dụng một cái phương hướng, nhanh chóng bắt đầu chạy. Hơn nửa canh giờ đằng sau, thở hổn hển đất mục rốt cục lần nữa thấy được một đầu âm khắc tuyến, có thể để hắn thất vọng là, đầu này âm khắc tuyến thượng cũng đã dựng đứng tường băng, bất quá cái này tường băng độ cao vừa mới đến hắn ở giữa trình độ, lúc này nhảy qua đi lời nói, vẫn tương đối dễ dàng, hiện tại mấu chốt chính là có nhảy hay không vấn đề. Thời gian không đợi người, mắt thấy tường băng đang nhanh chóng lên cao, đất mục đã tới không kịp suy tính, hắn trực tiếp gia tốc chạy lên tiền đến, đột nhiên tới một cái lớn nhảy tại chỗ vọ. Rốt cục hiểm lại càng hiểm nhảy qua tường băng, rơi xuống tường băng phía sau trong khu vực. Tất một hiện tại có một loại phòng đoán, chính mình vừa rồi trốn khu vực, làm không cẩn thận, xung quanh giao lộ bên trên, tất cả đều là hắc tử, trước đó cái kia bạch tử, có thể là cuối cùng một hơi bị phá hỏng, cho nên viên bạch tử kia cũng liền bị giáo, bên kia khu vực lập tức liền biến thành hắc tử thiên hạ, tất cả âm khắp tuyến ở giữa không còn có bạch tử ngăn cản, tất cả đều đạt thông. Giờ phút này chính mình mặc dù từ khu vực này thoát đi đi ra, có thể chính mình căn bản không dám hứa chắc mình bây giờ vị trí khu vực, có phải hay không cũng là hắc tử thiên hạ hay là có mặt khác khí tồn tại, lại hoặc là có bạch tử tồn tại. Trong lúc nhất thời, Ết Mộc lại lầm vào tình thế khó xử cục diện, bất quá hắn cũng không dám ở chỗ này nhiều trì hoãn, hắn phải nhanh tiếp tục hướng phía trước chạy. Đạo lý rất đơn giản, nơi này không có thí lỗi, cái này nói rõ, mảnh khu vực này hoặc là đã bị tường băng khép lại đứng lên, hoặc là chính là phía trước cái nào đó giao lộ còn có bạch tử tồn tại hoặc là trống không giao lại điểm tồn tại, tóm lại mình tới hiện tại vẫn là không có thăm dò ván cờ này quy luật, cần chính mình phải nhanh một chút chạy đến phía trước lại nghiệm chứng một chút. Hơn nửa canh giờ đằng sau, Ết Mộc chạy qua một mảnh khu vực trống trải, Lần nữa thấy được một đầu âm khắc tuyến, quả nhiên, đầu này âm khắc tuyến phía trên cũng dựng lên tường băng, mà lại mặt này tường băng độ cao đã xâm nhập đến trong trời cao trong sương mù dày đặc, chính mình căn bản là càng không đi qua. Ất Mộc không dám dừng lại nghỉ, lập tức lại dọc theo tường băng hướng một phương hướng khác nhanh chóng chạy tới, lại qua nửa canh giờ, phía trước lại thấy được một bức cao cao tường băng. Ất Mộc chán trường đặt ngông ngồi trên mặt đất, hắn thật sự là quá mệt mỏi, căn bản là chạy không nổi rồi. Nói cách khác, hiện tại chính mình vị trí khu vực đã có ba mặt tường băng, còn trừ lại cái cuối cùng phương hướng ngược vị trí, chính mình còn không có đi xem, cũng không biết phải chăng có tường băng Tất Mộc gian nan từ dưới đất bò dậy, sau đó lại dọc theo tường băng bắt đầu đường cũ trở về, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Sau một cách giờ, hắn rốt cục thấy được một phương hướng khác gầm khắc tuyến, để hắn cảm thấy im lặng lạ, mặt này tường băng cũng cao cao thẳng nhập đến trong sương mù dày đặc. Lần này, Tất Mộc triệt để trợn tròn mắt, nói cách khác, hiện tại bốn phương tám hướng tất cả đều là tường băng, chính mình thật không đường có thể đi. Mặc dù bây giờ chính mình vị trí trong khu vực này vẫn là không hề có động tĩnh gì, nhưng ắt Mộc luôn luôn bị một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt trố quần. Có lẽ sau đó một khắc, không thể biết trước nguy hiểm liền sẽ giáng lâm đến trên người mình. Nhưng ất mục giờ phút này căn bản không có bất kỳ biện pháp có thể nghĩ, hắn chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Quả nhiên, chính quanh chân ngồi dưới đất ất mục cảm giác mình đỉnh đầu không trung bắt đầu tối mờ, sau đó, đất mục chỗ trong khu vực này đột nhiên bắt đầu gió nổi lên. Mới đầu gió này rất nhỏ, chính là gió nhẹ, nhưng từ từ, gió càng lúc càng lớn, biến thành gió lớn, lại tiếp tục, cuối cùng biến thành cuồng phong. ất mục ngay từ đầu mặc dù rất hờ trương, nhưng cũng không có quá mức để ý vừa mới thổi lên gió nhẹ, có thể theo gió lực tăng lớn, ất mục lập tức cũng cảm giác được thần hồn của mình tựa hồ bắt đầu có chút bất ổn, nhất trừ quan biểu hiển là trong mắt hắn, chính mình nguyên bản thẳng tắp cánh tay thế mà bắt đầu có chút nghiêng lệch, tựa hồ lập tức liền muốn bị gió lớn cho thổi sai lệch một hoàn dạng. Tật đến giờ phút này, đất mục rốt cục nghĩ đến, gió này thế mà chính là tu tiên giới Tam đại thần phong một trong diện hồn thần phong. Nghe nói tại trước đây thật lâu, Vân Hải đại lục bên trên đã từng có một vị lợi hại hóa thần tôn giả, hắn có một kiện mười phần kinh khủng linh bảo, tên là Cửu Âm Hồ Lô. Cái này linh bảo chỗ kinh khủng ngay tại ở có thể từ trong Hồ Lô phóng xuất ra kinh khủng diện hồn thần phong, phàm la bị thần phong thổi bên trong tu sĩ, từ bên ngoài nhìn vào đi lên hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nó thần hồn cũng đã bị thần phong thổi đi trận để tiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá về sau vị này hóa thần tôn dạ bởi vì sát tính quá nặng, cuối cùng bị mấy đại thượng tông liên thủ đánh giết, nhưng này chuyện kinh khủng cự âm hồ lỗ lại tại trận đại chiến kia đằng sau thần bí mất tích, biến mất không thấy gì nữa. Chương 161 Huyền Hoàng hơi thở, 1, chương 161 Huyền Hoàng hơi thở, 1. Chuyện này chính là toàn bộ tu tiên giới một cọc không đầu bản sự án, tại các đại thượng tông tàng kinh các bên trong đều có ghi chép liên quan. Không nghĩ tới hôm nay tại trong ván cờ này, đã mất tích không biết bao nhiêu tuế nguyệt diệt hồn thân phòng, thế mà lần nữa hiện lộ ra. Mà diệt hồn thần phong xuất hiện, thì mang ý nghĩa tại ván cờ này ở trong có rất lớn xác suất cất giấu cựu âm hồ lô. Theo diệt hồn thần phong càng thổi càng lớn, thân ở trong đó hốt mục, chỉ cảm thấy hồn phách của mình sẽ phải bị thổi tan bình thường. Nếu như không còn biện pháp ứng đối lời nói, có lẽ hôm nay chính mình thật liền muốn viết gì chốc ở đây rồi. Đang lúc gật một thúc thủ vô sắc, ngồi chờ chết thời điểm, trong lúc bất chợt hắn cảm giác đến thân thể của mình bắt đầu phát sinh một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Hai chân của hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu khép lại cùng một chỗ, sau đó từ từ bắt đầu luồn dưới chân bản cờ chui vào, mà hắn hai cái cánh tay lại bắt đầu không ngừng phân nhánh biến thành thật nhiều cảnh, cây nhỏ mảnh mỏng, một cái hoảng hốt đằng sau, Tất Mục cảm giác được mình đã do thân người biến thành một gốc thực vật, chính là trước đó chính mình thần hồn ở trong gốc thực vật kia hình tượng. Khi hắn biến thành thực vật đằng sau, hướng mặt thổi tới diện hồn thần phong, không còn là vô ảnh vô hình tồn tại, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được thần phong thổi tới góc độ, tốc độ cùng tường độ, cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu không tự chủ được dong đưa từ bản thân thân thể đến. Thân thể mềm mại tại thần phong gợi lên phía dưới huyền chuyển nhảy múa, cho dù thần phong thổi đến lợi hại hơn nữa, Tất Mục cũng có thể một cách tự nhiên lực, tựa như trong gió tơ liễu bình thường, mặc cho mưa rơi gió thổi, ta tự trong gió khẽ đung đưa lên làm nửa người đón diện hồn thần phong nhẹ nhàng dong đưa đồng thời, đã cắm rễ bản cờ hai chân, lại vận giống sinh trưởng sợi rễ bình thường, đang phong thả hướng về dưới mặt đất chỗ càng sâu, từng chút từng chút thăm dò. Theo sợi rễ dưới đất không ngừng mà khuyết trương lấy phàm bị, đất mộ tụội hồi lại thấy được một loại khác và bản cờ hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Tại thê rơi dưới lòng đất bên trong, khắp nơi đều tràn ngập một loại hắc ám vật chất, loại vật chất này tụội hồ đã nhận ra ngũ hành nguyên tố phàm chủ, căn bản chính là đất mộ chưa từng có tiếp xúc qua hoàn toàn mới độ vận. Khi đất mộ sợi rễ đem những này hắc ám vật chất một mực cuốn lấy thời điểm, hắn thử những này hắc ám vật chất bên trong cảm nhận được mười phần xa xưa khí tức. Đó là một loại thiên địa sơ khai khí tức, là một loại vạn vật mới sinh khí tức, là một loại hỗn độn hỗn tạp khí tức, là một loại vạn vật về không khí tức. Phảng phất những này hắc ám vật chất đã tồn tại vô số kỳ nguyên, đồng vọng cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Thất Mục trong lòng đột nhiên có một loại minh ngộ. Hắn giờ phút này thân thể khác biệt bộ vị, tựa hồ cũng là tại cảm thụ được thiên địa sơ khai một khắc này chân thật nhất cảnh tượng. Mặc kệ là diệt hồn thần phong cũng tốt, dưới mặt đất hắc ám vật chất cũng tốt, hắc tử âm hàn, bạch tử nóng bỏng, cuồn cuộn tiên lôi, tựa hồ cũng tại hướngất một biểu thị lấy nguyên thủy nhất thiên đạo. Thời gian dần trôi qua, Thất Mục bắt đầu trầm mê trong đó. Hắn phản phất thật biến thành một gốc thiên địa sơ khai thời điểm liền đản sinh linh mục, hắn liền lẳng lặng đứng ngưỡng, nhìn xem hết thảy tất cả trước mặt mình từ từ tạo ra, lại từ từ tiêu tán, thiên địa tự nhiên tạo hóa, trong mắt hắn lại không một tia bí mật có thể nói. Đang lúc gật một đám chìm trong đó không cách nào tự kềm chế thời điểm, toàn bộ trên bản cờ không, đột nhiên hiển lộ ra ba cái mặt mũi dàn vua. Cái này ba cái lão ông chính là trước đó đang đánh cờ cùng quan kỳ ba người. Ba người trên khuôn mặt tất cả đều lộ ra một tia kinh sợ, ba người ánh mắt tất cả đều nhìn về hướng đã hóa thành một gốc thực vật tất mục. Kẻ này rất là bất phàm lại có thể bằng vào kim đan thần hồn, đem tự thân hóa thành nhất là gần sát đại đạo ớt một chi thân, đến lĩnh hội vô thượng đại đạo. Ha ha, đích thật là có chút tiên duyên, bất quá bây giờ quá sớm tiếp xúc những vật này, đối với hắn đến cùng là phúc là họa, còn có nói. Huống hồ thật chờ hắn tỉnh lại, trong đầu có thể lưu lại bao nhiêu cái ức cũng không tốt nói a. Ta nhìn ngươi chính là ăn không đến bồ đảo nói bồ đảo chua, hâm mộ sinh ghen ghét mà thôi. Ta ngược lại thật ra rất xem trọng hậu sinh này, cũng không biết đây là nhà ai bồi dưỡng ra được văn bố. Ba cái lao ông liền như là ba cái bướm bình đồng tử bình thường, liễu lo không ngừng bắt đầu trên trán Đang lúc ba cái lão ông tóc trắng líu lo không ngừng tranh luận lúc, tại ở giữa bản cờ khác một bên một khối khu vực bên trong, hãm sâu trong đó Nguyên Anh Cương Thi thì là chịu đủ thiên lôi tra tấn. Cho dù hắn là Nguyên Anh Cương Thi chi thân, cơ hồ đạt đến vạn pháp bất diệt trình độ, nhưng cái này thiên lôi thật sự là quá dày đặc, kéo dài thiên lôi oanh kích cũng làm cho Nguyên Anh Cương Thi khổ không thể tả, mệt mỏi. Ba cái lão ông tóc trắng lại đem ánh mắt nhìn về phía Cương Thi, tiếp lấy bắt đầu nghị luận lên. Cái này Cương Thi làm sao một thân đạo môn khí tức, xem ra cũng không phải là thi thể thông linh tu Cương Thi đạo, mà hẳn là chính mình chủ động chuyển tu Cương Thi đạo. Ta cũng là cho là như vậy. Bất quá, cái này cương thi cũng là vận mệnh tốt, lần này thụ thiên lôi tẩy lễ, chỉ cần hắn có thể chịu đi qua, đối với hắn thi thể cũng là một lớn ích lợi, tương lai chưa hẳn không thể có một phen thành tựu a. Ngay tại ba cái lão ông tràn đầy phấn khởi đàm luận trong bản cờ hai người lúc, đột nhiên, từ trong bản cờ ở giữa cái kia một mảnh hỗn độn trong khu vực, lại bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ngập ra từng đạo khí tức thần bí, tại toàn bộ bản cờ trên không chẳng có mục đích lưu chuyển. Ba cái lão ông thấy thế, cũng giật ngậy cả mình. Huyền hoàng thổ tức? Không nghĩ tới lại là huyền hoàng thổ tức. Hiện tại cũng không biết, gây nên huyền hoàng thổ tức chính là là hai người này ở trong cái nào, thật sự là thiên đại số phận a. Chỉ cần tương lai người này không nửa đường vất lạc, chúng ta không cô a. Giờ phút này, ba cái lão ông tất cả lực chú ý, tất cả đều tụ tập tại khí tức thần bí bên trên, chờ lấy xem bọn hắn trong miệng nói tới huyền hoàng tổ tức, cuối cùng sẽ rơi xuống ai trên đầu. Những khí tức kia trên không trung từ từ diễn chuyện, cuối cùng chậm rãi hướng về đất mục hóa thân thực vật tung bay tới, sau đó thời gian dần trôi qua như sợi tơ bình thường, bắt đầu ở thực vật thần bí trên cành lá bắt đầu quấn quanh, chỉ chốc lát câu vu, tất cả khí tức tất cả đều quấn quanh ở đất mục chi thân, đem mắt mục biến thành một cái như là kén tầm thứ bình thường. Gặp tình hình này, ba cái lão ông lại là không nhịn được phát ra tán thưởng. Kẻ này số phận thật sự là long thịnh, huyền hoàng gia thân, thành tựu tương lai khả năng không ở đây ngươi tà phía dưới a. Ai, đúng vậy à, người so với người, thật là có thể tức chết người, chúng ta lúc trước tại sao không cũng có tốt như vậy số phận đâu, hiện tại ngược lại tốt, chỉ có thể làm nhìn xem người khác hưởng thụ này thiên đạo chiêu cố. Sai ông, ngươi cùng nhau, chúng ta tuy không kẻ này lần này số phận, nhưng chúng ta cũng dựa vào tự thân cố gắng, tại giữa thiên địa này tìm được đạo của chính mình, cần gì phải đi hâm mộ hắn ở đâu lại không xách mấy cái này lão ông ở giữa chiến luận, giờ phút này thân ở trong bản cơ ớt mục, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ngứa lạ không gì sẽ được. Tựa hồ có đồ vật gì muốn chui vào đến trong cơ thể của mình bình thường. Có thể tiếp nối là, ớt mục tu vi thực sự quá mức nâng cạn, những cái kia quấn quanh ở thân thể của mình bên ngoài đồ vật, hắn căn bản là không nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng là cái kia diện hồn thần phong bắt đầu phát huy, linh hồn của mình chi thân sắc ngăn cản không nổi, không khỏi cảm thấy một trận náo loạn.